chương hai trò chơi trình độ khó khăn so sánh với với chương một lại vừa là tăng lên không ít cũng may lưu tín a n là một cái hàng thật giá thật chuyên nghiệp trò chơi sở trệ a mẹ trò chơi này độ khó với hắn mà nói như cũng không cao hơn nữa lần này không còn là với tối hôm qua như thế tấu đơn mà là chuyển biến thành đối đáp hài hước mặc dù phát biểu phương diện vẫn tồn tại vấn đề nhưng lưu tín a n đặc biệt chiếu cố đến các khán giả xem thể nghiệm đang cùng bà hẹ rủ, rủ hi un nói chuyện phiếm nội dung chót miệng phiên dịch ra trò chơi, chơi đùa rất vui vẻ các khán giả nhìn cũng rất vui vẻ làm hiện trường người xem canxe g ùn di cùng son xê ả ngoản càng là hận không được bắt đem bột còn đem hai người này thú vị chuyển động cùng nhau làm điện ảnh nhìn đầu nhập vào lưu tín ăn với bà ẹ d rủ hi un tựa hồ là hoàn toàn quên mất hai nàng tồn tại hai người thân mật chuyển động cùng nhau nhìn nàng hai là nồng n h i t cho đến đả thông cửa h ải này đem lai sợ chệ ảm đ ó n g lại cười h ì h ì dựa vào lưu tín ăn bà ẹ d rủ hi un mới manh nhớ tới hôm nay ở chỗ này cũng không chỉ là hai nàng thân thể nàng cứng ngắc quay đầu nhìn về phía trên mặt trải rộng nụ cười canxe ùn di còn có son xê ả ngoản canxe ùn di càng là quá đáng vô nhẹ nhẹ tay vẻ mặt khen ta xem rất vui vẻ. chờ sau này hai n g ư ờ i công khai liền dứt khoát bên trên yêu tống h đi ta bảo đảm có thể một bên nhìn một bên ăn với cơm mỗi mỗi trêu chọc để cho bà ẹ n rủ hi un rất ngượng ủng nàng hung ba ba trận mắt nhìn càng xệ ùn gì nhưng người sau không chút nào bị hù dọa đại khái là biết rõ nàng hung ác chỉ là dùng để che giấu chính mình ngượng ủng kết thúc rồi ạ không chơi một hồi nữa sao son xệ ả ngoạn ngược lại là đối trò chơi cảm thấy hứng thú hơn nàng tự cho là mình rất biết chơi game nhưng giống như là loại trò chơi này ngược lại là phải so với bình thường nàng chơi đùa gặp nhìn qua càng thú vị một ít không chơi thời gian không còn sớm này cũng nhanh hơn mười giờ Các ngươi ngày mai không công việc đối tại chúng ta nghệ sĩ mà nói thức đêm coi như là bình thường như cơm nữa cái điểm này ngươi để cho chúng ta trở về chúng ta cũng không khả năng ngủ càng sẽ ùn di bông u tay vân đạm phong nhẹ vừa nói các nàng bận rộn nhất thời điểm một ngày bất quá chỉ có bốn đến năm giờ thời gian ngủ hơn nữa còn là ở trên xe ngủ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm loại chuyện này thật thường xuyên phát sinh chỉ bây giờ là các nàng không nhiều như vậy công tác có thể nghỉ ngơi bất quá thức đêm loại sự tình này bà ed rủ hi ùn cũng không muốn để cho lưu tín an làm được chúng ta lần này trở về rồi ngươi cũng chuẩn bị một chút nghỉ ngơi đi dù h i un tỷ phải cùng chúng ta đồng thời đi về nghỉ sao càng sẽ ùn di mang theo cười xấu xa treo ghẹo một loại hướng về phía bà hẹ rủ h i un nhà bán g về phần bà hẹ rủ h i un nàng đầu tiên là xứ sở sau đó phản ứng kịp chính mình với lưu tín a n ngủ chung một chỗ sự t ì n h thực ra đã bại lộ vì vậy nàng lộ ra đẹp đẽ nụ cười đưa tay ôm lấy lưu tín a n cánh tay đứng nga hai n g ư ờ i hồi đi ngủ đi ta liền không trở về những lời này để cho càng sẽ ùn di với son sẽ ả ngoạn nụ cười trên mặt đều là dần dần biến mất à ít hai túi chào chương hai trăm bảy mươi mốt tới gần sinh nhật đưa mắt nhìn hoài nghi nhân sinh càng x ệ ủ n di cùng son x ệ ả ngoạn sau khi rời khỏi c ư ờ i doanh doanh bà ẹ rủ hi u n r ồ i nắm tay lưu tín an cánh tay đi từ cửa đến phòng khách dùng sức đem nam nhân đẻ xuống ghế s a lon sau đó bà ẹ rủ hi u n thập phần thân mật đem chính mình đưa đến trong ngực nam nhân hai cái tinh tế cánh tay dùng sức bao bọc đối phương cổ cả người trình độ lớn nhất dán vào trên người nam nhân đều nói nữ nhân ở bị ôm tình hình đặc biệt lúc ấy cảm nhận được so với nam nhân nhiều gấp ba trở lên cảm giác hạnh phúc cho nên nữ nhân muốn càng thích ôm hai ca nhận được x nhất là bị người thương dùng sức bao bọc ở cảm giác a vẫn luôn muốn làm như vậy tới hai nàng cuối cùng đã đi bà hẹ rủ hi un nhẹ nói đến trong lời nói tất cả đều là thỏa mãn với hạnh phúc lưu tín an phối hợp ôm chặt đối phương bàn tay khẽ vuốt ve bà hẹ rủ hi un tóc dài mà đối phương có lồi có l õ m dịu d à n g vóc người càng làm cho hắn buộc phát đáng khen than mình ánh mắt thật là lạ thường tốt đi rửa mặt đi chúng ta bây giờ đã hơn mười giờ rửa mặt một lúc sau không sai biệt lắm đã đến thời gian nghỉ ngơi lưu tín an ra phòng vệ sinh rất lớn mà bà hẹ rủ hi un thường dùng phòng tắm đ ồ dùng cũng đã sớm bị nàng trở tới ngược lại chính về nhà mình đại khái s u ấ t đều là ở lưu tín a n trong nhà qua đêm nàng ngược lại là không cần phải sáng sớm chạy về nhà mình rửa mặt phiên thoái r ứ t ở chỗ này cũng vừa vặn đồng loạt hướng về phía gương đánh răng sau đó bà hẹ rủ hi un kéo lưu tín a n không để cho đối phương rời đi sau đó không nói lời nào đem mình bình thường dùng để dưỡng da dùng mỹ phẩm dưỡng da cọ ở lưu tín a n trên mặt người này mặc dù da thịt rất tốt nhưng nguyên nhân cũng là vì đối phương da thịt được nàng mới cảm giác càng h ẳ n để cho lưu tín ăn thật tốt tiếp tục giữ vững. Chính tại sao phải lấy được trên mặt ta lưu tín an vẻ mặt không nói gì sau đó có chút túi đầu mặc cho bà ẹ rủ hi u nước nhẹp tay nhỏ ở trên mặt hắn xoan ắ n khác được tiện nghi còn khoe tài có ai có thể để cho ta đây sao thân thiết giúp r ử a mặt ta ngươi còn không muốn lên bà ẹ rủ hi u tức giận lấy tuổi trọ đỉnh một chút lưu tín á n ngực sau đó dùng đến không miệng đầy hôn lẩm bẩm đúng c ả m ơn ta một phát môn rủ hi u rồi hắn qua loa lấy lệ vừa nói sau đó đó là lại bị đánh một k h ử tay người này thái độ quá qua loa lấy lệ bùi tiểu thư rất không hài lòng cẩn thận đem lưu tín a n trên gương mặt mỗi một tấc da thịt cũng đều đều sức lên mỹ phẩm dưỡng da sau đó bà ẻ rủ hi un nhẹ véo nhẹ lấy lưu tín a n g ó má bóp bóp xoa xoa chơi đ bổ phi thường cao hứng ngay từ đầu lưu tín a n chỉ là cho là đây là bảo dưỡng giai đoạn cần phải chương trình nhưng theo động tác này trên thời gian gia tăng gần đó là đối dưỡng da không hiểu nhiều lắm lưu tín a n cũng là phát giác có cái gì không đúng địa phương ngươi là đang khi dễ ta sao hắn chỉ bà ẻ rủ, rủ hi un một cái mí môi môi chọc dạ đủ cười mặc dù chọc dạ nhưng là thật xinh đẹp rửa mặt sau đó bà hẹ rủ hi un vẻ mặt thủy nhuận mặt đầy cao su nguyên lòng trắng trứng không chút nào có thể để cho hắn đem đối phương cùng ba mươi mấy con số này liên hệ với nhau nói người này hai mươi ra mặt phòng chừng cũng sẽ không có nhân hoài nghi đi một điểm này lưu tín an tương đương co quyền lên tiếng dù sao nhà mình bạn gái có nhiều trơn hắn lại quá là rõ ràng đùa d ỡ n một loại rửa mặt khâu sau đó bà hẹ rủ hi un lướng biếng với sau lưng lưu tín an cùng nhau đi vào phòng ngủ chẳng cái gì vẫn là chỉnh tề xếp xong để ở một bên mà bà hẹ r hi un phải làm chuyện thứ nhất chính là đem lưu tín an xếp xong chăn toàn bộ mở ra ở trên giường sau đó chính mình chất th chỉ lộ ra một cái đầu giữa mắt nhìn nam nhân lưu tín an hiểu ý đem đèn đóng lại chờ đến phòng ngủ một mảnh đèn nhánh sau đó hắn học mới vừa rồi bà hẹ rủ hy un động tác giúp vào trong trăn thuận tay chính là muốn phải đem bên người nữ nhân kéo vào trong ngực có thể động tác này bị bà hẹ rủ hy un cự tuyệt trong bóng tối bà hẹ rủ hy un một đôi mắt đẹp thật là sáng ngời nàng dùng tay nhỏ đẻ xuống lưu tín an cánh tay ở khí lực phương diện nàng tự nhiên là so với không đụng nổi người này cũng may lưu tín an hết sức phối hợp thế nào ta ngày hôm qua với trình lộ nói chuyện điện thoại bà hẹ rủ hy un nhớ không thể bại lộ lưu chính rang chuyện này hơn nữa nàng ở hôm nay quá trước khi tới cũng đã với lý trình lộ trước thời hạn đối được rồi khẩu cung dù sao lý trình lộ là biết rõ nàng đi hoa điều c h u y ệ n này trình độ nào đó tới nói các nàng coi như là trên một sợi dây châu chấu trình lộ a nàng hỏi ta ngươi năm nay kiểm tra sức khỏe làm không đây chính là buổi trưa hôm nay với lưu chính giang gọi điện thoại lúc lưu chính giang để cho bà hẹ rủ hi un hỗ trợ sự t ì n h lưu tín an khi còn bé thân thể không được mặc dù nói ở có tập thể hình cái thói quen này sau đó hắn đã không giống như là khi còn bé như vậy gầy yếu đi nhưng làm cha mẹ khẳng định vẫn là sẽ rất lo lắng cho nên lưu tín a n một năm muốn đi tham gia hai lần kiểm tra sức khỏe lần trước kiểm tra sức khỏe là nửa năm trước cũng chính là tới bên này trước mà bây giờ đã qua nửa năm chừng lần thứ hai kiểm tra sức khỏe tự nhiên cũng phải mang lên chương trình trong ngày lưu tín a n s ữ n g sở sau đó lộ ra bừng tỉnh nụ cười ân hắn quên kiểm tra sức khỏe chuyện này sao nói sao hắn thực ra vẫn luôn rất khó ngừa chỉ là chịu đựng không dừng được nhà mình phụ mẫu cùng với cha nuôi mẹ nuôi yêu cầu mới hàng năm đều đi kiểm tra hai lần thói quen không dưỡng thành ngược lại thì kích phát hắn nghịch phản trong lòng ngày mai đi cũng đem chuyện này quên không cần suy nghĩ ở kiểm tra thân thể phương diện bà hẹ rủ hi un nhất định là với ba mẹ mình các nàng đứng ở một bên cho nên hắn thành thật đáp ứng mà không phải nói cái gì không muốn đi loại này lời nói ngu xuẩn câu trả lời này để cho bà hẹ rủ hi un hết sức hài lòng lần này nàng sẽ không tiếp tục ngăn cản lưu tín an động tác mặc cho đối phương đem chính mình ôm vào trong l ự c bất quá khi lưu tín an bàn tay bắt đầu không đứng yên sau đó bà hẹ rủ hi un mở mắt ra trực câu câu nhìn chằm chằm con mắt của lưu tín an ngươi ngày mai kiểm tra sức khỏe hôm nay không thể làm bậy hơn nữa bắt đầu từ bây giờ đến ngày mai trước khi lên đường không thể uống nước ăn cơm phía sau ta hiểu trước mặt sẽ có ảnh hưởng sao không biết rõ nhưng không sảng bậy nhất định là sẽ không có vấn đề đây chính là bà hẹ rủ hi un từ lưu tín a n trên người cha còn học được lưu tín a n trận mắt này không có chút nào khoa học hắn trước tiên cần phải lên mạng cha một chút mắt nhìn thấy lưu tín a n đem điện thoại di động lấy ra sau đó dùng nàng xem không hiểu tiếng trung ở nơi nào m á n h đánh chữ bà hẹ rủ hi un không khỏi có chút tim đập dội lên nàng tiến lên trước hiếu kỳ nhìn điện thoại của lưu tín an người đang làm gì nha ta c h a một chút kiểm tra sức khỏe trước một đêm có thể hay không làm chuyện xấu h không được ngươi làm sao có thể làm như vậy bùi tiểu thư kẻ ngốc rồi chuyện này còn có thể lên mạng ra sao ba hôm sau sáng sớm lưu t í n an vẫn là dậy thật sớm mà hắn làm chuyện thứ nhất đó là trước tiên đem bên người đưa lưng về mình bà ẹ、e、rủ hi un ô m l ấy thân mật tiến tới bên người nữ nhân nhẹ ngửi trên người đối phương ngọt ngào hương v ị mùi trên bụng không an phận bàn tay để cho bà ẹ、e、rủ hi un bất mãn cũng n n g đến nàng xoay người lại đưa tay ô m lưu t í n an mặc cho chính mình hắt phát tán loạn ở trên giường tiếp tục ngủ say đến lần này không bóp lưu tin an tiếp nối thu hồi bàn tay sau đó từ dưới gối đưa điện thoại di động móc ra ngày hôm qua lai sở trệ hạm phản hồi hắn còn không có nhìn kỹ ngoại trừ phản hồi bên ngoài hắn còn lo lắng thân phận của bà hẹ rủ hi un có hay không bị người nhận ra cẩn thận lật một cái mọi người bình luận cùng với đủ loại lục bá tổ phía dưới bình luận còn có thủy hữu bày mọi người nội dung thảo luận sau đó lưu tín an thở phào nhẹ nhõm đảo là có người đối bà hẹ rủ hi un thanh n â m êm thai chuyện này tiến hành thảo luận nhưng liền g ậ y chúc nhỏ bà hẹ rủ hi un trong chuyện này trước mắt còn không người chỉ ra quá nay trình độ nhất định để cho lưu tín an an tâm rất nhiều, nhiều. hôm nay vẫn là tin g à y nghỉ thực ra có một cái t r ớ c mắt như vậy gian lưu tín an có nghĩ qua có phải hay không là hàn tại đức vì khó l ư ờ n g tội hoặc có lẽ là không phiền t h o i hắn đặc biệt nói hoang để cho hắn không khổ cực như vậy nhưng mình t r a n g một chút sau đó phát hiện gần đây hai ngày này t u y ì n đúng là không có việc gì động lưu tín an cũng liền đem chuyện này tạm thời bông xuống vừa vặn hôm nay phải đi kiểm tra sức khỏe đi phòng trường phụ m n u bên kia cũng bắt đầu nóng nảy nhờ có bà hẹ rủ h i u n h ắ c nhở nếu như lão mụ gọi điện thoại tới thúc giục chuyện kia có thể t ỏ lắm nhanh rồi nếu là phải kiểm tra sức khỏe sớm như vậy bên trên tập thể hình hoạt động tự nhiên cũng muốn tạm thời gác lại rồi hiếm thấy dấc thẳng thời gian lưu tín an lựa chọn ôm mềm mại núp ních bạn gái thật tốt ngủ một hồi qua không biết bao lâu sau đó lần nữa ngủ lưu tín an bị trên mặt ngứa cảm thức tỉnh hắn c a o mày mở mắt liếc mắt đó là thấy được lúc này chính cười đang nhìn mình trong tay còn nắm một luồng h ắ t phát bà hẹ rủ hi un rời giường rồi con heo lời ư ngươi lại t ỉ n h so với ta trễ hơn thì không được rồi không bà hẹ rủ hi un này sáng sớm liền để cho hắn khí huyết dâng trào lưu tín an trong nháy mắt từ trạng thái hôn mê chung đi ra đem bà h rủ hi un ép dưới thân thể hắn quyết định chứng minh mình một chút kết quả có được hay không bà hẹ rủ hi un tựa hồ cũng phát giác cái gì nàng vội vàng dùng sức xô đẩy nam nhân lực nhanh chín đ i ể m á ta còn muốn đi công ty đây nếu như thật tập thể dục sáng sớm nói không chừng đợi sau khi kết thúc thời gian cũng phải sắp đến chưa rồi thân thiết có thể nhưng bay dày đến công việc không được dãy rủa bà hẹ rủ hi un để cho lưu tín an vung tha thật tốt chứng minh mình một chút ý tưởng hắn ôm nữ nhân từ trên giường đứng dậy không để ý bà hẹ rủ hi un kêu lên vậy cũng chớ nằm ỉ rồi trực tiếp đi rửa mặt đi không thân thiết cũng được nhưng người này tuyệt đối cũng đừng nghĩ nằm ỉ bị nhìn thấu tâm tư bà hẹ r hi un bất mãn đ ề u miệm nàng đúng là nghĩ xong tốt xấu cái dường đàng hoàng sau khi rửa mặt thời gian chỉ trước mắt đó là đi tới mười rưỡi sáng bà hẹ rủ hi un vây tay với lưu tín an nói lời từ biệt lưu lại một câu đừng quên kiểm tra sức khỏe dặn dò sau đó xoay người rời đi lưu tín an bật đầu không có trước tiên cùng theo một lúc ra ngoài không chừng dưới lầu còn có c ầ u từ đâu rồi nếu như thật bị v ô tới bọn họ đồng thời lái xe xuất địa khố hình kia có lẽ cũng có thể bị nhận ra được cái gì được rồi hắn có thể là có chút cẩn thận quá mức chờ rồi hơn nửa canh giờ lấy được bà hẹ rủ hi un phát tới đã đến công ty rồi tin tức sau đó lưu tín an lúc này mới đi xe hướng phụ cận bệnh viện đi tới kiểm tra sức khỏe chương trình lưu tín an đã rất nhuẩn nhuyễn một bộ đầy đủ đi xuống thẳng tới giữa trưa hắn mới hoạt động thân thể từ bệnh viện đi ra số liệu ngày mai mới có thể bắt được cho nên bây giờ hắn quyết định đi trước tìm một chỗ ăn bữa trưa sau đó buổi chiều trực tiếp đi một chuyến di y t t nghệ sĩ nghỉ ngơi cũng không có nghĩa là nói là người đại diện hàn tại đức cũng có thể nghỉ ngơi hắn chính ngồi ở trong phòng làm việc chuẩn bị qua một thời gian ngắn cần dùng đến tài liệu đột nhiên liền nghe được tiếng đập cửa một tiếng mời vào sau đó lưu tín an đó là vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện ở trước mặt hàn tại đức hắn đầu tiên là x g sở sau đó nghi ngờ nhìn không mời mà tới lưu tín an tín an a thế nào ta nghĩ muốn một phần ngày mai mò mò trong hành trình tài liệu ở đức ca ngươi bên này có không à đương nhiên là có bất quá loại sự tình này người trực tiếp gọi điện thoại liên lạc ta thì tốt rồi không cần phải đặc biệt chạy tới một chuyến hàn tại đức lộ ra nụ cười hắn nguyên bản là suy nghĩ một hồi nói với lưu tín an một chút những chuyện này đâu rồi ngày mai là cái không quá tân khổ hành trình đối với lần đầu tiên đơn độc mang nghệ nhân lưu tín an mà nói đây là một rất không sai cơ hội bị lỗi nhất định là sẽ không Khoảng thời gian n ây ta vừa vặn đi một chuyến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe trở lại trên đường vừa vặn đi ngang qua cho nên liền muốn tới rồi không quay dày đến ở đức ca ngươi đi không việc gì buổi chiều cái gì ăn bài đi về nghỉ ngơi đi có công việc gì có thể phái cho ta không hàn g tại đức suy nghĩ một chút đánh mở máy tính nhảy ra thời khóa biểu trong ngày nhìn một chút sau đó con mắt sáng lên vừa vặn hôm nay có tiết mục tổ tới công ty quay trụng ư ơ i một hồi liền trực tiếp đi hiện trường học hỏi đi ngược lại bây giờ ngươi cũng là công ty nhân viên không phải chứ sao lưu t í n an gật đầu một cái bất quá tổng biên tập thật giống như phải ra kính nếu như ngươi không muốn cùng theo một lúc xuất hiện dưới ống kính lời nói hay lại là trước thời hạn liên lạc một chút tổng biên tập đi ta cũng không thể chắc chắn tổng biên tập ở quay t r ụ hiện trường gặp lại ngươi có thể hay không cũng kéo ngươi cùng đi ra kính hàn tại đức thuận miệ lòng được. Được. tin tràn đầy lưu tín an chuẩn bị bước lên với hôm nay trong công việc mà lúc này đã kết thúc luyện tập ngôi ở luyện tập thất trên sàn nhà ngoại hạ bán bà h t rủ hi ôm chính cầm điện thoại di động cùng lý trình lộ liên lạc bất quá hai người nói chuyện v h i ế m nội dung ngược lại là với lưu tín an không hề có một chút quan hệ ấy lìn tỷ sinh nhật ngày đó muốn mở in lai sở trệ ả m sao ngoại trừ lưu tín a n b ạ n thân một thân này p h ầ n bên ngoài lý trình lộ nhưng vẫn là các nàng f a n đây làm f a n nàng dĩ nhiên thập phần chú ý hàng năm ở sinh nhật lúc cũng sẽ tiến hành in lai sở trệ ả m bất quá hiện nay bà ẹ d rủ hi un vẫn còn một cái ướp l ệ n h trạng thái lai、like、sở trệ ả m lời nói phòng trưng khả năng không lớn chứ trước mắt không có được thông báo đại khái s u ấ t là không có đáng g h é t ép mở ngươi không có tâm nhìn lý trình lộ kia tựa như tràn ra màn ảnh o n niệm bà ed rủ hi un che miệng k h é cười những người hãi mộ tồn tại chính là nàng giữ vững đến bây giờ trực tiếp động lực Qua một t bây giờ cuối tháng ba cuối tháng bốn bà hẹn rủ hi un mới có thể với son sệ à ngoạn đi hoa điều tiến hành quay chụp quay chụp kéo dài hai tháng a lý trình lộ tựa hồ coi như thiếu phòng chừng thế nào cũng phải đợi ba tháng đây không đợi bà hẹn rủ hi un tiếp tục trả lời lý trình lộ tiếp theo cái tin theo sát phát đi qua ấy liền tỷ sinh nhật muốn cái gì lễ vật con mắt của bà hẹn hi un chuyển một cái mang trên mặt nụ cười tay nhỏ đánh tự m như lần này h n n g dù hy un tỷ ngươi có thể đi hoa điều là này phen xúc một tay sao tương tự vấn đề ngày hôm qua thực ra liền đã hỏi rồi c a n g sẽ ủn di lần này là cố ý lần nữa hỏi một lần nếu có thể lấy được với ngày hôm qua hoàn toàn bất đồng trả lời kia nói không chừng nàng còn có thể từ trong nhận ra được đầu mối gì bất quá bà ed rủ hi un cũng không có nàng tưởng tượng tốt như vậy hồ chuẩn bị cái này t h nói yêu thương sau đó chỉ số q u y tựa hồ cũng là có nhanh t r o n g tiến bộ ngày hôm qua không phải theo như ngươi nói không phải mà ai nha đừng hỏi ta những chuyện này coi như ngươi có thể biết thì thế nào đây căng sẽ ủn di trở mặc sau khi suy nghĩ một chút tựa hồ xác thực cũng là chuyện như thế nhưng đổi là ngươi lời nói dù h i un tỷ ngươi sẽ không bắt quái sao dĩ nhiên sẽ không bà hẹ rủ hi un như đinh chém s ắ t trả lời lệnh can g xệ ùn di vẻ mặt không nói gì người này thật không ngại nói a bị như vậy một làm dối lên can g xệ ùn di cũng làm mất đi tiếp tục hỏi động lực năm nay sinh nhật dự định làm sao mà quan hồi bây giờ cách bà hẹ rủ hi un sinh nhật đã không mấy ngày can g xệ ùn di đem lời để chuyển tới phía trên này đến h i ế u kỳ hỏi thăm đối phương cái này còn cần hỏi dù hi un tỷ nhất định là với bạn trai đồng thời đi giờ gì đột nhiên toát ra sau đó dùng đến đoán n i ệ m tràn đầy thanh n m thay bà hẹ rủ hi un trả lời cái vấn đề này thấy nhỏ nhất tiểu mội mội xuất hiện c a n g sệ ùn di hiếm thấy lộ ra lung túng nụ cười dù sao tối hôm qua nàng với son sệ ả ngoạn nhưng là thập phần tích cực đem nhìn thập phần mê người nổi l ầ u phát đến gờ giúp bên trong hai nàng thậm chí quá đáng quay chụp thịt trâu cận cảnh mặc tả chỉ có thể nói không hổ là nghệ sĩ ở quay chụp về phương diện này các nàng nhất định chính là chuyên nghiệp thịt trâu tươi non cùng mọng nước bị hai nàng quay chụp vậy kêu là một cái mê người n à y có thể khổ nơi tay máy bên kia chỉ có thể ăn thức ăn ngoài dở gì rồi a còn có ở đoàn kịch ăn còn không bằng thức ăn ngoài đoàn kịch hộp cơm áp sù răng nhưng kẻ sau trong thời gian ngắn không về được đợi người này trở lại p h ỏ n g chừng đối phương cũng đã sớm đem chuyện này quên b é n rồi vấn đề không lớn bà ẹ n rủ hy u nước mắt nhìn đi tới giờ gì, trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười trở về rồi ừ các ngươi khỏe quá đáng à đặc biệt chọn ta không có ở đây thời điểm đi ăn bữa tiệc lớn lại còn ăn n ồ i lầu lần sau lần sau nhất định dẫn ngươi đi càng sẽ ùn di vội vàng tỏ thái độ trước c h â n ă n được tiểu ác ma m ộ i m ộ i lại nói này nha đầu gần đây càng ngày càng xấu bụng rồi có thể lời nói nàng cũng không muốn chọc u ộ c sống n à y tước ra đây cũng có cơ hội ăn lộ sao Giờ chương hai trăm bảy mươi hai sinh nhật vui vẻ ngày hai mươi tám tháng ba cũng chính là lưu tín an thân ái nhất bạn gái bùi tiểu thư trước sinh nhật một ngày hắn chờ đợi gần nửa tháng kẹp tóc rốt cục thì gửi đến hai lần trước chuẩn bị lễ vật cũng cho bà ẹp tóc rốt cục thì gửi đến hai lần trước chuẩn bị lễ vật cũng cho b ẹp tóc dốt cục Kẹp tóc toàn thể rất hình dáng l à này xinh linh loại xắn lung, chọn đồ trang tình sức đồ đối sự v ớ i Lưu t í n An l o ạ i n à y đại trực này a m m nói quá khó khăn cho nên trang khó mũi, quá cho h sức c ở đồ trang sức lựa ọ phương, phương diện giá tiền cũng không có cái kia vòng tay khoa trương như vậy có thể là kẹp tóc khá là xinh xắn dùng đến bảo thạch cũng tương đối ít duyên cớ đương nhiên rồi lưu tín an đầu tiên cũng là muốn quá có muốn hay không tự tay chế tắt xuống nhưng biết một chút thủ công chế tắt loại này tinh xảo kẹp tóc cần phải bỏ ra cố gắng sau đó hắn chỉ đành phải bung tha không phải nói hắn biết khó mà lui à, chủ yếu là học tập thành phẩm quá lớn trước mặt thời gian hắn còn phải chuẩn bị chế tắt hai cái k i a tiểu bãi kia đây bảy ngày xoa tay một cái kẹp tóc đi ra thực tế không lớn có lễ vật lưu tín an rốt cục thì có sức lực gọi thông nhà mình bạn gái điện thoại sau đó a tối nay khả năng không được muốn khảo hạch đợi sau khi kết thúc khả năng cũng đã trễ lắm rồi điện thoại bên kia bà h ẹ rủ hi un mang theo mấy phần ấy náy thanh tuyến để cho lưu tín a n lộ ra nghi ngờ biểu tình khảo hạch là lưu tín a n lần đầu tiên tiếp xúc được đề tài làm nghệ sĩ còn có tích hiệu khảo hạch vừa nói như thế khảo hạch cái gì các ngươi còn có khảo hạch sao dĩ nhiên a công ty của các ngươi ngược lại là thật cố gắng biết chọn thời gian hắn không tình nguyện lẩm bẩm sau đó đó là nghe được bên đầu điện thoại kia nữ nhân không che giấu được tiếng cười bà hẹ rủ hi un khẳng định cũng là muốn nổ nước bọn nhưng người nào để cho thời gian này liền thẻ ở hôm nay nữa nha tối mai gặp lại đi n g ư ơ i không phải ngày mai còn có với na liễn hành trình ấy ư cố gắng lên n h a người đại diện công việc này lưu tín an đã hết sức quen thuộc địa nắm giữ trên bản chất này bản liền không phải một món đặc biệt buồn ngủ chuyện khó làm xong chức vụ mình công việc trước đó chuẩn bị cũng chuẩn bị đầy đủ lại đang hoạt động hiện trường biểu hiện thông minh cơ linh một chút mấy ngày nay lưu tín an biểu hiện cũng rất tự nhiên không một chút nào giống như là một cái tạm thời tới cọ hai ngày công việc công việc tạm thời đồng thời hắn cũng chưa quên làm công việc này chủ yếu mục tiêu khoảng thời gian này từ đầu đến cuối qua lại ở các đại đêm xô tiết chế hiện trường lưu tín an coi như là hấp thu chân tri thức lý luận đương nhiên đây chỉ là tri thức lý luận chính thức chờ hắn lên đài có thể lộ ra bao nhiêu đến này trước mắt mà nói vẫn là một tần số bất quá lưu tín a n có lòng tin làm xong hết thảy được chúng ta rủ hi u ngày n mai muốn ăn cái gì đây đây là hắn lần đầu tiên tham dự và o bà ẹ rủ hi u n sinh nhật bên trong trước mặt ba mươi lần hắn không thể tránh khỏi bỏ lỡ nhưng sau này sở hữu hắn một cái cũng không muốn bỏ qua a ta muốn ăn thức ăn chúng với hàn bữa ăn nếu bạn gái đã đưa ra yêu cầu lưu tín a n tự nhiên cũng sẽ không tự tuyệt hắn cười gật đầu được chờ cúc điện thoại sau đó hắn qua tay liền đem điện thoại gọi cho nhà mình lắm mụ thức ăn chung cùng hàn g bữa ăn phối hợp lời nói vậy khẳng định là lựa chọn hai nước ở sinh nhật lúc ăn đến lớn nhất đại biểu tính thức ăn mới phải bất quá cân nhắc đến chính mình quốc gia đất rộng vật nhiều cho nên lưu tín ăn lựa chọn dựa theo bọn họ bên kia tập tục tới ở tân thành lời nói nói như vậy trước sinh nhật một ngày là muốn ăn sủi cảo mà sống nhật trưa hôm đó ăn vớt mặt buổi tối chính là hạ quán ăn ở bên này hạ quán ăn không phải một món thực tế sự tình cho nên lưu tín ăn chuẩn bị cho bà ẹ d rủ h y un làm một hồi tân thành m ù vị vớt mặt về phần hàn bữa ăn dĩ nhiên chính là dòng biện cách rồi vật này hắn sinh nhật thời điểm lão mụ cũng là biết làm. cho nên lưu tín a n cũng không xa lạ gì mà v ớ t mặt với hắn mà nói cũng có chút khó khăn gọi điện thoại làm gì mẹ v ớ t mặt làm gì lưu tín a n thẳng c ắ t chính đề mà chính mình lão mụ trả lời cũng cực kỳ ngắn gọn hỏi mẹ nuôi của ngươi đi cũng cũng cũng tốc độ ánh sáng cúp điện thoại để cho khóe miệng của lưu tín a n quất thẳng tới hắn thở dài sau đó đàng hoàng gọi đến chính mình mẹ nuôi cũng chính là lý trình lộ lão mụ điện thoại mẹ nuôi ngược lại là so với chính mình mẹ ruột ôn hòa nhiều rất nhanh lưu tín ăn liền trên điện thoại di động ghi xuống vất mặt cách làm cụ thể tổng thể mà nói cũng không khó nhưng có một chút là khá là phiền、thoái. đó chính là muốn ở bên này mua được thích hợp nước tương không dễ dàng như vậy cũng may lưu tín an trước khi đi tuyết miều cho hắn chia sẻ mấy cái cửa tiệm vòng vo vò một vòng cũng là thuận lợi mua được thật sự có nhu cầu dùng đến tài liệu sau đó thời gian đó là ở lưu tín an trong khi chờ đợi chậm chạp đi tới bà ẹ d rủ hi un sinh nhật ngày đó đương nhiên rồi coi như không thể trở thành đối phương sinh nhật ngày này thứ nhất đối phương tiếp xúc gần g u i đến nhân nhưng lưu tín an hay lại là làm được thứ nhất ở bà ẹ d rủ hi un sinh nhật ngày đó đưa lên chúc phúc cũng lại trở thành đối phương thứ nhất thế nhân sinh nhật vui vẻ chúng ta thân ái rủ hi un ô nhu thanh tuyến để cho video điện thoại bên này bà ẹ rủ hi un vui vẻ ra mặt mà nàng bộ dáng này cũng để cho đồng thời đang ở cho bà ẹ rủ hi un ăn mừng sinh nhật can sệ ùn di một con hát tuyến là thực sự ngây thơ ngây thơ chết lại vừa là thân mật trò chuyện một lúc sau bà ẹ rủ hi un mới lưu luyến nhẹ giọng khiển trách lưu tín an để cho đối phương nhanh nghỉ ngơi dù sao lưu tín an buổi sáng còn muốn đi với im này ẻ ổng chạy hành trình có hàng thật giá thật công việc ở à nhân tiện nhắc tới vốn là cân nhắc nói do với im này ẻ ổng mình cùng lưu tín an quan hệ dự định bị nàng tạm thời gác lại số dưới chủ yếu là bà ẻ rủ hi un suy tư thật l như cũ cảm giác không có gì cần phải nhìn đem điện thoại di động bung ô xuống vẻ mặt trở về chỗ bà ẹ n rủ hi un can sệ ùn di đem trong tay bánh ngọt hướng bên cạnh để xuống một cái ngay sau đó một bên khác son sệ á ngoắn nói ra trái tim của nàng âm thanh dù hi un tỷ nếu như ngươi thật nghĩ như vậy thấy lưu tín an dứt khoát tới liền bây giờ đi tuy nói bây giờ đã qua không giờ đêm coi như là rất khuya thời gian nhưng đối với nghệ sĩ mà nói thời gian này thật không tính là đặc biệt vãn thậm chí nói so với s un ban ngày các nàng muốn quen thuộc hơn s un cảnh đêm dù sao có lúc ban ngày các nàng tất cả đều bận rộn chạy đủ loại hành trình chỉ có buổi tối mới có thể ngồi ở bảo mẫu trong xe thỉnh thoảng nhìn một chút xe un cành đêm đừng làm rộn hắn ban ngày còn làm việc chúng ta cũng giao hướng lâu như vậy rồi cũng không kém này một ngày hay hai ngày mặc dù bà hẹ rủ hy un ngoài miệng nói như vậy đến nhưng trên mặt tiếp nối cùng tiếp cho mắt trần có thể thấy vậy ngươi dự định ngày mai lúc nào đi đây a u ổ i chiều bà hẹ rủ hy un một bên túi đầu nhìn điện thoại di động tiện tay ở b ó n g bóng bên trên với những người hái mộ bày tỏ đối mọi người sinh nhật c h ú c phúc c ả m tạ sau đó thuận miệng đáp trả hai người vấn đề buổi sáng dự định theo chúng ta đi công ty ừ n bà hẹ r hy un lật đầu cũng không có chối sách càng sẻ ùn di với son sẻ à ngoản chỉnh tề c h é p miệng này ăn ý động tác nhìn bà ẹ rủ hi un chỉ m u ố n cười thế nào à không có gì cũng cảm giác nói yêu thương m ệ t quá à càng sẻ ùn di b i ể u môi nổ nước bọt nếu như nói yêu thương muốn nàng khổ cực như vậy đi chuẩn bị từng cái ngày lễ từng cái sinh nhật nàng cảm giác mình nhất định sẽ rất phiền não mệt mỏi đang đứng ở yêu ngọt ngào dưới trạng thái bà ẹ rủ hi un đầu góc mơ hồ tại sao nói yêu thương sẽ cảm giác rất mệt mỏi vì sao lại mệt mỏi ta cảm thấy phải trả đ a lao lực như vậy tâm tư chuẩn bị lễ vật chẳng lẽ không mệt không ba à hê ô cực ư ờ i l khổ cực khổ trên đường cẩn thận nha vẫy tay với im này ẻ ồng cùng với hàn tại đức nói lời từ biệt sau đó lưu tín ăn từ di im tờ cao ốc rời đi đi tới địa khố ngồi lên xe mình bất quá hắn cũng không có trước tiên lái xe về nhà mà là trước lái xe đi một chuyến bánh n g ọ t phòng hắn đã trước thời hạn ngay tại trên internet dự định xong bánh ngọt sinh nhật làm sao có thể không chuẩn bị bánh ngọt đây lấy tốt bánh ngọt sau đó lưu tín a này n mới lái xe hướng trong nhà đi tới mà khi hắn đi tới cửa nhà đ i ề n mật mã vào đẩy ra trong nhà đại môn sau đó đứng trước mặt ở cửa trước trên hành lang nữ nhân xinh đẹp để cho hắn lộ ra ôn nhu nụ cười sinh nhật vui vẻ dù khi u nột tia tay đem bánh ngọt để xuống đất một cái dùng chân đem giày dấm đạp xuống sau đó hắn tiến lên một bước hướng bà hẹ rủ hi un rối hai tay ra dùng sức đem trước mặt nữ nhân ôm vào trong ngực. trong ngực bà hẹ rủ hi un cũng là nhẹ nhàng hồi ôm một hồi lưu tín an đợi đối phương đem nàng lỏng ra sau đó nàng cười hì hì mở ra trắng đoan bàn tay lễ vật đâu đây là nàng sinh nhật nàng có thể làm được hào vô tâm lý áp lực chuyện đương nhiên hướng chính mình bạn trai thỉnh cầu đến lễ vật lưu tín an s ữ n g sở lễ vật hắn tự nhiên là chuẩn bị rồi bất quá bây giờ hắn không có mang trên người lúc này bà hẹ rủ hi un sẽ ra bây giờ trong nhà đã là hắn ngoài dự liệu chuyện hắn nguyên tưởng rằng bà hẹ rủ hi un sẽ đợi đến tối mới tới cho nên lễ vật hắn vẫn luôn là thả ở nhà hắn muốn vòng qua bà hẹ r hi un đi trong căn phòng cầm lễ、vật. bất quá hắn động tác y độ bị bà ẹ n rủ hi un phát hiện vị này hôm nay tối đại thọ tinh láo rất tồi tệ lướt ngang một bước ngăn chở lưu tín a n đường đi nàng quả nhiên không đoan sai lấy nàng đối lưu tín a n hiểu người nọ là tuyệt đối sẽ không làm ra đem đưa nàng lễ vật mang đi ra ngoài đi làm loại chuyện này mà bà ẹ n rủ hi un động tác cũng để cho lưu tín a n hiểu cái gì đó hắn theo bản năng sờ một cái miệng với mình ngoại trừ vi tiền bên ngoài cũng chỉ có chìa khóa điện thoại di động còn có khăn giấy hắn cũng không biết cái gì dùng khăn giấy nạn g a đoá hoa loại này thần kỳ kỹ năng a sau khi suy tư chốc lát hắn rốt cục thì bừng tỉnh đại ngộ m a u đó ông t hôn địa điểm từ cửa cửa trước chuyển tới phòng khách trên ghế salon hôn sâu vẫn còn tiếp tục cho đến bà hẹ rủ hi un cảm giác mình càng ngày càng có cái gì không đúng sau đó nàng mới nhẹ nhàng đẩy đối phương ra nhỏ sưng môi khép mở ấm ngọt ngào tiếng hít thở đan vào một chỗ bình phục hai người nóng gan tâm tình chờ đến tâm tình bình phục lại một ít sau đó lưu tín an dùng hơi khàn khàn thành tuyến tiến tới bà ẹ rủ hi un bên h a i cái này quả sinh nhật hài l ò n g không từ trong miệng hắn thở ra hơi nóng để cho thật vất vả bình tĩnh một chút bà ẹ rủ hi un trực tiếp thất thủ nữ nhân buộc chặt rồi bao bọc lưu tín a n cổ cánh tay cả người dán vào trên người lưu tín a n khẽ run qua một hồi lâu nàng mới máu đỏ đến khuôn mặt nhỏ nhắn từ lưu tín a n chân đứng lên mà nàng phải làm chuyện thứ nhất ta ta trước đi tắm nữ nhân dập đầu nói lắp ba buông xuống một câu nói như vậy sau đó, đó là chật vật hướng phòng tắm đi tới lưu tín a n chính là ngồi yên ở trên ghế s a lon sừng sốt một hồi lâu mới cái hiểu cái không biết người này tại sao mới vừa rồi sẽ biểu hiện chật vật như vậy sau đó khoe miệng của hắn nâng lên một cái tồi tệ nụ cười người này không đến nổi chứ chỉ là một đầu nhập ôm hôn mà thôi a trong nháy mắt cảm giác thành tựu i tràn đầy lưu tín a n toàn t h ầ n hắn cũng không có suy nghĩ trực tiếp đi phòng làm việc cầm chuẩn bị cho bà ẹ d rủ h y un tốt lễ vật mà là thẳng hướng phòng tắm đi tới mà khi hắn dễ như trở bàn tay đẻ xuống cửa phòng tắm chốt cửa sau đó lưu tín ăn trên mặt nụ cười càng nồng nặc hôm nay thật là người sinh nhật mà không phải sinh nhật của ta sao vừa dùng máy xấy tóc nhẹ nhàng thổi đến bà ẹ rủ hi un nhu thuận tóc dài lưu tín an nhìn trong gương cái kia mặt mũi tinh xào nữ nhân hiếu kỳ hỏi thế nào cảm giác giống như là hắn sinh nhật một dạng về nhà một lần thu và o bà ẹ rủ hi un như vậy một món lễ lớn trả lời hắn chính là bà ẹ rủ hi un một cái không nói gì xem t h ư ờ n g trời đất chứng giám nàng là thật quên khóa cửa a người còn có mặt mũi nói ta lễ vật đâu hôm ba ba buổi tiểu thư căm tức nhìn nam nhân căm tức từ trong tay đối phương đoạt lấy chính mình tóc dài sau đó xoay người bắt lại lưu tín an cổ áo lưu tín an nhàn nhã dạo b ư ớ c t ừ trong túi đ e m mới vừa rồi từ trong phòng làm việc lấy ra cái hộp nhỏ nhẹ nhàng đặt lên bà hẹ rủ hi un lòng bàn tay đối phương biểu tình m ậ ra sau đó cái kia nắm lưu tín an cổ áo tay chậm rãi lòng ra nhìn tinh này chỉ cái hộp nhỏ bà hẹ rủ hi un theo bản năng nuốt nước miếng một cái nàng n ước mắt nhìn cười nhìn nàng nam nhân trong lúc nhất thời có chút kích động cũng không thể là c h i ế c nhất chứ ta có thể mở ra sao mới vừa rồi bất mãn cùng ngượng ngùng đều bị bà hẹ rủ hi un quên đi nàng lúc này chỉ muốn thấy được lưu tín an chuẩn bị cho nàng lễ vật rốt cuộc là cái gì dĩ nhiên bà hẹ r hi un thở nàng h h ẹ n đem mở m cái hộp nhỏ ộ này mở ra. theo giây kế tiếp, một cái i kế một n xắn tinh xảo kẹp tóc đập vào mắt. mắt mắt mắt tinh không phải tưởng tượng chiếc nhẫn, nhưng cái này nàng liếc mắt sẽ thích kẹp tóc cũng là trong nháy mắt liền để cho ánh mắt của nàng sáng lên.、Wow. Nàng tóc thích tóc t mi phải chiếc cái cho Hoa! h xảo vào kẹp kẹp đập Mặc liếc để là dù sẽ của bản năng than thở sáng lên trong con ngươi xinh đẹp lóe lên say lòng người tâm hỷ lưu tín an đưa tay đem điều này kẹp tóc lấy ra rất muốn giống trong kịch tv những thứ kia đẹp trai vai nam chính như vậy nhẹ nhàng giúp bà ẹ n rủ hy un đem kẹp tóc khác bên trên có thể giúp nữ nhân đừng phát thể loại chuyện này hay lại là lưu tín an trong đời lần đầu tiên nam nhân có thể không phải đối sở hữu lần đầu tiên cũng như vậy thông thạo ít nhất lưu tín a n khác sau khi đi lên cảm giác có một loại không nói ra không được tự n h i ê n cảm mà khi bà hẹ rủ hi un vẻ mặt mong đợi nhìn về phía trong gương chính mình hình dáng thời điểm cũng là trong nháy mắt liền cười nở hoa nha ngươi đừng đây là cái gì a đẹp đẽ kẹp tóc ai vai níu níu đừng tại tóc một bên không thể nói không đẹp có nàng gương mặt này làm giá trị coi như là sen vào căn nhanh tử cũng sẽ thập phần tươi đẹp nhưng này kẹp tóc chớ vị trí làm cho người ta cảm giác hết sức kỳ quái nàng đưa tay đem kẹp tóc tỏi xuống sau đó lần nữa thả vào lưu tín ăn trên tay làm đ ũ n g một loại hướng về phía đối phương nói lên yêu cầu lần nữa đừng ây cái này cụ thể muốn chơi ở đó bên trong sẽ khá hơn một chút đây bà ẻ rủ hi un đối mặt đến gương sau đó đưa tay chỉ mình muốn địa phương lần này lưu tín an không có lại như xe bị t u t xích c á tóc chính xác không có lầm đừng tại rồi bà ẻ rủ hi un muốn vị trí nàng lộ ra nụ cười thỏa mãn vội vàng lấy điện thoại di động ra đó là tìm góc độ tự quay suy tư một giây sau bà ẻ rủ hi un nghiêng đầu nhìn về phía lưu tín an cẩn thận từng ly từng tí nhất hỏi cái này ta có thể phát cho những người hái mộ nhìn sao hôm nay là sinh nhật nàng cũng muốn chia sẻ chính mình đẹp đẽ tấm ảnh phim cho những người hái mộ nhìn hơn nữa nàng muốn mang cái này cái tóc âm thầm ở những người hái mộ trước mặt xuất ra đường thật là một kiện cực kỳ kích thích sự tình bà e rủ hi un rất sớm trước liền muốn làm như vậy chỉ là vẫn luôn không có cơ hội nàng cẩn thận từng ly từng tí để cho lưu tín a n mất cười ra tiếng hôm nay rủ hi un ngươi lớn nhất ngươi muốn làm cái gì đều được lời này đổi lấy bà e rủ hi un một cái không nói gì xem thường còn cái gì nàng lớn nhất nàng mới vừa rồi để cho lưu tín ăn từ phòng tắm đi ra ngoài người này nghe sao đương nhiên những chuyện nhỏ nhặt kia ở hiện ở nơi này vui sướng tâm tình trước mặt đã tính là không được cái gì bà ễ rủ hi un vui dạo rực tìm một không có gì đồ lặt v ặ t xó a xỉnh sau đó cầm điện thoại di động bắt đầu lõm hình dáng tự quay rất nhanh bà ễ rủ hi un ở toàn thế giới phạm vi kia tính bằng đơn vị hàng nghìn đặt bà ễ rủ hi un bong bóng những người hái mộ đều là ở nàng sinh nhật ngày này nhận được đến từ bà ễ rủ hi un một tấm mỹ nhan bạo kích mà trong hình bà ễ rủ hi un đưa tay chỉ chính mình bạn trai đưa cho mình tóc lộ ra một cái nụ cười sáng rỡ phối văn vì sinh nhật vui vẻ phát xong sau bà ễ rủ hi un hưng phấn đem điện thoại di động đưa cho lưu tín l ở phan hì hì bên kia nàng là một vsc một với phan nói chuyện phiếm mà ở nơi này nàng thực ra nàng đối mặt giống như là một cái gờ rút nàng có thể thấy sở hữu đặt bong bóng phan trả lời mọi người khen cũng để cho trái tim của n à n g tình thập phần tung tăng không có gì bất quá như ngươi vậy trắng trận khoe khoang thật không liên quan sao bà hẹ rủ hi un mí môi lắc đầu sau đó sẽ lần đem điện thoại di động cho lưu tín ăn nhìn mà lúc này hình ảnh cố định hình ảnh ở một người trong đó phan lên tiếng bên trên là tỷ tỷ bạn trai tặng quà sao mặc dù không biết do cái này phan rốt cuộc là ai nhưng điều này hồi phục thật là để cho lưu tín ăn đồng lỗ địa chấn hắn đội ổ i v vươn tay cướp điện thoại của bà hẹ rủ hi un rất sợ người này suy nghĩ vừa kéo phát cái gì không nên phát đồ vật bà hẹ r hi un chính là cười hì hì tránh khỏi sau đó hướng về phía lưu tín a n làm ra một cái m ặ t quỷ này cũng làm lưu tín a n cho tức không tốt rồi chương hai trăm bảy mươi ba tháng b ố đến a không thể không nói bày đầy thức ăn cây số bản cùng với trung gian kia một b u ồ n nhỏ nhìn qua cũng là người ta tương đương có thèm ăn thịt nước sốt đối với bà hẹ rủ h y ôn cái này người cao lim mà nói thập phần mới mẻ nàng lấy điện thoại di động ra tìm được rất tốt góc độ sau đó chuẩn bị chụp hình có thể chụp mấy bức đều cảm thấy rất không hài lòng vì vậy nàng xem hướng phòng bếp phương hướng l i u tin an hôn nhẹ bạn gái kêu để cho trong phòng bếp chờ đợi thủy mở lưu tín a n t à o đầu mị sợi vật này nhất định phải ăn thời điểm n ấ u nếu không đả thành một bãi sau đó sẽ thập phần ảnh hưởng khẩu vị thế nào bà hẹ rủ hi un hướng về phía hắn với tay hắn đầu tiên là theo bản năng nghiêng đầu nhìn một cái nấu nước n ổ i sau đó không rõ vì sao đi tới bà hẹ rủ hi un bên người điện thoại di động lấy ra mở ra đèn tin giúp ta đánh quang lưu tín a n vẻ mặt không nói gì làm theo lần này bà hẹ rủ hi un liền có thể hài lòng chụp hình chờ bà hẹ rủ hi un hài lòng đem hình chụp tốt lưu tín ăn tiến tới nhìn một cái sau đó thập phần khẩn trương dặn dò đối phương cái này muôn ngàn lần không thể phát cho f a n của ngươi à nếu là có tân thành nhân liếc mắt là có thể nhìn ra đây là cái gì ta không phải người ngu yên tâm đi cái này ta sẽ phát ở tiểu hào bên trên trên thế giới cùng một ngày sinh nhật nhân nhiều như vậy chứ nàng không nói ai có thể nghĩ tới gậy c h ú c nhỏ với đại minh tinh ấy lìn là cùng một ngày sinh nhật đây lưu tín an ngược lại là cũng không suy nghĩ nhiều hắn xác nhận bà ẹ rủ h y un sẽ không phát ở bong bóng bên trong cũng liền hồi phòng bếp tiếp tục chuẩn bị một chút hắn bị s ợ nhưng mới một lần nữa đứng ở trong phòng bếp lưu tín an manh ý thức được có cái gì không đúng hắn còn không có ở trước mặt mọi người nói qua hôm nay là gậy trúc nhỏ sinh nhật tới bà ẹ n rủ hi un này cách làm với tự bạo khác nhau ở chỗ nào suy nghĩ ra điểm này hắn lần nữa vô cùng lo lắng chạy ra ngoài chờ hạ rủ hi un trước đường phát a ta đã phát bà ẹ n rủ hi un nâng tay lên máy phía trên biểu hiện chính là động tính giao diện uy điên rồi sao bọn họ sẽ liên tưởng đến vậy thì cho bọn hắn liên tưởng rồi yên tâm đi sẽ không có người thật sẽ đem hai ta đặt chung một chỗ ảo tưởng cho dù có chúng ta không thừa nhận là được bà hẹ rủ hi un ở hồ chuẩn bị phan phương diện này ước chừng phải so với lưu tín an lao đạo nhiều dĩ nhiên trước hồ chuẩn bị đều là chuyện tình khác giống như dấu g i ế m tình yêu loại này này xác thực vẫn là lần đầu tiên lưu tín an nhức đầu một tay che c á i chán nhưng sự tình bà hẹ rủ hi un đều đã làm được hắn cũng không tiện nói gì chỉ là thở dài sau đó tiếp tục trở lại trong phòng bếp nấu mì nhánh về phần bà hẹ rủ hi un mà nàng chính là cười hì hì gánh một ít nàng có thể xem h i ể u bình luận không thể nhìn biết trung văn tắc là sao chép đi xuống dùng phiên dịch phần mềm đến xem phiền t h i là phiền t h i một ít nhưng đùi tiểu thư đối với lần này làm không biết mệt. ăn cơm á lưu tín an bưng hai bàn mì sợi từ trong phòng bếp đi ra bà hẹ rủ hi ư n tiện tay đem điện thoại di động hướng bên người để xuống một cái sau đó nhìn này một mâm mì sợi lâm vào ngắn ngủi yên lặng ta không ăn nổi nhiều như vậy không ăn nổi còn lại cho ta lưu tín an thuận miệng đáp trả lúc trước ở nhà thời điểm hắn tôi thường thường thấy chính là chỗ này một màn lão mụ mỗi lần đều ăn một nửa sau đó đem còn lại mì sợi cho cha mình hắn ngược lại là có hỏi qua lão mụ tại sao biết rõ không ăn nổi nhiều như vậy nhưng vẫn là muốn chứa nhiều như vậy đi ra được về đến đáp để cho hắn á khẩu không trả lời được lão mụ chỉ biết rõ một mâm mì sợi thả bao nhiêu nước sốt sẽ không mặn nhưng nếu như là nửa cái mâm nàng rất khó tìm kỹ cái kia cũng không mặn cũng không đạm đương khẩu lưu tín an phía sau cũng thử một chút phát hiện mình xác thực cũng rất khó khăn kiểm soát cho nên mỗi lần múc mì nhánh tất cả đều là trực tiếp bên trên một mâm hắn ngược lại không ngại bà ẹ dù hi un a vậy cũng tốt cái này phải thế nào chuẩn bị chính mình khoáy mì sợi là một kiện tương đương giải áp sự tình nhất là thấy trắng như tuyết mì sợi bị màu sắt sáng ở thịt nước sốt nhiễm phải thời điểm hắn không có trực tiếp giúp bà ẹ n rủ hi un chuẩn bị mà là mình cho mình múc hai mô u thịt nước sốt sau đó đó là khoáy đều trắng như tuyết mì sợi chờ đến thịt nước sốt hòa diện nhánh khoáy đều sau đó hắn mới đem dưa leo ớt xanh khoai tây đồ dạ pha nợ đợi một hệ liệt thức ăn xếp trồng chất đến mì sợi bên trong lần nữa đầy đủ khoáy lần này mì sợi liền lộ ra thập phần m ê n g ư ờ i a ta muốn tự mình tiến tới sao ừng lưu tín an cười gật đầu ngươi thử một chút bà ẹ rủ hi un học mới vừa rồi lưu tín an động tác làm theo rất nhanh đó là cũng dựa theo chính mình sở thích đem mặt cho tốt sau đó nàng g ư ơ n g mắt nhìn lưu tín an. không có ý tứ gì rồi trực tiếp ăn là được rồi sẽ tốt ăn ngon bà ẹ n rủ hi u n đối loại này kiểu trung hoa mì sợi ấn tượng sâu nhất đơn giản chính là trải qua địa phương hóa mù tạc mà lần trước ăn đến tương tự mặt còn là trước kia năm mới thời điểm ở lưu tín ăn trong nhà ăn đến t h a n h thật mà nói ấn tượng đã sắp không có cho nên hắn đối hôm nay chính mình bạn trai chuẩn bị vớt mặt thập phần mong đợi trải qua thịt nước s ố c k h o á mì sợi vào miệng cảm thập phần thủy nhuận nhưng khi nàng cắn đứt mì sợi trong nháy mắt đó tình đạo đàn áp mì sợi lại cho ra cùng trong dự đoán hoàn toàn bất đồng phản hồi vừa thủy nhuận lại đàn áp quái dị khẩu vị để cho người ta thập phần biển. n gần o ngoài, dưa leo, phong ạ i sợi nhiều trừ ớt nợt thức mì số bên xanh, những ăn này cây số cũng phong phú đến càng dưa dạ pha phú đồ cây g Gần thứ khẩu vị.、Gần、một cái bà hẹ rủ hi ung thích cái này c ả m phong phú vất mặt nàng lộ ra kinh h ỉ biểu tình chân mày khe nhữ lại khen ngợi qua một tiếng cái này thật tuyệt rồi nếu như sẽ ủng chỉ các nàng ăn đến tuyệt đối sẽ ngày ngày nghĩ đủ phương cách cho n g ư ờ i làm lấy nàng đối xử ủng chỉ hiểu nàng có lòng tin nói ra những lời này ăn n g o n không thật quá ăn măng rồi hoa và... lưu tín ăn lộ ra thợ phào nhẹ nhóm biểu tình hắn h ơ i mạo mị sợi đột nhiên nghĩ đến còn không có cho bà hẹ r hi u n thịnh hải mang canh vì vậy vội vàng đứng dậy ở ba e rủ hi un nghi ngờ nhìn chăm chú hạ triều đến phòng bếp đi tới rất nhanh hắn đó là bưng hai chén bà e rủ hi un hết sức quen thuộc dòng biển canh đi ra nói đến sinh nhật làm sao có thể vắng mặt dòng biển canh đây được rồi thức ăn chung hàn bữa ăn đều có ô nói không cảm động nhất định là giả bà e rủ hi un hướng lưu tín ăn giang hai cánh tay ý đồ hết sức rõ ràng nhưng lưu tín ăn nhưng là khoát tay c ự tuyệt đùa người này trên môi tất cả đều là thịt nước sốt mỡ đông hắn cũng không muốn để cho cái này mỡ đông dính vào trên mặt mình ăn trước ăn xong lại ôm nhà bùi tiểu thư đối lưu tín a n kháng cự rất bất mãn nàng chơi xỏ lá một loại đứng dậy mang theo nụ cười chủ động tiến tới lưu tín a n trong ngực hài lòng ở lưu tín a n lưu tín a n trên mặt lưu lại váng mỡ sau đó này mới lần nữa ngồi xuống dùng cái mông cái miệng nhỏ uống dòng biển canh về phần lưu tín a n mà hắn chính là vẻ mặt không nói gì tiếp tục ăn chè mặt nhánh trên mặt vắng mỡ không thể lau lau người này sẽ còn dùng đủ loại lý do hướng trên mặt mình cọ hắn có thể hiểu rất rõ b à hẹ rủ hi u n cái này tựa như tiểu ác ma một loại ác thú vị rồi ba sau sinh nhật thời gian lần nữa khôi phục đến bình tĩnh khoảng cách đi hoa đều chuẩn bị game show quay chụp thời gian dần dần tới gần lưu tín an càng nhiều đem sự chú ý của mình đặt ở với im này ẻ、e、ổng cùng với m ọ m ọ đồng thời hành trình bên trên người đại diện công việc dần dần nắm giữ đồng thời hắn cũng từ đủ loại game show quay chụp hiện trường t r u n g học tập rất nhiều kiến thức chuyên nghiệp k h ô n g c h ẳ n g tổng thể mà nói là một kiện rất khảo nghiệm người chủ trì lâm trận phản ứng sự tình tốt lần này tiết mục là một chương trình nữ đoàn cờ cờ tiết mục mà không phải là truyền thống trên ý nghĩa cái loại này chân nhân tú game show cho nên lưu tín an có thể vì tiết mục thêm sắc địa phương thực ra cũng không nhiều giấy tráng phim khâu hắn phải làm càng nhiều thực ra chỉ là tuyên đọc một chút quy tắc chân chính yêu cầu hắn phát lực nhưng thật ra là tiết mục phiên ngoại hoặc là một ít giấy tráng phim bên ngoài tiểu kịch trường ở một điểm này tiểu phá trạm làm pháp tắc là tiết mục miễn phí nhìn phiên ngoại cùng với tiểu kịch trường cung cấp cho đại hội viên ân có k i a mùi hắn làm bản đại út khẳng định không thể nói cái gì nổ nước bọn tiểu phá trạm lời nói nhưng hắn người xem trong bày đã đối với chuyện này triển khai kịch liệt thảo luận nguyên nhân cũng k h n g hắn bởi vì hắn là người chủ trì chuyện này đã ra ánh sáng đi ra nếu như nói ngay ngắn một cái cái ba tháng tiểu phá trạm nhiệt độ tối cao nhân là ai như vậy không nghi ngờ chút nào công khai tình yêu hơn nữa lần đầu tiên thử tình nhân lai sợ chệ ảm lưu tín a n có thể tính là đệ nhất nay cổ còn chưa qua nhiệt độ nhờ vào lần này người dẫn chương trình ra ánh sáng lại lần nữa thêm một cây bước đối với những thứ kia chỉ xông đến lưu tín a n nhan giá trị tới f a n đây tuyệt đối là một món vô cùng vui mừng sự t ì n h nhưng đối với lưu tín a n lão thủy hữu môn mà nói mọi người thực ra rất lo lắng lưu tín a n từ này sau đó thay đổi công việc trọng tâm an tử ca đây là cũng chuẩn bị truyền hình sau này cũng không phát trò chơi sao ta đây tìm ai đại bữa ăn a cũng sẽ không an tử ca kia tính cách lao thủy hữu cũng biết rõ lần này phòng trừng càng nhiều còn là để kiếm tiền đi lý hiểu một chút gần đây lão an biến hóa rất lớn mặc dù rất thích với thấy hắn đi ra thư thích khu nhưng đứa nhỏ này sẽ không sau khi đi ra ngoài liền không trở lại chứ có thể hay không hướng làng giải trí tiến quân an tử ca này nhan giá trị không đi làm diễn viên thật đáng tiếc rồi dứt khoát để cho an tử ca luyện tập một đoạn sau đó liền trực tiếp làm thần tượng liền như vậy ba mươi tuổi lớn tuổi hơn thần tượng này hài hước không phải kéo căng rồi hả kéo xuống đi an tử ca ca hát chạy điều các ngươi lại không phải là không biết rõ ta đồng ý bây giờ thần tượng có mấy cái biết ca hát tức cười Jim và g được rồi người xem bầy họa phong dần dần đi trịnh bất quá mọi người lo lắng hắn cũng coi là phát giác vì vậy ở đêm đó hắn đó làm mở ra lai、like、sợ trệ ảm cặn kẽ trả lời một chút mọi người lo lắng vấn đề nhiều lần biểu thị mình tuyệt đối sẽ không mượn cơ hội này chính thức tiến vào làng giải trí sau đó mọi người một mực sách tâm cũng rốt cục thì bông xuống tiết chế thời điểm cũng là có thể lai、like、sợ trệ ảm mà loại sự tình này có thể không làm khó được lai、like、sợ trệ ảm của ma lưu tín an nhân tiện nhắc tới hai người thành hàng đã bị lưu tín an cùng bà ẹ rủ hi un thông quan mà trải qua hai người thành hàng lễ rửa tội sau đó bà ẹ rủ hi un chính thức sinh ra đối trò chơi hứng thú gần đây một mực ở quấn lưu tín a n để cho hắn tìm một cái với hai người thành hàng chơi đ ù a pháp tướng b ả n g hai người trò chơi này quả là làm cho lưu tín a n khổ nao hư rồi trò chơi này có thể gấp đến gia vòng chủ yếu cũng là bởi vì lúc trước trên thị trường không có tương tự hai người trò chơi trò chơi này coi như là mở tiền lệ muốn tìm cách chơi tương tự trò chơi kia đơn giản như vậy coi như muốn khuôn mẫu bảng giao cho nga hắn đi bản chính trong thời gian ngắn khẳng định cũng không tìm được tương tự bất quá bà ẹ rủ hi un có thể đối trò chơi cảm thấy hứng thú cái này làm cho hắn cái này chuyên nghiệp trò chơi chủ nhân hết sức vui mừng cứ như vậy thời gian dần dần đi tới tháng b ố hạ tuần ba ngày hôm sau thì xuất phát sao nghe được cái tin tức này bà hẹ rủ hi un phản ứng đầu tiên là có chút kinh ngạc lưu tín an gật đầu một cái tự quan sát kỹ đến bà hẹ rủ hi un biểu tình định từ trên mặt nữ nhân tìm tới không thôi tâm tình nhưng để cho hắn có chút kinh ngạc là người này ngoại trừ mới bắt đầu sau khi kinh ngạc cũng không có biểu lộ ra khác tâm tình lần này có thể phải qua bên kia n g n ô một đoạn thời gian rất dài thật xin lỗi à muốn với ngươi tách ra một đoạn thời gian lưu tín an dùng đầy áp cái náy thanh em hướng về phía nhà mình bạn gái nói xin lỗi bà ẹ rủ hi u n chính là cười doanh doanh m ặ c cho đối phương ô m chính mình sau đó chấn ăn một loại vỗ nhẹ nhẹ một cái lưu tín a n sau lưng nói cái gì vậy n à y lại không thể trách người hơn nữa chờ sau này ta trở về nói không chừng không thể khi thấy ngư ờ i g i a n muốn lâu hơn một chút đây là hết hạn đến trước mắt bà ẹ rủ hi u n việc giữ bí mật làm như c ũ rất tốt nàng thậm chí ở lưu tín an sau khi xuất phát ngày thứ ba cũng muốn đi theo son sệ ả ngoàn cùng đi hoa điều chuẩn bị thu âm tiết mục à dĩ nhiên nàng sẽ không ra kính tối đa cũng chính là với son sệ à n g o a n cùng xuất hiện ở ngoài lề bên trong còn nữa chính là đi hiện trường xem thu âm ngươi trở về không phải phải chờ tới tháng tám đây mà còn sớm đây vậy coi như là trước thời hạn vì không được gặp mặt làm chuẩn bị đi thành thật mà nói bà h ã rủ hy un tự nhiên biểu hiện để cho lưu t í n a n có chút buồn b ự c hắn còn tưởng rằng người này hẳn sẽ hết sức không bỏ chính mình rời đi đây lần trước bởi vì xuất tiết hắn không thể không về nhà một c h ú thì t bà h ã rủ hy un biểu hiện đều phải so với hiện đang khó chịu nhưng lần này hắn muốn về nước không sai biệt lắm hơn hai tháng a là bởi vì đến hề vài kỳ sau lưu tín a n không khỏi nghĩ như vậy mà hắn buồn rầu cũng ở đây bà hẹ rủ hi un trong quan sát biết rõ mình không thể biểu hiện vô cùng tự nhiên bà hẹ rủ hi un cởi đưa tay kéo lưu tín a n cánh tay sau đó dương từ bản thân kia trường đáng yêu gương mặt hoặc bắt nháy đôi mắt đẹp rất buồn rầu sao lưu tín a n không sẽ nói láo cũng sẽ không giấu g i ế m chính mình suy nghĩ không vui chính là không vui phiền nào chính là phiền não hắn hiền lành gật đầu đưa tay nắn b ó p bà hẹ rủ hi un mềm mại gương mặt người thế nào biểu hiện rất không có vấn đề như thế hai tháng không thấy được đây ta sẽ nghĩ biện pháp dành thời gian đi gặp người bà hẹ rủ hi un quyết định hay lại là tiểu tiểu cho nhà mình bạn trai tiết lộ một chút tin tức ít nhất phải nhường nhà mình bạn trai tâm tình lần nữa khai l n g chứ nàng cũng không muốn tiếp tục cùng lưu tín an nói láo bất quá câu trả lời này thật ra khiến lưu tín an h ổ khu dung một cái đừng điên rồi sao ngươi đàng hoàng ở bên này đợi là được ngươi có lý do gì đi tìm ta hả? cho thắng h ế t xem xét chứ sao cái này hoàn mỹ trả lời dĩ nhiên để cho lưu tín an không tìm được phản bác lý do đã lâu hắn trên mặt lộ ra nụ cười hưng vấn nhân văn suy nghĩ kỹ một chút này tựa hồ đúng là cái không thể tốt hơn nữa để cho bà hẹ rủ đây cũng chính là nói bọn họ đúng là sẽ tách ra mấy ngày nhưng rất nhanh bà ẹ rủ hi un là có thể tới hoa điệu tìm hắn rồi hả còn có thể làm sao như vậy dĩ nhiên ta nhưng là đội trưởng thương tiếc mình một chút thành viên không phải chuyện đương nhiên sự tình sao bà ẹ rủ hi un nói xong đó là cảm giác mình bị một cái bền chắc thân thể ôm cái trần đầy nàng cười đưa tay vũ một cái nam nhân bà vai thỏ ý đối phương bông nàng ra chờ đến này ôm trong ngực lòng ra một ít sau đó bà ẹ rủ hi un tiến lên trước ở lưu tín an trên gương mặt sóng một tiếng vui vẻ lưu tín an cũng không che giấu mình mợ tâm hắn gật đầu một cái Cầm lấy bà、e、rủ hắn ôn ngón tay, nhẹ nhàng năn đầu buồn nha. tay, đây.、Hắn、đứng lên vừa mới chuẩn bị hướng phòng bếp đi tới đột nhiên trong túi chấn động điện thoại di động để cho hắn ngơ ngẩn gọi điện thoại tới lại là lao e lo lắng người nọ là có chuyện gì tìm chính mình sau khi suy nghĩ một chút lưu tín an vẫn là quyết định trước tiên đem điện thoại nhận lấy tay tỏ ý bà h、e、rủ hi un an tính một chút sau đó hắn mở miệng họ trách ngươi còn không có trở về nước sao lao e thanh âm quen thuộc từ điện thoại bên kia văng lên sau thiên cơ phiếu trách phi phi là bạn gái ngươi f a n nàng khuyến khích ta để cho ta hai đi cho ngươi hai nhận điện thoại an bài bạn gái ngươi với phi phi thấy một mặt chứ sao hai người bọn họ là rất thiết bằng hữu cho nên nói lời này thời điểm lão e không có mảy may áp lực trong lòng nhưng rất đáng tiếc lưu tín an trả lời nhất định sẽ để cho hắn thập p h ầ n thất vọng nói cái gì lời nói ngu xuẩn đâu rồi nàng sao khả năng theo ta cùng xuất hiện ở hoa đ i ể u à không cùng lúc tới sao lão e nhưng là đối cái gì nghệ sĩ a thỉnh thoảng như cái gì hoàn toàn không biết không cùng lúc nàng ở bên này còn làm việc lưu tín an vừa nói dưới ánh mắt ý thức rơi vào hiếu kỳ đang nhìn mình trên người bà hẹ rủ hi un mà bà hẹ rủ hi un chính là phát giác ra lúc này lưu tín an chính đang nói mình vì vậy đổi u vội vàng đứng dậy rồi nắm tay lưu tín an cánh tay tỏ ý đối phương ngồi xuống sau đó nàng tiếp cận tới điện thoại di động cạnh rất tốt nàng hoàn toàn nghe không hiểu sách vậy ngày mốt ta đi cấp ngươi nhận điện thoại đi ngươi mấy giờ máy bay hai người bạn gái giữa gặp mặt không thể nào nhưng tốt huynh đệ vẫn có thể gặp mặt tình cảm kia tốt năm giờ chiều ta hẳn rơi xuống đất ngươi khi đó đến đây đi lưu tín an cũng không với lao e khắc khí hắn vui tươi hớn hở đem mình lúc rơi xuống đất gian nói cho lao e sau đó lại nhàn trò chuyện đôi câu cúp điện thoại rồi sau đó hắn nhìn về phía vẻ mặt hiếu kỳ bà ed rủ hi un bằng hữu của ta l i ề n lần trước giới thiệu các ngươi quen biết người bạn kia ô hát thế nào hắn bạn gái coi như là fan của ngươi cho nên nghĩ đến ngươi lần này sẽ cùng ta cùng đi sau đó hắn dự định tới đòn máy à bà ed rủ hi un trong lòng cả kinh vấn đề là nàng sẽ không theo lưu tín an cùng đi à nàng hốt hoảng cũng bị lưu tín an phát hiện hắn lần nữa đứng lên hướng phòng bếp đi tới yên tâm đi ta giải thích qua rồi quay đầu đợi ngươi chừng nào thì đến cho tháng hết xem xét lại an bài các ngươi gặp mặt cũng giống như vậy lần này bà hẹ rủ hi un an tâm không ít nàng vỗ một cái chính mình bệnh cao ngực lưỡng biếng hướng trên ghế s a lon rửa vào một chút vấn đề không lớn ngược lại nàng không qua mấy ngày cũng liền đồng thời đi theo đi hoa hạ suy nghĩ một chút giống đến qua một thời gian ngắn lưu tín an kinh hỉ nhìn mình bà hẹ rủ hi un chính là không che giấu được trên mặt nụ cười nàng lần nữa đứng lên đi lên dép chạy chậm đi tới phòng bếp sau đó từ phía sau lưng ông đang chuẩn bị cho mình sắt thịt bò bít tết nam nhân thân ái nàng nũng n ị u gói lưu tín an cũng không quay đầu chỉ là ừ một tiếng. Ta Tín bật An sẽ nhớ ngươi. Lưu lộ ra biểu kinh ngạc. công ư chưa Trưng Lưu ờ i đi lại Đại Minh ta Trở sao. Mado, An còn Cảm huyện Bạch bị năm tương ty cho nàng tin tức là một tuần sau chính thức bắt đầu thu âm thế nào lưu tín a n muốn trước thời hạn trở về sớm như vậy hắn là người chủ trì khả năng cần phải chuẩn bị từ sớm một ít gì đó đi bà ẹ n rủ hi un ngược lại là không có hỏi quan ở phương diện này sự t ì n h cho nên chỉ đành phải cho ra suy đoán của mình như vậy nói cách khác hôm nay có phải hay không là hẳn chuẩn bị cho lưu tín a n cái tiễn biệt bữa ăn từ lúc bà ẹ n rủ hi un mở mang lưu tín a n nấu cơm kỹ năng sau đó điện thoại di động của nàng bên trong liền góp nhặt không ít liên quan tới hoa điệu mỹ thực hình chỉ cần là thấy chính mình cảm thấy hứng thú muốn ăn nàng đều sẽ trước thời hạn phát cho lưu tín a n sau đó chờ lưu tín a n làm cho nàng ăn không nên cảm thấy nàng đây là cái gì quá đáng cách làm nhà nàng chủ yếu là vì để cho lưu tín ăn không chuyên c h ú như vậy ở lai sở trễ l m trên có chút khác có thể làm việc tình có thể cực lớn trình độ để cho lưu tín an đem chuyên chú ở lai sở trệ ảm bên trên sự chú ý kéo trở về một ít sống chung thời gian càng lâu bà e rủ hi un càng có thể nhận ra được nhà mình bạn trai cố chấp không phải nói đem sở thích làm công việc nhưng sẽ rất dễ dàng liền mất đi đối sở thích h ứ n g t h ú sao thế nào lưu tín an cũng lai sở trệ ảm đã nhiều năm như vậy một chút cũng không có bất mãn tâm tình bà e rủ hi un thật là không nghĩ ra n g ư ờ i đang có ý gì bạn trai ta ngày mai đi xa sau đó hôm nay còn muốn cho hắn khổ cực nấu cơm sao những mỹ thực đó hình cũng sớm đã đem mấy người nữ nhân con sâu thèm ăn c ầ u dẫn nữ nghệ sĩ âm thầm trong cuộc sống có thể có cái gì giải áp yêu thích đơn giản chính là ăn một chút ăn mua mua mua mua mua mua tùy thời có thể tiến hành về phần cái này ăn một chút ăn thức ăn trung chuyện nhà thức ăn có thể không dễ dàng như vậy ăn đến bây giờ có sẵn cơ hội sắp xếp ở trước mặt các nàng các nàng không thể tránh khỏi nổi lên lệnh tâm tư đương nhiên h i ể u mọi người bà hẹ rủ hy un thoáng cái liền đâm xuyên mấy người nữ nhân suy nghĩ trong lòng sau đó trực tiếp thay lưu tín ăn cự tuyệt hơn nữa cái này lý do cự tuyệt thập phần đúng chỗ trong lúc nhất thời t ầ m tư linh hoạt mấy người đạo tất cả đều là yên tĩnh lại bà ẹ rủ hi un nói có đạo lý nhân ra ngày mai đi xa cũng không thể hôm nay còn muốn qua đi phiền váy nhân ra chứ tia dù hi un tỷ ngươi hôm nay nhất định là không trở về nhà trọ chứ từ bà ẹ rủ hi un sau sinh nhật nàng từ ba ngày với lưu tín an gặp một lần đổi thành hai ngày với lưu tín an gặp một lần lý do cũng rất đơn giản bởi vì không lâu sau nữa các nàng liền muốn tách ra dài đến hai tháng lưu tín an thị giác lúc này nhất định là chỉ có thể là nhiều chung một chỗ sống chung muốn khá hơn một chút ừ ta một nói cách khác coi như rất rõ ràng chính mình qua mấy ngày có thể thấy lưu tín an nhưng muốn giống như bây giờ không cố kị chút nào tụt lại là một kiện tương đương buồn ngủ chuyện khó có thể thấy nhưng lại phải làm bộ giống như là người xa lạ như vậy sống chung bà hẹ rủ hi un không cho là mình có thể thật n h ẫ n lại cho nên ở mấy ngày nay làm hết sức nhiều sống chung một ít cũng đã thành bà hẹ rủ hi un trước mắt tối cần đúng như bà hẹ rủ hi un nói như vậy buổi chiều luyện tập sau khi kết thúc nàng trước tiên đó là đi xe đi đến l ư u tín an ra một đêm viện chuyển triền miên sau đó sức cùng lực kiệt bà hẹ rủ hi un ôm l ư u tín an ngủ thật say đại khái là biết rõ tự sau ngày hôm nay còn muốn với lưu tín a n như vậy vành thai và tóc mai chạm vào nhau là một kiện không dễ dàng như vậy sự tình cho nên hôm nay tiểu bùi biểu hiện ra so sánh với với chức đều vô cùng nhiệt tình một mặt mà cụ nhiệt tình này ước chừng kéo dài đến hôm sau mười giờ sáng mới dần dần tắt dù n g chân đem bên người nữ nhân trắng n ò n thân thể hoàn toàn che giấu được lưu tín an đưa tay đem đối phương tơ lụa một loại chân nhắn thân thể ôm vào trong l ự c phản phất có thể chiếm đoạt nhân lý trí năng chân nhắn xúc cảm để cho lưu tín a n buộc phát không thôi giống vậy bà ẻ rủ hi un cũng là đem mặt gò má chôn ở nam nhân trước ngực kịch liệt t ở n hển bình phục một lúc sau bà dùng chán mình đến lên trước mặt lưu tín a n c á i chán thân mật cọ sát nam nhân mặt sau đó ngươi liền tự nghĩ biện pháp giải quyết đi thân mật trình độ càng sâu đã có thể để cho bà ẹ r ù hi un m ặ t không chân thật đáng tin kể một ít lúc trước căn bản cũng không dám n h ắ c lên màu sắc trò cười về phần lưu tín a n mà hắn quét miệng tối hôm qua cùng sáng nay bà ẹ r ù hi un quả thực là để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng sâu sắc c ô ý đúng không vụ vụ liền là cố ý bà ẹ r ù hi un lộ ra nụ cười đại ý nàng liền là cố ý không giả dù sao phỏng chừng từ sau ngày hôm nay một đoạn thời gian rất dài các nàng đều không thể giống như như bây giờ vậy thân mật duy nhất cho ăn no tên hôn đàn này sau đó để cho người này thiếu muốn những thứ này đây chính là bùi tiểu thư mục đích nhưng có một chút nàng muốn đơn giản lan g làm sao sẽ chê thịt ăn nhiều đây nhất lại là lưu tín a n loại này cường tráng s ó i đói nhẹ giọng trò chuyện một hồi lâu bà ẹ n rủ hi un mới nương nhờ lưu tín a n trong l ự c bị nam nhân ôm đi vào phòng tắm chờ đơn giản ăn rồi bữa trưa sau đó bà ẹ n rủ hi un buộc viên đầu đứng ở lưu tín a n dương hành lý trước giúp nam nhân sửa sang lại lần này cần dùng đến hành lý quần áo cái gì ngược lại không gấp đầu tiên tiết mục tổ nhất định là sẽ cung cấp một ít quần áo hoa điệu tiết mục ước t r ư ừ n g phải so với cái này bên tiết mục phong q u ó n g nhiều giống như là cái gì đại bài đồng phục à hình d á n g loại đều là tiết mục tổ trực tiếp cung cấp cho nên ở quần áo lựa chọn phương diện bà ẹ n rủ hi un cho lưu tín an tìm mấy thân bí mật phối hợp dùng chân không máy rút ra không khí làm hết sức gáp xúc dương hành lý không gian ngươi suy nghĩ một chút còn có cái gì đặc biệt yêu cầu dẫn đi nàng nhẹ nhàng vén lên sợt kịch ống tay áo đứng dậy nhìn ngồi tại chính mình đối diện mặt nam nhân ây ta máy tính đi qua sao liền cái kia đại đại t h ù máy hai tay bà hẹ rủ hi un ở trên không r a vẽ ra thùng máy đường danh sau đó cùng dương hành lý lớn nhỏ giá giá vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc lại nói vật này lúc ấy lưu tín ăn là thế nào làm qua tới a gửi vận chuyển sao không phải ta lần này dự định liền mang một laptop còn có mịt độ phồn a vậy chính ngươi chuẩn bị a nha những thứ này ta lại không hiểu ta chuẩn bị cho ngươi hư rồi ngươi còn phải trách ta hai tay bà hẹ rủ hi un chống n ạ n h bất mãn phát ra bực tức nếu tự có dự định cũng nhanh đi chuẩn bị a chẳng lẽ còn muốn cho nàng tới chuẩn bị sao bị dây sau đó lưu tín ăn trở nên nghe lời rất nhiều hắn vội vàng đứng lên đi vào chính mình lai、like、sở trệ am dùng căn phòng trong nhà là có một đài laptop đặc biệt đem ra đầy lưu dùng bất quá này đài máy tính phối trí cũng đủ để cho hắn đem ra lai、like、sở trệ am rồi a quá lợi hại mãnh liệt khả năng không được nhưng giống như là một ít trò chơi nhỏ giống như là hoàn thế giới hoặc là isa áp loại này hay lại là không có vấn đề gì đem máy tính bắt được một bên cái này lưu tín an dự định cuối cùng bỏ vào mang theo người trong túi sách hắn là có một hai vai c õ n g đem ra thả cái laptop chính chính rất tốt bà hẹ dù hi un cũng phát hiện lưu tín an cái này hai vai cóng nàng hướng về phía nam nhân vây tay tỏ t ý Lưu í nhẹ nhẹ bà ấy rủ hi a vai un Hai nhờ không đại năng hiệu lưu tín ăn nao đường về nàng hận không được đa tắc mấy bộ quần áo đi vào thế nào người này không có chút nào biết rõ cuốn cùng đây lớn như vậy một cái túi lại chỉ để vào một nhóm mấy con ngựa sản phẩm đúng nha một hồi thả mấy bộ quần áo đi vào định đem áp ắ t với máy quay phim tách ra va chạm rồi sẽ không tốt người thật là tuyệt cảm ơn khen ngợi bà ẹ rủ hi un lộ ra không nói gì biểu tình người này chẳng lẽ là cho là mình đang khen h ắ n sao cuối cùng bà ẹ rủ hi un vẫn là không có đối lưu tín a n cái kia hai vai cóng tiến hành quản lý đây là lưu tín a n chính mình sở thích nàng không tính đối với người khác sở thích tiến hành cơ tay một chân trước đem dương hành lý bỏ vào trong cốp sau xe lưu tín a n ôm chính mình kêu một bọc bảo bối hai vai con ngồi tại chính mình xe kế bên người lái bên trên mà bà ẹ rủ hi un chính là ngồi ở ghế lái bên trong điều chỉnh ghế ngồi vị trí không có cách nào xe này so với nàng xe muốn lớn hơn nhiều không điều chỉnh một chút ghế ngồi vị trí nàng thậm chí không thể thuận lợi đạp phải chân ga nàng lại không giống lưu tín a n như vậy có hai cái chân dài thật vất vả điều chỉnh xong sau đó bà ẹ rủ hi un nghiêng đầu chính là thấy được nhà mình bạn trai nén cười mặt nàng vẹ mặt tàn bạo dám chê cười thử một chút lưu tín an biết điều lắc đầu mí môi thật chặt, rất sợ nói ra cái gì để cho bà ẹ rủ hi un không vui lời nói dù sao người nọ là tài xế nếu như tài xế phát điên lên tới cũng không tốt À, bây giờ bọn hắn chuẩn bị đi sân bay lưu tín a n chuyến này phải đi thời gian rất lâu cho nên đem xe đặt ở sân bay cũng không thực tế để cho bà ed rủ hi un đưa hắn tới hắn sau khi xuống xe lại để cho bà ed rủ hi un lái xe trở lại đây chính là hắn hai kế hoạch bà ed rủ hi un tại lái xe vẫn là rất đáng tin cậy một đường thông suốt đi tới sân bay phụ cận sau đó lưu tín a n không bỏ được đưa mắt rơi vào bên người chuyên trú ở trước mặt con đường trên người bà ed r hi un sân bay vẫn tương đối dễ dàng bại lộ cho nên lúc này nàng chính mang khẩu trang cùng mũ lơi chai chỉ lộ ra một đôi trôi phát sáng con mắt ở bên ngoài rất khó để cho người ta liếc mắt liền đem thân phận nàng nhận ra cuối cùng bà ẹ d rủ hi un đem xe đậu s á t ở sân bay phụ cận chính thức phân biệt thời điểm mãi cho tới coi như bà ẹ d rủ hi un rất rõ ràng chính mình ba ngày sau cũng sẽ với son xê ả ngoan đồng thời đi hoa điệu nhưng vào lúc này bà ẹ d rủ hi un vẫn có rất nhiều không thôi lên phi cơ trước tin cho ta hay biết không ừ m g i ố n g vậy không thôi còn có lưu tín an nhưng hắn rất lý trí hắn nơi này biết rõ là sân bay không phải cái loại này có thể làm ra thân mật động tắc còn không cần lo lắng bị người thấy phương ô n cũng tốt hôn cũng tốt những thứ này khát vọng bị lưu tín a n hết t h y đặt ở đáy lòng hắn chỉ là đối trong mắt lộ ra không bỏ được bà ẹ rủ hi un lộ ra một cái đẹp mắt nụ cười ta đi không nên quên nghĩ tới ta không có chút nào sẽ nhớ ngươi đi mau đi mau đem khẩu thị tâm phi phát huy đến cực hạn sau đó bà ẹ rủ hi un đưa mắt nhìn lưu tín a n xuống xe từ cốp sau lấy ra hành lý chờ nam người thân ảnh dần dần biến mất ở cửa phi tường sau đó nàng thở phào một miệng c h ọ c khí đi xe rời đi sân bay chỉ là ba ngày mà thôi vừa nghĩ tới ba ngày sau lưu tín ăn thấy nàng lộ ra kinh hỉ nụ cười bà ẹ rủ hi un liền không ngừng được g i lên k h a i môi không phải là ba ngày mà chỉ trước mắt liền có thể đi qua á ba trải qua hai giờ d ư ớ i phi hành giá nhất giá từ c e u l in c h i ông sân bay lên phi phi máy cuối cùng rơi vào ma đô lấy hảo chính mình dương hành lý lưu tín an đeo túi sách mang mũ lưa c h a i đi ra sân bay xa xa lưu tín an đó là thấy được hai tay ô ngực mặt nhăn trông nóng g mặt thật giống như người khác thiếu hắn mấy trăm vạn lào e hắn vui tơi ư hớn hở đụng lên đi hướng về phía đối phương vây tay này này đây lên xe lên xe có ở địa phương sao thấy lưu tín an lào e lộ ra côn đồ côn đồ nụ cười hắn dùng chìa khóa xe mở cốc sau xe đợi lưu tín a n đem dương hành lý thả sau khi đi vào trước một bước ngồi vào ghế lái lưu tín a n chính là theo bản năng kéo ra kế bên người lái bất quá khi nhìn đến kế bên người lái chính đang nhìn mình phi phi sau đó hắn lộ ra một cái lúng túng nụ cười phi phi cũng tới a lao e kế bên người lái là ta coi như là an tử ca ngươi cũng không thể cướp này cái vị trí n à y trắng trợn đẹp đẽ tình yêu để cho lưu tín a n v ẽ mặt không nói gì vào giờ phút này hắn tựa hồ hiệu bình thường càng sệ ùn di thấy mình cùng bà hẹ rủ hy ư n đẹp đẽ tình yêu lúc cảm giác là thực sự lại không còn gì để nói vừa mớt cười đàng hoàng kéo ra hàng sau ghế ngồi ngồi sau khi đi vào lưu tín an đem đeo ở sau lưng hai vai cóng để ở một bên có tiểu điểm trực tiếp đưa ta đi khách sạn là được bởi vì quay chụp muốn kéo dài một đoạn thời gian rất dài cho nên tiểu phá trạm chuẩn bị cho hắn một cái khách sạn sau đó một đoạn thời gian rất dài hắn đều muốn ở ở bên kia mà khách sạn phụ cận chính là chỗ này lần cung cấp cho tham gia tiết mục các nghệ nhân nhà trọ vị trí nói một chút lưu tín an nói lên khách sạn danh là e ở xe tải dẫn đường bên trong đem này cái vị trí truyền bảo sau đó, đó là khởi động xe xe vững bước chạy ở ma đô trên đường phố phúa với chuyên chú lái xe lào e bất đồng là phi phi hiển nhiên sẽ đối hắn với bà ed ù hi un sự tình càng tò mò hơn một ít bất quá đang trả lời phi phi cái vấn đề trước hắn trước tiên cần phải liên lạc một chút nhà mình bạn gái mới được dù hi un nột ta đã ngồi lên bằng hữu xe điện thoại kết nối sau đó hắn trước đem tình huống mình với bên đầu điện thoại kia bà ed ù hi un nói một lần ừ yên tâm đi ta đ â y trước m e o á chờ đến khách sạn lại theo ngươi liên lạc gần đây điện thoại bên kia bà ed r hi un đang luyện tập hắn thậm chí nghe được bên kia sụp sôi tiếng ngạc cho nên ở đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó hắn không q u ấ y dày nữa bà ấy、e、rủ hi un dù sao hắn bên này cũng có bạn ở đây ngươi thật là nhà ta rủ hi un phan ạ hắn hiếu kỳ hỏi từ kế bên người lái nghiêng đầu nhìn mình phi phi vị này ngoại hiệu phở ý hệ giả triệu phan đủ đỡ l o a đờ m á n h gật đầu trong đôi mắt hiện lên hiếu kỳ a tử ca ngươi là sao làm được cùng với ấy l i n h ạ nhớ không lầm lời nói ngươi qua bên kia cũng bất quá hơn nửa năm đi thực ra rất sớm trước lưu tín an đem bà ấy、e、rủ hi un giới thiệu cho nàng với lao e thời điểm nàng liền muốn hỏi nhưng cách điện thoại di động hỏi tới hỏi lui luôn cảm giác rất phiền t o á i cho nên cái này tốt kỳ vẫn k bây giờ lưu tín ăn trở lại nàng có thể không muốn bỏ qua cơ hội này chính là không có thể chính mắt ở trên thực tế thấy bà ẹ rủ hy u n để cho nàng vị này đám f a n nhỏ có chút thất vọng liền t h ư ơ n g xuyên qua lại nhận thức sau đó không giải thích được liền ở cùng nhau rồi nói thế nào nhẹ như vậy đúng d ị u đây chính là ấy、e、lìn dép mẹo vê ta hàng thật giá thật siêu cấp nữ đoàn có nhiều siêu cấp lao e hiếu kỳ tiếp lời cha sau đó bị phi phi nện cho một đấm lao e cũng không giống như là hắn như vậy thói quen tập thể hình tập thể hình người yêu thích phi phi cũng giống vậy không phải bà ẹ rủ hy ôn cái loại này đối vóc người quản lý đến mức tận cùng nghệ sĩ một quyền này nhưng khi nhìn lưu tín an run sợ trong lòng nhưng lão e không có thay đổi biểu tình mới để cho lưu tín an càng thêm rung động đây là cái gì đỉnh cấp năng lực kháng đòn mở xe ngươi k h á c phân tâm chặt chặt ta hiếu kỳ a còn không để cho ta nghe rồi hả lão e không ngừng được kêu van dù sao thì là rất lợi hại chính là nhân ra có thể với chúng ta những thứ này v o n g hồng không giống nhau hàng thật giá thật lên tv a rất lợi hại ân lão e hay lại là cái kia quen thuộc lão e đối mặt đến người này trắng trợn qua loa lấy lệ trả lời vô luận là lưu tín an hay lại là phi phi cũng không có lộ ra bất mãn ngược lại hai người đều là nợ nụ cười nàng nói chờ ít ngày nữa có thể dùng cho thắng hết xem xét danh nghĩa tới đến thời điểm ăn cơm chung không nàng cũng rất muốn gặp ngươi một lần môn lần trước lễ vật kia nàng rất cảm t ạ ngươi giúp ta nghĩ kế chuyện nhỏ thắng hết là hẹn đi đúng không đúng hẹn đi ách trước mắt khách quý danh sách còn không có công bố đúng không các ngươi khác nói ra a lưu tín an này mới phản ứng được mình đã nói l ỡ miệng không hỏi tới đề không lớn khoảng cách quan tuyên đội hình cũng không mấy ngày hơi chút với người quen tiết lộ một chút tình huống cũng không liên quan tiết lộ một chút a từ ca ngoại trừ hẹn đi bên ngoài có còn hay không đặc biệt lợi hại nghệ sĩ ngươi nên biết không ít chứ lời này thật đúng là không giả từ lúc đi theo im này ẻ ổng với m ò m ò chạy một nhóm nghệ sĩ hành trình cùng thông báo sau đó lưu tín an cuối cùng là đối làng giải trí có một cái nhận thức rõ ràng giống vậy hắn cũng biết t i t a m gia đồng thời tham gia một cái tiết mục là như thế nào một cái tin tức lớn âu hát cộng thêm một cái tống vũ kỳ vị này bây giờ đang ở quốc nội cũng có không nhỏ n h â n khí hơn nữa có đồng b á o quan hệ thêm được mặc dù lưu tín an còn không có chính thức nhận biết đối phương cũng đã đối với đối phương có h ả o cảm a chỉ là đơn thuần thưởng thức mà thôi quốc nội ta còn là không quá hiểu bất quá lần này tới ở bên kia x u ấ t đạo tương đối lợi hại mấy cái ta có thể nói cho người biết h ả o h ả o h ả o có kêu mấy cái phi phi vẻ mặt hưng phấn cái này đại bắt quái có thể quá thú vị một ít nhận biết nhân viên nội bộ cảm giác thật là tốt đầu tiên là rét vẹo vẹt son xê a n g o ạ n chính là huyện đi cái này người mới vừa rồi liền biết ừ huyện đi sau đó là tống vũ kỳ ngoa tạo bờ di đại níu phi phi kinh ngạc kêu thành tiếng vị này nàng dĩ nhiên cũng nhận biết dù sao đều là người trong nước hơn n ữ a năm gần đây tống vũ kỳ cũng không thiếu ở quốc nội hoạt động không nhận biết mới kỳ quái còn nữa chính là bờ lạc li sa với tỏ nhìn há to m ồ m vẻ mặt khiếp sợ phi phi lưu tín a n lộ ra t r e o chọc đủ cười liền nay b u ô n cái tam đại đều tới người tốt phi phi tự lẩm bẩm chuyện này tiểu pha c h ạ m lần này làm ra động tới tính không nhỏ a chương hai trăm bảy mươi lăm một vị k h á c lính đội có chuyện gì gọi điện thoại a mặc dù ta không nhất định sẽ giúp cho người một tay đưa mắt nhìn lưu tín a n từ cửa tiệm rượu xuống xe lào e cũng là cùng theo một lúc từ d ư ớ i g h ế l ạ i đến đặc biệt đi tới cốp sau kia nhìn lưu tín ăn chính mình rời hành lý mà bạn tốt trêu chọc cũng để cho lưu tín ăn không nói gì liếp mắt các ngươi lúc này đi rồi hả không cùng nhau ăn cơm ta mời、khách. không á c h h k đ ư ợ có t gì hay chơi đùa tùy tiện làm mấy cái trò chơi đi bất quá thật giống như này chương trình tiết mục ta còn muốn mang nghệ nhân chơi game con bà nó vậy ngươi khởi không phải phải gấp chết lão e vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác ngược lại hắn là không cho là m ì n h tinh hội chơi game đối với lần này lưu tín an chỉ là lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình quốc nội nghệ sĩ lưu tín an không biết rõ lần này tới mỏ mỏ với son sẻ ả ngoạn đ ả o là hiểu bao nhiêu đi một tí trò chơi tam đại công ty kinh doanh cũng thập phần để ý lần này game show hợp tác son sẻ ả ngoạn tạm thời không nói mỏ mỏ nhưng là bị công ty trực tiếp hạ lệnh trước thời hạn học tập một ít trò chơi nội dung tương quan tới hắn với người này hành trình đoạn thời gian đó nhưng là không ít bị mỏ mỏ hỏi tới quá trò chơi nội dung tương quan không thể không nói có chút nghệ sĩ có thể thành công không phải là không có nguyên nhân hắn bạn gái trỗ rét vẹo vẹt rất cố gắng hắn cứu cứu dưới cờ tins cũng giống vậy tương đương cố gắng thật không một khối ăn chút ta đây thật vất vả trở lại một chuyến các ngươi cái này cũng không mời ta ăn bữa cơm lưu tín ăn nổ nước bọt để cho kế bên người lái phi phi quay cửa kính xe xuống vị này có chút bụ b ầ m dễ thương nữ h à i lộ ra một cái vui tươi hớn hở nụ cười được à ngươi để cho ta thấy ậy lỉn ta theo n g n g liền mời ngươi ăn cơm vậy ngươi không phải làm khó ta được rồi trên đường cẩn thận ta trước lên lầu túi chào an từ ca vẫy tay cùng hai người nói lời từ biệt sau đó lưu tín ăn kéo dương hành lý đi tới khách sạn Đại với trước đài tiểu tỷ tỷ tỏ rõ ý đồ sau đó hắn lấy được một cái chờ một chút trả lời phòng khách quán rượu thập phần rộng rãi sáng lời lưu tín an tìm một nghỉ ngơi chỗ ngồi sau khi ngồi xuống kiên nhận chờ đợi nhân viên làm việc đến đảo cũng không có để cho hắn đợi quá lâu một lát sau một cái lưu tín an quen thuộc nam nhân xuất hiện ở trước mặt hắn nô tổng an tử ca để cho ngài đợi lâu không có không có lưu tín an cười khoác tay kéo chính mình dương hành lý đứng dậy đây là an tử ca ngài thẻ mở cửa phòng cho ngài trang bị làm ộ t gian vùng trong tiếp theo một đoạn phỏng chừng liền phải khổ cực ngài lưu tín an nhận lấy thẻ mở cửa phòng nhìn một cái sau đó thả vào trong túi có ở địa phương là được dây cắp mạng cái gì trong căn phòng cũng phối chuẩn bị xong lai sở chệ ả m điều kiện nhất định có thể thỏa mãn bất quá xin đừng tiết lộ quá nhiều nội dung tiết mục chưa mai nếu như ngài có rảnh rỗi lời nói gọi điện thoại cho ta ta mang ngài đi gặp một lần lần này đạo diễn cùng với các vị nhân viên làm việc lưu tín an gật đầu một cái lấy điện thoại di động r a lưu lại ngô tổng điện thoại sau đó lúc này mới cười với đối phương nói lời từ biệt vùng trong cách thức thực ra liền cùng lần trước tới ma đôi lúc với bà hẹ rủ hi un ở cùng nhau vùng trong không sai bị lắm bất quá đ lần này hắn cũng không có vị kia đẹp đẽ bùi tiểu thư bội bạn đối với một tên trò chơi chủ nhân mà nói đến khách sạn sau đó chuyện thứ nhất phải làm việc dĩ nhiên chính là trước đem mình kêu một nhóm bảo bối mấy con ngựa dụng cụ lấy ra cất xong trong s á u phòng có một tấm dứt cái bàn lớn phía trên cũng thật có đến t r ư ớ c nô tổng nói dây các mạng hết t h ả đều liên tiếp tốt sau đó lưu tín an đo một cái họ phờ l ì n tốc độ đủ dùng đem ra lai、like、sở trệ ảm cũng không có vấn đề gì dù sao cũng là tiểu phá trạm hợp tác khách sạn hơn nữa còn là ma đô cái này tấc đất tấc vàng địa phương internet vấn đề ngược lại không nhất định lo lắng quá mức c h í lưu tín an tiện tay tiếp video nói chuyện điện thoại nhưng là khi nhìn đến màn ảnh bên kia trên trán ngâm đến mồ hôi bà ẹ rủ hi un sau đó trước tiên liền hối hận đúng như dự đoán thấy lưu tín an dây thứ nhất bà ẹ rủ hi un đó là sáng lên đôi mắt đẹp người đến khách sạn ả nha ừ cho ta nhìn xem hoàn cảnh là buồn trong sao đúng website cho cung cấp là một cái bùng trong a nhanh cho ta nhìn xem chịu đựng không dừng được bà ẹ rủ hi un thúc giục lưu tín an đứng dậy cầm điện thoại di động ở trong phòng đi vòng vo một vòng hắn đã rất cẩn thận tận lực không đi tự chụp mình dương hành lý rồi nhưng coi như không thấy bà ẹ rủ hi un cũng nhất định là sẽ hỏi người dương hành lý đây cũng sửa sang lại sao â rất tốt hắn á khẩu không trả lời được đã trả lời nhà mình bạn gái vấn đề bà ẹ rủ hi un không nói gì cười ra tiếng cho nên vào khách sạn sau đó trước tiên đem máy tính cái gì đã thu thập xong sau đó dương hành lý cái gì cũng không động đây ư ta cũng không biết rõ nên nói như thế nào ngươi hh ắ c ắ c đi trước đem quần áo cũng treo lên đi không phải muốn ở một đoạn thời gian rất dài chứ sao phải phải vâng lưu tín an đem điện thoại di động thả bên cạnh để xuống một cái sau đó vội vàng kéo dương hành lý hướng trong căn phòng đi dựa theo bà ẹ、e、rủ hi ưu yêu cầu đem quần áo cái gì cũng treo xong rồi sau đó lần này bùi tiểu thư hết sức hài lòng bây giờ ngươi đi qua sớm như vậy là bởi vì có chuyện gì phải chuẩn bị từ sớm sao đúng ngày mai đi gặp đạo diễn với quay chụp tổ nhân viên làm việc đoán chừng là có chuyện gì muốn trước thời hạn dặn dò ta đi hàng thật giá thật tiếp xúc q u a y chụp đây là lưu tín a n lần đầu tiên lý luận kinh nghiệm mãn phần hắn sắp chính thức bước vào chiến trường nói không khẩn trương khẳng định là không có khả năng cứ khổ không nên quá khẩn trương a tâm tính để bình thản một ít làm người từng trải bà h ẹ rủ hi un nhẹ g i ọ n g an ủi nhà mình bạn trai không bình tĩnh tâm tình mà nàng c h ấ n an cũng để cho lưu tín a n dở khóc dở cười ta không có chuyện gì không cần quá lo lắng ta ta mới xuất đạo lần đầu tiên bên trên sân khấu trước kia cũng với người như thế tâm tình bà h rủ hi un không trả lời thẳng mà là đem mình làm làm ví dụ chờ đến lưu tín ăn vẻ mặt hiếu kỷ hỏi sau đó thì sao sau đó nàng mới lộ ra một cái đẹp đẽ mặt mày vui vẻ rất thành công ngươi trêu chọc ta chơi đây nhìn lưu tín an viết đầy dấu hỏi mặt bà ẹ rủ hi un cười ngã nghiêng ngã ngửa đại khái là nàng tiếng cười quá mức c h ờ i mở đi một tí bên kia giống vậy ngồi nghỉ ngơi son sẻ ả ngoản hiếu kỳ b u lại màn ảnh bị hai khuôn mặt tươi cười chứng cứ với như cũng mang theo nụ cười bà ẹ rủ hi un có chỗ bất đồng là son sẻ ả ngoản khắp khuôn mặt là tò mò lưu tín an quay đầu chờ ta đi qua dẫn ta ăn ăn ngon nha được ngươi muốn ăn cái gì một tôn đậu phụ lần trước bị bà ẹ rủ hi un đề cử qua sau son sẻ ả ngoằn từ đầu đến cuối cũng đối cái này gọi là bột tôm đậu phụ thức ăn chung ôm cực kỳ tốt đẹp kỳ 1 5 6 n n à n g với bà ed rủ hi un khẩu vị tướng bảng bà ed rủ hi un thích nàng đại khái s u ấ t cũng sẽ không ghét món ăn này có thể bị bà ed rủ hi un như vậy đ ể cử nàng là thật siêu cấp hiếu kỳ mùi vị được ngươi chừng nào thì tới n g à y kêu buổi chiều là có thể đến ta cũng hẳn đi ngươi ở quán rượu kia được ngươi sau khi đến nói với ta một tiếng lấy được hài lòng trả lời son sẻ ả ngoằn tiểu tiểu hoan hô một tiếng nàng liếc mắt một cái cười trúng chín n h ì n nam nhân bà ed r hi un t r ớ c mắt một cái như đã nói qua lần này ngươi nhiều ngày như vậy không thể theo chúng ta rủ hi un t ỷ gặp mặt có thể hay không nhớ nàng nhỉ đột nhiên tiên c h u y ể n đến trên người mình đề tài để cho bà hẹ rủ hi un s ứ n g sở nàng theo bản năng nhìn về phía bên người son sệ an ngoản đối phương chỉ là hoạt bát hướng về phía nàng trước mắt có thể hỏi ra lời này liền đại biểu son sệ an ngoản sẽ không bởi vì ngu xuẩn lỡ lời bại lộ nàng qua mấy ngày cũng sẽ đi hoa điều sự tình cho nên hắn cũng không ngăn trở chỉ là mong đợi nhìn màn ảnh bên kia nam nhân lưu tín an làm sao có thể sẽ trả lời n h ư ợ n lại bà hẹ r hi un thất vọng trả lời đây dĩ nhiên ta chỉ mong ngươi sớm một chút tới như vậy rủ hi un liền có lý do sang đ â y xem ngươi thuận tiện nhìn ta rất tốt bà ed rủ hi un rất hài lòng chính là bị coi là công cụ nhân son sệ ả ngoạn vẻ mặt buồn dầu nàng đột nhiên cảm giác hỏi cái vấn đề này chính mình rất ngu xuẩn này không phải rõ ràng đem thức ăn cho chó hướng trong miệng mình n h é sao suy nghĩ minh bạch một điểm này son sệ ả ngoạn phủi mông một cái đứng lên đi tìm chính mình cùng lứa bạn tốt thương lượng bữa ăn tối kết quả nên ăn chút gì rồi không có kỳ đà cắn núi lưu tín ăn với bà ed rủ hi un lại trò chuyện một hồi lúc này mới ở càng sệ ùn di với son s ả n g o n dưới sự thúc Kết t hôm ú c chuyện nói điện h t o sau đó, l ý ý buổi Tín t An h trưa ở ngô tổng dưới sự hướng dẫn lưu tín an chính thức với lần này tiết mục tổng đạo diễn dương đạo gặp mặt một lần đối phương là cái có một đống tiểu diễm mép nhìn thập phần ôn hòa trung niên nam nhân mà trên thực tế tính cách cũng cùng hắn làm cho người ta cảm giác không có gì sai biệt dương đạo ngài tốt chào ngươi chào ngươi lưu lão sư đúng không một tiếng này lưu lão sư để cho lưu tín ăn vẻ mặt thụ sùng n h ư ợ c kinh hắn nơi nào gọi là lao sư tiếng s ư n g hô này a ngài gọi ta tín ăn liền thành lao sư tiếng s ư n g hô này ta có thể không chịu nổi ha ha ha đi vậy ta gọi ngươi tín ăn rồi đúng là với trong tài liệu như thế đẹp trai à. những thứ này cho ngươi một hồi tới một cái miệng truyền bá thử một chút mặc dù không chính thức tiếp thụ qua phát thanh liên quan huấn luyện nhưng lưu tín ăn cũng thông qua một thượng liên lạc với rất nhiều chủ trì giới trong nghề nhân sĩ cho nên đối mặt như vậy một cái không khó khăn như vậy miệng truyền bá trải qua thời gian dài luyện tập lưu tín an rất dễ dàng chính là thông qua dương đạo yêu cầu hơn nữa lưu tín an kêu hồn nhiên thiên thành tự tin khí trảng mặt nợ nụ cười anh tuấn tướng mạo cũng để cho vị này phụ trách tổng thể quay trụt vào trình đạo diễn gật đầu liên tục n g ư ờ i thật không có tiếp thụ qua phát thanh phương diện hướng dẫn sao â khi hiểu được ta có thể đảm nhiệm công việc này sau đó ta có hỏi ý kiến quá một ít n g h i ệ p nội tướng quan nhân sĩ đặc biệt học tập hơn một tháng người tốt hơn một tháng liền có thể làm được mức này nhân tài a lưu tín an lễ phép mỉm cười đúng mực bộ dáng càng làm cho dương đạo đưa tay vỗ vai hắn một cái sau đó quay c h ụ liền khổ c ự ngươi ừ ngài có yêu cầu gì giao cho ta là được thành với dương đạo lại theo một hệ liệt phó đạo diễn cùng với các nhân viên làm việc đều biết một lúc sau lưu tín an nắm dương đạo cho hắn tài liệu đi ở hồi buồng trong trên đường trước thời hạn một tuần tới chủ yếu chính là vì thích thứng một chút quay c h ụ hoàn cảnh bây giờ quay c h ụ dụng tràng quán đã bắt đầu bố trí cho các nghệ nhân chuẩn bị nhà trọ cũng đã trang hoàng xong trong đó một ít không bận rộn như vậy nghệ sĩ quá mức thậm chí đã trước thời hạn đi tới quay c h ụ điện lưu tín an trong tay cũng có như vậy một phần danh sách hắn dự định cùng đi mỗi người về ứng thăm xuống an tử ca từng cái đầu so với hắn cao hơn một ít cầm trong tay một cái máy quay phim nam nhân gọi hắn lại boy lưu tín an đầu tiên là xứ sở sau đó theo bản năng gọi lại trước mặt nam nhân tên người vừa tới không là người khác chính là tiểu phá t r ạ m một vị khác của t ỡ loa đờ hoa đ i ể u boy siêu cấp đại tinh tinh lúc này boy tay thuận cầm camera giống như là ở quay chụp hình d á n gì g để ý ra một kính không boy chỉ, chỉ trong tay camera lộ ra nụ cười hỏi thăm trước mặt lưu tín an lưu tín a n là biết rõ boy với hắn cũng là lần này bốn vị lĩnh đội một trong cho nên đối với boy hỏi cũng không có lộ ra kháng cự ngược lại qua một thời gian ngắn chính mình muốn trực tiếp lấy người chủ trì thêm lĩnh đội hình thức xuất hiện ở trên màn ảnh lộ cái mặt cái gì đối ở hiện tại lưu tín a n mà nói đã không có chút nào độ khó được a ngươi đây là c h ủ vợ l ộ đúng này không tới làm lĩnh đội mà ta dự định nhiều c h ụ một ít video quay đầu phát không hổ là tiểu phá trạm năm gần đây đổi mới tối chuyên cần ủ đỡ loa đờ một trong giống vậy làm ủ đỡ loa đờ lưu tín ăn cảm thấy thập phần xấu hổ phát video không có chuyện gì sao không phải phải làm tốt việc giữ bí mật không chuyện gì lớn video này quay đầu đợi quan tuyên đội hình sau đó mới phát ta chuẩn bị đi tìm mấy cái nghệ sĩ hợp vũ một cái có thể còn một chút nhiệt độ là một chút chứ sao đều là út hơn nữa boi vốn là cái tương đối tựa như quen xác như hắn ngược lại là không có biểu hiện rất là xa lạ giống như là cọ nhiệt độ loại này tương đối lập lờ nước đôi lời nói hắn cũng không có chút nào cố kỵ liền nói với lưu tín an rồi vậy ngươi bây giờ đây là dự định đi tìm a i vậy khẳng định là tìm ngươi an cơ không cùng nhau đi ăn chút lưu tín an thảo luận một chút bây giờ hắn xác thực không có chuyện gì khẩn yếu đi viếng thăm khách quý chuyện này hắn cũng có thể với boi đồng thời、làm. dĩ nhiên hắn liền không tính chụp những video này làm vợ l ộ t rồi được ngươi chờ ta đem những thứ này trả về được ta với ngươi một khối đi qua như đã nói qua cây trúc thì không với ngươi đồng thời tới sao boy không hổ là cái này rộng lớn út hắn rất rõ ràng bây giờ lưu tín a n nhiệt độ có hắn bạn gái một nửa công lao cho nên hắn tự nhiên làm theo đem đề tài kéo đến rồi lưu tín a n bạn gái gậy trúc nhỏ trên người về phần tại sao kêu tỷ chín mươi tám năm ra đời boy nếu so với năm chín ba ra đời lưu tín a n nhỏ năm tuổi đâu rồi hắn không cảm thấy lưu tín ăn sẽ tìm một cái so với hắn còn tiểu nữ nhân làm bạn gái nàng có công việc không có cách nào tới đáng tiếc ngươi có không ít f a n còn đang mong đợi lần này có thể ở trong tiết mục thấy cây trúc tỷ ló mặt đây boy t i ế c nối giọng để cho lưu tín an mật cười hắn nhìn đối phương một cái ngươi cũng tò mò vậy khẳng định tiểu phá trạm bên trong bây giờ ai không hiếu kỳ à nếu không ngươi len lén nói cho ta biết ta bảo đảm không nói cho người khác biết sớm muộn cũng sẽ thấy lưu tín an ngậm hồ đến trả lời đùa nhà mình bạn gái là tốt như vậy giới thiệu sao mặc dù hắn với boy xác nhận t ư ở n g thức nhưng tuyệt đối không đến được thuộc mức độ lấy hắn cẩn thận tính cách hắn sao khả năng đem nhà mình bạn gái giới thiệu cho một cái mới quen thuộc không lâu bằng hữu đến khi hắn trong miệng sớm muộn cũng sẽ thấy trước mắt đối với bà ed rủ hi un công khai ý tưởng hắn như cũ ôm một cái hoài nghi lại kháng cự thái độ chỉ là ở trước mặt bà ed rủ hi un hắn khó mà nói đi ra thôi hắn gần đây cũng tiếp xúc rất nhiều nghệ sĩ cũng đúng làng giải trí hiện trạng có rồi hiểu rõ không ít thậm chí nói hai ngày nữa tới tham gia tiết mục mò mò bây giờ đang đứng ở một cái yêu trạng thái yêu đối tượng hay là hắn bạn gái trực thuộc đại tiền bối kim hi c h n ân vòng thật loạn gần như tất cả mọi người đều biết rõ, nghệ sĩ. nhất lại là loại này bán hình tượng thần tượng công khai yêu là một kiện thập phần ngu x u ẩ n chuyện chớ nói chi là bà ẹ d rủ hi un muốn công khai đối tượng cũng chính là hắn lưu tín an còn là một nghiệp dư ngược lại chính thời gian còn sớm dựa theo bà ẹ d rủ hi un chính mình dự trù công khai thế nào cũng phải chờ tới trở về sau cho nên lưu tín a n cũng không nóng nảy đi thuyết phục nhà mình bạn gái nói không chừng qua một thời gian ngắn người này ý nghĩ của mình thì trở nên đây đem từ dương đạo bên kia bắt được tài liệu cái gì cũng để tốt sau đó lưu tín a n đi theo b o i đồng thời hướng khách sạn phòng ăn đi tới lúc này chính là cơm chưa thời gian trong phòng ăn không ít người mà phòng ăn chính là cái loại này tiệc đứng hình thức lưu tín ăn nhìn một cái boy boy cũng có chút lúng túng nhìn hắn hắn tâm linh nghĩ thầm nhận lấy boy trong tay máy quay phim ngươi t r ư ớ chọn c ta giúp ngươi chụp hại p h i ê n thoái an tử c a rồi boy gật đầu một cái đơn giản chỉnh sửa quần áo một chút sau đó nhìn ông k í n h chờ đến lưu tín ăn đối với hắn so với thủ thế ok sau đó hắn dùng đến sáng sửa thanh tuyến cắp lâu các vị khán giả bây giờ chúng ta là đã tới khách sạn phòng ăn các ngươi nhất định không đoán được bây giờ phụ trách quay chụp công nhân là ai mọi người có thể đem suy đoán đối tượng quét ở đạn mạng bên trên chờ đến video sau cùng ta sẽ công bố boy thuần thục hướng về phía ông kính thẳng thắn nói thuần thục bộ dáng nhìn lưu t í n an t ứ c tắc kêu kỳ lạ chờ đến boy chọn xong chính mình bữa ăn sau đó hắn lúc này mới đem máy quay phim trả lại cho đối phương than thở thật là chuyên nghiệp à. an tử ca không phải cũng dự định hướng phương diện này c h u y ể n hình sao ngươi cũng hẳn thanh toán một chút liên quan kỹ năng boy hiếu kỳ hỏi l ư u t í n an bung tay không phủ nhận cũng không thừa nhận chỉ là ở trên bàn ăn chọn lựa xong tự mình nghĩ ăn đồ ăn sau đó bưng cái mâm với boy đồng loạt đi tới một nơi châu ngồi trống ngồi xuống có bạn gái nam nhân luôn luôn cũng thành thật lưu tín ăn trước đem mình bữa t r ư a v u a xuống đến sau đó theo thói quen phát cho bà hẹ rủ hi un đối phương lúc này với mình đã có một giờ sự tranh l ệ n h thời gian ăn rồi nói cách khác hắn ăn cơm thời gian này bà hẹ rủ hi un đã kết thúc bữa t r ư a lần nữa trở lại luyện tập thất chuẩn bị buổi chiều chương trình học cho nên bà hẹ rủ hi un trước tiên liền thấy điều này tin tức chương hai trăm bảy mươi sáu lên đường c ả n tạ h u y ễ n vũ đại lão bạch ngân minh chủ tháng bảy năm bốn mươi người cơm chưa nhìn tốt tá ngon ta chỉ có thể ăn không n g i vị gì dinh dưỡng bữa ăn son sệ à ngoan khóc tỷ tê g và g điều này bà hẹ r hi un phát tới tin tức cộng thêm phía sau cái kia son x ệ ả ngoạn mờ mè trực tiếp để cho lưu tín an cười ra tiếng hắn cổ họng cười một tiếng sau đó mí môi bả vai có cắp người này nơi nào đến mờ mèt ả còn c ò nếu n như son x ệ ả ngoạn biết rõ nàng thân ái tỉ tỉ như vậy dùng nàng mờ mèt nhưng có thể hay không tức điên à? nơi này chính là lưu tín an đối son x ệ ả ngoạn không biết rồi vị này rét vẹo vẹt rồi phủn có mễ đi ẩn nhưng là có thể làm được chính mình dùng chính mình mờ mèt hơn nữa vui ở trong đó đủ loại trên ý nghĩa đều là rất lợi hại một loại kia nhân thắng hết sẽ không chửi ngươi đây như ngươi vậy sử dụng mờ mèt nàng lại không thấy được không việc gì buổi chiều ngươi có công việc phải làm sao không có buổi chiều dự định đi viếng thăm một chút các khách quý đã có một ít khách quý tới lưu tín an đem mình công việc buổi chiều kế hoạch nói cho bà h ẹ rủ h y un mà ở sm công ty rét o vẹn luyện tập thất bà h ẹ rủ h y un q u ậ n lại chân trên mặt lộ ra không vui biểu tình nói cách khác buổi chiều lưu tín an là muốn đi với nữ nhân gặp mặt rồi được rồi đây là lưu tín an công việc nhưng nghĩ đến lưu tín an phải đi với nữ nhân gặp mặt nàng liền không nói ra cả người không được tự nhiên loại này cảm giác không được tự nhiên rơi vào văn tự bên trên trong nháy mắt liền biến hóa thành chua chít chít lời nói b ở i chiều muốn với đủ loại nữ nhân xinh đẹp gặp mặt tín an nhất định rất vui vẻ chứ kia gần như tràn ra màn ảnh chua sót làm cho điện thoại di động bên kia lưu tín an cảm giác mình ở ăn chua đồ vật không thấy được làm ta mong nhớ ngày đêm nữ nhân thế nào ta có thể vui vẻ đây lưu tín an nghiêm túc đáp trả bớt đi đợi thắng hết đi qua ta sẽ để thắng hoàn hảo tốt giám sát ngươi nói ta hình như là sẽ làm chuyện sai lầm gì như thế ngươi để cho ta rất khó chịu a tiểu thư bà hẹ rủ hi un thấy cái tin tức này sau bà hẹ rủ hi un có chút ngượng ngùng hé miệng nàng chính là không quản được chua sót tâm tình mà người này lại nói lên như vậy phạm quy lời nói điện thoại di động đánh chữ nói chuyện phiếm chính là điểm này không được chỉ nhìn lạnh giá văn tự rất khó để cho người ta đoán điện thoại di động người bên kia đến tột cùng là một cái dạng gì tâm tình nàng thậm chí không biết rõ lưu tín a n ở lúc nói những lời này sau khi làm ỉ m cười treo g ẹ o hay là thật bị nàng hoài nghi thật sự thương t ổ n tới nàng cảm thấy người t r ư ớ c có khả năng muốn lớn hơn một chút dù sao các nàng đều đã chung một chỗ lâu như vậy rồi lưu tín a n cũng rất rõ ràng nàng không phải cái loại này ăn lung tung b à y dấm nhân có thể vạn nhất đây bà hẹ rủ hi un do, do dự dự đánh tự dự định giải thích một chút mới vừa rồi chính mình thực ra chỉ là đùa mà không phải nói thật là hoài nghi lưu tín a n hoặc là như thế nào mà ở nàng đánh xong hàng chữ này trước lưu tín a n tiếp theo cái tin cũng phát đi qua thấy cái tin tức này sau bà ẹ rủ hi un nhấc lòng dạ miệng tâm rốt cục thì để xuống kia t r ư ơ n g bởi vì khẩn trương trở nên có chút căng thẳng mặt đẹp cũng rốt cục thì hòa hóa lại lộ ra một cái mê người nụ cười nếu có thể thấy tiểu thư bà ẹ rủ hi un đẹp đẽ gương mặt lời nói ta nói không chừng tầm tình sẽ thay đổi khá hơn một chút nha ta đi tên hốn đạn này ra hỏa làm ta sợ muốn chết bà ẹ rủ hi un tức giận cũng đang đến đưa tay đ ô n nhà mình bạn trai hình cái đầu mặc dù chỉ là cái phổ thông phong cảnh đồ nhưng nàng tự a hồ có thể thông qua loại phương thức này đ â m chọn đối phương gương mặt như vậy điện thoại di động t á n g ư ơ i n g ư ơ i chơi như vậy mệnh đâm điện thoại di động làm gì can g sệ ùn di thanh â m đột nhiên ở bên cạnh văng lên bị dọa sợ đến bà ẹ n rủ hi un thuận tay liền đem điện thoại di động ôm vào trong ngực sau đó hướng về phía đột nhiên mở miệng can g sệ ùn di đầu đi một cái ánh mắt của phẫn nộ mỗi ngày liền biết rõ đùa bỡn ta là đi là dù hi un tỷ ngươi quá dễ dàng bị giật mình trách không việc gì bị can sệ ùn di như vậy hù dọa một cái hạng ư ờ i này còn muốn từ trong miệm nàng nghe được trả lời nghĩ gì vậy nàng đứng lên đùa bỡ nàng có thể chỉ là c a n g sẽ ùn g i một người c a n g sẽ ùn g i chọc giận nàng nàng có thể truy người này một hồi có thể lưu tín a n mới vừa rồi đùa bỡn nàng nàng còn thật không có phản kháng biện pháp a không đúng nàng tự hồ thật là có bà hẹn rủ hy un túi đầu nhìn một cái chính mình tuyết chán hai chân sau đó lộ ra một cái rào hoạt nụ cười t a đi hạ phòng thay quần áo a dù hy un tỉ ngươi muốn thay quần áo đi đâu sao bà hẹn rủ hy un lắc đầu cũng không trả lời chỉ là thần, thần bí bí cười sau đó bước nhanh đi vào phòng thay quần áo đem phòng thay quần áo đại khóa cửa lại được bà ẹ n rủ hi un ngồi ở một bên trên ghế lấy điện thoại di động ra bên kia vừa ăn cơm vừa cùng b o y tán gẫu lưu tín a n cảm thấy điện thoại di động tiếng chấn động bên cạnh ngươi có ai không lưu tín a n tâm lý r u n g một cái trong lòng thoáng qua vẻ mong đợi bà ẹ n rủ hi un xinh đẹp là cái loại này vừa ý vô số lần cũng sẽ không nhìn chán làm thống nhất toàn bộ đệ tứ phan thẩm mỹ đỉnh cấp nhan giá trị lưu tín a n vô số lần vì chính mình có thể tìm được như vậy xinh đẹp bạn gái cảm giác tự hào hắn điện thoại di động bên trong đã tồn rất nhiều rồi rất nhiều bà hẹ rủ hi un đẹp đ ẹ tầm ảnh rồi nhưng h ắ n sẽ không có G -G. lưu tín an đem điện thoại di động độ sáng đ i ề u thấp bà ẹ n rủ hy un phát cho hắn hình tuyệt đại đa số đều là mới vừa ra lò tân tự quay thuộc về là không có ở trên internet phát hành quá cái loại này cho nên những hình này không thể lưu truyền ra đi đại khái đợi mười mấy giây đồng hồ một tấm hình ảnh bắn ra ngoài mà trong hình nội dung để cho lưu tín an trận to hai mắt một tiếng họa tào theo bản n ă n g từ trong miệng hắn toát ra hấp dẫn bản bên kia bôi ánh mắt nghi ngờ chất an tự k lưu tín an đem điện thoại di động hơi thờ bình hướng trong túi để xuống một cái trên mặt lộ ra cứng ngắc nụ cười không có gì nữ nhân này thực sự là vừa mịn lại bạch cố ý bà hẹn rủ hy un tuyệt đối là cố ý hắn thầm mắng trong lòng mấy câu sau đó sẽ lần đưa điện thoại di động lấy ra tốc độ tay cực nhanh đem hình ảnh lại đem nói chuyện phiếm ghi chép xóa bỏ hắn lúc này mới thở p h à o nhẹ nhõm người điên rồi còn có càng đ ẹ p mắt chúng ta tín ăn muốn xem không đối phương trả lời để cho lưu tín ăn hít sâu một hơi hắn k ề m chế nóng gian tâm tình bình phục tiếng hít thở người đúng là điên xuống một giây kế tiếp bà hẹ r hy un lại phát một tấm hình tới lần này hình cũng rất nghiêm trình là hàng thật giá thật tự quay chiếu sẽ không để cho nhân có bất kỳ mơ mộng cái loại này nhưng cặp kia tinh tế trắng non tuyết chán hai chân vẫn ở chỗ cũ trong lòng lưu tín an tản ra không đi hi hi hi đây là bà ẹ d rủ hi un ngay sau đó tự quay sau đó phát tới nội dung lưu tín an quét miệng vẻ mặt bất đắc dĩ rất tốt sổ nợ này hắn nhớ đợi người này qua một thời gian ngắn tới sau đó hắn tuyệt đối sẽ cho bà ẹ d rủ hi un một cái để mắt ba thời gian đảo mắt đó là đi tới ba ngày sau hai ngày này lưu tín an chuyên chú vùi đầu vào các hạng quay chụp trước công tác chuẩn bị bên trong giống như là quen thuộc các vị nghệ sĩ tài liệu cà kẽ đi theo dương đạo đồng thời ăn bài tiết mục chương trình những thứ này hắn là người chủ trì là có thể ở tiết trong mắt nhắc tới ném một cái ném đề nghị mặc dù q u y ề n phát biểu không nặng nhưng hắn đề nghị thỉnh thoảng vẫn có thể đến giúp một ít bận rộn hơn nữa trước mặt hắn một tháng đi theo im này hẹ ổng với mỏ mỏ chạy rất nhiều rồi đem xô hiện trường ở hàn tống đi học đến kinh nghiệm cũng là để cho dương đạo đối với hắn nhìn với con mắt k h á c không ít nhân văn ngươi thật cảm thấy đem cạnh tranh tính phong cao giảm bớt chủ đề tính sẽ đối với tiết mục tỷ lệ người xem có trợ giúp sao liệu tín an gật đầu đúng là không loại bỏ một nhóm người thích xem nữ nhân kéo tóc khả năng nhưng nói như thế nào đây hướng về phía cái này tới người xem mắt phải sẽ không lưu quá lâu lần này tiết mục lớn nhất xem chút thực ra ở chỗ bên trong ngu cùng hàn ngu, ngu bên trong giết ra tới đỉnh cấp thần tượng bình thường các nàng đối mặt luyện tập áp lực với dư luận áp lực hẳn vấn so với chúng ta bên trong ngu rất kinh khủng nhiều nhưng cái này cũng không đại biểu trong chúng ta ngu nghệ sĩ ở kỹ năng chuyên nghiệp phương diện muốn so với các nàng yếu mọi người chỉ là làm thần tượng muốn yếu một ít có thể ca hát khiêu vũ phương diện ta cảm thấy chúng ta cũng tương tự rất có thể đánh cho nên thăng bằng phương diện này tỷ trọng thì phải giao cho dương đạo ngài tới kiểm soát rồi hàn ngu chuyên nghiệp tính mạnh bên trong ngu thi đơn thực lực mạnh tuyệt đối không có dấm đạp thổi phần một ta trước cho mình bộ cái lá chắn ngươi ngược lại là cho ta ra một vấn đề khó khăn phương diện này pha trộn cho cân đối không lợi hay ta nhưng là phải bị chửi cầu hết lâm đầu dương đạo lộ ra một cái rợ khóc rợi biểu tình khẽ thở dài một cái l ư u tín an buông tay hai ngày này trao đổi đến hắn với vị này dương đạo sống chung nhưng thật ra vô cùng không tệ ta chỉ là cho ngài đề nghị cụ thể là hay không tiếp nhận còn tại ở ngài ý nghĩ của mình dù sao ở phương diện này ngài mới là chuyên nghiệp ta chỉ là người xem người xem phản hồi mới là trọng yếu nhất n g ư ờ i nói cũng có đạo lý dương đạo một bên s ở tròm dâu một bên lẩm bẩm sau đó đưa tay vỗ một cái l ư u tín an bà vai này hai ngày đều quá tới tham gia thảo luận đi có ý kiến gì tận lực nhất thốt dương đạo l ư u tín an gật đầu vui vẻ tiếp nhận làm người chủ trì nếu quả thật có thể tham dự đến tiết mục đặt kế hoạch bên trong vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa mà ở lưu tín a n với dương đạo nghiêm túc trao đổi tiết chế chi tiết thời điểm tại phía xa s ê un bà ẹ rủ hi un cùng son s ê an g o a n tất cả đều là ăn điểm tâm song chuẩn bị sách cái dương trước đi công ty nữ nghệ sĩ lâu dài đi x a phải dẫn đồ vật ước chừng phải so với lưu tín a n cái này các lao ra nhiều hơn chỉ là đại đại dương hành lý bà ẹ rủ hi un liền mang theo suốt ba cái son s ê an g o a n cũng mang theo ba cái dương hành lý nhưng có một chút son s ê an g o a n thập phần không hiểu dù hi un tỉ ngươi lại không được tính ngươi mang nhiều như vậy làm gì để từ mội mội ngay thẳng đặt câu hỏi để cho bà ẹ rủ hi un có chút l u n g túng nàng tăng h ắ n g một cái lấy điện thoại di động ra sau đó chỉ phía trên cái k i a tivi nhỏ đồ á n ta cũng làm u ố n ở trên mặt này xuất hiện dưới ống kính xuất hiện dưới ống kính không ra kính ngược lại là thứ yếu chủ yếu là lần này nàng có thể khoảng cách gần thấy nhà mình bạn trai quay c h ủ hiện trường người đàn bà nào không nghĩ mỹ mỹ xuất hiện ở chính mình ngưỡng mộ trong lòng trước mặt nam nhân đây nói cách khác nàng mang này tam dương lớn từ y y phục chủ yếu là vì ở trước mặt lưu tín an mỹ mỹ xuất hiện về phân p a n thật xin lỗi bây giờ p a n trong lòng hắn đã không có lưu tín an trọng yếu từ nàng bắt đầu bắt tay chuẩn bị với lưu tín an công khai chuyện này bắt đầu lưu tín an trong lòng hắn t ỉ trọng đã cao hơn phan rồi chờ rồi tốt một lúc sau t h à n h thái rời lúc này mới mang theo hai cái người đại diện xuất hiện ở các nàng cửa túc xá đều chuẩn bị xong chuẩn bị xong một nhóm mấy người đem này một nhóm dương hành lý đ ầ y xuống lầu đặt ở trong cốc sau bà ẹ rủ hi un với son sệ ả ngoạn chính là đi lên bảo mẫu xe cùng một mặt mong đợi bà ẹ rủ hi un hoàn toàn bất đồng là son sệ ả ngoạn không thôi quay đầu nhìn quen thuộc ký túc xá nàng vừa không có muốn gặp được nam nhân ở hoa điều đối với nàng mà nói đây chỉ là một lần xuất ngoại hành trình mà thôi hơn nữa còn là rất dài kỳ cái loại này nàng sẽ tưởng niệm tự mình ở nhà trọ giường lần này đi qua các ngươi nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm nhất là ngươi h ẹ n đi thành thái rời cũng ngồi vào hàng sau lên xe trước tiên đó là dặn dò tay mình bên dưới không để cho mình quá yên tâm nghệ sĩ bà ẹ d rủ hi un hắn thực ra không quá lo lắng mặc dù năm ngoái gây ra lớn như vậy sự tình nhưng xét đến cùng bà ẹ d rủ hi un còn là một đặc biệt sợ người lạ nhân ở đó dạng một cái chưa quen thuộc hoàn cảnh bà ed r hi un đại khái xuất sẽ vẫn là một cái an tinh trận nữ ngày n à y vui ở trong tiểu đ i m không ra cái loại này thành thật mà nói kim phòng trưởng hạ lệnh để cho bà ẹ rủ hi un cùng theo một lúc đi qua hắn thực ra bao nhiêu cảm thấy có chút tuổi thân bà ẹ rủ hi un tới ta lão đại ngươi yên tâm đi không nên nói ta chắc chắn sẽ không nói ngoại trừ không nên nói không thể nói bên ngoài đến thời điểm với hoa điều nghệ sĩ học thành đội thành đoàn ngươi cũng đừng đang luyện tập chung đối mọi người cơ tay m ộ a chân ý là để cho ta sắp xếp nát k h á c rõ ràng như vậy sắp xếp nát còn ngươi nữa trung văn học thế nào thành thái rời lộ ra không nói gì nụ cười thế nào vừa nhắc tới sắp xếp nát người này thật hưng p â n a cái vấn đề này để cho son sẽ ả ngoạn nụ cười trên mặt cứng đờ nàng phát biểu thiên phú thật không kém mặc dù không có lưu tín a n cái tên kia khoa trương như vậy nhưng nàng cũng là thật nhiều nước ngữ ngôn kẻ nắm giữ nhưng cái này tiếng trung được khen là toàn thế giới khó khăn nhất học ngữ nói không phải là không có đạo lý giống vậy một điểm này một bên bạ à rủ hi un cũng là thấu hiểu rất rõ nàng từ với lưu tín a n xác nhận quan hệ sau đó vẫn đều có đang l é n lén học tiếng trung mặc dù lưu tín a n thân cận nhất cha mẹ cũng có thể nghe hiểu tiếng hàn nhưng nàng cảm thấy nàng tương lai làm hoa đ i ề u nàng dâu vẫn là phải thuần thục trong lòng bàn tay văn tài có thể để cho lưu tín ăn những người ái mộ công nhận cố gắng học sao đầu nhập thời gian sao ném vào kết quả thế nào bây giờ nàng cũng liền có thể xem hiểu ghép vần đối với những nàng đó nhìn liền nhức đầu h á n tự nàng làm một chút đầu mối cũng không có ghép vần có thể xem hiểu sao có thể xem hiểu nhưng chỉ có thể nhìn biết một chút nhỏ trong lúc này văn bài hát đây không phải cho ngươi nhóm bài bài ngươi học thế nào t h à n h thái rời khẳng định không thể làm được hai mươi bốn giờ giám sát son sệ ả ngoạn cho nên ở những phương diện này toàn bằng son sệ ả ngoạn tự giác học tiếng trung không được nhưng học bài hát vẫn là không có vấn đề lần này son sệ ả ngoạn trả lời liền có lòng tin hơn nhiều học chứng mấy thủ cái này thái rời ca yên tâm đi ừ thành thái rời gật đầu một cái biểu tình hòa hoãn không ít rồi sau đó hắn đưa mắt chậm rãi rơi vào một bên lưu thuận trên người bà ẹ n dụ hi un ấy lìn mấy ngày nay ngươi dành thời gian cũng đơn giản học tập một chút tiếng trung đi dù sao phía sau ngươi với hẹn đi muốn hợp quay video là phải đặt ở tiếng trung trên bình đài học thêm chút tiếng trung đối với ngươi mới có lợi ta hiểu được thái rời ca tiếng trung bài hát ta muốn học một ít sao thành thái rời gật đầu nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói học một chút tốt hơn ngươi có rất nhiều hoa điệu fan nhiều n ê n hợp nàng một chút môn sở thích có lợi mà vô hại chúng tôi là tất cả nữ đoàn không tránh khỏi một đề tài sở dĩ hoa điều thị trường để cho tam đại công ty kinh doanh cũng như vậy thèm thuồng chính là bởi vì mỗi một lần trở về lúc hoa điều phan sức mua cũng quá cưỡng hãn cái này còn chỉ là mua chuyên tập vì hướng lượng tiêu thụ những người hái mộ muốn biết rõ làng giải trí kiếm lợi nhiều nhất nhưng thật ra là ca nhạc hội khổng l ộ như vậy thị trường nếu có thể ở đại lục mở mấy ca nhạc hội lấy hoa điều phan sức mua này chỉ sợ là một cái thiên văn s ố tự nhiều lấy lòng một chút hoa điều p a n tuyệt đối là có lợi mà vô hại hơn nữa hoa điều p a n thật rất tốt thỏa mãn chỉ cần chịu nghiêm túc học tiếng chung thái độ ngay ngắ Các nàng tổ hợp m ỗ i lần t bên, bên son sệ hàng loạt lộ ra thần bí nụ cười thân mật đưa tay chọc chọc bà ẹ rủ hi ung cánh tay chờ đến bà ẹ rủ hi ung vô tội nhìn về phía nàng nàng mới lộ ra rào hoạt nụ cười dù hi ung tỉ cảm thấy tiếng trung hiếu học sao cái nụ cười này bên trong l n chứa ý vị bà ẹ rủ hi ung đã nhìn ra nàng đầu tiên là tức giận chừng mắt một cái son sệ a n g o ạ n tỏ ý người này cẩn thận nói chuyện sau đó mới dùng lướng biến giọng đáp trả khó khăn chết liền ngươi học cũng tốn sức ta làm sao có thể học giỏi tiếng trung s ắ c thực rất khó bao nhiêu học một ít đi đối với các ngươi tương lai phát triển mới có lợi thành thái rời ngược lại là không cảm thấy son sệ a n g o ạ n nụ cười có cái gì kỳ quái phương hắn cười an ủi hai vị nghệ sĩ sau đó đó là t ú i đầu theo như điện thoại di động đúng rồi thái rời ca ngươi lần này thật không theo chúng ta cùng đi ạ không tạm thời sửa lại ta và các ngươi cùng đi thành thái rời câu trả lời này để cho nàng ứng phó không kịp không phải nói thành thái rời lần này sẽ không theo đồng thời sao ngươi đây là cái gì phản ứng thành thái rời nghi ngờ nhìn bà ed rủ hi un chuyện này hắn có thể hiểu được vì là bà ed rủ hi un rất vui vẻ sao chính là cảm giác có chút ngoài ý m ớ n thái rời ca ngươi không phải phải làm chuyện tính khác sao sửa lại lần này lên bên rất để ý hẽn đi lần này hoạt động cho nên ta tạm thời trước đem lòng bàn tay hạ khát sống đều ngừng chuyên chú với các ngươi chạy lần này hành trình thành thái rời đem điện thoại di động thu, thuật miệm đáp trả bà ed rủ hi un vấn đề bà ẹ rủ hi u n một đôi đôi mi thanh tú thật chặt d u lên nếu như thành thái rời cùng theo một lúc đi lời nói nàng muốn gạt vị này người đại diện len lén chạy đi gặp lưu tín an tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng phiền t o á i tới rồi nàng bất động thanh sắc lần nữa nằm xuống nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ lướt qua phong cảnh không nói một lời đồng thời trong đầu gió b a o đến nàng phải nghĩ một cái vừa có thể lừa gạt đến thành thái rời vừa có thể thấy lưu tín an phương pháp mới được như đã nói qua đến thời điểm thắng hết bắt đầu làm phim nhất định là phải đi ở tập thể nhà trọ chờ đến lúc đó thành thái rời chắc chắn sẽ không đứng ở khách sạn trông coi nàng đi càng nhiều hẳn là đi theo thắng hết mới đúng nàng có phải hay không là liền tự do nghĩ đến điểm này khóe miệng của bà hẹ rủ h y un chậm rãi d ơ lên đến d ơ tay lên nhẹ nhàng sờ một cái chính mình tóc dài thuận tiện đem cái viên này nạm từ sắc bảo thạch kẹp tóc gỡ xuống nhẹ nhàng vớt ve lại có mấy giờ nàng liền có thể gặp được chính mình thân ái bạn trai á chương hai trăm bảy mươi tám kích thích Thật kích thích đơn giản xác nhận mình một chút xuyên dựng đúng là một cái có thể biết người lại sẽ không để cho chính mình mất mặt trạng thái sau đó lưu tín an đi tới cửa xem trước đến miêu nhãn ngoài cửa cũng không có nhiều người vướng lợi đây là hắn hai ngày này nhận biết lần này s m ở ma đâu người phụ trách m a ngoại trừ vương lợi bên ngoài thành thái rời ra hiện để cho lưu tín an có trong nháy mắt kinh ngạc h ắ n tự nhiên là liếc mắt liền nhận ra cái này trước ở rét vẹo vẹt ký túc xá lầu một cho hắn danh thiếp nam nhân nhắc tới lần đó còn là cuộc đời của hắn chung lần đầu tiên nhận được tuyển trạch viên danh thiếp đâu rồi đó là một loại thập phần ly kỳ cảm giác đương nhiên rồi thành thái rời bên người dĩ nhiên chính là son xe a ngoằn cái này hắn hết sức quen thuộc nữ nhân mà ở son sệ ả ngoạn bên người tựa hồ còn có một người nhưng không thấy rõ mặt bởi vì đối phương gần nửa người cũng giúp lại son sệ ả ngoạn phía sau lưu tín an chỉ có thể nhìn đi ra đối phương có đến thon nhỏ thân không đúng cái tóc lưu tín an liếc về tóc dài bên trên một màn kia trói mắt tự sắc hắn đồng lỗ địa t r ầ n đến liền vội vàng kéo cửa phòng ra trước mặt cảnh tượng rộng rãi rộng rãi hắn tầm mắt quét qua vương lợi thành thái rời thậm chí còn son sệ ả ngoạn cuối cùng đôi mắt cố định hình ảnh ở son sệ ả ngoạn bên người cái kia làm nàng mong nhớ ngày đêm nhân trên người nhi vẫn là kia chương làm người ta khó mà rời đi tầm mắt tươi đẹp bà e rủ hi un cười tươi g i ó i đứng ở tối phía bên ngoài xó a xỉnh hơi nhét lên đến khỏe môi để cho lưu tín a n cũng là lộ ra kinh hỉ nụ cười cũng may với nhau cũng còn có lý trí bà e rủ hi un kia đen bóng con n g ư ờ i càng là khẩn trương hiếp lại rất sợ một dây kế tiếp liền từ lưu tín an trong miệng nghe được cái gì bại lộ các nàng hai người quan hệ lời nói lưu tín an thu hồi cố định hình ảnh ở trên người bà e rủ hi un ánh mắt lần nữa nhìn về phía vương lợi cùng thành thái rời về phần sau vương lợi cũng còn khá hắn là hai ngày này tiếp xúc qua lưu tín an đối vị này người chủ trì tiên sinh có nhất định giải sẽ thành thái rời cũng có chút kinh hãi ở thành thái rời không biết nên như thế nào với lưu tín an lúc mở miệng sau khi lưu tín an ngược lại thì trước một bước lộ ra khiêm tốn nụ cười cao ngất vóc người phối hợp hắn anh tuấn khuôn mặt nói là đã xuất đạo nhiều năm đẹp trai diễn viên không có chút nào có đáng vương ca thành thái rời tiên sinh còn có tiểu thư hẹn đi đã lâu không gặp. ba người đều là lăng lăng gật đầu bọn họ trong lúc nhất thời cũng rất khó tinh thần phục hồi lại vương lợi là buồn bực hắn với lưu tín an buổi sáng mới từng thấy với đã lâu không gặp có quan hệ gì mà thành thái rời cùng son sệ ả ngoạn đều là không thể tránh khỏi nhớ lại ngày đó kia hoang đường gặp mặt cuối cùng lưu tín an tầm mắt rơi vào một bên trên mặt cười má lún đồng tiền như hoa nhưng toàn thể âm thầm trên người bà hẹ rủ hi un tiểu thư ấy l ì n ban đầu lần gặp gỡ ta là lưu tín an hắn dùng tiếng hàn nhẹ nói đến bà hẹ rủ hi un không hề ẩn nhẫn nụ cười nàng ôn n u hy vọng lên trước mặt nam nhân có chút không người làm đủ lễ phép tư thái ngay khỏe chứ ta là rét vẹo vẹt ấy l ì n nàng dùng luyện tập vô số lần tiếng trung đáp trả còn không chờ ánh mắt hai người tiếp nhận một bên thành thái rời để ngang trong hai người thuận tiện đem bà hẹ rủ hi un ngăn cản ở sau lưng lưu tín an tiên sinh ngài còn nhớ chúng ta trước k i ệ lần gặp g mặc dù không biết rõ tại sao vị này rét vẹo v ẹ t phan vì sao lại trở thành lần người dẫn chương trình nhưng có tầng quan hệ này lúc này thành thái rời thật là lâm vào mừng như điên trạng thái ngài là nói lưu tín an vừa định trả lời đột nhiên phát lúc này hiện tất cả mọi người còn đứng ở cửa hắn theo bản năng nhìn một cái b à ẹ、e、rủ h y un sau đó bị đối phương ác hung ác trận mắt nhìn trở lại đại khái ý là đừng để cho hắn động một chút là nhìn n à n g đi hắn tủi thân a ba ngày không có thấy đối phương hắn thật rất tưởng niệm đối phương thứ tình cảm này nơi nào có tốt như vậy khắc chế trước vào đi ở cửa trò chuyện t i ê n ít nhiều có chút kỳ quái đi và ngồi kia thành thái rời tiếp lời nói cha lộ ra hơi mang theo mấy phần lấy lòng nụ cười dẫn bà hẹn rủ h i un với son sệ ả ngoạn vào cửa về phần vương lợi hắn chỉ là ngạc nhiên nhìn l ư u tín an tín an n g ư ơi biết chúng ta hẹn đi với ậy lìn còn có thái rời sao trước có duyên gặp qua một lần l ư u tín an cười trả lời sau đó lên đường đi về phía bường trong t r ư ớ c tủ lạnh trong tủ lạnh đổ đầy thức uống nếu là muốn chiêu đ ạ i nhân vậy khẳng định mặt mũi được cấp đủ mới được l ừ a khang h i hắn lấy ra mấy chai nước uống sau đó đặt ở bốn người trước mặt nhân tiện nhắc tới hắn cho bà hẹ r hy un thời điểm thiếu chút nữa thì thuận tay đem nắp bình v may chính mình phản ứng lại thành thái rời tiên sinh ngài là nói lần trước ở rét vẹo vẹt lầu dưới nhà trọ thấy lần đó sao thành thái rời gật đầu luôn cảm thấy nơi nào không đúng lắm nhớ không lầm lời nói hắn thật giống như không với lưu tín an tự giới thiệu mình quá đi coi như là lần đó ở lầu dưới nhà trọ hắn cũng không tự bạo quá cửa nhà tới đúng xem ra ngài còn nhớ lần trước thật là đại đường đột n ộ t ta ta tự giới thiệu mình một chút ta là thành thái rời là đặc biệt phụ trách rét vẹo vẹt toàn bộ hành trình chung quy người đại diện cảm tạ ngài lần trước thay các nàng bảo thủ bí mật thật là vô cùng cảm kích lưu tín an khoác k h o tay tỏ ý thành thái rời không cần để ý ngài lần trước cho ta cái kia danh thiếp ta còn giữ chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy tự lấy loại hình thức này lại lần gặp gỡ thành thật mà nói ta cảm giác mình với dép vẹo vẹt rất hữu duyên nha nguyên lai là danh thiếp à, đúng hắn trả lại cho danh thiếp tới ba thành thái rời rốt cục thì biết tại sao lưu tín an có thể trước tiên liền kêu ra tên mình rồi giống vậy thở phào nhẹ nhõm còn có bà ẹ rủ hy un với son sệ an g o ạ n hai nàng là thực sự bị giật mình lầm tưởng lưu tín an tự mình nói lỡ miệng cảm tình còn có danh thiếp chuyện như thế về phần lưu tín an nửa câu sau cái gì cái gọi là với dép vẹo vẹo vẹ vậy có thể không duyên sao hắn đều đem nhân ra tổ hợp đội trường câu dựng đi bà ẹ dù hi un hit thở sâu đến nàng không khỏi cảm giác bây giờ cảnh tượng hoang đường không được nếu là không thật tốt điều chỉnh một chút tâm tính nàng thật sợ mình sẽ thất lễ bật cười ta cũng cảm thấy thập phần kinh hỷ bất quá ngại t h à n h thái rời như cũ có rất nhiều không h i ể u địa phương tỷ như tại sao lưu tín ăn sẽ xuất hiện ở nơi này hơn nữa còn là lấy một cái người chủ trì thân phận này nói không thông a thực ra ta là người hoa được rồi nói xuôi được hoa thật ngài tiếng hàn nói thật tốt một chút cũng nghe không hiệu ngài là người ngoại quốc thành thái rời khen vừa nói n g a y khen bất quá t h i ể u thư ấy lìn cũng phải xuất hiện dưới ống kính sao ngựa chính mình người chủ trì này thân phận lưu tín an r ứ t khoát đem mình tư tâm hỏi lên hắn thật là quá hiếu kỳ tại sao bà ẹ、e、rủ hi un lúc này sẽ xuất hiện ở nơi này rõ ràng mấy ngày trước người này còn đang vì mình không thể theo hắn tới cảm thấy vô cùng ảo não chẳng lẽ nói diễn người này không phải là không có diễn xuất thiên phụ à hắn lại bị gạt nghĩ tới đây lưu tín an nụ cười trên mặt đồng nặc hơn v ậ phần thật vất vả đẻ xuống nụ cười bà ẹ、e、rủ hi un khúc đột nhiên tiên chuyển đến trên người mình thoại phong để cho đang uống nước nàng bị sặc nàng chật vật ho khan đưa tay che miệng mình rất sợ lộ ra không lễ phép một mặt tiếng ho khan dữ dội để cho lưu tín an căng thẳng trong lòng hắn theo bản năng đem trên b ả n khăn giấy rút ra hai tờ thuật tay liền đưa tới bà hẹ rủ hi un trong tay tự nhiên động tác để cho thành thái rời với vương lợi đều là không có phản ứng kịp bà hẹ rủ hi un chỉ tiếp tục ho khan khuôn mặt nhỏ nhắn cũng biệt hồng một ít cũng may son sệ ả ngoạn ánh mắt mãn phần thay bà hẹ r hi un nhận lấy rồi này trường khăn giấy sau đó kín đáo đưa cho bà hẹ r hi un bà ẹ rủ hi un lúc này mới dám dùng khăn giấy lau miệng đồng thời bình phục đường hoàng tâm tình đây nên t ử ra hỏa hắn là cảm thấy như vậy ở người đại diện trước mặt lén lén lút lút rất kích thích sao nàng làm sao dám như vậy tự nhiên đi đón một cái nam nhân xa lạ đưa tới khăn giấy a rất sợ thái rời ca không phát hiện được khác thường sao thoáng lau chùi xuống trên miệng nước đ ọ n g bà ẹ rủ hi un n u thuận lắc đầu một cái nhẹ giọng đáp trả lưu tín an vấn đề ta chỉ là tới theo hẹn đi đồng thời tới sẽ không ở chính thức tiết mục chúng xuất hiện dưới ống kính a đúng ấy、Linh. lần ì n l này chủ yếu là tới giúp hẹn đi đồng thời quay chụp tình huống cụ thể còn phải xem dương đạo ấy lìn ngươi không liên quan sao t h à n h thái rời rốt cuộc mới phản ứng hắn ngược lại là không để ý lưu tín an mới vừa rồi thành thạo động tác chỉ cho là này là đối phương theo bản năng động tác dù sao phản ứng quá nhanh hơn một chút so với hắn cái này người đại diện phản ứng đều nhanh khu không liên quan ngượng ngùng lưu tín an tiên sinh một tiếng này lưu tín an tiên sinh bên trong đầy áp sát khí chỉ có lưu tín an nghe ra hắm n ự c cười một tiếng không lại tiếp tục trêu chọc nhà mình bạn gái mà là hàng thật giá thật nhìn về phía thanh thái rời với vương lợi như vậy à kia đến thời điểm rất chờ mong tiểu thư hẹn đi biểu hiện có cơ hội nói không chừng chúng ta còn có thể đồng thời h ọ p thành đội cũng c ó nói lưu tín an khách sáo vừa nói nhưng lời này ở vương lợi mà thành thái rời trong miệng tất nhiên không thể khách sáo hai người hai mắt nhìn nhau một cái cuối cùng do với lưu tín an quan hệ tương đối thân cận vương lợi mở miệng hỏi tín an đoán là chúng ta rét v ẹ o vẹt phan sao à coi như là mặc dù không phải cái loại này đặc biệt nhật tím phan nhưng ta nghe q u á rất nhiều thủ rét v ẹ o vẹt ca khúc thật cực kỳ tốt nghe có thể lời nói ta có thể hỏi một chút lần sau trở về thời gian sao dĩ nhiên có thể lần sau trở về ngay tại tháng tám trước mắt là đã quyết định lưu tiên sinh càng thích các nàng kia một ca khúc đây、Ê. tito a bài hát kia đúng là rộng rãi được khen ngợi đây thành thái rời sắc mặt khẽ nhúc ních nếu như lưu tín an tiếp tục đối với ca khúc biểu thị ra hứng thú hắn nhất định sẽ để cho bà ẹ n rủ hy un với son sệ ả ngoạn tại chỗ hát lên một đoạn lấy lòng người dẫn chương trình lại không mất mặt người này vui vẻ nói không chừng sau đó ống kính cũng sẽ nhiều hơn một chút hơn nữa vương lợi nói qua lưu tín an là theo chế tác tổ quan hệ rất tốt người chủ trì quan hệ này qua cứng rắn đi một tí muốn không có kết quả tốt cũng không đ ư ợ ca cũng may lưu tín an cũng đã hiểu thành thái rời nói bóng gió đùa nếu là hắn thật để cho bà hẹ rủ hi un với son sệ a ngoặn cho hắn biểu diễn một đoạn p h ỏ n g chừng đêm đó bà hẹ rủ hi un là có thể không để ý ảnh hưởng g i ế t tới phải cho hắn đẹp mặt được rồi khả năng không phải đêm đó bởi vì lúc này lưu tín an đã có thể cảm nhận được nhà mình bạn gái trên người tản mát ra vắng lặng hơi thở nữ nhân này ở thành thái rời không thấy được trong góc trên mặt viết đầy ngươi dám để cho ta hai biểu diễn thử một chút hơi thở lạnh như băng lưu tín an có thể nhìn rõ ràng hãy cùng người này thật ở trên mặt viết tự như vậy hắn từ tâm nuốt nước miếng một cái sau đó đ đã đi bãi kiến dương đạo rồi không đúng đã thấy qua tiếp theo quay chụp x i n lưu tín an tiên sinh ngài chiếu cố nhiều hơn rồi không dám nhận không dám nhận ba chúng ta đây sẽ không phải dạy ngươi tín an ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi nghiên cứu thảo luận hội mới vừa kết thúc không lâu chứ ừ kế hoạch là chuẩn bị ngủ một giấc vậy các ngươi làm việc trước ta liền không t i ế n xa rất tốt vương lợi gật đầu hướng về phía thành thái rời thiêu m i thành thái rời cũng là hiểu ý đứng lên giống vậy cùng đứng dậy theo còn có bà hẹ rủ hy un cùng son sệ an oản mấy ngày kế tiếp liền nhờ cậy ngài chiếu cố nhiều hơn lưu tín an tiên sinh t h người h thái rời c u n kính n túi g Người cao ly chính là điểm này phiền thoái động một chút là túi người làm lưu tín a n có lúc cũng không biết rõ làm như thế nào đáp lễ hắn cười khổ có chút túi đầu cũng coi là đáp lễ rồi sau đó đó là đứng dậy đem mấy người đưa tới cửa vẫy tay cùng mấy người nói lời từ biệt sau đó lưu tín a n thở phào nhẹ nhõm dựa cửa lấy điện thoại di động ra tìm tới nhà mình bạn gái nói chuyện p h i ê cung tức giận thua một hàng chữ đi qua đột nhiên tập kích là dự định hù chết ta sao cái tin tức này phát qua sau rất lâu cũng là ở vào một cái không đọc trạng thái lưu tín ăn cũng không nóng nảy thấy bạn gái vui sướng tâm tình để cho lúc này hắn cả người cũng thuộc về một cái cực độ trạng thái phấn khởi tuy nói hắn bị người này đánh trở tay không kịp nhưng sao nói sao trung quy vui vẻ tâm tình vẫn là phải càng nhiều hơn một chút kiên nhẫn chờ đợi đại khái chừng mười phút đồng hồ cái kia không đọc rốt cuộc biến thành đã đọc lưu tín an tập trung tinh thần chờ đợi sau đó trên màn ảnh nổi lên một h à n g chữ vui vẻ không hắn nhìn chằm chằm mấy chữ này trên mặt lộ ra một cái ngốc bên trong ngu đần nụ cười vui vẻ không đó là đương nhiên là vui vẻ đến nổ m ệ rồi vui vẻ vui vẻ đến luôn ôm đến b u i tiểu thư xoay quanh vòng bên kia thấy điều này trả lời bà ẹ d d hi un cũng là không nhịn được khuất tất c o giúp ở trên ghế salon để cho trên chân máy tính bảng làm hết sức che đỡ chính mình kia ấn đầy nụ cười khuôn mặt nhỏ nhắn lưu tín an cho tới bây giờ sẽ không giấu giếm chính mình ý tưởng chân thật hắn nhiều lắm là liền là một số thời khắc sẽ ngượng ngùng thôi mà bà ẹ d d hi un thích nhất chính là thành khẩn biểu đạt tâm tình mình lúc lưu tín an làm người này dùng sức ô m nàng nhẹ giọng ở bên thai nàng xuất phát từ nội tâm vừa nói ta yêu ngươi thời điểm bà e d d hi un thật có một loại gần bây giờ xử chết tại đây ra hỏa trong ngực cũng không liên quan cảm giác kỳ dị lúc này nàng tự hồ là có thể xuyên thấu qua quá điện thoại di động thấy lưu tín an kia trường tràn đầy nghiêm túc gương mặt tuấn tú ô nàng tốt bây giờ muốn liền chạy tới dùng sức ôm lấy cái tên kia a chi tiết bị máy tính bảng ngăn trở khuôn mặt nhỏ nhắn đuổi tiểu thư len l é n t h ẳ n g người dùng đây áp tâm tình bất mãn đôi mắt đẹp trừng mắt một cái nhà mình người đại diện sau đó vội vàng co rút cổ t h à n h thái rời thật là quá nhạy cảm nàng liền len l é n t r ừ n g liếc mắt đối phương lại cũng có thể bị đối phương nhận ra được thật là quái vật thái rời ca ngươi ở nơi nào ạ ở các ngươi dưới lầu có chuyện gì gọi điện thoại là được thanh ái hắn nhất định là không có son sệ ả ngoan cùng bà ẹ d rủ hy un tốt như vậy l ã i ngộ hắn phải đi với nhân viên làm việc đồng thời chen chúc nhiều người gian như vậy à chúng ta đây tối hôm nay ăn cái gì son sệ ả ngoan hỏi ra vấn đề cấp thiết nhất t h à n h thái rời chính là lộ ra không hổ là n g ư ờ i bất đắc dĩ biểu tình n h a qua mấy ngày quay trụng ư ơ i mấy ngày nay nếu là không thật tốt cho ta khống chế xong vóc người thử một chút hoa đ i ề u nhiều như vậy mỹ thực ta cuối cùng được nếm thử một chút đi son sệ ả ngoan cũng không sợ t h à n h thái rời đô dẫn các nàng bảy năm rồi nàng đã sớm đôi thành thái rời tính cách thập phần hiểu người này trong sương vẫn là rất ôn hòa không giống một ít người đại diện đối nghệ sĩ yêu cầu như vậy nghiêm khắc ăn đi nhưng ngươi cũng biết rõ cái gì có thể ăn cái gì không nên ăn biết rõ biết rõ thái rời ca mau trở về đi thôi ngươi còn rất nhiều chuyện bận rộn chứ thành thái rời gật đầu hắn nhìn về phía bà ed rủ hi un sau đó chỉ son sệ ả ngoản ấy lìn coi trọng ấy đi có chuyện gì trực tiếp liên lạc ta hoặc là liên lạc vương lợi đều được được bà ed rủ hi un nhìn chăm chú nàng thái rời ca thật là quá trẻ tuổi a người này hoàn toàn không biết rõ lần này hoạt động tối dễ dàng xảy ra vấn đề nhân đến tột cùng là ai nói thật son xê a n h o à n thật hoài nghi đ ợ i thái rời ca sau khi đi cái này t ỷ còn có thể hay không ở trong phòng lĩnh ốc lấy nàng đối với nàng hiểu người này tâm phòng chừng lúc này đã sớm bay đến mới vừa mới thấy được trên người người nam nhân kia đi đi ta đây đi xuống trước hai n g ư ờ i ngủ một hồi đi a thời gian đã đ i ề u thành hoa đ i ề u thời gian sao điều được rồi kia sáu giờ ta lên tìm hai n g ư ờ i để cho vương lợi chuẩn bị điểm các ngươi muốn ăn đồ ăn có chuyện gọi điện thoại cho ta khắc chạy loạn khắp nơi thành thái rời nhìn c h ầ m c h ầ m son sẻ an g oán nghiêm túc nói ra cuối cùng những lời này son sẻ an g oán lộ ra vô tội nụ cười nàng tuyệt đối là sẽ không chạy loạn về phần bà hẹn r h i un chứ sao phanh một tiếng cửa phòng đóng cửa thành thái rời thân ảnh biến mất ở trong phòng cơ hồ là cũng trong lúc đó bà hẹn r h i un thuận tay liền đem máy tính bảng ném qua một bên một cái phản xạ có điều kiện đứng lên thắng hết đi ra ngoài đi dạo một chút sao người xem một chút nàng nói cái gì tới thái rời ca mới nói xong không để cho chúng ta chạy loạn dù hy un tỷ ngươi cũng quá không đem thái rời ca lời nói coi là chuyện to tác rồi son sệ ả ngoản nghĩa chính ngôn t ử bùi trâu tin mặt coi thường nói thế nào với bình thường nàng rất nghe lời như thế năm cái thành viên bên trong là thuộc son sệ ả ngoản tối không đứng đắn người có đi hay không chứ đi nhưng là bị thái rời ca phát hiện làm sao bây giờ phát hiện liền phát hiện rồi bà hẹn r hi un đứng dậy đến giữa toàn thân t r ư ớ c kính kiểm tra cẩn thận đến chính mình x u y ê n dựng cùng trang điểm ra mặt vì thoải mái ngồi máy bay hơn nữa lần này xuất hành rất khiêm tốn các nàng cũng không có mang toàn bộ trang ra ngoài tố nhã đạo trang cũng không có để cho nàng xinh đẹp k é vẻ ngược lại tươi mát t ị n h lệ đạm trang c à n g là đưa nàng vốn là lãnh diễm khí chất làm nổi bật lên tới hơn nữa một con tơ lụa như vậy màu mực hát phát áo sơ mi trắng cùng quần jean phối hợp cùng với k i a t r ư ơ n g tổng là mặt không chút thay đổi mặt đẹp lao luyện bộ dáng để cho nàng cực kỳ giống cái loại này ở công ty lớn công việc bá đạo nữ tổng tài mà vị nữ tổng tài lúc này phải đi gặp bị chính mình bao nuôi tiểu thị tươi rồi ân lưu tín an đối với nàng mà nói đúng là tiểu nàng hai tuổi tiểu thị tươi không có vấn đề gì a dù h i un tỷ ngươi tốt d ũ n h a bà hẹ dù hi un lộ ra nụ cười sáng rỡ đồng ý chương hai trăm bảy mươi chín gõ gõ gõ dồn dập tiếng gõ cửa để cho lưu tín an vội vàng đi tới cửa khai môn mới mở cửa nao vào trong ngực dịu giàn xúc cảm liền để cho lưu tín an vui vẻ ra mặt hắn nhẹ nhàng nắm cả trong ngực nữ nhân tinh tế eo lại đem đi theo một vị họ tôn mặt không chút thay đổi nữ tử thả sau khi đi vào dùng sức đóng cửa lại dùng sức đem gắt gao ôm chính mình thắt lưng bà ẹ d rủ hi un mang tới trên ghế s a lon ngồi xuống lưu tín a n khẽ vớt ve bà ẹ d rủ hi un tóc dài nụ cười dần dần từ hưng phấn biến chuyển thành bất đắc dĩ các ngươi thật là không có chút nào sợ bị thấy sao sẽ không bị thấy chúng ta tới trên đường vẫn luôn rất cẩn thận bà ẹ d rủ hi un dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát lưu tín ăn ngực cười hì hì đáp trả hành lang có thể có theo dõi lưu tín ăn càng bất đắc dĩ rồi đây là có thể tránh theo dõi tồn tại khẳng định đã đem trộm cắp chạy tới hai người t ậ n trách đi xuống cho nên ta là với thắng hết cùng đi tìm ngươi nếu như nói quán rượu này thật như vậy ngu xuẩn đem theo dõi video thả ra ngoài chúng ta cũng có thể giải thích quán rượu này cũng sẽ không như vậy ngu xuẩn chứ xác thực khách sạn phương chắc chắn sẽ không ngu xuẩn đem màn hình giám sát thả ra làm như vậy đối với khách sạn danh dự nhưng là có đả kích trí mạng vì một đoạn bắt quái nâng cốc tên tiệm dự hủy diện cho tới ảnh hưởng sau này thu nhập như vậy chuyện ngu xuẩn tình ai cũng không làm được được rồi cho nên ngươi đến tột cùng là tại sao tới đây còn có tháng xong các ngươi lại cũng lừa gạt đến ta lưu tín an vỗ nhẹ nhẹ một cái bà hẹ rủ hi un cóng tỏ ý đối phương lòng ra chính mình nhưng ba ngày không có thấy lưu tín an nàng làm sao có thể muốn bung ra nam nhân v ề phần một bên hiếu kỳ ở trong phòng xoay quanh son xê an toàn nàng chính là một ngụy trang hai người này hoàn toàn có thể coi nàng không tồn tại À, điểm thức ăn ngoài thời điểm xem nàng như cá nhân nhìn là được lãnh đạo nói ta có thể ở ngoài lề bên trong xuất hiện dưới ô n g tính vừa vặn ta có hoa điều v i r a cho nên liền a n bài ta tới bà hẹ rủ hi un vẫn không có bộc lộ g a lưu chính rằng từ trong suất lược chuyện này chỉ là đem kim phòng trưởng nói cho nàng biết nội dung kể lại cho rồi lưu tín an lưu tín an đem điều này tin tức ở trong đầu quá qua một lần cuối cùng lộ ra kinh ngạc đủ cười nói cách khác ngươi có thể xuất hiện dưới ống kính cũng không chỉ là chúng ta tài khoản bên trên chính mình quay c h ụ p một ít ngoài lề video chính kinh tiết mục chúng ta nhất định là không có biện pháp xuất hiện À, phải đặt ở các ngươi quan phương tài khoản bên trên đúng lần này lưu tín an biết hắn tiếp tục ôm đối phương ôm n u nhìn trong ngực nữ nhân này t r ư ơ n g tươi đẹp đến để cho hắn muốn rất á c khi dễ một trận mặt đẹp đương nhiên rồi bà hẹ rủ hi un có thể làm được hoàn toàn không thấy son sệ an oản lưu tín an vẫn không thể hừ hừ kinh hỷ ạ bà hẹn rủ hi un chịu đựng không dừng được không thèm a để ý chút nào lưu tín an bất mãn ngược lại nàng cười tơi giói truy hỏi đến lưu tín an thở pháo nhẹ nhóm. nên Cho ngươi là bất mãn biến chuyển thành bất đắc dĩ kinh hỷ kinh hỷ sớm một chút nói cũng sẽ đồng thời tới mà ngươi đột nhiên này xuất hiện đem ta dọa cho giật mình ngươi còn nói sao ngươi đang ở đây thái rời trước mặt ca như vậy tự nhiên cho ta cầm khăn giấy là sống sợ thái rời ca không phát hiện được khác thường sao nói đến cái này bà ẹ dù h y un còn rất bất mãn đâu rồi đưa khăn giấy cũng còn khá nàng lúc ấy là thực sự sợ lưu tín a n một cuốn cùng trực tiếp giúp nàng lau miệng rồi lấy nàng hai thân mật trình độ lưu tín a n sẽ làm như vậy không có chút nào kỳ quái cũng chính là lưu tín a n nhị được nếu như ngay trước thành thái rời mặt lưu tín ăn thật thân mật giúp nàng lau miệng coi như có thể giải thích mở như vậy lưu tín ăn hình tượng cũng sẽ ở thành thái rời tâm lý rất xuống ngàn trượng. loại chuyện này hay lại là tận lực tránh cho tốt thói quen ừ lưu tín an lung túng cười một tiếng rốt cục thì nhớ lại lần này tới còn có một người khác t h ắ n g hết ta quay chụp tình huống cụ thể ngươi cũng biết không ừ người đại diện có nói với chúng ta đến thời điểm ta có thể vào người trong đội ngũ sao ngươi không phải lĩnh đội một trong sao nói đến tiết chế son sệ a ngoạn tới hứng thú nàng tư lướng biếng nằm trên ghế s a lon tư thế chuyển thành thẳng người ngồi xong vội vàng truy hỏi đến lưu tín an so với bà ed ù hi un nàng sợ người lạ cũng không có như vậy vượt quá bình thường nhưng quay chụp tiết mục loại sự tình này khẳng định vẫn là muốn với người quen biết đồng thời mới phải â là như vậy không sai bất quá ta hẳn là muốn với mò mò một tổ lưu tín an lung túng gãi g ã i mặt chỉ có thể nói son s ê a ngoằn nói chậm dù sao khoảng thời gian này hắn có thể đi theo im này ẹ、e、ổng đám người đồng thời học tập nhiều như vậy game show cũng chính bởi vì với cứu cứu có giao dịch chiếu cố mò mò khẳng định liền muốn đến thời điểm với người này một đội mới được nếu không cũng không thể hắn ngay trước người khác lĩnh đội đi chiếu cố khác tổ mò mò đi kia quá rõ ràng đi một tí như vậy à thật là đáng tiếc kia ngoài ra ba vị lĩnh đội có người nào là tương đối khá sao lưu tín a n lung túng quét miệng nói thật mấy người khác hắn cũng không tính là quá quen bôi coi như miễn cưỡng quen thuộc một ít về phần ngoài ra nhị vị chứ sao h ắ n càng là tiếp xúc đều không tiếp xúc qua cũng kém không nhiều lắm đi ta không tính là đặc biệt t h ụ thật vô dụng son x ệ ả n g h o à n xuất phát từ nội tâm nổ nước một đến lời này để cho lưu tín a n lộ ra cười khổ một bên bà hẹ rủ hi un cũng không tức giận nàng chỉ là một tay che miệng nhẹ khẽ cười nhẹ giọng trò chuyện một lúc sau một mực dựa vào lưu tín ăn bả vai bà h rủ hi un chút có chút mệnh ã rời dù sao cũng là sáng sớm liền đứng lên hơn nữa hơn hai giờ phi hành chặng đường chung nàng cũng có nghĩ qua ngủ một chút thế nhưng sắp thấy lưu tín an tâm tình kích động để cho nàng không chút nào buồn ngủ cho tới bây giờ hết t h ả đều trần ai lạc địa sau đó mọi mệt xông lên đầu nhìn ngáp bạn gái lưu tín an thương tiếc rỗi nhẹ tay khẽ vớt vớt đối phương chân mềm mặt đẹp trở về ngủ một hồi đi ừ ta bột tôm đậu phụ còn không ăn được đây trả lời lưu tín an đảo không phải nhà mình bạn gái mà là son sệ an oản muốn biết rõ từ sáng sớm đến giờ hai nàng cũng chỉ là ở trên máy bay ăn một chút bữa chưa lóc đệm bây giờ đang đứng ở một cái có chút trạng thái lúc này son sệ ả ngoan cần một phần bột tôm đậu phụ dùng để hóa giải chính mình dạ dày trong chỗ các ngươi chưa ăn bữa c h ư a ừ chỉ là ở trên máy bay ăn rồi một chút nhỏ bà ẹ、e、dù hy u n g ậ t đầu n u thuận đáp trả lần này lưu tín ăn sẽ không tiếp tục nói nữa cái gì để cho hai người đi về nghỉ lời nói hắn lấy điện thoại di động ra thành thạo mở ra thức ăn ngoài phần mềm son sệ ả ngoan đối bột tôm đậu phụ hướng tới đã lâu chuyện này hắn sớm liền biết cho nên hai ngày này hắn đã điều tra được rồi phụ cận đây nhà nào bột tôm đậu phụ làm so sánh ăn ngon dù sao cũng là nhà mình bạn gái hảo tỉ muộn mà hắn khẳng định thật tốt sinh chiêu chỉ là không nghĩ tới bà ẹ n rủ hi un chính mình lại cũng chạy tới thật là ly kỳ phải nhiều ăn một ít sao món chính những thứ này cũng giúp các n g ư ờ i điểm lưu tín ăn mình là ăn cơm rồi dĩ nhiên ngoại hạ n g b á n sau khi đến hắn khẳng định cũng sẽ phụng bồi hai nữ a hoặc nhiều hoặc ít ăn một ít bất quá ở trước đó hắn vẫn được hỏi rõ ràng hai người này kết quả chuẩn bị ăn bao nhiêu một phần bột tôm đậu phụ với một phần cải xanh là được rồi t h ắ n g hết bây giờ không thể ăn quá nhiều nếu là ra làm việc bà hẹ rủ hi un hay lại là nghiêm khắc thi hành chính mình làm đội trưởng trách nhiệm Bái kiến rất nhiều lần bà bái bà kháng cái. kiến nhiều Hi-un nghiêm lại nhiên. kiến Hi-un không không yếu lần như son ngoắn cũng nàng thuận theo gật đầu một cái. Ngược lại thì lưu tín ăn ngạc nhiên. Chủ yếu là hắn không bái kiến bà nghiêm túc như vậy một mặt. Chỉ chọn những thứ này rất rủ ra túc theo gật một thì mặt túc một mặt. thứ Chủ Chỉ đầu lưu lộ là là à vậy vẻ vậy có cự, đủ rồi. ừ buổi tối thái rời ca nói sáu giờ khoảng đó sẽ dẫn chúng ta đi ăn bữa ăn tối bây giờ không thể ăn quá nhiều được rồi nếu bà ed rủ hi un nói hết rồi như vậy hắn khẳng định không thể không phối hợp dựa theo bà ed rủ hi un yêu cầu điểm tốt thức ăn ngoài sau đó ba người tiếp tục ngồi chung một chỗ t h n g g u hoa điều thức ăn ngoài hiệu s u ấ t thật rất nhanh mới qua nửa giờ không tới lưu tín a n căn phòng đó là vang lên tiếng điện thoại cái quán rượu này là không có biện pháp trực tiếp đem thức ăn ngoài đưa lên lầu một loại đều là đem thức ăn ngoài thả trước đài sau đó hắn đi xuống cầm hắn nhận điện thoại với trước đài tiểu tỷ tỷ nói mấy câu sau đó quay đầu nhìn về phía bà ed rủ hi un ta trước xuống lầu cầm thức ăn ngoài ngươi với thắng hết ở trong phòng thật tốt đợi đi tốt. dù h i u n tỷ bữa cơm này coi như là lưu tín a n mời ta ngươi còn thiếu ta một hồi hắn mời coi như ta mời có vấn đề gì không làm sao có thể tính như vậy các ngươi vừa không có kết hôn son sệ A ngoàn tập h phần không đồng ý nếu như nói hai người này kết hôn rồi bà ẹ dù h i u nói n lời này nàng cũng không cách nào phản bác nhưng bây giờ chứ sao không thể cũng làm một lên sớm muộn cũng sẽ kết hôn không thể lòng tham không đáy a tháng s o n g và dù h i u n bây giờ tỷ đều biến thành vô lại ngươi cùng với lưu tín ăn sau đó kết quả cũng học cái gì không thứ ta khi h í b à ẹ n rủ h y un cũng không phủ nhận nàng tự nhiên làm theo đem nồi vứt cho rồi lưu tín an ngược lại người này không có ở đây xuống lầu cầm thức ăn ngoài lưu tín a n cũng không có để cho nàng hai đợi quá lâu rất nhanh lưu tín a n đó là đẩy cửa phòng ra trong tay còn s á c h một cái túi lớn ở son sệ ả ngoạn trông mòn con mắt bên dưới lưu tín a n mở túi ra đem bên trong trang bị bột tôm đậu phụ hộp đồ ăn lấy ra ngoài mở ra trong nháy mắt đó tươi mới mùi thơm trong nháy mắt xông vào son sệ ả ngoạn lỗ núi ánh mắt của nàng sáng lên dùng tay chỉ trong hộp đồ ăn tuyết đậu hủ mướm chất vẻ mặt ngạc nhiên cái này chính là bột tôm đậu phụ sao. Tốt thơm mùi vị A. bà ẹ rủ hi un phản ứng càng thêm kinh điển nàng đã thành thói quen tính đưa điện thoại di động móc ra bắt đầu làm phim rồi đi ra ăn mỹ thực làm sao có thể quên ở se un chịu khổ bọn mội mọi đây thẻ xét thẻ xét liên tiếp chụp một nhóm hình hai nữ nhân ăn ý động tác để cho lưu tín ăn lắc đầu thở dài hắn chỉ là đơn thuần vì ở se un càng sợ ủ n di đám người cảm giác bi a i thôi có như vậy hai cái h à o t ỉ m mội quả thực là càng sợ ủ n di đám người bất hạnh bữa này đến chậm bữa chưa để cho son sợ ả ngoằn cùng bà ẹ rủ hi un đều là tương đương hài lòng t ư ơ i đẹp bột tôm đậu phụ cũng không có thấy thẹn đối với son sệ ả ngoạn khoảng thời gian này mong đợi nàng tuyên bố từ hôm nay bắt đầu nàng hoa đ i ể u m ị thực trên danh sách bột tôm đậu phụ trước mắt xếp hạng thứ nhất đúng rồi lần trước giới thiệu cho ngươi biết ta kia hai cái bằng hữu ngươi còn có ấn tượng sao lưu tín an muốn từ bản thân hai ngày trước vừa qua tới lúc cho hắn nhận điện thoại lao e cùng phi phi phi phi nhưng là vẫn luôn muốn gặp bà ed rủ hi un tới chứ không đáp ứng là bởi vì hắn cũng không thể chắc chắn bà ed rủ hi un lúc nào sẽ tới nhưng bây giờ bà ed rủ hi un đã qua tới hắn cảm thấy vẫn là phải trước tiên đem chuyện này đ lần này tới đón ngươi hai vị kia sao thế nào phi phi một mực rất muốn gặp ngươi sau đó mời ngươi ăn cơm nếu như ngươi không ngại lời nói a ta đương nhiên không ngại muốn gặp ngươi bằng hữu sao bà e rủ hi un vội và ngật đầu nàng làm sao có thể sẽ để ý đây đối phương không chỉ là chính minh phan hay lại là lưu tín ăn quan hệ bạn rất tốt cũng đã từng đã tại lưu tín ăn vì nàng chuẩn bị quà sinh nhật nâng lên ra đề nghị rất hay nhân các loại quan hệ chất chồng lên nhau nàng cũng tương tự rất muốn gặp đối phương ngươi không ngại là được bất quá đi ra ngoài ăn thực tế không lớn liền ở tan nơi này đi được ta ư ta ư. Ta có thể hay không cũng thấy một m à t a ngược lại đều phải thấy rủ hy ưu t ỉ đang dùng cái mỗi múc bột tôm đậu phụ con mắt của son xê à ngoạn sáng lên vội vàng nhấc tay tỏ ý mình cũng muốn tham gia nếu có thể thấy bà ẹ rủ hy ư n l i ê n đại biểu thân phận đã bại lộ ấy lìn cũng bại lộ lại bại lộ một cái hẹn đi không cũng giống như vậy sao hung chi không ra ngoài dự liệu lời nói đồng thời gặp mặt nhất định là muốn ăn mỹ thực nàng có thể ăn ít nhưng tuyệt đối không thể không ăn khẳng định mang ngươi không mang theo ta ngươi cũng không có phương tiện đi ra mặc dù ta rất vui vẻ các ngươi g i ữ ta nhưng tại sao dù hy un tỷ lời này của ngươi sau khi nói ra ta cảm giác như vậy không được tự nhiên đây son sệ ả ngoạn luôn cảm giác mình bị b à hẹ、e、rủ hy un hung hăng lợi dụng mà lợi dụng nàng giá cũng bất quá là một hồi bột tôm đậu phụ mà thôi chuyện này bốn bỏ năm lên một chút có tính hay không là nàng bị chính mình thân cận tỉ tỉ tay không bắt giặc rồi hả không được nàng phải nghĩ biện pháp kiếm về mới được nàng tiếp cái thương diễn cũng có thể ăn mười phần bột tôm đậu phụ đây này một phần cũng không thể để cho nàng thỏa mãn muốn rõ ràng một điểm này hai tay son sệ ả ngoạn ôm ngực vẻ mặt ngạo kiểu hướng ghế xa lon trên l ư n g r ư ợ vào một chút không được ta cảm giác mình thua thiệt dù k h i ôn tỷ ngươi được vậy tự ta tới đừng đừng khác ta vừa nhìn son s ệ à n g o ặ n tốc độ ánh sáng biến sắc mặt lưu tín an quét m i ệ n g cười chờ đến tiết mục quay chụp sau đó chỉ cần son s ệ à n g o ặ n có thể ở ông kính trước cũng làm đến như vậy đồng hồ đôi tình quản lý thu phóng tự nhiên lưu tín an có thể xác định người này tuyệt đối là có thể ở quốc nội hỏa một lần như vậy không thèm để ý biểu tình quản lý nữ thần tượng đừng nói quốc nội rồi sợ rằng toàn thế giới cũng liền son sẻ ả n o ặ t như vậy độc nhất nào đi ta đây cho lào é、e、gọi điện thoại rồi ân ân người an bài thời gian liền có thể tốt nhất là ba ngày này buổi tối khi đó chúng ta chắc có rất nhiều thời gian ba ngày sau tiết mục ăn sần son s ẽ a ngoằn khẳng định liền không ránh đồng lý lưu tín an phỏng chừng đến thời điểm cũng sẽ bệ bộn nhiều việc loại này cùng nhau ăn cơm gặp mặt sự tình nhất định là muốn càng đến gần chức càng tốt lưu tín an gật đầu hắn giống vậy biết rõ đạo lý này điện thoại gọi qua rất nhanh thì đi bị nhận sao hả nha nếu như là đồng thời chơi game lời nói ta trước cự tuyệt lao e lời nói này trực tiếp để cho lưu tín an một mực với hắn đồng thời chơi game thật có t h ố n khổ như vậy sao không phải chơi game ngươi lai、like、sở chệ ảm đó sao ở lai、like、sở t r ệ ảm thế nào m ở tình âm có chút việc nói cho ngươi bên đầu điện thoại kia lào e s ừ n g suốt mấy giây sau đó ngược lại là phối hợp đem lai、like、sở t r ệ ảm tạm ngừng tình huống gì bạn gái của ta tới phi phi không phải luôn muốn thấy bạn gái của ta ây ừ thừa dịp ta công việc còn chưa bắt đầu hai ngươi có dành không vậy ngươi cho phi phi gọi điện thoại a gọi điện thoại cho ta làm gì kia không phải được phối hợp ngươi lai、like、sở t r ệ ảm hành trình chứ sao liệu tín an q u á t miệng hắn khẳng định quan tâm hơn chính mình tốt huynh đệ lai、like、sở chệ ảm tình huống a hai người bọn họ nhưng là một loại người tuyệt đối là sẽ không bởi vì bạn gái yêu cầu thay đổi chính mình lai、like、sở trệ ảm hành trình người cảm thấy nàng đáp ứng ta sẽ không đáp ứng sao người như vậy không gia đình địa vị sao ta gõ lão e phá vỡ rồi mặc dù lời nói này không sai nhưng nam nhân tự ái để cho hắn không cách nào đồng ý ta đây đi hỏi phi phi rồi ngươi tiếp lấy lai、like、sở trệ ảm đi lưu tín an không chút nào cho lão e hồi đ ố i cơ hội nghe được bên đầu điện thoại kia nam nhân phá vỡ sau đó hắn cười trên n ổ i đau của người khác trực tiếp cúp điện thoại sau đó gọi đến phi phi điện thoại cũng là người quen điện thoại khẳng định đều có phi phi nghe điện thoại so với lao e tiếp còn nhanh hơn an tử ca sao á người nghĩ thấy ấy liền với h ẹ n đi cũng đã tới có rảnh rỗi tới một chuyến an bài các người gặp mặt ngoa tảo như vậy có hiệu suất một tiếng này trung khí mười phần ngoa tảo trực tiếp xuyên qua điện thoại di động chuyển vào một bên nghe lén bà ed rủ hi un trong t hai đừng xem nàng hàng thật giá thật trung văn học không lớn dạng nhưng vô tục những thứ này nàng nhưng là ở lưu tín an phan thân thiết dưới sự chỉ đạo học tập không biết câu này ngoa tảo nàng liền rõ ràng nghe được hơn nữa biết trong đó ý tứ là thán tử không sai bởi vì nàng nghe được giọng nữ khiếp sợ nói thế nào gần đây có r ả n h không đương nhiên là có các ngươi lúc nào có rảnh rỗi ta liền lúc nào có rảnh rỗi a kia tối mai tối nay nhất định là không được mới vừa rồi bà ẹ rủ hi un đã nói với hắn tối nay thành thái rời sẽ mang nàng hai đi ăn ăn ngon rồi cho nên tối nay không rảnh kia cũng chỉ còn lại có tối mai với tối ngày kia loại sự tình này nhất định là chuẩn bị trước tốt ta có thể hoàn toàn không thành vấn đề nơi nào gặp mặt ây tới khách sạn đi ở phòng ta liền ăn thì tốt rồi hai nàng thân phận tương đối nhạy cảm có thể giấu dếm một chút khẳng định vẫn là phải giấu dếm một chút tốt ta hiểu ta hiểu có thể kia tối mai tám giờ khoảng đó đi ta theo ngông đi người kia tìm n g ư ơ i ok nói chuyện điện thoại kết thúc lưu tín a n để điện thoại di động xuống quay đầu nhìn về phía bà ed rủ hi un cùng với cái miệng nhỏ ăn trái cây vẻ mặt ngạc nhiên son sê an oản điểm thức ăn ngoài thời điểm lưu tín a n thuận tay cũng điểm một chút trái cây cân nhắc đến cao ly bên kia trái cây t à i nguyên đắc thiếu lần này lưu tín a n dự định thật tốt mang bà ed rủ hi un ở quốc nội ăn một ít trái cây quyết định tối mai có thể không tám giờ tối trung khoảng đó a có thể ngày mai tới chúng ta sẽ cùng thái rời ca nói muốn với các ngư người đại diện nói à lưu tín an có chút kinh ngạc loại sự tình này chẳng nhẽ không phải lừa gạt đến thành thái rời muốn tốt hơn một chút sao trực tiếp nói cho thành thái rời lời nói không liên quan sao không việc gì ngươi chớ siêu vào ta xử lý là được bà hẹn rủ hi un tay nhỏ vung lên vẻ mặt ngang ngược đem lưu tín an sở hữu nghi vấn cũng cản trở về thấy bà hẹn rủ hi un lộ ra hiếm thấy như vậy một mặt lưu tín an tấp tắc kêu kỳ lạ hắn có dự cảm lần này tiết mục quay trụ hắng ặ p được rất bình thường nhiều không thấy được bà hẹ r hi un mới mẹ một mặt không hổ là hắn bảo tàng chương hai trăm tám mươi y ê này ổng mộ mộ đến ăn bữa tiệc này hơi chậm một chút bữa trưa lại chọn chọn lựa lựa ăn đi một tí trái cây bà hẹ rủ hy un với son sê ả ngoằn suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn quyết định mở lưu dù sao cũng là mới tới ngày đầu tiên ngày đầu tiên liền cho thái rời ca thêm phiền t o á i lời nói đến tiếp sau này nhất định sẽ bị thái rời ca nghiêm ngặt dạy dỗ cho nên ngày đầu tiên coi như là giả vờ giả vịt hai nàng cũng phải lộ ra nhu thuận một mặt lưu tín an ra cửa trước quan sát một phụ cận hạ không người sau đó này mới một lần nữa trở về phòng hướng về phía hai nữ gật đầu không người có thể đi ta theo thắng hết phải đi về ngủ một hồi có cơ hội buổi tối gặp lại đi bà ẹ d r hi u n g á p một cái chủ động tiến tới lưu tín a n bên người có chút nhón chân ở nam nhân nơi g ò má lưu lại khẽ hôn sau đó thấp giọng kể mà khi đến son sệ à ngoan quái dị nhìn chăm chú bị hôn ít nhiều lưu tín a n có chút ngượng ngủng hắn lung túng t ă n g háng một cái gật đầu lúc này nếu như lại kéo bà ẹ d r hi u nói gì nói không chừng một hồi trở lại người cho nên t h ử a dịp bây giờ không người để cho hai người này vội vàng mở lưu tốt đại cửa đóng bên trong căn phòng lần nữa trở nên an tĩnh b ộ t tôm đậu phụ cùng xào cải xanh hai người này cũng không ăn xong lưu tín ăn đơn giản thu thập một chút bỏ vào trong tủ lạnh dự định bu sau đó đó là năm máy tính bảng lựu đạt đến đến đi vào phòng ngủ mới vừa nằm hạ không tới một phút nhà mình bạn gái video điện thoại liền gọi lại chúng ta an toàn đến phòng á kế tiếp là vui vẻ ngủ t r ư a thời gian trong màn ảnh bà hẹ rủ h y u n hướng về phía lưu tín a n lộ ra nụ cười rực rỡ một bên nũng nịu vừa nói một bên nằm ở trên giường tóc dài màu đen tán loạn ở trắng như tuyết trên giường có một loại khắc dưỡng sốc x ế t mỹ cảm ngủ một hồi đi buổi tối ngươi cũng không cần bất chấp nguy hiểm hướng ta bên này chạy trung quy vẫn là có một khoảng cách nếu là thật có nhân phát hiện bà hẹ r hi ôn động một chút là hướng gian phòng của mình chạy nhất định sẽ chuyển đến lúc đó vô luận là đối với hắn hay là đối với bà ẹ dù hi un cũng sẽ không là một chuyện tốt biết rõ với nhau cách nhau khoảng cách không phải rất xa thỉnh thoảng có thể thấy một mặt lưu tín a n cũng đã rất thỏa mãn rồi chờ đến tiết mục quay chụp nói không chừng hai người bọn họ còn có thể mượn quay chụp danh nghĩa thực hiện mấy lần cùng không đây lúc trước không cân nhắc tham dự game số lúc lưu tín a n không cảm thấy đồng thời cùng không xuất hiện ở trên màn ảnh là cái gì thú vị sự tình nhưng bây giờ chứ sao lưu tín a n thập phần mong đợi khi đó cảnh tượng còn có các khán giả mọi người phản hồi tại sao ngươi không muốn gặp lại ta sao bùi tiểu thư đối với lưu tín a n cẩn thận một chút cảm thấy bất mãn hết sức nàng đẹp mắt mặt mày n í u lại bên người tản ra ta không vui khi tức ta đương nhiên nghĩ bất quá gặp mặt hay là chờ chính thức quay chụp sau đó các ngươi người đại diện đi theo thắng hết hoạt động lúc gặp mặt lại đi ngược lại hắn một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ ở bên này hắn lại không thể với son sệ ả ngoạn các nàng ở nữ sinh nhà trọ đợi đến lúc đó người sở hữu sự chú ý cũng sẽ đi nhà trọ bên kia khách sạn bên này lời nói áp lực sẽ nhỏ rất nhiều khi đó nếu như bà hẹ rủ hi ôn thật muốn thấy hắn tước chừng phải so với bây giờ an toàn nhiều không cần phải bây giờ m coi như ngươi nói có đạo lý k i a tối mai làm sao bây giờ ta cùng đi tìm vương lợi ca trò chuyện một chút lao e m với phi phi đều là tiểu phá trạm lưu lượng rất l a đ út rộng lượng không so với ta nhỏ hơn chút chuyện nhỏ này ta p h ỏ n g chừng vương lợi ca còn các ngươi nữa cái k i a n g ư ờ i đại diện cũng sẽ không cự tuyệt có thể quang minh chính đại ăn c h u n g cái cơm cũng không cần phải mạo hiểm cũng không phải không được nhưng nếu như thái rời ca cũng muốn cùng theo một lúc đây bà ẹ d rủ hi un có chút không quyết định chắc chắn được loại này âm thầm với p a n gặp mặt sự tình chúng quy vẫn là rất nhạy cảm coi như là cùng nhau ăn cơm hắn gái này người đại diện là nhất định phải đi cùng mà lần này gặp mặt chủ yếu mục đích là đem bà e rủ h y un l i u tín an bạn gái cái thân phận này giới thiệu cho hai người lại không phải chân chính trên ý nghĩa t h ấ y phan thành thái rời đi theo tính là gì chuyện à? không thể đẩy ra hắn sao không thể loại sự tình này nếu để cho thái rời ca biết rõ hắn tuyệt đối sẽ không để mặc cho hai ta đơn độc phó ước cho nên tốt nhất vẫn là lừa gạt đến thái rời ca tốt được rồi kia đến thời điểm nhìn tình hôn đi các ngươi tận lực có thể len lén tới liền len lén đến đây đi liền nói thật sớm đi nằm ngủ hạ loại lý do này à, cái này ngươi không cần lo lắng yên tâm đi lúc trước hoạt động nhiều ở nước ngoài tham gia hoạt động thời điểm nàng cũng không ít với các thành viên lừa gạt đến người đại diện từ khách sạn l i u đi ra ngoài chơi hồ biến thành thái rời thật là không nên quá đơn giản này không phải cái việc gì khó khăn được rồi lại nói ngươi với trình lộ liên lạc qua rồi không a quên nói với trình lộ rồi bà ẹ dù hi un v u hót một cái ảo não vừa nói nàng chỉ mới nghĩ đến có thể thấy lưu tín ăn tới ngược lại là thật đem lý trình lộ sự tình quên trong màn ảnh nữ nhân sinh đẹp thở khe cái lưỡi t h ơ to hoạt bắt bộ dáng rất là trọc giận lưu tín an gật đầu hướng về phía màn ảnh đầu kia bà hẹ rủ hi un phất tay một cái sau đó kết thúc giọng nói nói chuyện điện thoại hắn nằm ở trên giường để chống một cái biết sau đó thẳng người ngây thơ hướng về phía không khí vung quyền đại khái là đang ăn mừng bà hẹ rủ hi un sớm như vậy cứ tới đây chuyện này đần độn hư không ăn mừng tốt một lúc sau lưu tín an đứng dậy lần nữa đi trở về phòng khách giống như mới vừa rồi nói với bà ẹ rủ hy u như vậy hắn chuẩn bị tiếp tục lái truyền bá tài liệu cái gì hắn đã gần như toàn bộ điêu khắc ở trong đầu rồi lại không ngừng xem tài liệu cũng không có gì trợ giúp còn không bằng thừa dịp này chút thời gian thật tốt đem lai、like、sở t r ẻ hàm thời gian bổ một chút bất quá vừa mới ngồi ở trước máy vi tính hắn để ở một bên điện thoại di động liền v a n g lên lưu tín an cầm quá điện thoại di động liếc mắt một cái phía trên tên để cho hắn kinh ngạc có chút tiêu mi h ắ n r ộ n g một cái lưu tín an nhận điện thoại trong thanh âm trải rộng nụ cười ở đất ca các ngươi đã đã tới sao qua mấy ngày chính là thiết chế hôm nay s m nghệ nhân đã đến ngoài ra mấy nhà nghệ sĩ cũng dĩ nhiên là sẽ ở đây hai ngày lần lượt có mặt mà lúc này gọi điện thoại cho hắn chính là lần này tiết mục quay chụp lúc hắn cần phải chiếu cố đối tượng mò mò chúng quy người đại diện cũng chính là đoạn thời gian trước từ đầu đến cuối an bài cho hắn công việc hàn tại đức thì nan a chúng ta hạ máy bay rồi một hồi ngươi có danh không thấy một mặt như thế nào đây dĩ nhiên ở đức ca ngươi một hồi viếng thăm song đạo diễn trực tiếp tới tìm ta là được được hàn tại đức đáp một tiếng cúc điện thoại kết thúc nói chuyện điện thoại lưu tín an đưa tay xoa xoa chắn mình g i t ợ cũng đã tới lập tức tòa này khách sạn liền phải bắt đầu n á o như ta hắn không khỏi nghĩ như vậy sau đó thuận tay mở ra live sở trệ ảm mặc kệ nó trước tiểu truyền bá một hồi ngược lại đợi g i vợ nhân tới còn phải một đoạn nhỏ thời gian đây mà bên kia vừa mới gọi thông lý trình lộ điện thoại đơn giản nói rõ rồi một chút tình huống sau đó bà ẹ rủ hy u n đó là lấy được lý trình lộ t u ổ i thân trả lời lại mới nhớ gọi điện thoại cho ta mà ta thật là khổ sở a lì tỉ bên đầu điện thoại kia nữ nhân tủi thân thanh tuyến để cho bà ẹ rủi ư n một con hát tuyến nếu như nàng không biết rõ lý trình lộ chân thực tính vạch là cái gì có lẽ nàng thật sẽ còn tự trách nhưng thời gian dài như vậy tiếp xúc đi xuống nàng đã đuối bên đầu điện thoại kia nữ nhân rất biết rồi giả bộ đ á n g thương bất giả bộ ta cũng m ớ i hạ máy bay không bao lâu hhh <cười> ta có thể đi thấy các ngươi không mời các ngươi ăn bữa tiệc lớn muốn ăn cái gì đều được đây chính là hàng thật giá thật thần tượng lấy công việc danh nghĩa tới quốc nội a cơ hội như vậy nói không chừng tương lai vài năm cũng đợi không được vừa v ặ n gần đây hai ngày này lý trình lộ thanh nhàn cực kỳ mượn cơ hội này đi gặp một lần bà e rủ hy un với son sệ an oản sợ cái ngư là cái rất lựa chọn tốt nàng muốn gặp hai người này hay lại là không có độ khó gì dù sao trước cũng bởi vì lúc làm việc hàng thật giá thật gặp mặt qua tỏ rõ thân phận sau đó muốn vượt qua nhân viên làm việc thấy hai người cũng không khó khăn à hôm nay coi như hết mới từ tín ăn bên kia ăn bột tôm đậu phụ hôm nay ngày đầu tiên tới hay lại là thành thật một chút tốt bà ẹ dù hi un ằ m ngửa ở trên giường gác chéo chân một chút xíu làm nữ nghệ sĩ hình tượng cũng không thèm để ý tối mai tín ăn sẽ ăn bài ta theo bạn hắn gặp mặt chính là lần trước đề cập với ngươi cái kia tên gì e nhân ngươi nên nhìn tín ăn chuẩn bị cho ta lễ vật cái kia video đem lý trình lộ x ư sở sau đó bừng tỉnh nói lao e đúng ngày mai kia ta cũng có thể đi không ta cũng nhận biết lao e đây nơi này lý trình lộ thật đúng là không có nói láo nàng đúng là nhận biết lao e chỉ bất quá chỉ là duyên gặp một lần thôi người muốn hỏi tín an ta không làm chủ được tiếp cận cục này người là lưu tín an lại không phải nàng bà e rủ hi un nàng không có cách nào vượt qua lưu tín an trực tiếp thay mình bạn trai đáp ứng tới cho nên hắn dứt khoát đem sự tình giao cho nhà mình bạn trai trong lời nói tất cả đều là vô tội kia phòng chứng không có lưu tín an người này khẳng định không muốn để cho ta đồng thời tham gia lý trình lộ sa sút tinh thần thanh em truyền tới bà e rủ hi un trong hay đổi lấy nàng kinh ngạc thiêu mi tại sao ngươi khẳng định như vậy a b ạ n thân trực giác ta một hồi hỏi một chút bây giờ ta liền hỏi ôi chao ở bà ẹ rủ hy un mộng bức nhìn soi mói điện thoại bị trong nháy mắt cắt đứt nàng m ờ mịt chấp chấp con mắt cười tìm tới lý trình lộ nói chuyện phiếm không t r u y ề n vào mấy chữ sau đó đó là đem điện thoại di động ném qua một bên một cái kéo qua một bên chăn cả người có rút trong chăn an ổn nhắm lại con mắt chính nắm tay cầm khống chế trò chơi nhân vật lưu tín an nghe được điện thoại di động lên nhìn một cái lý trình lộ hồi tưởng mới vừa rồi với bà hẹ rủ hi un nội dung nói chuyện lưu tín an tính toán người này gọi điện thoại tới mục đích đại khái là muốn mượn cơ hội này tới gặp bà hẹ rủ hi un hắn nghĩ như vậy đem ịp rổ phồn đóng cửa sau đó một bên đánh trò chơi một bên nhận điện thoại lưu tín an ngày mai ngươi phải đem ngươi với ấy l ỉ n tỷ tí sự tình nói cho lào e sao nàng theo như ngươi nói ừ ta nói ta cũng muốn đi tham gia náo nhiệt nhưng ấy l ỉ n tỷ để cho ta tìm ngươi h ả vậy ngươi đừng đến rồi lưu tín an dứt khoát tự tuyệt thảo ta liền biết rõ tại sao không để cho ta cũng đi theo tham gia náo n h i ệ ta lý trình lộ trong thanh â m tràn đầy không cam l ò n g nàng cũng muốn tham gia náo nhiệt ta như vậy đại b á t quái hiện trường nàng không cùng theo một lúc nghe một chút thật cảm giác tổn thất nặng nề bởi vì sẽ rất phiền thoái hai nàng tới vốn chính là lừa gạt đến rất nhiều người tới ngươi lại vừa qua tới phiền thoái hơn lý giải vạn tuệ à. lưu tín an rất rõ ràng lý trình lộ g á i này rét vẹo vẹt phan hình tượng chỉ cần nói rõ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến bà hẹ rủ hy un với son xê a n g o a n lời nói này phen tiểu thư nhất định là sẽ không tiếp tục cho rét vẹo vẹt gây phiền thoái cũng cũng cũng không hổ là lý trình lộ cúp điện thoại mãi mãi cũng là như vậy lôi lệ phong hành lưu tín an bất đắc dĩ bị môi đem trò chơi tạm ngừng hủy bỏ lần nữa mở ra mỹ tổ phồn khụ mới vừa nhận một điện thoại mở lại một cái đều do điện thoại này ta không bị thương cũng bị mất đồ ăn đồ ăn sợ chệ ạ mẹ thật sẽ kiếm cứ bớt đi cái thanh này ta đem một lần không bị thương hơn nữa thông quan cho các ngươi nhìn nhìn kỹ ba lưu tín a n với thành thái rời chỉ là duyên gặp một lần nhưng với hàn tại đức đó chính là hết sức quen thuộc bạn giống vậy hắn quen thuộc còn có mỏ mỏ vị này tuyên nghe hồng tịch nữ thành viên cùng với ờ nhìn im này ẹ、e、ông tia chương quen thuộc mặt lưu tín ăn đúng là có chút kinh ngạc chủ yếu là hắn cũng không biết g i im này ẹ、e、ông cũng sẽ tới chuyện này Hai、cơ La. nhưng cẩn thận liên suy nghĩ một chút bà ẹ rủ hi un tới lý do hắn rất nhanh cũng liền phản ứng lại khẳng định không chỉ là s mở ra nghệ sĩ nhận được thông báo nếu bà ẹ rủ hi un có thể cùng theo một lúc xuất hiện như vậy im này ẹ ổng sẽ xuất hiện cũng là trong tình lý húng chi im này ẹ ổng ở quốc nội nhân khí cũng rất cao thuộc về là tới tuyệt đối không thua thiệt loại hình lấy hắn đối cứu cứu hiểu cứu cứu sẽ làm ra loại này quyết định đúng là bình thường ngươi tại sao dường như không có chút nào kinh ngạc dáng vẻ đối với lưu tín ăn chỉ lộ ra trong nháy mắt kinh ngạc im này ẹ ổng không hài lòng lắm bên người nàng mò mò chính là nợ nụ cười tiếp theo liền nhờ người nhà không thành vấn đề trước vào đi lưu tín an vui tươi hớn hở mau tránh người ra đem tìm ba người để vào quy tắc cũ đem trong tủ lạnh mấy chai nước uống lấy ra đều đều phân phối cho ba người sau đó lưu tín an mình cũng mở chai nước uống một hớp lai sở trệ hãm đã tắt đi truyền bá thời gian cũng không lâu bất quá hắn buổi tối là dự định tiếp tục truyền bá cho nên vấn đề không lớn na liền tại sao cũng đi theo cùng nhau tới mặc dù mình biết rõ thật tình nhưng lý do cẩn thận lưu tín an hay là cố ý giả bộ rồi biểu tình kinh ngạc lần này phe làm chủ liên lạc chúng ta nói Có thể l ờ ân trả lời cùng hắn hiểu đến như thế tiểu phá trạm đây là dự định tay không bắt giặc nhiệt độ a như vậy a lưu tín an ngươi ở nơi này so với chúng ta căn phòng đều ta ố t rất lợi hại im này e ổng cái này không an phận chủ đã bắt đầu ở trong phòng lắc lư dĩ nhiên giống như là phòng tám phòng ngủ loại địa phương này nàng chắc chắn sẽ không không lễ phép chạy loạn nàng chỉ là ở phòng khách cùng với phòng bếp chung quanh đi lanh quanh bất quá lưu tín an căn này buồng trong so với nàng với m ò m ò buồng trong muốn sang trọng chuyện này cũng không phải nàng nói bậy bạn m ò m ò qua mấy ngày phải đi tập thể nhà trọ ở ta muốn ở lại đây hai tháng đâu rồi ta đãi ngộ khẳng định so với người tốt ta ta cũng phải ở bên này ngây ngô hai tháng a im này e ổng không phục lắm nàng trở lại m ò mò ngồi xuống bên người lời này để cho lưu tín an hơi có chút kinh ngạc hắn nhìn về phía hàn tại đức người khác không rõ ràng im này e ổng với mỏ mỏ hắn còn không biết không l à m p i n trong thành viên nhân khí tối cao thành viên cứu cứu sao khả năng để cho im này ẻ、e、ổng một chút tiến lặng hai tháng liền vì tới hoa điều với mỏ mỏ t r ụ một chương trình liền mặt cũng không cách nào lộ game sau đây nàng hai tháng này không hề đơn độc hành trình sao có người nghe nàng nói bậy bạ n tương lai hai người này nàng được hai bên chạy tới chạy lui hà tại đức lời nói để cho im này ẻ、e、ổng ủ rũ xuống dưới bất quá nàng cũng không phải rất kháng cự lần này hành trình hoa điều phan n h i ệ t tình nàng một mực đều thấy ở trong mắt lần này rốt cuộc có cơ hội có thể với những người ái mộ tiếp xúc gần gũi nàng cũng không muốn bỏ qua cho vậy thì thật là cơ cổ ta nghe nói s mở nghệ sĩ cũng đã đến lần này tới là ai hẹn đi h à n g tại đức tin tức vẫn là rất linh thông s mở thành thái rời xuất hiện ở ma đô trước tiên hắn nhận được tin tức bất quá nghệ sĩ phương diện cụ thể là ai hắn thật đúng là không rõ ràng hẹn đi hắn có thể đoán được nhưng hắn tin chắc kim phòng trưởng tuyệt đối sẽ không chỉ làm cho hẹn đi tới lưu tín an do dự một giây cuối cùng vẫn là đem nhà mình bạn gái nghệ danh nói ra ấy lìn ấy lìn tỷ cũng tới sao bây giờ nàng xuất hiện dưới ống kính thật không liên quan sao cái này quen thuộc tên để cho im này e ổng với mò mò đều là hơi có chút kinh ngạc nghe được câu này lưu tín ăn cũng giống vậy biểu hiện ra hết sức kinh ngạc biểu tình nàng không thể xuất hiện dưới ống kính sao À, ấy l ì n t ỷ có một ít chuyện vụn vặt chiến thân bây giờ là một cái không tiện lắm xuất hiện dưới ống kính tình huống không nếu như quá với ta cũng như thế công việc lời nói vậy hẳn là có khỏe không im này ẻ ổng thay đổi bình thường sáng s ủ a ánh mặt trời một mặt một tay chống cằm trong con ngươi xinh đẹp sóng mắt lưu truyền thật phần rõ ràng phân tích ra được bà ẹ rủ hy ưu h i trạng như vậy a nàng là rất lợi hại nghệ sĩ sao ngươi hỏi ấy l i n tỉ thế nào ngươi buổi chiều h ẳ n thấy ấy l i n tỉ đi có phải hay không là vô cùng xinh đẹp? im này ẻ ổng thu hồi mới vừa rồi nghiêm túc lần nữa biến thành bộ dáng cười hì hì giọng ngạo báng truy hỏi đến liệu tín an liệu tín an nghĩ ngôi không trả lời cũng không phủ nhận kiên trì đến cùng giả bộ không nhận biết bà ẻ rủ hi un đã để cho hắn có chút không kềm đ ư ợ c rồi bây giờ lại để cho hắn loạn đánh giá lời nói muốn biết rõ im này ẻ ổng là biết rõ hắn có bạn gái chỉ là không biết rõ hắn bạn gái trùng hợp liền lúc này là bọn họ đang ở nói tới bà ẻ rủ hi un thôi lúc này nếu là hắn tùy tiện đi tán dương bà ẻ rủ hi un kia ở không biết do hắn bạn gái thực ra chính là bà ẻ rủ hi un im này ổng trong mắt chính mình khởi không phải thành m n g ậ m miệng không đề cập tới chính là hắn bạn gái mãi mãi cũng thế giới là bên trên sinh đẹp nhất lưu tín a n ở tâm lý giống giận chương hai trăm tám mươi mốt c ù n g chỗ n g ọ t nào bên trong nữ nhân đều là rất m h ạ cảm gi v lần này là na liễn với m ỏ m ỏ tới a a mới tỉnh ngủ không bao lâu bà hẹ rủ hi un nghe được tin tức này sau đó trở nên tinh thần một ít nàng nhìn hướng trong ly đảo nước nóng thành thái rời nợ nụ cười thái rời ca lại sẽ uống nước nóng rồi không bên này đều là uống nước nóng a nhập ra tùy tục một ít không phải rất tốt ta cho thắng hết chuẩn bị cái ly giữ ấm quay đầu để cho nàng ngày ngày mang theo đi làm tiết mục Thành、thái à n h h t rời mục đích rất rõ ràng chỉ cần là có thể để cho son sệ ạ ngón bị hoa điều phan công nhận địa phương hắn cũng có không để lại dư lực đi chuẩn bị nghe nói người hoa đều thích uống nước nóng thay a tháng hết bắt đầu từ bây giờ cũng ngây thơ thiên bưng ly giữ ấm na l i ê n tới là theo ta cũng như thế lý do sao đại khái xuất đi ngược lại nàng cũng không khả năng xuất hiện dưới ống kính phòng chừng cũng là vì buôn bán cái này tài khoản mới tới t h à n h thái rời nhấp một miếng nước nóng nếu chặt lông mày chậm rãi thư triệt ra nước nóng xác thực uống sẽ cho người toàn tâm thoải mái nhưng cuối tháng tư ma đô đang giận nhiệt độ phương diện đã dần dần chuyển nóng một khẩu này nước nóng đi xuống hắn lăng là đã ra một ít mồ hôi buổi tối muốn ăn ngon cái gì sao là đi ra ngoài ăn hay là ở khách sạn ăn ngươi nên nghĩ tại phụ cận vòng vo một chút chứ t h à n h thái rời liếc mắt một cái như cũ ngáp bà ed rủ hi un vị này được gọi là thần nhan nữ nhân mặt lộ vẻ mệt mỏi một bộ mới tỉnh ngủ bộ dáng lấy hắn đối bà ed rủ hi un hiểu người này hẳn không lớn muốn ra ngoài mới đúng bà ed rủ hi un là cái loại này đ i ể n hình trạch nữ chỉ cần không có công việc không có thành viên tình cầu nàng la hoàn toàn có thể ở khách sạn trạch trước mười ngày nửa tháng không ra khỏi cửa mà lần này bà ẹ、e、dù h y un cũng không có thấy thẹn đối với thành thái rời vốn có ấn tượng hỏi một chút thắng hết đi ta đều có thể lại nói na liễn ở phòng nào ta có thể đi chào hỏi sao s m với di ý tờ quan hệ thế nào nàng rõ ràng nhưng các nàng rét vẹo vẹt với tins w có thể không phải là cái gì nước lửa bất dùng quan hệ ngược lại hai người bọn họ tổ hợp quan hệ thực ra rất tốt trong vòng nữ đoàn phần lớn đều là bão đoàn sửa ấm hơn nữa các nàng trở về kỳ vĩnh viễn với tins w là sai mở cho nên bọn họ cũng không có trực tiếp cạnh tranh quan hệ về phần lần này chứ sao thắng hết với mò mò cạnh tranh cùng với nàng cùng na liễn có quan hệ gì ngươi nếu muốn đi ta mang người cùng đi thái rời ca cũng phải đi mà ngươi đi lời nói ta theo na liễn cũng không đ n g ra hay là ta chính mình đi là được thành thái rời bĩ môi suy tư mấy giây sau thật cũng không cự tuyệt không hỏi một chút nhận đi nàng còn đang ngủ lâu rồi đừng q u ấ y r ơ y nàng đem số phòng nói cho ta biết là được rồi ngay tại tầng lầu này ô hát còn rất gần bà hẹn rủ hy u ngạc nhiên thiêu mi đứng dậy đi trở về phòng ngủ mình mặc dù là thân cận bằng hữu nhưng ít nhất quần áo với trang điểm ra mặt cũng là muốn lần nữa chuẩn bị một chút các cô gái tụm lại c h u n g quy sẽ tương đối những thứ này bà hẹ rủ hi un cũng không muốn bị cái kia có răng thọ nữ hải dễ cận không bao lâu tinh thần tỏa sáng bà hẹ rủ hi un từ trong phòng ngủ đi ra nhìn một cái vẫn ngồi ở trên ghế s a lon hướng về phía cái kia chứa có nước nóng ly quan sát không ngừng thành thái rời chỉ chỉ cửa ta đ â y ra ngoài rồi thắng hết nếu như một hồi cũng muốn đi qua thái rời ca nhớ cho ta phát cái tin ừ đi đi bà hẹ rủ hi un mở cửa trước thò đầu ở phụ cận quan sát một chút xác nhận không có người nào sau đó dựa theo thành thái rời cho biển số nhà tìm tới một cái khác vùng trong khe khe gõ cửa một cái trên cửa miêu nhãn đen trong trước mắt ngay sau đó cửa mở ra im này hẹ、e、ổng tia t r ư ơ n g viết đầy kinh ngạc khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện ở trước mặt nàng ấy linh tỉ na liên a ta tới chơi tăng tốc tới tăng tốc tới lần trước với im này hẹ、e、ổng gặp mặt tựa hồ vẫn rất sớm chuyện khi trước nhớ không lầm lời nói đại khái là thay lý trình lộ muốn t u y ê n tiểu mạ xạ cả thời điểm như đã nói qua lưu tín an có hay không đáp ứng lý trình lộ ngày mai cùng nhau ăn cơm a nàng sau khi rời giường thật giống như nhịn điện thoại di động nhưng bây giờ không ấn tượng đại khái là chính mình ngủ mê hồ quan hệ nàng không hề suy nghĩ lung tung ta nghe người đại diện nói các người đã đến na liên tới nguyên nhân hẳn với ta cũng như thế đi im này hẹ、e、ổng không chút do dự nào cùng chần chờ các nàng với nhau cũng rõ ràng với nhau phía sau công ty đối với nhau có bao nhiêu hiểu loại này bí mật thật không tính là bí mật đúng nha công ty vẫn là không có dự định để cho ấy l ỉ n tỷ ngươi xuất hiện dưới ống k í n h sao còn chưa tới một năm đây À, cũng là m ọ t mọc đây bà hẹ、e、rủ hy un khắp nơi quan sát một chút cái này cùng với các nàng b u n trong giống nhau như lúc cách thức căn phòng yếu kỳ hỏi im này ẻ、e、ổng chính là chỉ gần bên trong căn phòng vẻ mặt bắt quái đang cùng bạn trai gọi điện thoại hi trùn tiền bối mò mò cùng với nàng trực thuộc đại tiền bối kim hi trùn nói yêu thương chuyện này cũng không phải là cái gì tin tức cho nên im này ẻ、e、ổng nói thời điểm cũng không có cái gì áp lực ngược lại cũng công khai loại chuyện này coi như nói ra cũng không có vấn đề gì hừ hừ h ẹ n đi đây nàng sẽ không cũng ở đây với cái gì bạn trai gọi điện thoại chứ im này ẻ、e、ổng danh mánh cười hướng về phía bà ẻ、e、rủ h hi y un hiếu kỳ hỏi đương nhiên rồi im này ẻ、e、ổng loại này suy đoán làm sao có thể xuất hiện bà ẻ、e、rủ hi un bông tay khẽ nhét đến môi đỏ mọng phun ra một cái để cho im này mẹ、e、ông không ngừng được bật cười trả lời đang buồn ngủ đây ta liền biết rõ ha ha ha ha nàng với son sệ ả ngoằn quan hệ cũng rất tốt cho nên như vậy dễ c ậ t là hoàn toàn không có vấn đề cho dù son sệ ả ngoằn đối với nàng mà nói về thật là t h ị t h ị thời gian dần dần đi tới ngày đó ban đêm thực ra bà ẹ、e、rủ h i un tình ngủ thời điểm sắc trời cũng đã ám đạm xuống rất nhiều ở im này mẹ、e、ông bên này trò chuyện một lúc sau son sệ ả ngoằn đúng như dự đoán gõ mở cửa phòng giống vậy kết thúc với bạn trai nói chuyện điện thoại mò mò cũng là từ căn phòng đi ra thấy phòng khách ngồi im này ẻ ổng cùng với rét vẹo vẹt hai vị tỷ tỷ sau đó mọ mọ lộ ra biểu tình kinh ngạc nhàn nhạt lên tiếng chào hai cái này ở những người ái mộ i trong lòng được gọi là cơ hữu một dạng tổ hợp thành công đóng góp một bàn mặt trượt đương nhiên cũng không phải nói thật tiếp cận thành một bàn mặt trượt chỉ là vừa vặn đóng góp bốn người thôi trong bốn người phòng chứng cũng liền bà ẻ rủ hi un với mọ mọ biết chơi đi nếu như na l i ê n với thắng huyết cũng sẽ chơi đ ù a bà ẻ rủ hi un có một cái trước mắt như vậy gian thật đúng là muốn đi để cho thành thái rời làm cái bàn mặt trượt tới như đã nói qua nếu thái rời ca có kế hoạch để cho son sệ an g o a n càng nên hợp hoa đ i ề u phan như vậy để cho son sệ an g o a n học tập một chút hoa đ i ề u m ặ t t r ư ợ c có phải hay không là thật có thể làm cho nàng được hoan nghênh hơn một ít đây nghĩ tới những thứ này bà ẹ rủ h i ưng nghiêng đầu nhìn với im này ẻ ổng không biết đang nói những chuyện gì son sệ an g o a n vẻ mặt ý vị thâm trường Đang lúc nàng lúc trong í n toán nhà mình h thời t mỗi mỗi thời điểm, trong túi đột nhiên chấn động điện thoại di động để cho nàng thân thể mềm mại dung một cái nàng theo bản năng đưa điện thoại di động lấy ra thấy phía trên lưu tín an tên sau đó không chịu khổng lộ ra một cái điểm điểm nụ cười mà cái nụ cười này thật ra khiến một bên ă n trái cây mò mò s ư ớ n g sốt u một chút im này hẹ ổng với son sệ à ngoạn này hai lao đan thân cậu không nhìn ra thì coi như xong đi nhưng mò mò loại này đang đứng ở yêu ngọt ngào thời kỳ nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra lúc này bà hẹ rủ hi un chính cùng mình tình cảnh giống nhau chuyện này nhìn điện thoại di động có thể lộ ra như vậy ngọt ngào nụ cười nhìn một cái chính là với nam bằng dưới h yêu chặt nàng len l é n tiến tới bà hẹ rủ hi un bên người đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc bà ẹ rủ hi un cánh tay sau đó đón bà ẹ rủ hi un nghi ngờ biểu tình lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười Ê, m ọ mỏ mở miệng cười kêu bà ẹ rủ hi un tên sau đó mập mở hướng về phía bà ẹ rủ hi un chấp chấp con mắt t r ố n g rau khô lâu dị vực khai hoang bà ẹ rủ hi un chính là thân thể cứng đờ nàng làm bộ như vô xảy ra chuyện đưa điện thoại di động để tốt sau đó lộ ra mở mịt biểu tình thế nào m ọ mỏ vậy mới không tin những thứ này đâu rồi bất quá nhìn bà ẹ rủ hi un không muốn thừa nhận ráng vẻ nàng cũng không có ý định tiếp tục bức bách đối phương đại khái s u ấ t là nàng suy đoán không sai dĩ nhiên cũng không loại bỏ nàng đoán sai khả năng chỉ là nàng càng xác thực tin suy đoán của mình không thành vấn đề thôi không có gì mà bà ẹ rủ hi un nàng cẩn thận nhìn một cái lần nữa đến im này hẹ ổng cùng son sệ ạ ngoằn nói chuyện phiếm mò mò t ă n g thẳng thân thể thoáng đã thả l ò n g một chút cũng là ở vào yêu ngọt nào chung nữ nhân nàng hay lại là quá đã thả l ò n g một chút đây nên tử lưu tín an thế nào đột nhiên nghĩ gọi điện thoại cho nàng a nàng thành thói quen đem nổi v ứ t cho rồi gọi điện thoại cho chính mình bạn trai không sai muốn không phải lưu tín an như vậy trùng hợp gọi điện thoại tới nàng có thể thiếu chút nữa bại lộ sao về phần lưu tín an chứ sao còn chưa tình ngủ cũng thời gian này hắn nghi ngờ nhìn một cái điện thoại di động góc trên bên phải thời gian sau đó lộ ra một cái không nói gì biểu tình. này cũng nhanh bảy giờ tối chẳng lẽ bà h ẹ rủ hi un còn đang ngủ phải không người này buổi tối còn có ngủ hay không rồi hả chính nghĩ như vậy đột nhiên nhà mình bạn gái nói chuyện phiếm không bắn ra ngoài người thiếu chút nữa hại chết ta nay ván niệm tràn đầy một câu nói để cho lưu tín ăn đầu vóc mơ hồ hắn gọi điện thoại tới thời cơ không đúng sao cuối cùng bà h ẹ rủ hi un cùng son sệ à ngoằn ở bữa ăn tối bên trên lựa chọn hay lại là lựa chọn thức ăn ngoài như vậy một cái vừa thuận lợi lại nhanh gọn phương thức một cái buổi chiều lên men thực ra tin tức đã dần dần truyền ra ngoài trên thế giới tuyệt đối không có gió thổi không lọn tường Tiểu mặc dù lời nói này có chút kỳ quái nhưng không ra khỏi cửa không đưa tới bản tin hết thể khiêm tốn làm việc đây chính là phía trên cho thành thái rời mệnh lệnh loại tình huống này các nàng sao khả năng đi ra ngoài ăn chứ sao đơn giản ăn một chút hoa đ i ề u mỹ thực thành thái rời cũng không có lại tiếp tục váy dày hai nữ mà là trở về chuẩn bị đồng hành nhân viên làm việc bữa ăn tối không thể không nói lần này thành thái rời cùng theo một lúc tới ngược lại cũng thật là làm việc xấu dù hi un tỉ tối nay muốn l i ệ u đi qua sao đưa mắt nhìn thành thái rời sau khi rời khỏi son sệ ả ngoan lãnh bất đinh một câu nói thiếu chút nữa không để cho uống canh b à ẹ dù hi un sặc chết coi là buổi chiều thấy lưu tín an khi đó nàng này tựa như có lẽ đã là hôm nay lần thứ hai bị bị sặc chẳng lẽ hôm nay chính mình thủy lịch k u k u nhà không muốn đang uống canh như vậy lúc mấu chốt nói lời như vậy a son x ệ à ngoạn vẻ mặt vô tội nàng chính là thuận miệng hỏi một chút ai biết rõ bà hẹ rủ hi un dễ dàng như vậy liền bị bị sặc vậy ngươi đi không đi chứ sao không đi trên hành lang đều là theo dõi ngươi không theo ta đồng thời thế nào ta dám đi bị chụp tới liền toàn bộ xong rồi bà hẹ rủ hi un lên mắt nàng ngược lại là s á c thực có nghĩ qua buổi tối chạy đi với lưu tín a n gặp mặt vốn là nàng cũng có chút nhận thức dường bây giờ đi tới một cái hoàn toàn xa lạ hoàn cảnh nếu là không có lưu tín a n ôm trong ngực nàng thật rất lo lắng cho mình sẽ không ngủ ngon buổi chiều nàng chính là ngủ một hồi tỉnh một hồi hơi có chút động tính cũng sẽ đem nàng thất tình loại cảm giác này cũng không dễ chịu nhưng đúng như lưu tín a n nói như vậy ở trong tiểu điếm len lén gặp mặt quá nguy hiểm bị theo dõi làm bản sao ngược lại là thứ yếu phạm là bị thành thái rời phát hiện đó chính là vấn đề rất lớn trước nhận mấy ngày đi t ă m ngày đều nhẫn tới nhịn nữa ba ngày cũng giống vậy cũng là đột nhiên cảm giác dù h y un tỷ ngươi thật đáng thương à rõ ràng bạn trai đang ở phụ cận cũng rất khó gặp đến ta đi ngươi nhất định phải chỉ ra sao hhhh <cười> ba bình tĩnh một đêm trôi qua lặng lẽ thời gian chuyển một cái đó là đi tới cách thiên buổi chiều cho dù bà ẹ n rủ hy u như thế nào đi nữa muốn gặp đến nhà mình bạn trai không có một lý do thích hợp liền muốn đi qua cũng tương đối khó khăn mà bên kia lưu tín an chính là mới kết thúc buổi chiều cùng chế tác tổ nghiên cứu thảo luận hội không lâu lúc này đang ngồi ở bường trong trên ghế salon c a o mày nhìn đến tài liệu trong tay hết hạn đến trước mắt sở hữu lần này tới quay t r ụ nghệ sĩ đều là đã đến đủ buổi sáng thời điểm hắn gặp được vị kia bờ lắc lisa cùng với dê ý i ờ le tống vũ kỳ bên cạnh người gặp mặt vẹn vẹn chỉ là cười một tiếng mà qua mà thôi dù sao hắn với bờ lắc là hoàn toàn không có bất kỳ tiếp xúc bất quá với tống vũ kỳ gặp mặt sẽ để cho lưu tín an có chút kinh ngạc chủ nếu là bởi vì người này lại còn xem qua chính mình lai、like、sở trệ ảm điều kỳ quái nhất là tống vũ kỳ lại còn cười híp mắt đem mình tiểu phá chạm tài khoản cho hắn nhìn tài khoản trước mặt cái kia tự bế an lẹ và hai mươi bảy bảng hiệu để cho lưu tín an thật là nhân cũng ngớ ngẩn đơn giản cho chuyện mấy câu sau đó tống vũ kỳ đó là trước với người đại diện rời đi bất quá như vậy một động tác thật ra khiến lưu tín an đối cái này nhỏ hơn mình suốt tám tuổi nữ hài kéo căng rồi học cảm đây chính là hắn người xem là thực sự tăng thể diện chúng ta bây giờ lên đường ngươi tới cửa tiếp chúng ta xuống lão e thanh â m ở điện thoại bên kia vang lên mà điện thoại bên này lưu tín a n chính là cởi mở gật đầu được bất quá các ngươi tới sớm như vậy sao ngược lại cũng không có chuyện gì liền trước thời hạn đi qua tìm ngươi hôm nay lai sở trệ ả m bùa câu rồi vấn đề không lớn ngươi ngược lại là có lý chẳng sợ vậy khẳng định ta lại không nợ bọn họ lưu tín a n vẻ mặt khâm phục lão e trung quy là lão e dễ như t r ở bàn tay đó là nói ra bình thường hắn muốn nói nhưng lại không dám nói lời nào được các ngươi đến lại gọi điện thoại cho ta ta đi xuống đón các ngươi ừ ngươi dứt khoát trực tiếp xuống đi hai ta đến đây cũng là chừng mười phút đồng hồ sự tỉnh tiểu pha trạm đại đa số rộng lượng đại ú đỡ l o a đỡ đều đã cư ngụ ở rồi ma đô lao e với phi phi lái xe đến lưu tín an vị trí khách sạn cũng bất quá chừng mười phút đồng hồ đường xe cho nên bây giờ lưu tín an xác thực có thể đi xuống chuẩn bị đón người rồi được kia bây giờ ta đi xuống sau khi cúp điện thoại lưu tín an thu điện thoại di động tốt đứng dậy đi ra khỏi phòng ở dưới lầu chờ đợi ước chừng sau mười lăm phút hắn rốt cục thì thấy được hướng chính mình đi tới lao e với phi phi bất quá làm hắn kinh ngặt là hai người này lại liền đường hoàng tay trong tay đi tới không chút nào che giấu một đây đối với lúc này chính đang giấu g i ế mình m cùng bà ẹ r ù hi ôn tình yêu lưu tín an mà nói không thua gì là ngày tận thế một phen cảnh tượng hai n g ư ờ i điên rồi không sợ người xem nhìn thấy lưu tín an gấp bận rộn hỏi ánh mắt rơi vào hai người cầm chung một chỗ trên tay sợ cộng đồng thấy liền thấy bị chỉ ra ta liền định công khai lao em một bộ không có vấn đề bộ dáng một bên phi phi cũng là mang theo đủ cười ngư bức không hổ là ngươi lưu tín an khen ngợi một tiếng sau đó đó là dẫn lao em với phi phi hướng bên trong t i ể u điếm đi tới trên đường ngược lại là không gặp phải cái gì vô tình gặp được nào đó một cái nghệ sĩ với người đại diện lạn tục kiểu đoạn ba người một đường tán gâu đi tới lưu tín an vùng trong thời gian còn sớm khoảng cách đặt trước tốt tám giờ ước chừng nói trước một giờ vào cửa lao e liếc mắt liền thấy được lưu tín an đặt ở trước bàn máy tính hắn chớp mắt một cái theo bản năng nhìn về phía một bên lưu tín an lưu tín an cũng là nuốt nước miếng một cái hiếm thấy trò chơi bạn tốt có cơ hội đồng thời chơi game lưu tín an biết rõ lao e ý tưởng hẳn với chính mình giống nhau như lúc không lúc này quá tại chỗ cũng không chỉ là hai bọn hắn đáp ứng ta hôm nay không chơi game người muốn phá giới sao hôm nay phi phi xuyên rất là đẹp đẽ khí trời mặc dù ấm rất nhiều nhưng chạm vạng tối ma đô vẫn là có mấy phần lệch léo c u n jean cùng sợ kín cộng thêm áo dẹp kim hở cổ áo lông cựu phối hợp lộ ra phi phi rất là thanh xuân hoạt bát dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là coi thường người này kia rộng rãi bộ ngực nhà mình bạn gái mắt lom lom bộ dáng để cho lào e dùng mình một cái hắn lưu luyến đưa ánh mắt từ trong máy vi tính thu hồi sau đó khinh thường nhìn lưu tín an ra làm việc lại còn chơi game thật là không có, có tinh thần nghề nghiệp lời này ngươi tối không tư cách nói ta đi năm á i tiểu pha trạm mở một chương trình đủ đỡ loại đ Coi như là một lần Lần là Lao là mà một game show bên trên thử nghiệm mới. Lần đó, tiểu phá chạm Game trên thử tiểu thật bên cũng ngồi hắn, chỉ là hắn không ứng, nhưng ở E show phá chỉ đó đáp cường người vậy ra hỏa lại còn nói hắn thật là b u ồ n cười người cũng tám lạng nửa cân bất ở này đại ca cho cười nhị ca rồi phi phi n ổ nước bọt để cho lưu tín an cùng lao e đều là ủ rũ số giới lưu tín a n lại vừa là nhớ tới mới vừa rồi tiếp hai người lúc thấy một mặt kia hắn tằng hắn một cái hiếu kỳ hỏi hai người hai người là dự định công khai sao hai ta a thành thật mà nói hai ta dự định kết hôn rồi lão e sờ cằm một cái bên trên dâu rịa suy tư hai giây sau đó cho ra một cái để cho lưu tín a n trận t o hai mắt trả lời ngoa tạo cái gì đúng phải chuẩn bị đăng ký rồi liền năm nay hoặc là sang năm đi phi phi cũng c ư ờ i gật đầu lưu tín a n cũng đem chính hắn với bà e rủ hi un nói yêu thương sự t ì n h nói cho các nàng nàng cũng không có ý định với lão e lừa gạt đến lưu tín ăn người bạn thân này húng chi đến thời điểm tổ chức hôn lễ nàng vẫn còn muốn tìm lưu tín an làm phù rể đây không được tiểu tử này q u á t u ấ n tú mặc dù nhà mình ngống nàng cảm thấy cũng rất t u ấ n tú nhưng nếu là đứng ở lưu tín an bên l g ờ i nhất định là sẽ bị lưu tín an làm hạ thấp đi phù rể không được vậy nếu không phù dâu phi phi sáng lên đôi mắt để cho lưu tín an không tự chủ toàn thân tràn đầy buồn nôn mặc dù không biết rõ người này kết quả ở tính toán cái gì đó nhưng trực giác nói cho lưu tín an tuyệt đối không phải là cái chuyện tốt gì là được chương hai trăm tám mươi hai son xê an oản ta không chọc dẫn ngôi môn bất luận kẻ nào nhận được tin tức bà ẹ rủ hi un đưa tay vỗ một cái bên người xem t v son sệ à ngoằn bắt đ u ổ i tiếng trung t v các nàng khẳng định xem không hiểu bất quá khách sạn cung cấp t v vẫn có đầu bình chức năng lúc này các nàng đang xem đến quốc nội tiết mục a trách rủ hi un tỉ tín a n các bằng hữu đã đến hai ta cũng chuẩn bị đi qua đi bà ẹ rủ hi un đứng lên hướng phòng ngủ đi tới coi như lưu tín a n không cho nàng phát tin tức nàng cũng là dự định thời gian này đi trước trang điểm chuẩn bị dù sao cũng là phải đi gặp lưu tín ăn bạn tốt nàng dĩ nhiên muốn trang điểm ra mặt tề toàn xuất hiện đây chính là cho nhà mình bạn trai tăng thể diện cơ hội thật tốt vâng nữ nhân m à luôn là không hy vọng mình bị làm hạ thấp đi lần này cùng xuất hiện còn có lưu tín a n người bạn kia bạn gái nếu đều là bạn gái như vậy thế tất yếu phân cái cao thấp mới được nhan giá trị phương diện nàng đối với chính mình có lòng tin vừa vận tài chứ sao nàng không nhìn tỷ lệ lời nói chắc không tính là quá kém ở lưu tín a n cái kia lưu manh d ư ớ i sự giúp đỡ gần đây nàng nhưng là cao lớn hơn không ít loại sự tình này lại còn thật tác dụng đây là bà ẹ d rủ h y un vạn bạn không nghĩ tới dĩ nhiên cũng không loại bỏ là tác dụng tâm lý nhân tố ngược lại nàng trọng lượng cơ thể là không có biến hóa chút nào bây giờ ta còn không t r a n điểm bà ẹ rủ hi un đưa điện thoại di động đầu bình hủy bỏ không thèm đếm x ỉ a đến son sệ ả ngoạn t u ổ i thân biểu tình tiếng ngay bây giờ đi hóa ôi chao ta còn không có nhìn xong muốn không muốn ăn lần này son sệ ả ngoạn đàng h o ả n g vì một hồi bữa này bữa tiệc lớn nàng với bà ẹ rủ hi un đặc biệt buổi tối chỉ ăn một chút ít đồ tới bây giờ để cho nàng bông tha làm sao có thể biết ta bây giờ đi qua muốn hóa nồng một chút chăng sao ngươi là muốn đi cái gì hộp đêm sao chỉ là ăn cơm mà thôi vậy không được kiểu diễm mất á t ép một chút son sệ á ngoạn cổ linh tinh quái thiêu mi cười hì hì hướng về phía bà hẹ rủ hi un liếc mắt đưa tỉnh sau đó tiểu chạy trở về gian phòng của mình bà hẹ rủ hi un chính là vẻ mặt không nói gì giống vậy nghiêng đầu đi vào gian phòng của mình bắt đầu chọn xuyên lên dựng cùng với chuẩn bị trang điểm d a mặt nếu là phải gặp lưu tín an bằng hữu như vậy ở trang điểm d a mặt lựa chọn phương diện dĩ nhiên là làm một ít đạm nhã một ít tốt quần áo phối hợp cũng là thiện sắc hệ nàng da thịt rất trắng coi như xuyên rất cạn cũng chịu được được tóc lời nói vẫn là đen dài thẳng chung phân tóc dài cùng bình thường nàng thường nhất xuất hiện ở trước mặt p a n dáng vẻ không khác. bất quá lần này nàng nơi cổ tay c u ố n đầu t h ư ờ n g ăn cơm xong có thể đem tóc ghim lên tới cái viên này nhà mình bạn trai đưa vòng tay bị nàng thảm mà bắt đầu thế nhưng mai tử máu tóc thẻ bị nàng rất tốt đừng tại rồi tóc dài bên trên cuối cùng lại thoa lên môi men s ứ và ẹ n rủ hi ưu nhìn trong gương vị tiêu kinh vi thiên nhân nữ nhân xinh đẹp hoặc bắt uy một chút giống vậy trong gương nữ nhân đối với nàng hồi lấy giống vậy dễ thương biểu tình a thật xinh đẹp đây nàng lầm bầm lầu bầu khoe c h o n đến sau đó chính mình ngượng ngùng che miệng cười khẽ đáng yêu bộ dáng ngay cả trong gương mỹ nhân cũng là cùng theo một lúc xấu hổ đứng lên không bao lâu nàng đi ra phòng ngủ đối diện cùng một thân đen son sệ ả ngoạn vừa vặn đục phải hai người hai mắt nhìn nhau một cái đều là ở với nhau trong mắt thấy được một tia không nói gì một cái một thân bạch một cái một thân đen hai nàng theo một ý nghĩa nào đó cũng thật là ăn ý trần đ ấ y người đi đổi ít h a i sau đó hai nàng ăn ý đồng loạt mở miệng bên trong căn phòng lần nữa lâm vào lúng túng liên lạc ân t h ắ n g hết ta ta nhưng là phải thấy tín a n bằng hữu phối hợp ta một chút chứ ú t c h sao rất tốt bà hẹ rủ hy ún h ữ n g lời này để cho son sệ ả ngoạn không tìm được phản bác lý do nàng bất đắc di thở dài nghiêng đầu lần nữa đi trở về phòng không bao lâu nàng đó là đổi một thân chẳng phải khóc quần áo lần này tốt một chút chưa ân ân sướng chết mỹ ngây ngô chúng ta thắng hết ta bớt đi son sệ a ngoằn trên mặt hiện lên nụ cười khẩu thị tâm phi bày tỏ chính mình ghét bỏ chúng ta bây giờ đi quá bà hẹn rủ hi un lấy điện thoại di động ra đẻ xuống như vậy một hàng chữ sau đó kéo son sệ a ngoằn len lén lựu ra khỏi phòng hướng trong thang lầu đi tới mà bên kia lưu tín ăn cũng là đồng bộ nhận được đến từ nhà mình bạn gái cái tin tức này hắn nhìn một cái nội dung sau đó d ư ơ n g mắt nhìn về phía trên ghế s a lon phi phi cùng lao e bây giờ các nàng tới ô hát đã tới sao ta đi phòng vệ sinh sửa sang một chút phi phi phản xạ có điều kiện đứng lên quăng ra một câu như vậy sau đó vội vàng hướng phòng vệ sinh đi tới một bên lao e nhân cũng nhìn trong váng cho đến phòng vệ sinh tiếng động ở cửa lên tiếng đóng cửa âm hắn mới lăng lăng nghiêng đầu nhìn lưu tín an đưa tay chỉ phòng vệ sinh nàng theo ta ước hẹn đều không coi trọng như vậy quá lưu tín an chính là bông tay cười trên n ổ i đau của người khác những người hái mộ đều là như vậy lúc trước hắn không biết rõ nhưng đi theo im này ẻ、e、ổng tham gia mấy lần hoạt động sau đó hắn coi như là biết rõ f a n này một tồn tại rốt cuộc có bao nhiêu sao ngoại hạng gó gó gó tiếng go cửa vang lên cắt đứt lao e không nói gì cùng với lưu tín an xem v i ệ vui người sau đứng lên đi về phía cửa ở miêu nhãn bên trên xác nhận vừa đưa ra nhân thân phận sau đó lưu tín an vội vàng kéo cửa phòng ra tướng m g ô n miệng hai người để vào thấy một màn như vậy lao e có chút q u c n bách mặc dù hắn với lưu tín an quan hệ rất tốt nhưng xét đến cùng hắn vẫn là cái xá sợ chớ nói chi là lúc này trong căn phòng đột nhiên xuất hiện hai vị đẹp đẽ đến để cho hắn cũng ngượng ngùng đem tầm mắt lạc ở trên người đối phương siêu cấp đại mỹ nữ tới bà ẹ d rủ hi un cười trả lời lưu tín a n vấn đề sau đó dẫn son sệ ả ngoạn vào cửa khi nhìn đến từ trên ghế xạ lòn đứng dậy có chút cục xúc lao e sau đó bà ẹ d rủ hi un với son sệ ả ngoạn đều là thành thạo lộ ra buôn bán tính chất nụ cười trung văn học tập vẫn có hiệu quả ngay khỏe chứ ta là tín a n bạn gái bà ed rủ hi un bà ed rủ hi un cũng không có như bình thường như vậy giới thiệu thân phận của mình mà là dùng nửa chín nửa sống hơn nữa xen lẫn mấy phần tân thành điều tiếng trung dập đầu nói lắp ba tự giới thiệu mình đến lao e lúng túng cười một tiếng chào ngươi chào ngươi ta là lao an bằng hưu các ngươi quản ta tên là lao e hoặc làng ngỗng là được ân loại trình độ này tiếng trung đối với bà e rủ hy un cùng son sệ àng o ạ n cũng quá mức khó khăn một ít cho nên hai người ăn y đưa mắt về phía lưu tín an lưu tín an chính là vội vàng giúp phiên dịch hắn c ũ n g ở đây tự giới thiệu mình các ngươi kêu hắn lao e hoặc làng ngỗng là được nào e đói để cho hai cái tiểu người ngoại quốc đem chính xác â m điệu đọc lên tới thật có chút khó khăn dưới đây tỉnh lửa phiên dịch bước tối cơ bản nhận thức một lúc sau lo lắng lao e không bông ra lưu tín a n lựa chọn ngồi ở bạn tốt bên người vừa mới ngồi xuống lao e liền vội vàng thấp giọng hỏi bạn gái ngươi bên cạnh cái kia là ai nàng tổ hợp thành viên cũng là lần này quá tới tham gia tiết mục khách quý a ngươi này cũng không biết rõ ta gõ ta thế nào biết rõ a ta lại đối với mấy cái này không có hứng thú lại nói ngươi không đi kêu một chút phi phi không liên quan sao lưu tín a n vẻ mặt c ổ quái phi phi muốn tiếp tục ở nhà cầu n g â y n g ố c nói không chừng sẽ bị bà e rủ hy un với son xê à ngoạn hiệu lầm nàng là ở nhà cầu làm một ít hẳn ở trong nhà cầu làm v i ệ rồi đối với một cô gái mà nói loại ý nghĩ này có phải hay không là có chút mất mặt dù sao không có một cô gái xinh đẹp nguyện ý với cất đái thì nối cất đi hắn lời nói này đúng là chỉ ra là e hắn vội vàng cầm điện thoại di động lên cho nhà mình bạn gái phát cái tin tức thật may phi phi chưa quên mang điện thoại di động nếu như cái tin tức này phát tới trên bàn điện thoại di động sáng lên t i ê u phi hỉ s ạ nạ chính là ở thần tượng trước mặt xã hội rồi cũng chính là tin tức phát tới đồng thời phòng vệ sinh đại môn cũng là mở ra lần nữa bổ điểm trang phi phi xuất hiện ở mấy người trước mặt nàng phát hiện trên ghế xa lon đứng dậy bà ed r hi u cùng son xê an toàn hai mắt tỏa sáng nhìn hai vị này bình thường chỉ có thể ở máy tính hoặc là trong điện thoại di động mới có thể thấy được thần tượng giống vậy bà ẹ rủ hi un với son s ê a ngoằn cũng đang quan sát vị này lưu tín an bạn tốt bà ẹ rủ hi un hướng về phía phi phi mỉm cười ánh mắt ngắn ngủi ở phi phi trên mặt dừng lại một chút rất đẹp nhưng không nàng đẹp đẽ nàng thắng một phần tiếp đó tầm mắt chậm rãi rời xuống ở lướt qua trước ngực sau đó nàng s ừ n g sốt một giây sau đó đồng l ô địa trần đến chuyện này, chuyện này này mẹ hắn là cái gì vĩ lòng dạ lớn vốn là còn vì chính mình gần đây lớn lên cảm thấy đắc t r í tiểu thư bà ẹ rủ hi un trong nháy mắt lâm vào tên là tự ti trong nước xoáy phi phi ngược lại là không nghĩ quá nhiều nàng chỉ là kích động hướng hai người đi tới mà bởi vì khẩn cấp bước chân kia nguyên bản là thập p h ầ n bắt mắt nở nàng càng là thị giác hiệu quả khoa trương rung động cái này làm cho bà ẹ rủ hi un càng là hít sâu một hơi theo bản năng ngẩng đầu đất ngực không thể thua a bà ẹ rủ hi un cái kia ấy lìn hoẹ đi các ngươi khỏe ta là các ngươi p a n phi phi làm hết sức dùng đơn giản tiếng chung với hai người chào hỏi thanh đạm thanh tuyến bên trong khó nén kích động câu này tiếng chung hai nàng đều nghe hiểu bà e rủ hi ưu đem những cổ quái đó tâm tình dằn xuống đáy l ò n g trên mặt vốn là b u ồ n bán thức nụ cười cũng là tự nhiên rất nhiều cảm ơn ngươi ủng hộ chúng ta nàng từng chữ từng câu đáp trả thành khẩn bộ dáng cũng để cho phi phi tâm lý ấm áp đối với f a n mà nói loại này truyền đạt đến thần tượng trong miệng trông đợi cùng với thần tượng tự mình cho ra đáp lại là tất cả f a n cũng tha thiết ước mơ song hướng lao tới bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên ấm áp mà bắt đầu mà ngồi ở một bên lào e cùng lưu tín ăn đều là ăn ý hai chân đông đưa nhìn trước mặt này tựa như phim truyền hình hiện trường một loại cảnh tượng cho đến hai người bọn họ đều bị mỗi người bạn gái hung ác trận mắt nhìn liếp mắt sau đó khu gì đó giúp hi un t h ắ n g hết ta đây là lao e cùng với phi phi hai người bọn họ là tình nhân quan hệ à. hơn nữa còn là cái loại này khoảng cách kết hôn không xa tình nhân quan hệ quy tắc này giới thiệu để cho bà ed rủ hi un cùng son sệ ả ngoạn đều là trận to hai mắt bà ed rủ hi un càng là bắt lại trước mặt phi phi bởi vì khẩn trương lúc này chính vặn chung một chỗ tay nhỏ tia nô đàn rất tốt phi phi có một đôi nhỏ dài trắng n r o n tay bà ed rủ hi un khó nén nội tâm kích động trong đôi mắt lóe lên mong đợi quang muốn kết hôn rồi sao đối với bất kỳ một cái nào nữ nhân mà nói kết hôn đều là thần bí lại trang trọng bà ẹ dù hi u n dĩ nhiên cũng không ngoại lệ là một không thể bình thường hơn được nữ nhân nàng đã từng cũng ảo tưởng q u á chính mình mặc trắng tinh như tuyết áo cưới đưa tay nhẹ khẽ đặt ở cái kia giá trị được bản thân nhờ phúc suốt đời trong tay nam nhân mà với lưu tín a n xác nhận quan hệ sau đó vốn là ở nàng trong ảo tưởng từ đầu đến cuối không thấy rõ mặt nam nhân rốt cuộc có rõ ràng nhân tuyển bất quá tưởng tượng cuối cùng chỉ là m u ố n giống nàng với lưu tín ăn khoảng cách hôn nhân còn cần đi qua một đoạn thời gian rất dài gần đây không phải nói nàng không tin tưởng lưu tín ăn hay lại là như thế nào chỉ là đơn thuần hiện ở thời kỳ này nàng vẫn không thể kết hôn thôi trước mắt có kế hoạch nhưng vẫn chỉ là kế hoạch đề tài rơi vào trên người mình phi phi trở nên có chút xấu hổ nàng quay đầu nhìn một cái nhà mình bạn trai sau đó đ ầ n đột cười hôn nhân là một cái rất có thể kéo gần nữ nhân quan hệ đề tài chính là khổ lưu tín a n này người thông dịch rồi h ắ n ở đơn giản làm trong chốc lát đồng thanh truyền dịch sau đó cuối cùng là bất đắc dĩ nhìn phi phi ngươi sẽ tiếng anh đúng không phi phi xứng sở theo bản năng gật đầu sau đó thành thạo dùng tiếng anh ngược lại hỏi thế nào câu này tiếng anh bạ ẹ rủ hy un với son sệ á n g o n đều nghe hiểu so với giống vậy đầu góc mơ hồ bà é rủ hi un son sệ á ngoan suy nghĩ liền linh quang nhiều nàng cướp ở lưu tín an trước mặt ngươi có phải hay không là không muốn làm phiên dịch sau đó để cho ta tới bị đâm thủng rồi tâm tư lưu tín an lộ ra lung túng nụ cười hắn lấy điện thoại di động ra đem phía trên tiếng trung biểu diễn cho son sệ á ngoan nhìn sau đó nói ra một cái để cho son sệ á ngoan á khẩu không trả lời được trả lời ta phải giúp các ngươi điểm thức ăn ngoài à. đáng ghét son sệ á ngoan lần này không nói rồi không có cách nào ai bảo nàng vốn chính là chạy bữa này bữa tiệc lớn tới đây ngươi dự định mời chúng ta ăn cái gì thịt nướng đi lần trước dù hi un nói đúng thịt nướng ấn tượng rất thầm hơn nữa thời kỳ này ăn thịt nướng chính chính rất tốt thịt nướng sâu thịt dê ngược lại điểm ngươi liền biết không không thể quá dầu mỡ bà ẹ dù hi un vẫn có thể nghe hiểu một ít anh văn các nàng cũng không ít đi quá nước ngoài diễn xuất anh văn làm vì cơ bản nhất định là phải học đôi câu mới được nhưng để cho nàng nói tiếng anh cũng rất khó khăn cho nên nóng nảy bùi tiểu thư lựa chọn dùng tiếng hà nội v và nói tiếng anh tiếng hàn thỉnh thoảng còn có sen lẫn tiếng trung thành công bị hôn mê rồi tại chỗ người sở hữu chỉ có sở hữu phát biểu cũng có thể nghe hiểu lưu tín an lộ ra bất đắc dĩ đục t i ê ngươi tâm đi, sẽ i ú p các n g đ sao không cùng đi trò chuyện đôi câu lưu tín an rất ghét thú vị hướng về phía lao e hỏi người này xa sợ có thể so với hắn nghiêm trọng hơn nhiều rồi hắn lại là cố ý hỏi ăn cái gì sách thịt nướng như thế nào đây có thể lại nói ngươi thật muốn với phi phi kết thúc rồi có ý tưởng lúc nào quay đầu huynh đệ trở về cho ngươi làm phụ rể lưu tín an nghiêm túc đưa tay vô một cái lao e bà vai hứa hẹn đến đối phương bất quá lao e mới không m u ố n chứ đi đi đi ngươi đừng tới quấy dối ngươi đẹp trai như vậy làm phụ rể cấp ta danh tiếng đúng không kia không phải cho ngươi tăng thể diện mà ngươi còn không vui dậy rồi vội vàng điểm ngươi thức ăn ngoài lao e liếc mắt một cái lưu tín an sau đó đứng dậy đi tới bạn gái mình bên người an t ĩ n h nghe nổi lên mấy người nói chuyện phiếm bất quá vừa mới ngồi xuống lao e liền hối hận chủ yếu là bởi vì hắn là ba nữ nhân trong lúc nói chuyện p h i m chủ yếu nhân vật dù sao cũng là chú rể chứ sao lần trước thật là cảm ơn ngươi à chuyện nhỏ chuyện nhỏ hai ta cũng không đưa đến thật tốt ý kiến càng nhiều hay lại là lao an tự mình nghĩ không cần quá để ý hai ta đúng không nói hai ta rồi ta rất ngạc nhiên ấy lì ngươi n là thế nào cùng với an từ ca phi phi bắt đầu chính thức bắt quái nàng nhưng là có một bụng vấn đề muốn phải thật tốt hỏi một chút bà e rủ hi un với liều tín an tới lần trước ở video trong điện thoại quả thực là không có phương tiện hỏi nhưng bây giờ chứ sao bà e rủ hi un nắm nàng ta đôi tay nhỏ bị nàng đổi khách thành chủ hừ muốn chạy không đem nàng sở hữu nghi ngờ cũng giải đáp xong người này hôm nay đừng nghĩ như vậy mà đơn giản trở về bà ẹ n thủ hi u ngược lại là chưa từng nghĩ chạy nghe được phi phi nhắc tới mình cùng lưu tín an yêu quá trình nàng phản ứng đầu tiên là theo bản năng nhìn về phía lưu tín an chưng cầu nhà mình bạn trai đồng ý loại sự tình này lưu tín an tự nhiên sẽ không cự tuyệt hai người bọn họ chung một chỗ quá trình lại không phải là cái gì ly kỳ cố sự chỉ là rất phổ thông gặp nhau rất phổ thông tiếp xúc rất phổ thông n u ô i tới cùng với rất phổ thông yêu nhau thôi duy nhất đáng nhắc tới đó chính là lưu tín an trùng hợp là xuất hiện ở bà ed rủ hi un tới ám thời khắc chung chính xác nhất người kia c h í n h phải đồng ý bà ed rủ hi un không hề quất bít nhẹ giọng đem chính mình cùng lưu tín an khoảng thời gian này tới tất cả mọi chuyện nói cho phi phi cố sự tương đối dài cũng may những thứ này đối với son sẽ à ngoạn mà nói cũng là đặc biệt có thú cố sự nàng cái này tạm thời phiên dịch cũng không có quá khâm ô lừa chỉ là có chút hăng hái nghiêm túc lắng nghe đồng thời lại đem những nội dung này dùng tiếng anh nói cho phi phi qua một hồi lâu nghe xong toàn bộ cố sự phi phi vẹ mặt kinh ngạc lại là trùng hợp như vậy sự tình đầy ư vậy nếu như lúc ấy an tử ca không có cho m ư ớ n đến nhà ngươi cách vách nhà ở kia khởi không phải bà ẹ rủ hi un cười một tiếng nàng có chút nghiêng đầu nhìn ngồi ở trên ghế s a lon túi đầu điểm thức ăn ngoài lưu tín an khẩn cấp tầm mắt cũng để cho trả hết khoản lưu tín an hiểu ý ngầm đầu ở nhận ra được nhà mình bạn gái ánh mắt sau đó hắn hướng bà ẹ rủ hi un đi tới mặt lộ nghi ngờ thế nào bà ẹ rủ hi un không trả lời chỉ là tươi đẹp hướng về phía nam nhân cười sau đó đáp trả phi phi vấn đề coi như hắn không xuất hiện ta cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm tới hắn hoa thật là lãng mạn ngẫng ta lúc ấy nếu là không cho ngươi phát tin nhắn lời nói hai ta còn có thể sao chính bởi vì người so với người làm người ta tức chết nghe được bà e rủ hi un câu trả lời này phi phi nghiêng đầu nhìn về phía nhà mình kia đang ở chơi đ ù a điện thoại di động nam nhân lao e vẻ mặt mộng b ứ ớ c n g n g đầu bất quá cũng may hắn đều đã với phi phi chung một chỗ lâu như vậy rồi cơ bản tình thương đã rèn luyện đi ra dĩ nhiên nếu như ngươi không cho ta phát tin nhắn ta khẳng định cũng sẽ cho ngươi phát tin nhắn mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì ngược lại theo nhà mình bạn gái ý tứ trả lời nhất định là không thành vấn đề câu trả lời này để cho phi phi hết sức hài lòng nàng cười hì hì đưa tay ôm lấy bên người nam nhân giống vậy hai người thân mật bộ dáng cũng để cho bà ẹ rủ hi un không hề ngượng ngùng với xa lạ nàng cũng là rôi nắm tay lưu tín ăn tay chờ đến lưu tín ăn lại gần sau đó đưa tay ôm lấy lưu tín ăn e o một tấm trắng đoán khuôn mặt nhỏ nhắn rán vào nam nhân trước người trên mặt giống vậy treo hạnh phúc nụ cười ân son sẽ á ngoằn giống như cái vô tội độc thân c ậ u một loại ngồi ở một bên trước mặt hai đôi nhi tình nhân nhiệt tình rán rán để cho nàng vẻ mặt chết lặng lợi hại a lần này hai phần thức ăn cho chó thức ăn ngo chương hai trăm tám m i tiết mục bắt đầu chuẩn bị trước trước mắt không có ai đem g ậ y t r ú c nhỏ người này thiết hướng ấy lỉn trên người của ngươi nghĩ tới sao ân ái nhất định là không thể một một tú lao e kia dễ dàng xấu hổ tính cách phi phi là hiểu rõ nhất vẹn vẹn chỉ là ô m như vậy biết cái này nhân mặt đ ỏ dần nếu như lại rán rán một hồi nói không chừng nhà mình bạn trai tại chỗ tự bế n à y không có chút nào khoa trương bạn trai nàng đúng là một cái ngoại trừ ở trò chơi phương diện rất có thiên phú bên ngoài còn lại phương diện cũng tương đối người bình thường nhưng nàng thích thực ra cũng là đối phương ở trò chơi phương diện chuyên chú cho nên không liên quan có phan đùa nhắc tới quá cái kia tài khoản là ta đang quản lý bất quá mọi người càng nhiều chỉ đang nói đ ù a hoa、wow, vậy sau này các ngươi sẽ công khai không còn là nói dự định một mực cứ như vậy giấu diếm đi phi phi cái vấn đề này hấp dẫn tại châu ngoại trừ lao e bên ngoài ánh mắt của người sở hữu lao e không xem qua tới chủ nếu là bởi vì nghe không hiểu anh văn sau đó hắn cảm giác bầu không khí bất đại đối kính sau đó vội vàng vỗ một cái lưu tín an bà vai tỏ ý lưu tín a n cho phiên dịch của hắn xuống lưu tín a n thuận miệng nói một câu sau đó nhìn chằm chằm nhà mình bạn gái nhìn rất sợ từ bà ẹ、e、rủ hy un trong miệng nghe được cái gì không ra d á n trả lời khắc cảm thấy cái này không thể nào hắn biết được lao e với phi phi chuẩn bị kết hôn đều là sợ hết hồn không chừng bà hẹ rủ hi un nghe được tin tức này sau đó cũng sẽ toát ra có ý đặc biệt gì đây rất có thể ý thức được tất cả mọi người đang nhìn mình chằm chằm bao gồm nhà mình mội mội son sệ an oản bà hẹ rủ hi un lộ ra một cái bất đắc dĩ nụ cười có công khai kế hoạch nhưng trong thời gian ngắn cũng sẽ không câu trả lời này để cho tại chỗ mọi người cùng quét quét thở phào n h ẹ n h õ m dĩ nhiên ngoại trừ lao e ngươi với nếu như an tử ca thật công khai đó thật đúng là tiểu phá chạm một đại sự khi nào công khai nói một tiếng ta tới cọ cái nhiệt độ phi phi với lao e này hai ủ t ợ loa đờ chắc chắn sẽ không bỏ qua cái này có nhiệt độ cơ hội tốt hết hạn đến trước mắt hai nàng hẳn là toàn bộ tiểu phá c h ạ m duy hai biết rõ hai người này thân phận ủ t ợ loa đờ rồi thành thật mà nói có chút vinh hạnh này bắt ta hai làm công cụ người là chứ lưu tín an d ở khóc dở cười nổ nước bọt đổi lấy một trận tiếng cười khẽ bữa này thịt nướng bữa tiệc lớn cũng ở nơi này dạng hài hòa bầu không khí hạng a n đón kết vĩ lao e với phi phi cũng không phải đối diệu cồn rất cả mạo nhân mà bà hẹ rủ hy un với son xê ả n g o n dù sao cũng là nghệ sĩ hai nàng thói quen với ở trước mặt phan giữ hình tượng hai người này mặc dù là lưu tín a n bằng hưu có thể ít nhất hình tượng quản lý vẫn là phải làm cho nên bữa này thịt nướng phối là c ặ t bò na xít thức uống son sệ ạ ngoan đối thịt nướng tương đương cảm thấy hứng thú bất quá nàng chân chính thích đảo không phải que thịt nướng mà là nướng cải bắp quét đến ngọn tương ớt cải bắp nàng một người ăn ít nhất được có bốn c h u a ơi không có sau đó nàng còn vẻ mặt đáng tiếc hai lòng phi phi bưng điện thoại di động trong tay còn nắm bạ e rủ hi un cùng son sệ ạ ngoan tiểu mạ xạ nàng hôm nay coi như là kiếm lợi lớn trong điện thoại di động cất một nhóm t r ụ n c h u n g không nói ngay cả chính tay viết ký tên tiểu mạ xạ cả những thứ này đều là lấy vào tay mà chân quý nhất dĩ nhiên chính là bà hẹ rủ hi un cùng son xê a ngoằn n ở phía trên ký nàng tiểu phá c h ạ m id đây chính là phần độc nhất hơn nữa còn là dành riêng rất chân quý nếu quả thật kết hôn lời nói nhất định phải cho chúng ta biết ta sẽ đi tham gia bà hẹ rủ hi un thành khẩn hướng về phía phi phi với lao e cởi nói thành công đem hai người này náo h cái mặt đỏ ừng rất nhanh hai người thân ảnh đó là biến mất ở rồi lưu tín ăn trong sao phòng mà hai người rời đi cũng để cho bà hẹ rủ hi un với son sê ả ngoạn mắt trần có thể thấy thư giàn xuống ở trong mắt lưu tỳ lan hắn hết sức rõ ràng đã nhìn ra hai người này bả vai nông rộng không ít ân nhìn trước bà hẹ rủ hi un với son sê ả ngoạn đều là thập phần bưng rồi càng kỳ tôn thắng s o n g người này lối ăn lúc nào như vậy lịch sự quá còn một tay nâng cái miệng nhỏ cắn rõ ràng người này tại hắn ra ăn thịt nướng thời điểm đều là có thể trương bao lớn miệng liền trương bao lớn miệng tới thanh tính lại rồi hả a cái này như vậy ăn ngon lần sau nhiều một chút một ít mà mới điểm như vậy điểm son sệ ả ngoản vẫn là không có từ nướng cải b ắ p điểm quá ít cái oán niệm này c h u n g đi ra bây giờ chưa quen thuộc hai người rời đi nàng tự nhiên mười phần với lưu tín ăn nổ nước b ọ t đến ai biết rõ ngươi đột nhiên đổi tính thích ăn rau cải nữa à, ngươi lúc trước không phải vô thị không vui sao ai nói son sệ ả ngoản trận con mắt lớn vẻ mặt kinh ngạc ngươi nói là sẽ ủn chỉ đi hai ngươi có khác nhau sao khác nhau rất lớn bà ed rủ hi un cũng không lên tiếng nàng ngược lại ăn không sai bị lắm hiện ở lập tức chín giờ rồi nàng với son sệ ả ngoản cũng chuẩn bị một hồi liệu trở về ngày hôm sau chuẩn bị mở chụp ngươi trung văn học thế nào lưu tín an nhìn c h ầ m c h ầ m son sệ ả n g o ạ n nghiêm túc hỏi dò trao hỏi còn có một chút cơ bản tiếng t r u n g cũng học không sai biệt lắm ghép v ầ n cũng có thể xem hiểu một ít bất quá càng nhiều lúc hay lại là anh văn đi đến thời điểm nhớ nhiều cụ ta mấy lần ta còn muốn muốn ống kính đây son sệ ả n g o ạ n buông tay sau đó hướng về phía lưu tín an t h i ế u mi định dùng sắc đẹp đem đổi lấy một ít chiếu cố đương nhiên rồi coi như người này không như vậy hắn khẳng định cũng sẽ thích hợp cho son sệ ả n g o ạ n một ít chiếu cố lần này bốn vị ở cao ly xuất đạo nghệ sĩ là tiết mục trọng điểm chiếu cố đối tượng một trong mà ở trong lòng hắn cần phải chiếu cố thuận vị chính là mò mò Tháng xong, Tống xong, vậy ũ Kỳ, cùng với vị kia theo hắn khẳng định chiếu cô tống vũ kỳ dù sao cũng là người trong nước người xem đồng thời thêm được muốn không phải có bà ed rủ hi un cái điểm này cậu thêm hắn nhận biết son sệ ả ngoạn nói không chừng tống vũ kỳ ở hắn tâm lý thuận vị còn có thể lên cao một tên đây ngươi học thêm chút tiếng trung không cần tác cụ ngươi ống kính không phải ít lời này để cho son sệ ả ngoạn đeo lên thống khổ mặt nạ tiếng trung quá khó khăn các ngươi có thể hay không toàn bộ dùng ghép vần viết chữ a tiếng trung một chữ cũng xem không hiểu lưu tín an bổ não loại tình huống đó sau đó manh lắc đầu cố gắng lên lần này tiết mục quay chụp xong ta tin tưởng ngươi tiếng trung trình độ trong buổi họp thăng một cái đại nấc thang trời ạ son sệ ả ngoạn bộ mặt một bên bạ rủ hy ôn chính là thập phần không chịu trách nhiệm cởi trộn nàng giống vậy đang học tiếng trung nhưng nàng áp lực có thể còn lâu mới có được son sệ ả ngoàn lớn như vậy nàng lại không tham gia tiết mục gì chậm rãi học đợi bắt chước cái m ộ ư ơ i năm hai mươi năm nàng tin tưởng chính mình nhất định có thể nắm giữ cửa này phát biểu được rồi chính nàng cũng không biết rõ mình kết quả nơi nào đến sức lực ngược lại nàng chính là chỗ này như vậy có tự tin t á n gấu một lát sau bà hẹ rủ hy ưu l i u、Lưu、luyến kéo son sệ ả ngoàn đứng dậy thân mật tiến lên một bước đem chính mình đưa đến l i u tín a n trong ngực sau đó son sệ ả ngoàn ánh mắt mãn phần chủ động chạy đi phòng vệ sinh không có kỳ đà cả núi tồn tại lần này tiểu bùi rốt cục thì đệm lên mùi chân chủ động hôn lên nam nhân môi đây là một cái xa cách bốn ngày hôn nhưng vô luận là lưu tín a n hay lại là chủ động dâng lên bà hẹ rủ hi u n hai người cũng không có mảy may càng sâu cái này hôn ý nghĩ các nàng chỉ là khỏe môi c u ố n quít nhỏ đến nhẹ nghiền đến với nhau mềm mại dùng loại phương thức này biểu đạt đối với nhau nhớ nung cho đến sau một phút gò má mang theo m ắ t cờ đỏ bừng bà hẹ rủ hi u n nước mắt nhìn trong mắt ôn nhu như nước nam nhân n é t môi lộ ra mê người cười nhẹ nhàng ta muốn với thắng hết đi về đi ừ được trên đường cẩn thận lưu tín ăn thân mật dùng chóc mũi cọ sắt trong ngực nữ nhân sau đó dụng lực ôm chặt người trong lực lại qua đại khái mấy phút phòng vệ sinh đại môn từ từ mở ra một cái khe hở thấy hai người vẹn vẹn chỉ là ôm nhau ánh mắt của son xê à ngoằn bên trong thoáng qua một tia thất lạc nàng còn nghĩ chụp lén hai người này làm chuyện xấu hình đây l i ê n này a cái này không hôn một cái bày tỏ một chút đối với nhau nhớ nung nàng đẩy ra phòng vệ sinh môn tê la đi ra t r e o ghẹo lớn t u ổ i chính mình hai tuổi tỉ tỉ dĩ nhiên là sẽ không rơi vào một cái kết quả tốt bà hẹ rủ hi un chân mắt sán tay á o đó là hướng cái này nghịch ngợm muội đi tới bị dọa sợ đến son sệ ả ngoan hét lên một tiếng vội vàng chạy đến lưu tín a n phía sau một bên cầm lưu tín a n làm che người còn vừa hoảng không lựa lời tỷ phu cứu ta mà n à y một thanh tỷ phu để cho lưu tín a n với bà ẹ n rủ hi un đều là n g â y ngẩn so sánh với với lưu tín a n kia rõ ràng có chút không nhịn được nụ cười mặt bà ẹ n rủ hi un trực tiếp liền hồng nhiệt độ rồi nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng khó nói là thẹn thùng hay là tức ngược lại son sệ ả ngoan muốn hỏng bét chuyện này là không tránh được rồi nha sai lầm rồi sai lầm rồi ba ngày cuối cùng ngày nghỉ đến ngày mai đó là muốn bắt đầu chính thức quay t r ụ cho nên hôm nay phải chuẩn bị sự tình có rất nhiều bất quá đối với lưu tín an loại này người chủ trì mà nói hắn phải làm vẹn vẹn chỉ là đem ngày mai ra sân lúc cần dùng đến kịch bản nhớ kỹ liền có thể miệng truyền bá là ác không thể thiếu đây chính là hoa điều game show đặc sắc mà ngoại trừ miệng truyền bá bên ngoài này chương trình tiết mục trung thực ra yêu cầu hắn làm người chủ trì địa phương không nhiều thậm chí nói ngày mai đệ nhất kỳ tiết mục chính thức cả sân hắn làm lĩnh đội vai diễn nếu so với làm người chủ trì vai diễn còn nhiều hơn người chủ trì càng nhiều hay là chờ đến trận đấu chính thức sau khi bắt đầu mới yêu cầu hắn tự thân làm Tiết trụ thức mục quay hình nghệ phân nữ là vị sĩ đại a tổ, tổ khái đệ nhất bên trong sắc mặt chính là như vậy dĩ nhiên nói là để cho các khách quý tự chọn thực ra mọi người tất cả đều là ngầm hiệu lẫn nhau làm cho này một đám khách quý bên trong chân chính nữ đoàn xuất thân bốn vị cao ly xuất đạo nữ đoàn thành viên khẳng định điểm số mở mới được nếu không này bốn cái tụ tập với nhau lại mang một cái nghiệp vụ năng lực vượt qua kiểm tra trận đấu liền thật không chơi được loại chuyện này khẳng định không thể phát sinh dĩ nhiên bốn người này khẳng định cũng sẽ không ngu đến mức báo đoàn sửa ấm bản chính là vì mở ra hoa điều thị trường đến n à y chạy tới báo đoàn sửa ấm vẫn không thể bị t r ử i tử hôm nay chế tác tổ cũng chưa có cử hành n g h i cứu thảo luận hội rồi cho nên lưu tín an buổi chưa rất thanh nhàn chạy đi phòng ăn ăn bữa ăn trưa mở ra chụt một ngày trước tất cả mọi người đều ở tránh hiểm nghi cũng không có người tận lực tới chào hỏi hắn nhiều lắm là liền là xa xa thấy hắn sau đó hướng về phía hắn mỉm cười tỏ ý cho nên này bữa ăn t r ư a lưu tín a n ăn, ăn cũng rất là nhàn nhã mà đang ở phòng khách sạn bên trong bù lại đến tiếng t r u n g son sệ ả ngoằn cũng có chút đáng thương nhất là khi nàng nhìn thấy bà ẹ rủ hi un nhàn nhã ngồi ở một bên chơi đùa điện thoại di động thời điểm a thật là khó không muốn học rồi nàng sắp xếp nát đem laptop khép lại sau đó rửa cái ghế bắt đầu để trống một giây kế tiếp đây là ngón trò gó ở trên trán thanh âm mà làm ra động tác này dĩ nhiên chính là giám sát son sệ ả ngoạn học tập thành thái t i ê n chớ có biếng nhác đem này mấy câu ghi nhớ lại nói còn ngươi nữa nhớ ở tiết chế thời điểm không thể nói tiếng hàn ngàn vạn lần chớ quên ta biết rõ ta biết rõ thật là đau ha thái rời ca bớt đi ta căn bản sẽ không dùng sức rõ ràng rất vang son sệ ả ngoạn cũng nàng đến bị thành thái rời ánh mắt đảo qua sau đó nàng dùng mình một cái sau đó vội vàng mở ra laptop tiếp tục trung văn học tập ngày mai ta nên làm những gì đây thái rời ca ngươi ngày mai theo ta cùng nhau đi hiện trường nhìn quay trụ tùy thời, thời điểm đợi tiết mục phát hình thời điểm cái video này muốn đồng bộ ở các ngươi trong số tài khoản đổi mới không v ệ ở chỗ này a tiết mục lúc nào truyền bá nửa tháng sau không sai biệt lắm hai lần biểu diễn công khai sau đó quay chụp chương trình là không sai biệt lắm mười ngày một lần biểu diễn công khai hai tháng biểu diễn công khai bốn lần lần thứ năm chính thức tỷ thí bà ẹ d d hi un chừng mắt nhìn ở đấy lòng tính toán một chút sau đó sáng tỏ gật đầu một cái quay chụp chu kỳ xác thực khá dài coi như là các nàng từng ấy năm tới nay đã tham gia giải nhất một chương trình g a m show rồi đang đứng ở đang tuổi phơi với các nàng khẳng định là không có khả năng đi tham gia một chương trình lâu g i i thu âm g a m show lần này coi như là một ngoại lệ lần đầu tiên biểu diễn công khai chủ đề là cái gì nhỉ cái này không biết rõ chế tác tổ không tiết lộ không nên quá lơ là a tháng s o n g lần này này chương trình tiết mục tựa hồ không có tốt như vậy lăn lộn người sắp xếp nát cũng đừng sắp xếp quá rõ ràng tự nhiên một ít liền có thể son x ệ à ngoan huệ vài gật đầu thành thật mà nói nàng cũng không biết rõ làm như thế nào thu âm không nói cái khác liền cái này vấn đề ngôn ngữ nàng liền không biết rõ có thể hay không vượt qua kiểm tra nàng cũng không bởi vì tham gia lần này đem xô hoa điều các nghệ nhân cũng sẽ nói tiếng anh đến thời điểm nàng bốn người đồng đội khẳng định đều là người hoa n ô n ngữ không thông giới tình huống kết quả làm như thế nào câu thông đây là một vấn đề rất lớn cũng may chuyện này bà ẹ n rủ hy un sớm có chuẩn bị tháng xong ngày mai đem ta máy phiên dịch mang đi đi bà ẹ n rủ hy un tự hồ là đoán được chính hắn một thân cận m ộ i m ộ i kết quả ở khổ nao cái gì đó nàng chỉ mình căn phòng lúc ấy vì nhìn lưu tín an lai s ở chệ ảm mua cái kia máy phiên dịch đã thời gian rất lâu không dùng rồi lai s ở chệ ảm loại chuyện này máy phiên dịch không có thể tạo được quá trợ giúp lớn nhưng trao đổi với người với đối thoại máy phiên dịch nhưng là rất tác dụng ít nhất phải so với trên điện thoại di động những thứ kia phiên dịch phần mềm chính xác điện nhiều dù sao đ ắ t như vậy đây tốn tiền a người còn có máy phiên dịch t h à n h thái rời vẻ mặt ngạc nhiên hắn thực ra cũng có chuẩn bị tới vốn là suy nghĩ ngày mai đưa cho son sẽ a ngoạn chủ yếu là hắn hiểu rất rõ người này nếu như thật sớm nói cho son sẽ a ngoạn có máy phiên dịch đến thời điểm người này chắc chắn sẽ không nghiêm túc học tiếng trung bất quá lúc này bà ẹ rủ hi un lại nói mình cũng chuẩn bị chuẩn bị trước suy nghĩ nói không chừng biết dùng bên trên bà ẹ rủ hi un lý do hoàn toàn k í n kẽ nàng là đội trưởng chiếu cố tổ hợp bên trong thành viên nhưng là chuyện đương nhiên sự tình thanh thái rời gật đầu một cái lộ ra một cái vui vẻ yên tâm nụ cười mà cái nụ cười này để cho bà ẹ rủ h y un vậy kêu là một cái không tốt ý tứ nàng lại nói láo không cần ta cũng cho thắng hết chuẩn bị、Cắt. thái rời ca ngươi lại chuẩn bị tại sao không còn sớm nói cho ta biết ta sớm nói cho ngươi biết ngươi còn học tiếng t r u n g sao son sệ á ngoan ngữ nữa tức giận cơ múa nắm trong tay đến viên châu bút ở lạp tập bên trên tô tô vẽ một chút ngược lại đến thời điểm vì biểu dương nàng học tiếng t r u n g lúc khắc khổ cái này lạp tập cũng phải cần ở ống kính trước biểu diễn càng loạn liền đại biểu nàng càng cố gắng được rồi đừng làm loại vẽ lạp tập là vô tội giống như son sẻ ả ngoạn như vậy sinh không thể yêu còn không chỉ một cái lúc này cách cách các nàng buồng trong cách đó không xa một gian khác bên trong phòng mò mò cũng thuộc về như vậy một cái sinh không thể yêu trạng thái bất quá có một chút nàng vẫn tính là có ưu thế đó chính là giống vậy làm tiếng trung con trai tiếng nhật không giống tiếng hàn như vậy quyến tổ tiếng nhật trung vẫn có không ít hán tự tất cả mọi người học ghép vần nhưng có thể xem hiểu một bộ phận hán tự mò mò thực ra còn mạnh hơn son sẻ ả ngoạn nhiều hơn về phần im này e ổng chứ sao na liễn tỷ liền biết rõ nằm trên ghế xa lon chơi đồ điện thoại di động nàng đều năng đến dù loại phương thức này phát tiết học tiếng trung áp lực mà nằm trên ghế salon chơi đùa bàn phím game im này ẻ ổng trở mình nằm trên ghế salon cũng không ngẩng đầu lên cười hì hì trả lời ngươi đừng như vậy đại áp lực mà không phải còn có lưu tín a n mà thời điểm hắn đến có thể cho ngươi làm phiên dịch à lời là nói như vậy không sai nhưng ở đức ca để cho ta còn là học thêm một ít tiếng t r u n g tốt mọ mọ so với son sệ ả ngoạn ưu thế điểm không chỉ là ở trung văn học tập bên trên nàng lĩnh đội nhưng là lưu tín an như vậy một cái nhiều nước ngữ n ô n kẻ nắm giữ vô luận là trung nhật hàn anh lưu tín an đều có thể nói rất liệu này trình độ nhất định cũng đại, đại hóa giải nàng ở phát biểu phương diện áp lực lĩnh đội không phải là làm những thứ này mà chính cho chuyện vùng trong đại môn vang lên tiếng góc ử a im này ẻ、e、ố n g để điện thoại di động xuống đi tới cửa nhìn một cái miêu nhãn sau tướng m ô n miệng hàn tại đức để vào ở đức ca thế nào nhìn một chút mò mò tình huống có khỏe không mới vừa phát xong một lớp bực tức im này ẻ、e、ố n g cười hì hì đem mới vừa rồi mò mò trạng thái nói ra đổi lấy mò mò sân ánh mắt của quái hàn tại đức cũng là k h é cười sau đó hắn nhìn im này ẻ、e、ố n g t i ê u mi ngươi không học a ta cũng phải nỗ lực học sao mò mò đến thời điểm có tín ăn giúp ngươi có không Im cười mặt này、e、ông nụ cười trên mặt cứng e đúng ờ thời nàng đôi mắt đẹp trở tròn, nhanh chóng lộ ra sợ hãi biểu tình. Đối các, nàng sao đem chuyện này quên. Nàng lần này có thể không riêng gì tới du lịch, còn đồng ngoài ngày cùng gì đôi đẹp Đối đem đây. hãi biểu tới phải phối mai phải mắt mò mò âm một trở thể thu Ta theo cáp, hợp ra lịch, sao có lộ lề l sợ sẽ du c chụp đi i quay h ệ t r ư ờ n sao. đ ú ngươi n g ngày mai theo ta cùng đi gặp mỏ mỏ thu âm sau đó đồng thời chuẩn bị quay chụp ngoài lề đến thời điểm đợi tiết mục phát hình muốn làm đồng bộ đổi mới ngoài lề nội dung cho nên ngươi cũng phải học tiếng trung hà tại đức trả lời để cho im này eo ngủ rũ c u i đầu nàng đầy bùi đất ngồi ở mỏ mỏ bên n g ở đối phương cười trên nỗi đau của người khác nhìn soi mói t u ổ i thân ba ba cầm ra bản thân lapong cứ như vậy chính thức bay chụp ngày đầu tiên đến chương hai trăm tám mươi bốn thành thái rời ta thật thông minh lao an đang ngồi ở tiết mục hậu trường lưu tín a n nghe được b o i kia quen thuộc thanh tuyến hắn dương mắt thông qua gương phản chiếu nhìn về phía hướng chính mình đi tới b o i có chút nếp miệng chào buổi sáng a b o i n g ư ờ i đã thu thập xong trong gương b o i mặc chỉnh tề áo sơ mi tóc cũng là đặc biệt chuẩn bị xong hình dáng làm cho người ta ấn tượng thập phần không chút tạp chất trình tề lưu tín ăn cũng chuẩn bị hình dáng lần p h này tới tham gia tiết mục nữ nghệ sĩ có ước r h ừ n g hai mươi vị mặc dù không phải nói hai mươi vị nữ nghệ sĩ cũng ở một chỗ tiến hành trang điểm với phối hợp đi nhưng coi như là vài người tụ ở trong một phòng cũng là rất chật trội chớ đừng nói chi là mỗi một nghệ sĩ cũng còn mang theo chính mình thợ trang điểm với người phụ trách trang phục chỉ có số ít mấy cái như vậy nghệ sĩ là tự thân làm hoặc là tiếp nhận tiết mục tổ cung cấp thợ hóa trang son x ệ á ngoằn với m ọ mỏ đều là mình từ công ty mang đến thợ trang điểm thành thật mà nói nếu như không có đặc thù trang điểm ra mặt hai nàng g i á n g ngoài lần này dự thi hai mươi vị khách quý bên trong thật không thể nói là đặc biệt phát triển cái loại này có thể đem hai nàng m g ị lực phát huy đến lớn nhất trang điểm ra mặt khẳng định còn phải cần quen thuộc thợ trang điểm tới chuẩn bị mới được cũng chuẩn bị khẳng định nào như ta ngươi qua nhìn đi ngang qua thời điểm liếp mắt một cái quá nhiều người một chút lưu tín an núi b a i tiếp tục mặc cho thợ hóa trang ở trên mặt hắn tô sức lao sau đó lại vừa là đưa tay hành hạ tóc hắn một hồi lâu sau đó lưu tín an đứng lên đơn giản hoạt động một chút đổi lại tiết mục tổ cung cấp quần áo ngay từ đầu tiết chế theo chân bọn họ không quan hệ nhiều lắm lần này tiết mục chủ yếu doanh số bán hàng là tham gia tiết mục hai mươi vị nữ nghệ sĩ bốn người bọn họ lĩnh đội khẳng định không thể ngay từ đầu liền xuất hiện ở các khán giả trước mặt ở tiểu pha trạm bọn họ có lẽ còn có chút nổi tiếng nhưng đợi đến thời điểm tiết mục phát hình đến xem tiết mục người xem khẳng định tuyệt đại đa số đều là các nghệ nhân p a n nhân ra một mở video lên. bốn người bọn họ chạy đến trên màn ảnh thẳng thắn nói nhất định là phải bị mắng cho nên đối với lưu tín ăn đám người mà nói bây giờ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được à dĩ nhiên chờ đợi cũng khẳng định không phải ngốc các loại trước mặt bọn họ này thời điểm có một màn ảnh nhỏ phụ trách thực thì xem các nữ khách vào sân tình huống nghiêm túc nhìn thật lâu son sệ ả ngoan lúc này mới ở cái thứ bảy nữ nghệ sĩ sau đó chính thức vào sân này là lần đầu tiên hàng thật ra thật quay trụ hơn nữa vì bảo đảm nữ nghệ sĩ môn lần đầu tiên gặp mặt lúc lộ ra khẩn trương với cục xúc đều là tối chân thực tiết mục tổ rất tồi tệ không để cho cùng một cái phòng hóa trang nữ nghệ sĩ nói cách khác lúc này ở son sệ a ngoằn trước mặt bảy cái vào sân nữ nghệ sĩ nàng đều không quen biết trong hình son sệ a ngoằn lộ ra một cái có chút hèn nhát biểu tình cách xa các thành viên cách xa quen thuộc phát biểu đây là trong đời của nàng lần đầu tiên tham gia như vậy một chương trình làm nàng xa lạ tiết mục nói không khẩn trương nhất định là giả nàng chậm rãi đẩy ra cửa phòng khách khi nhìn đến chính đối với mình ống kính sau đó nàng lộ ra một cái hơi mang theo mấy phần hàm hàm nụ cười sau đó nhìn về phía trước mặt màn ảnh đang ở bên trên dùng nàng quen thuộc tiếng anh tuyên đọc nội dung tiết mục đây là một vị trong đó ngoại tịch nghệ sĩ chứ thật giống như vũ đạo rất lợi hại cái、kia. b o i thanh âm ở lưu tín an bên người vang lên lưu tín an lắc đầu một cái đến cũng không nhìn đối phương chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm trong hình son xê an g oản hẹn đi là rét vẹo vẹt bên trong phụ trách nghệ thuật ca hát ngươi nói cái kia hẳn là lì xạ hoặc là mò mò đi công tác chuẩn bị phương diện b o i cũng không có lưu tín an làm đầy đủ húng chi lưu tín an bản thân nhận biết son xê an g oản b o i làm lăn lộn cũng đúng là bình thường Ô、oh、hát đúng ta thật giống như làm lăn lộn a tiếng anh thật là khó ta còn là muốn cùng tống vũ kỳ một đội lưu tín an khép cười một tiếng xác thực voi tiếng anh không tính là cực kỳ tốt đối với voi mà nói phát biểu phương diện không tồn tại chướng ngại tống vũ kỳ nhất định là hắn đệ nhất t h u ậ n vị giống vậy ô m loại nghĩ gì này còn có ngoài r i hai cái lĩnh đội bất quá hai vị khác với lưu tín a n cũng không phải rất quen lưu tín a n cũng vẹn vẹn chỉ là biết rõ hai người tên cho nên hai vị này cũng không có quá nhiều tham dự vào hắn với boy đang nói chuyện phiếm mà với lưu tín a n như thế như vậy kéo dài chú ý son sê a n g o ạ n thực ra còn có bà ẹ d rủ hi un đúng như ngày hôm qua thành thái rời nói như vậy hôm nay bà ẹ d rủ hi un cũng là sáng sớm đứng lên sau đó cùng thành thái rời với son sê a ngoản cùng đi đến tiết mục quay c h ù hiện trường chờ son sệ ạ ngoan tuổi thân ba ba chính mình vào nhà bắt đầu làm phim sau đó nàng hãy cùng thành thái rời cùng đi đến một bên thông qua t v nhỏ thời khắc chú ý tiết mục quay t r ụ n thắng hết thật khẩn trương a bà ẹ rủ hi un k h e n h nhữ lại đôi mi thanh tú đôi tay nhỏ nắm chặt lo âu nhìn trong hình m u ộ i muội thành thái rời cũng là phát giác một điểm này hắn gật đầu một cái nhức đầu nhéo một cái khỏe mắt không có cách nào dù sao cũng là hoàn toàn xa lạ hoàn cảnh hơn nữa lần này các ngươi cũng đều không có ở đây bất quá thắng hết cũng không quan hệ vừa dứt lời trong hình son sê á ngoan đó là chính thức theo trước mặt bảy vị nghệ sĩ đụng cái mặt làm cho các nàng lo lắng lung túng cảnh tượng ngược lại là chưa từng xuất hiện mấy vị này hoa điều nữ nghệ sĩ đều là thân thiết với son sê á ngoan chào hỏi sẽ tiếng anh rất lưu l o á t với son sê á ngoan giới thiệu tình huống trước mắt sẽ không tiếng anh tất cả đều là làm hết sức hướng son sê á ngoan bày tỏ chính mình hữu hảo thân thiết h i ề n lành bộ dáng rất nhanh thì để cho tâm tình căng thẳng son sê á ngoan bình tĩnh lại hơn nữa quen thuộc phát biểu xuất hiện son sê á ngoan rốt cục thì khôi phục được một cái so sánh trạng thái tự nhiên cũng không lâu lắm chân chính để cho nàng có thể thanh tĩnh lại nhân rốt cục thì xuất hiện mò m ỏ với son sệ ả n g o ả n giống nhau như lúc đẩy cửa ra sau đó lộ ra lúng túng chặt t r ư ơ n g tiếu sắc mặt nên đón nàng chương trình giống vậy cùng nên đón son sệ ả n g o ả n như thế tất cả mọi người là thân thiết với này vị đến từ nghe hồng nghệ sĩ trao đổi người hoa trong x ư ơ n g chạy xuôi nhiệt tình để cho hai vị này tiểu người ngoại quốc tâm lý ấm áp vụ v ù tất cả mọi người là tuổi tác tướng bàng nữ nhân cộng thêm hai nàng hay lại là chuyên nghiệp nữ đoàn rất nhanh son sệ ả n g o ả n với mò m ỏ liền trở thành mọi người trong lúc nói chuyện p i ế m trong thảo luật tâm mắt nhìn thấy son sệ ả ngoạn biểu hiện trên mặt khôi phục lại cùng bình thường không khác nhau gì cả sau đó vô luận là bà hẹ dù hy u n hay lại là một bên khác nhìn màn ảnh lưu tín an đều là nối l ỏ n g một hớp lơ ư tức nhân vật vẫn còn tiếp tục vào sân theo số người gia tăng hiện trường bộ phát náo nhiệt nhưng tương tự nhiều như vậy nghệ sĩ khẳng định không thể nào cũng tục lại đám người á t không thể thiếu chia làm lần lượt đoàn thể nhỏ mà nhiều chút đoàn thể cũng rất rõ ràng ngoại trừ son sệ an n g o ạ n mọc mọ mò, cùng với lụy xạ bên ngoài bao gồm tống vũ kỳ ở bên trong bên trong ngu các nghệ nhân tất cả mọi người là lẫn nhau quen thuộc loại này liên quan đến đoàn thể v cờ tiết mục khẳng định không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện bao đoàn sưởi ấm hiện tượng Lưu Tín An đ e một trong hình tụ tập trong mắt thoáng hình nghệ nhân vững vàng lòng, ánh các đáy ký ở m qua tia tỏ. thời thể thiệu tắt cái điểm. đội đợi giới pi người sau sáng song các Cũng chính này Lĩnh môn chuẩn liền muốn có là đó, bị, vị à o sân. Một v trợ lý đẩy ra lĩnh đội môn thật sự ở trong phòng môn hướng về phía bên trong căn phòng mấy người nhẹ nhàng nói l ư u tín an đứng dậy một bên b o y cũng là cùng theo một lúc đứng dậy đi theo tiết mục tổ trợ lý đi tới cửa một căn phòng trợ lý đẩy cửa ra bên trong căn phòng là, là có bốn cánh cửa mỗi cánh cửa sau đó đều có đơn độc một và ghế cũng chính là bọn hắn vào cửa đồng thời bên trong căn phòng mấy cái máy thu hình tất cả đều là cùng nhau mở ra v ậ t chuyển lĩnh đội môn thu âm thời gian cũng là chính thức bắt đầu lần đầu tiên chính thức thu âm nếu so với lưu tín a n như đã đoán trước tới sớm một ít bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì khẩn trương cùng không thích tướng bộ dáng mặc dù lúc này rất rõ ràng dương đạo đang ở thông qua màn ảnh xem nhìn mình nhưng lưu tín a n không chút nào áp lực ngược lại lúc này hắn phấn khởi không được loại cảm giác này lưu tín a n ở lúc lên đại học sau khi liền lãnh hội qua liền cùng hắn đã từng ở trong trường học làm phát biểu thời điểm như thế các ngươi dự định ngồi nơi nào nhìn như vậy một hồi các khách quý hẳn là muốn chọn phía sau cửa đối ứng đạo sư chứ l ư u tín an anh tuấn trên gương mặt lộ ra một cái mê người nụ cười chủ động mở miệng đem lời để quyền chủ đạo n ắ m trong tay đây là hắn khoảng thời gian này ở các đại đêm show quay chụp hiện trường trung học đến kỹ xảo một trong ta chọn số hai ta số bốn ta đây liền số một đi l ư u tín an gật đầu ngồi xuống ở cuối cùng còn lại cái kia số ba bên trên tất cả mọi người muốn cùng cái nào nghệ sĩ h ọ p thành đội hạ ta muốn với vũ kỳ đệ đệ ta là vũ kỳ đệ đệ p a n biết tiếng trung nghiệp vụ năng lực mạnh thật í n cách c giả thật hai ngày trước ở phòng ăn thỉnh thoảng gặp nàng trả lại cho ta nhìn tới hắn mấy câu nói này để cho boy vẻ mặt tuyệt vọng bất quá ngay sau đó hắn nửa câu sau sẽ để cho boy lần nữa tỏa sáng sinh cơ dĩ nhiên vũ kỳ có thể hay không chọn ta còn là nói một câu đâu rồi nhìn bây giờ thiết t r í gian phòng này đ o á n chừng làm ủ chọn chứ lĩnh đội môn tán gâu vẫn còn tiếp tục mà trong phòng khách nữ nghệ sĩ môn chính là đã chia xong đội ngũ mọi người tự bản thân bỏ phiếu chọn lựa bốn vị đội trưởng sau đó trừ đội trưởng ra mười sáu danh nghệ sĩ chính là phân biệt đứng đội lựa chọn muốn đi theo đội trưởng đúng như mới bắt đầu tiết mục tổ dự t r ú như vậy son sẽ á ngoan mấy người bị san bằng chia đều mở các nàng bốn cái chuyên nghiệp nữ đoàn thành viên khẳng định vẫn là cách đi ra tương đối khá thái g i i ca tháng hết trong đội ngũ này nghệ sĩ cũng rất lợi hại phải không bà ẹ n rủ hi un một mực chú ý son sẻ ả ngoạn tình huống chờ đến son sẻ ả ngoạn xác định đội ngũ sau đó nàng vội vàng đưa tay kéo bên người thành thái rời thành thái rời rút ra tài liệu cẩn thận nhìn một chút sau đó gật đầu một cái năng lực rất trung bình thắng hết hẳn là nghệ thuật ca hát tốt nhất cái kia cái này có thể coi bề mặt với người múa dẫn đầu ngoài ra hai vị kia đều là vũ đạo năng lực rất mạnh h ắ n chỉ trong tài liệu mấy cái cô gái xinh đẹp từng chữ từng câu đi theo bà ẹ rủ hi un giới thiệu bà ẹ rủ hi un thở phào n h ạ nhóm trước mắt đến xem đội ngũ tạo thành rất là cân bằng ở nữ nói chung cũng không phải đơn thuần năng lực cường Một đoàn thể rất đoàn đ lúc này son sệ ả ngoạn thật sự ở cái đội ngũ này cũng chưa có nhiều như vậy chuyện phiền lòng toàn thể năng lực rất cân bằng nói cứng gậy cánh địa phương khả năng chính là son sệ ả ngoạn kia xấu tiếng trung tài nghệ tham gia hoa điều tiết mục khẳng định không thể chỉ hát anh văn bài hát đến thời điểm học hát tiếng trung bài hát là một kiện không thể tránh khỏi sự tình vũ đạo sắp xếp ca khúc thu âm cùng với trung văn học tập nói không chừng đến thời điểm son sẽ ả ngoạn sẽ rất bận rộn có phải hay không là phải đi chọn lĩnh đội rồi ừ nếu có thể chọn được lần trước người h ái mộ kia thì tốt rồi thành thái rời gật đầu một cái đáp trả bà ẹ rủ hi un vấn đề sau đó vẻ mặt khao khát lầm bầm bà ẹ rủ hi un liếc mắt một cái thành tính cầu nguyện thành thái rời bất đắc di thở dài nàng dĩ nhiên cũng muốn thấy được loại tình huống đó phát sinh người trong nhà nhất định là chiếu cấu người trong nhà tốt hơn một chút nhưng không có cách nào lưu tín a n đã bị dự định cho mò mò đây chính là các nàng không cách nào làm vợ ư hình ảnh dần dần đi tới lựa chọn lĩnh đội thời khắc mà trên trận lĩnh đội giới thiệu cũng đi tới lưu tín a n thứ tự số ba lĩnh đội nhiều nước ngữ ngôn năng lực kẻ nắm giữ tiểu phá trạm triệu cấp bậc út trước đây không lâu bởi vì đẹp trai tướng mạo thành công ra vòng tân thành nhân địa vực thiên phú cũng để cho hắn có làm người ta thoải mái phong thú cùng hài hước mò mò, chọn cái này, cái này tốt. mò, mò sau lưng một nữ nhân tiến tới bên người nàng dù tiếng anh nhỏ giọng ở mò mò thính vừa nói m ọ mỏ vẻ mặt mờ mịt bởi vì mới vừa rồi giới thiệu lĩnh đội lúc dùng là tiếng trung nàng một chữ cũng nghe không hiểu hơn nữa chọn lĩnh đội chuyện này nàng phải chọn được lưu tín an mới được nếu như đã chọn sai người có thể gặp phiền thoái này có thể không phải diễn tập là tiết mục chính thức thu âm tiết mục tổ khẳng định cũng sẽ không bởi vì nàng chọn lầm người sẽ để cho nàng lần nữa chọn phen tọa c à n x ủ cho nên chọn lĩnh đội chuyện này nhất định phải thập phần thận trọng ít nhất nàng trước tiên cần phải đem mới vừa rồi giới thiệu bốn vị lĩnh đội giới thiệu từ nghe hiệu mới được số ba có năng lực gì sao sẽ rất nhiều nước nữ nôn đến thời điểm với n g ư ơ i hợp tác đứng lên khả năng dễ dàng hơn một ít cái kêu biết tiếng anh nữ nghệ sĩ tiếp tục cùng mò mò giải thích n g h e xong giải thích mò mò con mắt cũng là sáng lên cái này giới thiệu nghe với lưu tín ăn rất phù hợp các vị đội trưởng chúng ta ở phát biểu phương diện có không nhỏ chứng n g ạ i cái này số ba liền n h ư ờ n g cho ta môn như thế nào đây trong đội ngũ mấy cái khác thành viên tất cả đều là lên tiếng kêu định dùng loại phương thức này tranh thủ một chút đồng tình phân ngoài ra đội ba thì cũng chẳng có gì ý kiến tống vũ kỵ càng là cười hướng về phía số ba phía sau cửa hô to số ba là an tử c á chứ chúng ta liền đem an tử ca để cho, cho các người đi tống vũ kỳ thanh âm cũng bị phía sau cửa lưu tín an nghe được hắn lộ ra một cái bất đắc dĩ nụ cười cùng bên người kinh hỉ bòi tạo thành tươi sáng tư ơ n g phản hắn cầm lên một bên tiết mục tổ chuẩn bị xong mịt độ phồn quay đầu chỗ khác hắn giọng một cái sau đó n à y mới chậm rãi mở miệng ta ta không phải an tử ca trải qua đặc thù xử lý thanh âm cũng không có để cho hắn lời nói dối lừa gạt được các nghệ nhân hiểu hắn nữ nghệ sĩ môn đều là cười treo gẹo đối với nàng hiểu nhiều nhất tống vũ kỳ càng là treo gẹo phá bớt đi âm thanh của ngươi bên trong tân thành điều ta đều nghe được、Khu. lưu tín an không băng bỏ ở. cuối cùng duy nhất một không h i ể u trung văn đội trưởng mò mò lấy được cái này tiểu tiểu phúc lợi nàng thuận lợi dùng không được tự nhiên tiếng trung đọc lên số ba làm cửa mở ra sau đó lưu tín a n bóng người để cho mò mò cũng là nối lòng một hớp lớp tức lưu tín a n treo bất đắc dĩ nụ cười từ trong cửa đi ra trước là theo chân mò mò cùng với mò mò bên người mấy vị hưng ơ phấn nữ nghệ sĩ một vỗ tay một cái sau đó hắn tự nhiên làm theo nhận lấy mỹ t h u phồn làm ta người xem vũ kỳ ngươi lại không cho ta ta có chút khổ sở hắn nạo báng tống vũ kỳ đồng thời bắt đầu đảm nhiệm người chủ trì công việc Ta đội thứ ô n muốn cùng ăn g t hai n mọi ộ t đ người dự định chọn số máy lây chúng ta được trước thương lượng một chút được ta đây đi trước hỏi đội thứ ba đừng đừng xa cách theo như thứ tự tới a đội thứ hai đội trưởng tống dĩnh vẻ mặt nóng nảy đội vội vàng kéo r ồ i làm bộ chuẩn bị đi tới một bên lưu tín an đương nhiên lưu tín an chỉ là giả bộ giả vờ giả vị m à t h ô i hạ tự nhiên làm theo lùi về sau một bước tiểu tiểu kéo ra một ít mình cùng tống dĩnh giữa khoảng cách sau đó khét lời đùa tống đội trưởng đã chọn xong nhân tuyển à a chúng ta quyết định vẫn là đem cái này chọn nhân quyền lợi giao cho chúng ta trong đội ngũ tuổi tác tối tiểu ôn đế tống dĩnh vừa nói đồng thời đem son x ệ à ngoằn cho đầy ra ngoài đội thứ nhất chính là để cho ngoại tịch nghệ nhân tuyển dứt khoát sau đó chọn lĩnh đội khâu cũng đều để cho ngoại tịch nghệ s v ề p h ầ n bị đ ẩ y ra son sệ an g o ả n nàng đôi mắt đẹp t r ợ n tròn vẻ mặt ngộng bức nhìn đối với mình mỉm cười lưu tín an sau đó cứng ngắc niết mép một cái a tiểu thư hẹn đi hoan n ê ngươi n tới hoa đ i ể u làm khách gần đây quá được không lưu tín an không có khe hoán đổi đến tiếng anh để cho son sệ an g o ả n tự tại không ít ừ quá rất tốt hoa đ i ể u mỹ thực thật siêu cấp nhiều ta gần đây hai ngày này một mực ở uống rượu tiệm v ụ cận tương đối ăn ngon mỹ thực như vậy a tiếp hẹn đi có cái gì không có thể để cử cho mọi người mỹ t r ư c đây ta tới để cử sao ta biết do thực g i không nhiều đây không sao chúng ta cũng rất muốn biết rõ người ngoại quốc thích khẩu vị son sệ ả ngoản cũng biết rõ đây là lưu tín an cố ý cho mình ố n g kính nàng suy tư một giây sau dùng tự tin vô cùng nhưng mang theo mấy phần quái dị trong giọng nói văn hưng phấn báo ra một cái tên món ăn cho hạ giận đậu phú kỳ quái danh từ xuất hiện sau đó trên trận mọi người đều có trong nháy mắt m ở mịt chỉ có lưu tín a n rõ ràng nghe h i ể u son sệ ả ngoản kết quả muốn nói cái gì hãn lộ ra bừng tỉnh biểu tình sau đó thanh âm trong suốt đem tên món ăn lập lại một lần bột tôm đậu phú a đúng ba đem một màn này thu hết vào mắt thành thái rời mị lên con mắt Cái cấp chẳng thích chọn lại nói. đội này phan son ngoan ông kính, chẳng lẽ nói. Này phan bọn họ thắng、hết. Trưng à họ hết. lĩnh Lựa lẽ tự một cái chương trình rất nhanh đó là kết thúc, tục vác chủ công việc. gánh tiếp người trình nhanh Lưu Tín An rất kết trì Một đó là là mà bên tống vũ kỳ bén nhạy phát hiện một điều này ánh mắt của nàng chuyển một cái vội vàng hướng về phía lưu tín an hỏi an tử ca vẫn luôn là người chủ trì lời nói sẽ không sẽ cho mình đội n g ũ bật đèn xanh a làm sao có thể n à y người dẫn chương trình chính là một công cụ người a đối mặt tống vũ kỳ cái này đặt câu hỏi lưu tín an lộ ra vô tội nụ cười sau đó né người hướng về phía ông tính tới một đoạn tương đương lưu loát miệng truyền bá cảm tạ hết kim chủ ba sau đó rất nhanh đó là đến chủ đề vạch trần thời điểm lần đầu tiên cạnh tranh biểu diễn chủ đề đi ra nội dung của nó là nhiệt tình nhiệt tình cái này từ chủ đề lời nói ra hiện để cho tất cả mọi người đều là có chút kinh ngạc mà tống h vũ k ỳ cùng với nghe xong phiên dịch sau biết rõ lưu tín an trong miệng từ ngự ý tứ son s ê an n g o ạ n m ọ m ọ mấy người đều là lộ ra nhất t i hoảng nhiên biểu tình gần sẽ tiến vào tháng năm nói cách khác lập tức là mùa hè mùa hè nóng tỉnh rất dễ dàng cũng là người ta liên tưởng đến hạ bài hát của nhật thật vừa đúng lúc là son sê a ngoằn chỗ rét vẹo vẹt vè cùng m ò m ò chỗ tín cũng đã từng có tương tự phong cách ca khúc h vậy đi ngươi có thể nghĩ đến cái gì đó không phương diện này ngươi là chuyên nghiệp đội thứ hai đội trưởng tống dĩnh tiến tới son sê a ngoằn bên người nhẹ giọng hỏi thăm từ chia xong đội bắt đầu này hơn hai mươi cái nữ nghệ sĩ đó là tiến vào cạnh tranh trạng thái tất cả mọi người là đem thanh âm thả rất nhẹ sợ mình đội ngũ giao lưu hội cho người khác linh cảm ai cũng không muốn làm một tên sau cùng lần này tiết mục sở hữu nghệ sĩ cũng biết rõ dương đạo không muốn xem nữ nhân kéo tóc chỉ muốn nhìn mọi người đau thật thương thật chấp ghép năng lực như vậy nếu chủ yếu mục tiêu là thắng, Kêu ở p h ư ơ n g diện này t h phần chuyên nghiệp, ậ p Son、Sê、Áng Hoàng ý kiến ý là á t k h ô n g thể thiếu. Ta có c dính i chỗ này với son sẻ ả ngoặt à i như n g ở i ra vậy trao đổi ở mỗi cái trong đội ngũ đều có phát sinh lưu tín an đứng ở phía trước nhất bằng thời gian vô nhẹ nhẹ tay đem người sở hữu sự chú ý kéo đến trên người mình được rồi cụ thể thảo luận kết quả là mời mọi người hồi nhà trọ sau đó tổ bên trong thảo luận đi lần đầu tiên biểu diễn công khai thời gian là mười ngày sau cho nên mọi người muốn ở này mười ngày bên trong chuẩn bị xong nha nữ nghệ sĩ môn chính thức gặp mặt rất nhanh đó là kết thúc lưu tín an không hề đảm nhiệm người chủ trì công việc mà là chuyên trú tại chính mình lĩnh đội trong công tác hắn trở lại chỗ ở mình đội thứ nhất đi theo mọi người cùng nhau đi lên xe buýt sau đó phải đi địa phương dĩ nhiên chính là khoảng cách biểu diễn công khai hiện trường có một khoảng cách tập thể nhà trọ ân vẫn là câu nói kia hắn nhất định là sẽ không vào ở nhà trọ lần này chỉ là quá khứ đồng thời nhận thức cái đường mọ mọ đối với cái này lần chủ đề có hay không tốt nhận xét ừ dựa theo quán tính tới suy luận lời nói chế tác tổ ý tứ có thể là để cho chúng ta chuẩn bị một ít phù hợp mùa hè không khí ca khúc đi ta nhớ được tiết mục phát hình thời điểm hẳn đã t r u n g tuần tháng năm đi đúng phù hợp mùa hè không khí đây đại khái là cái có ý gì dù sao những người còn lại cũng không phải nữ đoàn xuất thần hơn nữa hoa điều cũng không có một hàng thật giá thật đánh ca múa đài cho nên tất cả mọi người đối cái này cái gọi là mùa hè không khí cũng không hiểu rõ lắm cũng may trong đội ngũ còn có một chuyên nghiệp à, nhiệt tình hoặc bát làm cho người ta tỏa sáng hai mắt mát l ạ n h cảm đại khái chính là mùa hè không khí lần này mỏ mỏ tổng kết để cho mọi người tỏa sáng hai mắt một bên tuổi t ắ c hơi nhỏ một chút đường tiêu lộ ra hiếu kỳ biểu tình nghiêng đầu nhìn một bên liêu t h n a n an, an t ử ca chọn bài hát cùng biên vũ phương diện chẳng lẽ cũng muốn tự chúng ta đến đây đi hừ hừ dương đạo nói qua lần này tiết mục tổ sẽ cho ra ngoại trừ chọn bài hát cùng biên vũ phương diện hết thể trợ giúp cái này cùng chưa cho khác nhau ở chỗ nào đường tiêu không nói gì nhổ nước bọc nói đây không phải là làm cho các nàng tất cả đều tự mình tiến tới đắc ý tứ sao mười ngày chọn bài hát biên vũ tập luyện chạy chỗ biểu tình quản lý thời gian này thật là sao mười ngày có thể hay không quá chặt chẽ đi một tí chúng ta liền bài hát đều không đã c h ọ n được đến thời điểm liền hiện ra sân khấu thật có thể thượng tính sao chỉ cần ở trong ba ngày đem biên vũ giải quyết vấn đề còn lại bảy ngày hẳn không có vấn đề gì mò mò các ngươi một loại luyện tập một ca khúc cần muốn thời gian bao nhiêu lâu mò mò chỉ mình suy tư mấy giây sau đó cho một cái ngậm hồ không rõ trả lời đại khái một tuần đến mười ngày tả hữu là không có vấn đề gì có chuyên nghiệp mở miệng chúng ta cứ yên tâm hơn nhiều xe buýt rất nhanh liền đem lưu tín an đoàn người đưa đến tập thể nhà trọ trước b ố tòa nhà trọ cách nhau khoảng cách cũng không xa xôi mới vừa xuống xe lưu tín an liếc mắt đó là liếc thấy đứng ở một bên thành thái rời cùng bà ed rủ hi un bà ed rủ hi un rất khiêm tốn đội mũ cùng khẩu trang không nhìn kỹ lời nói căn bản không nhận ra nàng nhưng bên người nàng thành thái rời nhưng là một chút n g trang cũng không có đứng ở một bên lưu tín an tầm mắt cũng không có dừng lại nhưng trong nháy mắt đó mắt đối mắt hay là để cho hắn không khỏi khỏe miệng khẽ g ơ lên bà ed r hi un phát hiện nhà mình bạn trai động tác nhỏ tia chương nút ở mũ dưới mái hiên mặt đẹp cũng là mang theo một tia mỉm cười. không sinh n h ậ t sợ thành thái rời phát hiện nàng vội vàng túi lâu xuống dùng đánh nón cất giấu chính mình hưng phấn biểu tình hai nàng dĩ nhiên chính là theo tới tiếp tục xem son sê ả ngoan quay chụp nữ nghệ sĩ môn chọn căn phòng loại sự tình này lưu tín an khẳng định lại không thể tham dự hắn nắm một chai thủy cái miệng nhỏ mí môi an t ĩ n h đứng ở một bên ở tất cả mọi người đi quay chụp chọn căn phòng cùng với tán gẫu các nghệ nhân thời điểm thành thái rời nhìn một cái bên người bà e rủ hi un thanh âm thả nhẹ ấy lìn theo ta đi qua một chuyến a bà e rủ hi un đầu góc mơ hồ nhưng vẫn là nghe lời đi theo thành thái rời bên người rồi sau đó ở bà ẹ d d i h e un mang có vài phần hốt hoảng nhìn soi mói thành thái rời mang theo nàng đi tới trước mặt lưu tín an đương nhiên rồi lưu tín an cũng là bị một màn này cho chỉnh bối rối cũng may hắn phản ứng rất nhanh thành thái rời tiên sinh tiểu thư ậy lỉn là có chuyện gì không à là như vậy bởi vì chúng ta phía sau còn muốn tiến hành một ít công việc quảng cáo cho nên có thể hay không xin n g à i theo chúng ta đồng thời hợp chương chiếu đây thành thái rời lễ phép nhất ra ý nghị của mình chụp chung chỉ là một bắt đầu sau đó hắn khả năng sẽ còn nhờ cậy lưu tín an đồng thời tham gia một ít video quay c h ụ tốt để cho bọn họ tuyên truyền càng hữu hiệu một ít loại yêu cầu này lưu tín a n tự nhiên sẽ không tự tuyển hắn sảng khoái gật đầu ánh mắt rơi vào túi đầu trên người bà ẹ rủ hi un là muốn đồng thời sao đúng nhìn lưu tín a n đáp ứng t h à n h thái rời vội vàng hướng về phía xa xa trợ lý với tay sau đó đưa điện thoại di động giao cho đối phương bà ẹ rủ hi un là trong lòng là vui mừng nàng gắt gao cắn môi giới sợ mình vô cùng nụ cười rực rỡ đưa tới t h à n h thái rời hoài nghi bây giờ nàng lại có quan g minh chính đại với lưu tín a n đồng thời chụp chụp chung cơ hội hơn nữa tấm hình này quay đầu biết dùng làm tuyên truyền phát ở trên mạng để cho toàn bộ l ư ớ a n đều có thể nhìn đến t i bốn bỏ năm này có tính hay không là vì ngày sau công khai làm dự diễn bùi tiểu thư bình phục chính mình tâm tình kích động chờ đến biểu tình quản lý lần nữa online sau đó nàng đầu tiên là đem cái mũ lấy xuống vội vàng sửa sang lại chính mình tóc d à i đồng thời nàng còn không quên đem mình kẹp tóc lần nữa khác tốt này nghiêm túc động tác cũng ở đây lưu tín a n trong quan sát hắn mỉm cười trong ánh mắt l ó e lên ônu kiên nhận chờ đợi bà hẹ rủ hi un sửa sang lại tóc d à i một lát sau rốt cuộc xử lý thật lâu phát bà hẹ rủ hi un theo bản năng dưỡng mắt vừa vặn với lưu tín ăn bốn mắt nhìn nhau nàng đầu tiên là xứng sở sau đó vội vàng mở ra cái khác tầm mắt nghiêng đầu nhìn về phía thành thái rời thái rời ca ta chuẩn bị xong được ấy đi ngươi n đứng ở giữa tuyên truyền cũng không chỉ là son sê an t o ạ n bà ẹ d rủ hi un cũng phải cần cùng theo một lúc tuyên truyền cho nên xê vị nhất định là muốn cho nhà mình cái này thượng tính hiệu quả lạ thường tốt đội trưởng tiểu thư tới theo một tiếng thẻ đắt tâm thanh nở nụ cười xinh đẹp bà ẹ d rủ hi un đứng ở chính giữa một đôi mắt đẹp c ò n thành trăng l ư ỡ i liềm mà bên người lưu tín an chính là đứng thẳng trên mặt giống vậy mang theo ôn hòa nụ cười tuấn giật phi phàm bộ dáng làm người ta khó mà rời đi tầm mắt có một cái trước mắt như vậy gian phụ trách chụp hình trợ lý cũng nghĩ có muốn hay không đem tối bên phải thành thái rời trực tiếp bê xuống nhưng cân nhắc đến này là mình cấp trên hắn cuối cùng vẫn không làm như thế được rồi thái rời ca hắn nói một tiếng đem điện thoại di động lần nữa trả lại cho thành thái rời thành thái rời lấy tới xác nhận một chút sau hướng về phía lưu tín an cảm tạ có chút túi đầu thật là cảm ơn ngài phối hợp lưu tín an q u o á t tay tỏ ý thành thái rời bỏ qua cho hắn mỉm cười nếu như sau này có tương tự công việc quảng cáo tùy thời có thể tìm ta có thể với thích dép vẹo vẹt cùng khung cũng coi là làm p a n ta vinh hạnh những lời này để cho thành thái rời hô hấp đều là dồn dập mấy phần liền một đoạn như vậy thời gian quay t r ụ đi xuống thành thái rời gần như có thể kết luận chờ đến tiết mục phát hình sau đó ở tiết mục trung nhàn nhã dạ bước khi chất hồn nhiên tiên thành lưu tín a n tuyệt đối là một không nhỏ để tài điểm muốn là lúc sau tuyên truyền mỗi lần cũng có thể ngồi lưu tín a n lời nói vậy đối với z vẹo vẹt đối son sẽ a ngoằn với bà ẹ、e、d rủ h y un mà nói tuyệt đối là một món không thể tốt hơn nữa sự tình bây giờ còn chưa chờ hắn nhất lưu tín ăn lại chủ động đem cơ hội này cho rồi bọn họ được đến thời điểm còn nhiều hơn nhiều làm việc ngài chuyện nhỏ chuyện nhỏ lưu tín ăn cười tiếp tục khoắt t sau đó chỉ chỉ trước mặt ký túc xá ta hẳn phải tiếp tục chuẩn bị đi quay t r ụ có chuyện gì đợi sau khi kết thúc rồi hay nói được không q u ả y rời ngài thành thái rời với bà ẹ rủ hi un với lưu tín an vội vàng nói xa cách sau đó lần nữa trở lại một cái không ảnh hưởng quay t r ụ địa phương đứng lại hắn thành thạo sử dụng vê đồ phần mềm đối mới vừa rồi quay t r ụ hình tiến hành tinh tu đùa một cái sẽ không vê đồ người đại diện tính là gì người đại diện đang bận việc đến hắn rõ ràng cảm giác chính mình ống tay não bị người lôi xuống quá tính để cho hắn theo bản năng như đầu mà đập vào mi mắt chính là mặt băng bó bà ẹ rủ hi un thái rời ca ta không tin tưởng ngươi p đồ kỹ xảo hình phát ta một phần ta tự mình tới cũng được vậy chính ngươi p đi t h à n h thái rời không có quá nhiều hoài nghi g ử i hình qua cho rồi bà ẹ rủ hi un sau đó đó là tiếp tục xem nổi lên trong hình son sệ an g o ạ n hắn không chút nào thấy bà ẹ rủ hi un ở nhận được hình sau đó t hưng ơ phấn sáng lên đôi mắt đẹp ba hình dĩ nhiên không thể bây giờ liền phát các nàng ở tiểu phá trạm tuyên truyền nhất định là phải phối hợp đến tiết mục tới ngày đầu tiên quay trụ tạm thời kết thúc các nghệ nhân đều là thuận lợi và ở tập thể nhà trọ mà lưu tín an chính là trở lại trong tiểu điếm làm sơ nghỉ ngơi ta hồi có rượu ngươi đã trở về chưa cả ngày quay chụp mang đến m ệ t m ỏ i để cho lưu tín an lướng biếng nằm trên ghế s a lon không muốn mục đích hắn phát như vậy một cái tin cho bà e rủ hi un sau đó a n t ĩ n h chờ đợi hắn tự quay chụp hiện trường hồi khách sạn thời điểm cũng không nhìn thấy thành thái rời với bà e rủ hi un cho nên hắn chuyện đương nhiên cho là hai người này thực ra đã trở lại sự thật cũng cùng hắn suy đoán không khác ông long long lưu tín an kết nối video nói chuyện điện thoại sau đó ngước mắt nhìn màn ảnh bên kia nữ nhân m ặ t đẹp buổi tối khỏe ngươi nhìn rất mệt mỏi a có không có quáy dày đến ngươi đại khái là đã nhìn ra lưu tín an rất mệt、mỏi. bà ẹ n rủ hi un thanh âm thả rất nhẹ trong giọng nói tràn đầy lo âu dĩ nhiên không có lúc này có thể nghe được rủ hi un thanh âm nhất định chính là đấm bóp à, giọng nói đấm bóp cái gì a ngươi nói cái gì thứ lộn xộn bà ẹ n rủ hi un dợ khóc dở cười nũng nịu hận rỗi tên khốn này đang nói gì thứ lộn xộn nghe liền rất kỳ quái dù sao thì là nghe được rủ hi un thanh âm ta rất vui vẻ ý tứ đừng nghĩ lệnh mới không có phải lệnh hôm nay cảm ơn ngươi chiếu cố thắng xong rồi bà hẹ rủ hi un cũng nang một tiếng sau đó cười với nhà mình bạn trai nói cảm ơn bất quá lời nói này ít nhiều có chút xa lạ lưu tín a n rất bất mãn ngươi theo ta còn phải nói cảm ơn có ý gì à ngươi bạ ẹ n rủ hi un nha ta cảm ơn ngươi cũng không được sao dĩ nhiên không được đây chính là ta hẳn làm sự tình tỷ phu giúp em dâu không phải chuyện đương nhiên ta đi ngươi nói cái gì vậy bùi tiểu thư không tính là quá ra mặt dạy nơi nào chịu được cái này mập mờ gọi nàng ngượng ngùng thằng người hướng về phía điện thoại bên kia nam nhân la lớn đều do son sệ an toàn muốn không phải này nha đầu trước kia thanh tỷ phu bây giờ lưu tín a n làm sao có thể dùng loại chuyện này trêu chọc nàng quá ghê tởm nói không đúng sao chúng ta rủ hi un tương lai không muốn cùng ta kết hôn sao à ngươi tại sao đột nhiên nói những thứ này bà ẹ n rủ hi un bị lưu tín an đánh trở tay không kịp nàng khẩn trương nhìn điện thoại bên kia trong ánh mắt lóe lên cô đơn nam nhân vội vàng đổi chủ đề、nè. nàng n làm sao có thể không nghĩ chỉ là lời như vậy nàng sao khả năng chuyện đương nhiên ở video nói chuyện điện thoại bên trong nói ra khỏi miệng cái này không liền lộ ra nàng rất muốn kết hôn như thế sao còn qua sớm cho chuyện những thứ này qua sớm có thể lưu tín an cái biểu tình này không có gì đùa ngươi đừng suy nghĩ nhiều a biết rõ mình đùa dỡn có thể sẽ để cho điện thoại bên kia nhiều nữ nhân nghĩ lưu tín a n vội vàng khôi phục tự nhiên cười an ủi đối phương bà ẹ n rủ hi u nhẹ dên một tiếng nàng giống vậy biết rõ đây chỉ là lưu tín a n đùa dỡn chỉ là nàng hoàn toàn không xem được lưu tín a n lộ ra cô đơn biểu tình thôi chỉ là thấy trái tim của nàng tặng cũng sẽ vừa kéo vừa kéo rất không thoải mái tháng hết sau này mỗi ngày đều phải ngủ ở tập thể nhà trọ chính ngươi có thể hay không sợ hãi biết cho nên ngươi có thể đi theo ta sao trên màn ảnh nữ nhân lộ ra đáng thương biểu tình lưu tín ăn hít sâu một hơi trên mặt lộ ra kiên nghị biểu tình nay cũng làm bà ẹ rủ hi un sợ hết hồn khắc khắc ta đùa ngươi ngàn vạn lần khác chạy tới ta đang nhớ ta nếu như từ trên ban công nhảy đến ngươi bên kia có thể thành công hay không lưu tín an dĩ nhiên biết rõ đi qua nói đi gặp bà ẹ rủ hi un quá dễ dàng bại lộ cho nên hắn chuyện đương nhiên nhớ lại long thúc điện ảnh hình ảnh đương nhiên đây chỉ là hắn một cái không thực tế nào đ ộ n g thôi điên rồi sao bà ẹ rủ hi un cũng bị lưu tín an này q u á dị giải thích làm cho tức cười nữ nhân xinh đẹp cười trang điểm xinh đẹp cũng không biết rõ lưu tín an những lời này kết quả đâm trọt rồi nàng cái nào thiếu điểm vui vẻ cười một lúc sau Bà ẹ rủ hôm i cái u chung nhìn màn ảnh chung cái kia để cho nàng động tâm nam nhân, thanh âm cũng cho tâm âm là kia k để n g tự chủ ề m nay r Một muốn hồi đi còn u q a chụp Hôm sao? nay Ừ. là ngày đầu tiên quay chụp nhiệm vụ tương đối trọng phía sau mấy ngày liền nhẹ nhõm một chút rồi ngày đầu tiên càng nhiều vẫn là phải đem mọi người tình huống vô u ố n g đến sau đó đợi đến mọi người bắt đầu chuẩn bị ca khúc luyện tập thời điểm hắn xuất hiện dưới ống kính địa phương cũng không cần quá nhiều liền mỗi ngày trôi qua lộ cái mặt với các nghệ nhân p h í ế m bài câu sau đó hắn liền có thể tạm thời hạ tuyến a bất quá tiểu phá trạm phát ra g a m s o khẳng định không thể bớt tiểu phá trạm đặc sắc gọi bọn hắn đám này hủ tợn loã đỡ tới khẳng định không riêng gì vì làm lĩnh đội hắn còn phải với các nghệ nhân đồng thời chơi game đúng mặt chữ ý tứ vào trò chơi tờ s năm với sơ huyết tiết mục tổ cũng là chuẩn bị xong đây những thứ này đến thời điểm đều là làm đại hội viên đặc c u n g tiểu kịch trường đặc biệt đem giá cắt giao h ẹ đặc biệt cầm sẽ cung cấp cho f a n đặc thù phúc lợi ngày đầu tiên chính thức quay chụp cảm giác thế nào có hay không khẩn trương khẩn trương ngược lại là không có ngươi nên thông qua màn ảnh nhỏ thấy chúng ta, quay chủ hiện trường đi. Ngươi cảm thấy ta biểu hiện như thế nào đây bà hẹ rủ hi un m a n g đầu hào không keo kiệt giơ ngón tay cái lên thật l à hỏa mỹ cảm giác ngươi với ngoài ra ba vị lính đội họa phong cũng không giống nhau thế nào cái không giống nhau ngoài ra ba vị xem ra giống như là tới đi thăm ngươi ngược lại là giống như là trong nhà chủ nhân bà ẹ n dù hi un suy nghĩ một chút cuối cùng cho ra như vậy một cái trả lời không thể không nói câu trả lời này rất hình tượng quay chụp đến một nửa thời điểm boy cũng hỏi qua lưu tín a n tại sao tự nhiên như vậy muốn biết rõ boy cũng là quay chụp q u á không ít hàng thật giá thật tiết mục nhưng hắn cũng không làm được giống như lưu tín a n như vậy nhàn nhã tự ác dùng thiên phú dị bẩm để giải thích thật thực tế không lớn có thể đáng giận nhất ở chỗ cái này thật đúng là chính là lưu tín an chính mình thiên phú dị bẩm trời sinh đại tim hắn tựa hồ vô cùng thích hợp loại này muôn người chú ý trường hợp có khoa trương như vậy sao có thái rời ca còn đặc biệt để cho ta quay đầu làm hết sức với ngươi giữ gìn mối quan hệ đây nói tiết mục phát hình sau đó ngươi nhất định sẽ rất được hoan nghênh có nhiệt độ ý là cho ngươi cọ nhiệt độ bà ẹ dù hi ưu n g ậ t đầu đôi mắt đẹp khẽ d ơ lên trong giọng nói tràn đầy hài hước chúng ta tín an nguyện ý để cho ta cọ một chút nhiệt độ mà ta liền đi từ từ mà thôi â lưu tín an quẫn bách hư rồi dù sao lời này hắn nghe giống như đã từng quen biết ở một cái ban đêm hắn tự hồ cũng tiến tới quá bà ẹ n rủ hi un tính vừa nói tương tự lời nói tới cô nàng này còn rất thủ dài chương hai trăm tám mươi sáu nàng hâm mộ còn nhiệt độ chuyện này s m có thể nghĩ đến gi y、e. vờ dĩ nhiên cũng sẽ nghĩ tới tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt hắn với bạn gái nói chuyện điện thoại hắn đứng dậy nhìn về phía cửa sau đó quay mặt tiếp tục xem màn ảnh không chờ hắn mở miệng màn ảnh bên kia bà ẹ n rủ hi un dĩ nhiên cũng nghe được này âm thanh tiếng gõ cửa là có làm việc sao không biết rõ ngươi chờ ta một chút ngươi đi làm việc trước công việc á ta cũng phải chuẩn bị với thái rời ca ăn bữa ăn tối chờ ngươi quay c h ụ kết thúc sẽ liên lạc lại ta đi lưu tín an gật đầu một cái với tay cùng bà ẹ ã rủ hi un nói lời từ biệt sau đó đem điện thoại di động hơi thở bình đặt lên bàn hắn đi tới cửa xuyên thấu qua miêu nhãn xác nhận tốt thân phận đối phương nghi ngờ kéo ra đại môn ở đ ứ c ca na liễn thế nào hà tại đức nắm một cái máy quay phim đi tới với sau lưng hắn im này ẻ ổng cũng là nợ nụ cười với na liễn đồng thời nhảy một bản như thế nào đây、Cắc. lưu tín an vẻ mặt mờ mịt khiêu vũ hắn này cứng ngắc thân thể khiêu vũ chớ có nói đùa học tập một chúa Quay đầu c、e、ò nhưng p ả i v vấn đề là tại sao phải nhường hắn cũng học cái gì đáng chết vũ đạo a ta không được ta nơi nào nhảy tới các ngươi vũ a ngươi học đều không học nói không chừng ngươi ở trên mặt này rất có thiên phú đây im này ẻ、e、ổng khuyên giải để cho lưu tín an á khẩu không trả lời được bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là nhìn về một bên khác hàn tại đức hoặc một ít thử một chút na liễn nói có đạo lý a không thể nào lưu tín an vẻ mặt dứt khoát để cho hắn nhảy nữ đoàn múa cái gì hắn tuyệt đối không làm được ngươi nhưng là đáp ứng tổng biên tập sẽ phối hợp tuyên truyền bây giờ liền tưởng bãi công sao im này ẹ、e、ổ n g liền v a c d i n e răng cũng không sợ còn có thể sợ v a c d i n e răng cháu ngoại nàng hai tay chống lạnh hận s ắ t không thành được thép nhìn kháng cự lưu tín an không phải là nhảy một bàn mà thế nào với muốn người này bệnh như thế tuyên truyền còn rất nhiều phương thực a thì như chụp chung im này ẹ、e、ông cấp ở lưu tín an trước mặt trả lời giọng nói của nàng cổ quái lắng nghe sau khi tựa hồ còn có thể nghe được một nụ cười châm biếm lưu t í n an lăng trong chớp mắt sau đó trên mặt lóe lên nhưng biểu tình ngươi thấy ta theo thành thái rời còn có ảy liền trục chung rồi hả hừ hừ s m rất hiểu mà nhưng bọn hắn khẳng định không nghĩ tới chúng ta có thể là đồng minh quan hệ ha ha ha ha. nhìn im này e ông đắc ý bộ dáng lưu t í n an trầm mặc chân chính không nghĩ tới hẳn là im này e ông đi hắn là với tins u y liên minh quan hệ không giả nhưng hắn với Z é p vẹo vẹt tương lai có thể là người thân quan hệ muốn không để cho mình cứu cứu cũng t i n lợi như vậy Ở hắn tâm l có có cứu, cứu、so、nhìn về c phía trước mặt hàn tại đức có chút quấn quýt có nhiều đơn giản thật rất đơn giản na liễn ngươi làm mẫu xuống im này e ông ngược lại là không có đặc biệt bưng tân khúc vũ đạo nàng đã sớm thuộc nằm lòng coi như không có âm nhạc thêm được nàng cũng có thể làm được tự nhiên làm theo biểu diễn ra Độ đó, đầu khó không thực như có xác cắn cuối cùng Tín tôi gật lớn An răng vẫn Lưu vậy, sau một cái. đạo i giờ đi lôi Ta nhảy là được. Làm hắn sốt ruột một giờ đi qua, nhảy hắn là Làm được. k mệt t h nữ thể,、Lưu、Tín an đi vào tổ thứ nhất, Lưu An cũng chính đi vào là tốc trong mỏ mỏ Một đám này xá. nhân lúc này chính ngồi chung một chỗ ăn n ồ i lẩu đẩy cửa ra hắn liếc mắt liền thấy được tống vũ kỳ cái này vốn không nên xuất hiện ở nơi này nữ hải À. là An tử ca tới, có muốn hay An ca, muốn không ăn trung Đúng ăn chung chút đi. Đường cũng là nhiệt tử tới, tử chút tiêu có điểm? đi. vậy q u a người h tình hữu gì chạy thế nào này chùa cập tới bởi vì đến tìm đường tiêu thì chơi đùa tống vũ kỳ với đường tiêu là quan hệ bạn rất tốt chỉ thua kém hai tuổi hai người lúc trước trải qua cùng chương trình tiết mục đường tiêu cũng là phối hợp mặc cho tống vũ kỳ kéo chính mình sau đó hướng về phía lưu tín ăn lộ ra dễ thương nụ cười ta cũng có bảng hiệu nha an từ ca lại nói cây trúc tỷ lần này có hay không với ngươi cùng đi ạ lời này cũng là để cho con mắt của tống vũ kỳ sáng lên làm lưu tín an người xem nàng dĩ nhiên biết rõ không đầu vợ chồng cái này lạnh lưu tín an với gậy trúc nhỏ dùng chung một cái đầu chuyện này ở tiểu phá trạm không phải là cái gì tin tức lớn quá mức thậm chí đã có một đống lớn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người xem dùng phần mềm chế tạo ra được nữ tính hóa lưu tín an sau đó sẽ sau đem đó nữ tính hóa sau đó lưu tín an vê đến gậy trúc nhỏ trên người ân thành tự công tự được ngược lại lưu tín an lúc ấy sau khi thấy là vẻ mặt rung động tới ta xem không hiểu nhưng ta đại được rung động、Gieberger. đ ố i đây tất cả mọi người quen như vậy an tử ca ngươi đem cây trúc tỉ tình huống len lén nói cho chúng ta biết chứ đây chính là các ngươi tiết mục a lại không phải ta tiết mục tống vũ kỳ bất kể những thứ kia nàng t i ệ n tay cầm qua một cái ống kính nhắm ngay lưu tín an người kinh thành c ở i mở phóng khoáng phẩm chất riêng có thể ở trên người nàng dễ như t r ở bàn tay tìm được các vị khán giả các bằng hữu hiện đang ngồi ở bên tay ta vị này chính là tiểu phá trạm năm triệu phan đủ tờ loa đờ lưu tín an an tử ca mọi người hoan n ê n xuống a tống người chủ trì vũ kỳ nhận tình giới thiệu để ở tọa tất cả mọi người là hưng phấn vô tay ngay cả ngồi ở một bên nghe không hiểu lắm mò mò cũng là ở đường tiêu phiên dịch hạ lộ ra hưng phấn biểu tình mà làm đề tài trung tâm lưu tín an chỉ phải là lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình giới thiệu sơ lược một chút chúng ta an tử ca một cái nhân tình hữu a n a n a m 28. là 28 t u ổ i không sai chứ đúng nam 28 t u ổ i khu vui chơi ủ cỡ l o a đỡ kiêm sở trệ a mẹ mặc dù đang trò chơi phương diện thiên phú có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng hắn bạn gái chỉnh sống năng lực ở tiểu phá trạm quan trọng hàng đầu dừng một chút rừng dừng lại làm sao lại chỉnh sống lưu tín an cảm thấy cần phải có ở người xem trước mặt vì bạn gái mình nói hai câu lời khen không ra ngoài dự liệu lời nói thời điểm bà hẹ rủ hy u n đến nhất định là sẽ nhìn cái này đêm xô nếu như bị nàng nhìn thấy đã biết dạng bị tống vũ kỳ h o a n thẩm đến thời điểm mặt mũi nhất định là không nén giận được không đầu vợ chồng vẫn không tính l á chỉnh xuống mạng không đầu vợ chồng ngoại trừ đường tiêu với tống vũ kỳ mà nói tất cả mọi người là đối thuyết pháp này không hiểu nhiều mọi người đều biết đem mình thích ưu tú sở t r ẻ a mẹ đề cử cho người khác là bất kỳ một cái nào người xem đều không cách nào kháng cự sự tình vì vậy sau đó sự tình trở nên thuận lý thành trương đứng lên bị lưu tín an coi là đen tối lịch sử video tại hắn tuyệt vọng nhìn soi mói bị tống vũ kỳ kích tình chia sẻ cho người sở hữu bao gồm với lưu tín an hết sức quen thuộc m ò m ò ở bên trong đoạn này lai sở trệ ả m thu hình ở tiểu phá trạm đã sơm phá trên một triệu phát ra lượng nhiệt độ từ trước đến nay cứ cao không dưới đủ để thấy lúc ấy bà hẹ rủ hi un cho hắn chỉnh cái này đại sống ở lúc ấy có biết bao ra vòng lưu tín an vô lực ngăn cản chuyện này cho nên chỉ là cầm đôi nhanh tử đến xuyến nổi lầu trong đại quân chính ăn đâu rồi nhà trọ đại môn đẩy ra từ bên ngoài lại vừa là vào m trong đó lưu tín an quen thuộc son sê ả ngoản cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó mọi người c h u n g quy làm u ố n trong tương lai một đoạn thời gian rất dài cũng làm việc với nhau có thể lời nói nhất định là được thường thường ghép nhà để cho quan hệ lẫn nhau càng thân cận hơn một chút tốt son sê ả ngoản rất biết một điều này cho nên hắn cũng liền theo tống d ĩ n h đồng thời tới đóng góp náo nhiệt chỉ là không nghĩ tới liếc mắt liền thấy được ngồi ở đó x i n h không thể yêu ăn nổi lầu lưu tín an các ngươi đang nói những chuyện gì a rất náo nhiệt dáng vẻ đ ây tống d ĩ n h kéo son sê ả ngoản hiếu kỳ tiến tới mấy người bên cạnh a dính tỷ hoen đi tỉ các ngươi cũng tới a tống vũ kỳ không hổ là giao thiệp người phong khoáng lạc quan nàng với tại chỗ tất cả mọi người đều rất quen đơn giản lên tiếng chào sau đó tống vũ kỳ thần thần bí bí tiến tới son sệ an ngoản bên người sau đó dùng đến tiếng anh với đối phương tiết lời h ẹ n đi tỉ biết rõ vị này lưu tín a n sao tại chỗ có thể nghe hiểu tiếng anh không phải số ít chờ tống vũ kỳ nói bắt quái đám nữ nhân này đều là yên tĩnh lại dù n g mong đợi ánh mắt nhìn tống vũ kỳ vệ kịp cờ, cờ. lưu tín ăn cũng là hiếu kỳ nhìn về phía đối phương ánh mắt rơi vào tống vũ kỳ với trên người son sệ an ngoản son sệ an ngoản thân thể cứng đờ thành thật mà nói nàng không biết rõ nên n trả lời thế nào nàng nhất định là nhận biết lưu tín an hơn nữa không riêng gì nhận biết nàng với lưu tín an còn tương đương thủ thuộc về là cùng nhau ăn cơm uống rượu cái loại này bạn tốt quan hệ nhưng chuyện này khẳng định trước mắt vẫn không thể bại lộ cho nên son sệ à ngoạn suy nghĩ đi qua vẫn lắc đầu một cái là mò mò các nàng tổ lĩnh đội đúng không đây là trước mắt thu âm cho đến bây giờ nàng chắc có đối lưu tín an hiểu không chỉ nha thực gia vị này an tử ca là hẹn đi tỉ các ngươi tổ hợp phân đây à các, mẫu bức không chỉ là son sệ ả ngoạn ngay cả đề tài trung tâm lưu tín an chính mình cũng là vẻ mặt một b ư ớ c hắn kẹp mập niu tay run một cái thiếu chút nữa đem mập niu rứt tại trên bàn ăn hắn tiện tay đem mập niu mảnh đặt ở n ú n g trong chén vung xuống nhanh tử có chút không hiểu nhìn về phía tống vũ kỳ hắn t ự ợ hồ không có rất nhiều bộc lộ ra chính mình với r é t vẹo vẹt quan hệ chứ chớ giả bộ an tử ca n g ư ờ i lai、like、sở chệ ảm thời điểm thiên ngày đều có thể gặp lại ngươi trên bàn kia chưa lấy lìn t ỷ hình ngươi còn nói ngươi không phải f a n ấy lìn tên xuất hiện để cho lưu tín ăn với son xê ả ngoạn đều là tâm lý run một cái giống vậy lúc này đang ngồi ở trong căn phòng nhỏ nhìn màn ảnh nhỏ thành thái rời với bà ẹ rủ son sệ ả ngoạn phản ứng cực nhanh nàng k h á n ế t đến cái miệng nhỏ nhắn sau đó lộ ra hưng phấn biểu tình thì ra ngươi là chúng ta tổ hợp phan a thanh em này người ở bên ngoài trong thai nghe khả năng giống như là kinh hỷ nhưng ở lưu tín a n trong thai chứ sao hắn thấy rõ rồi son sệ ả ngoạn trên mặt cười trên n ổ i đau của người khác mặc dù không biết rõ người này dự định nói gì nhưng lưu tín a n cũng chỉ được kiên trì đến cùng lộ ra bất đắc dĩ nụ cười ta nói ta vô lý các ngươi tin tưởng sao đừng mơ tưởng đưa cái này nổi vứt cho cây chúc tỉ tống vũ kỷ mới không tin tưởng loại chuyện này đâu rồi người đàn bà nào nguyện ý làm cho mình bạn trai thích một cái như vậy đẹp đẽ nữ nghệ sĩ a coi như cho phép đại khái s u ấ t cũng sẽ không khiến chính mình bạn trai cứ như vậy đường hoàng bảy trên bàn chứ làm với tuyên cáo chủ quyền như thế hơn nữa tấm hình kia qua sau một khoảng thời gian sẽ không lại xuất hiện rồi cái này làm cho tống vũ kỳ càng tin chắc là cây trúc tỷ đối với lần này bất mãn nàng biểu tình thập phần thân bí đem cái kia thu âm dùng mịp rộ phổn đưa đến lưu tín amép n tiếp tục phỏng vấn đến lưu tín an chính mắt thấy được thích thần tượng tổ hợp bây giờ an tử ca là tâm tình gì thì ra ngươi là chúng ta tổ hợp p a n a nếu như ngươi thừa nhận lời nói Ta có thể có ô sao ngươi lại tới đây hắn diễn kỹ vô cùng giống như thật thoáng cái liền để cho chú ý hắn tất cả mọi người đều là thuận thế nhìn sang mượn một cái như vậy không đương l ư u tín an trong nháy mắt đứng dậy linh hoạt liệu rồi đi ra ngoài Chờ t ân mới vừa rồi kia đoạn tiết mục hiệu quả rất tốt lúc này dương đạo cũng ở đây ống kính phía sau c ư ờ i miệng t u é t t u é t l ê m s ô nhất định là muốn xem tiết mục hiệu quả mà lưu tín a n làm rất đúng hơn nữa hắn không có tận lực trả lời mà là đưa cái này lo lắng giữ lại giống vậy đối với lần này thập phần cảm thấy hưng phấn còn có thành thái rời Vị này rét vẹo vẹt đoạn này rất có tiết mục hiệu quả cũng nhất định sẽ cho ngươi với hẹn đi tiểu tiểu trên lửa một cái hơn nữa hắn không trả lời liền đại biểu sau chuyện này mà khẳng định còn có đến tiếp sau này đây là cơ hội tốt đã lìn thành thái rời có thể làm rét vẹo vẹt trung quy người đại diện ở năng lực phương diện hắn nhất định là không cần nghi ngờ cái nào nghệ sĩ không phải truy đuổi điểm nóng hiện ở trước mắt liền có một cái rất tốt điểm nóng bất kể có thể dùng được hay không ngược lại trước chuẩn bị bên trên là khẳng định không thành vấn đề nếu như phía sau thật xác nhận lưu tín ăn là bà hẹ rủ hi un phan khi đó hắn liền có thể đem bà hẹ rủ hi un ảnh chân dung có chữ ký đưa qua rất nhanh trợ lý liền đem c h ụ p đứng thẳng được cầm tới đưa cho bà hẹ rủ hi un người sau chỉ đành phải bất đắc dĩ đưa tay vỗ một cái chính mình gương mặt sau đó trợn mắt nhìn đôi mắt đẹp ít nhất để cho ta hóa cái trang chứ cũng đúng không gấp hai ngày này ngươi vô xuống tới liền có thể lo trước khỏi hóa chứ sao bà hẹ rủ hi un thở dài đem chụp đứng thẳng được hướng chính mình s á c h tay bên trong nhét vào đây đều là chuyện gì ngạc nhiên cổ quái hiểu lầm cùng tiến tới nữa à thật to mò chờ sau này thái rời ca biết rõ hết thể sau đó sẽ lộ ra cái dạng gì biểu tình a ta đây vị fan bây giờ tia đi ra ngoài sao bà ẹ n thủ hi u lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía màn ảnh lại ngoài ý muốn phát hiện lúc này lưu tín an đã tại trong màn ảnh biến mất chỉ còn lại có một đám cười trang điểm xinh đẹp nữ nhân xinh đẹp bạn trai nàng đây nàng cái kia thân cao một em ở tám nhiều tuấn giật phi phạm bạn trai đây mới vừa rồi còn bị này một đám nữ nhân vây quanh t r e o g ẹ o đâu rồi thế nào chỉ chấp mắt sẽ không có hình như là chạy ta cũng xem không hiểu tiếng trung ngày mai hay là tìm cái có thể hai mươi bốn h đợi lệnh phiên dịch đến đây đi ban ngày với quay chụp thời điểm phiên dịch là đang ở nhưng phiên dịch cũng không thể hai mươi bốn giờ công việc ca hay lại là tiền không tới vị chạy tại sao thành thái rời dùng liếp si như thế ánh mắt nhìn mình dưới tay vị này đẹp đẽ nghệ sĩ trong mắt lộ ra không nói gì cũng để cho bà ẹ rủ hi un ngượng ngùng hé miệng cười một tiếng được rồi nàng quên thành thái rời cũng nghe không hiểu tiếng trung rồi không có lưu t í n an nàng cũng tạm thời mất đi tiếp tục xem thu âm ý tưởng nàng hoạt động một chút cứng ngắc thân thể từ trong phòng đứng lên ta có thể đi ra ngoài một chút không thái rời ca đừng quá xa để cho ta đang ở phụ cận lấy hơi t h à n h thái rời xứng sở quay đầu nhìn bà ẹ d rủ hi un trước mặt nữ nhân hơi cúi đầu trạng thái nhìn tựa hồ không phải quá tốt thân thể của ngươi không thoải mái có muốn hay không tìm người trước tiên đem ngươi đưa về khách sạn không có rồi bà ẹ d rủ hi un mở ra cái khác mặt lộ ra một cái rất khó để cho người ta chọn mắc lỗi nụ cười tới đối với nữ nghệ sĩ mà nói nhất lại là nàng loại này chuyên nghiệp nữ đoàn nghệ sĩ hoàn mỹ lại không có thể kén chọn mỉm cười nhưng là một môn lớp phải học đã từng bận rộn thời điểm vô số lần nàng đều có thể làm được ép nội tâm của hạ mệnh mọi cùng nóng b ư ợ t mã xít làm mình lộ ra nụ cười tuy nhưng đã rất dài một đoạn thời gian rất dài chưa từng xuất hiện ở những người hái mộ trước mặt nhưng loại này phản g phất căn trồng ở nàng sâu trong linh hồn kỹ năng cũng không có bị nàng h o a phế t h à n h thái rời là có thể nhìn ra bà ẹ rủ hi un p h i ề n muộn nhưng lúc này bà ẹ rủ hi un lộ ra bộ biểu tình này liền đại biểu nàng không muốn bị hắn phát hiện người đại diện ngoại trừ an bài công việc bên ngoài cũng phải cần thời khắc chú ý ngh nếu bà ẹ rủ hi un muốn giải sầu một chút hơn nữa đây vốn chính là quay trụ hiện trường nàng muốn đến thì đến đi đừng quá xa phụ cận lợi nói không liên quan Tốt. bà ẹ rủ hi un cười gật đầu đẩy cửa phòng ra đi ra tới gần tháng năm ma đô ban đêm vẫn tương đối giá rét bà ẹ rủ hi un siết chặt chính mình á o dài đưa tay đem vành nón lấn xuống rồi theo như làm hết sức trình độ lớn nhất đem chính mình k i ê u tiêu nhân tướng mạ ở nút tâm tình không tốt là tất nhiên nhưng nàng cũng không phải bởi vì sao không công việc hoặc là mệt mỏi sinh ra tâm tình không tốt nàng chỉ là hâm mộ thôi hâm mộ đám này có thể quang minh chính đại cùng lưu tín an cùng xuất hiện ở một cái trên màn ảnh nữ nhân thôi bao gồm thắng hết ở bên trong lần này diễn xuất sở hữu nghệ sĩ nàng đều hâm mộ hâm mộ đến gần như phát điên mức độ căm tức nữ nhân túi đầu nhìn dưới chân đất xét xác nhận chân mình hạ cũng không có đẹp đẽ thực vật màu xanh sau đó mũi chân dùng sức nghiền đến vô tội đất xét đáng ghét ra hỏa muốn là lúc sau công khai không thể theo ta xuất hiện ở cùng chương trình tiết mục lời nói ngươi nhất định phải chết nàng nị non dùng nóng nảy g ọ n nhẹ g ọ n mắng đã biết vị đẹp trai phan chương hai trăm tám mươi bảy thấy được không ăn được ngày đầu tiên quay chủ thuận lợi kết thúc mà ở ngày thứ nhì quay chụp trong nhiệm vụ lưu tín an bộ phận liền muốn so với ngày đầu tiên giảm rất nhiều rồi chờ đến thời điểm chính thức tiết mục phát hình thời điểm ngoại trừ ngày hôm qua ngày đầu tiên sau đó ở biểu diễn công khai trước trong chín ngày sắc mặt cũng sẽ biên tập thành một tập giấy trang phim khẳng định không có phân lượng lại chia cho bọn hắn mấy cái này lĩnh đội rồi không có quay chụp áp lực cũng không cung cấp với có thể bắt cá sáng sớm lưu tín an đó là đứng lên đi trước khách sạn phòng ăn ăn cái đ i ể m tâm vừa mới ngồi xuống ngẩm đầu đó là thấy vẻ mặt kinh ngạc thành thái rời rất khó nói người này có phải hay không là cố ý ở nơi này nằm vùng nhưng nếu được p h ả lưu tín an khẳng định cũng sẽ không giả bộ không thấy hắn cười gật đầu một cái coi như là với đối phương chào hỏi thành thái rời chính là lộ ra kinh hỉ biểu tình bưng địa thức ăn đi tới trước mặt hắn lễ phép lên tiếng hỏi dò ta có thể ngồi ở chỗ nơi ấy ư lưu tín an tiên sinh ô hát dĩ nhiên có thể mời n g à i ngồi đây chính là nhà mình bạn gái người đại diện mặc dù đối phương không biết do hắn với bà hẹ rủ h y un sự tình nhưng có thể lời nói lưu tín an khẳng định vẫn làm u ố n ở đối phương tâm lý lưu lại một nhiều chút ấn tượng tốt lưu tín an tiên sinh đứng lên rất sớm a hôm nay quay chụp nhiệm vụ cũng rất nặng sao lưu tín an dùng cái môn u k h u ấ y đều trong chân cháo lắc đầu một cái hôm nay quay chụp nhiệm vụ cũng không nặng chỉ là quá khứ đánh đối mặt liền có thể khổ cực là các nghệ nhân chúng ta chỉ là phổ thông lĩnh đội mà thôi không giúp được gì đừng nói như vậy ngày ngày hôm qua có thể là rất tốt đưa đến chuỗi chàng hiệu quả là có học qua chuyên nghiệp chủ trì sao không có chỉ là vì lần này công việc đặc biệt đi thỉnh giáo đi một tí tương đối lợi hại nhân mà thôi lưu tín an khiêm tốn vừa nói học tập khẳng định không tính là bất quá hắn ngược lại là thật đi rất nhiều rồi đem xô quay chụp hiện trường kiến tập thực ra ý nào đó mà nói hắn lần này kiến tập lấy được nhận hàng khả năng so với hệ thống học tập sau lấy được còn tốt hơn một ít n g à i qua khiêm đường ngày hôm qua thắng hết nhờ có ngài chiếu cố đứa bé k i a khả năng đối một mình đối mặt ống kính tương đối xa lạ hơn nữa tất cả mọi người vừa nói nàng nghe không hiểu tiếng trung ngài có thể chiếu cô nàng chúng ta thật thập phần c à m tạ một cái nhấc tay mà thôi l ư u t í n ăn mặt băng bó sợ mình một cái không chú ý cười ra tiếng son sệ ả ngoằn đối mặt ống kính xa lạ hắn ngày hôm qua ăn lẩu thời điểm rõ ràng đã thấy son sệ ả ngoằn khôi phục được bình thường trạng thái đây nếu là còn khẩn trương lời nói tia son sệ ả ngoằn không khẩn trương dáng vẻ được có nhiều khoa chữ a càng nghĩ càng thấy thật tốt cười lưu tín a n dứt khoát đem tầm mắt rời đi dùng cơm thính chung quanh trang hoàng cưỡng ép phân tán sự chú ý của mình bất quá hắn bực bội này cười cử động ở thành thái rời trong mắt tựa hồ giống như là tìm cái gì đó tìm tìm liên tưởng đến ngày hôm qua lưu tín a n ở thu âm lúc biểu hiện ra dáng vẻ thành thái rời con mắt sáng lên đây là đang tìm vậy lìn ừ ấy lìn lời còn ở trong phòng nghỉ ngơi nàng không giống hẹn đi có nhiều như vậy quay t r ụ công việc dù sao lần này chỉ là tới phụ trách tuyên truyền nhà mình bạn gái quen thuộc tên để cho lưu tín ăn ngơ ngẩn hắn theo bản năng nhìn về phía thành thái khi nhìn đến đối phương nụ cười trên mặt sau đó lúng túng t ó t miệng ta không tìm mệnh lìn đúng đúng ta hiểu đùa lưu tín an ở thu âm thời điểm cũng như vậy hết sức phản bác sao khả năng ở trước mặt hắn đ à n g hoàng thừa nhận đây cho nên thành thái rời rất phối hợp đến lưu tín an cách nói sau khi nói xong còn rất khách quan gật đầu một cái vẻ mặt n g ư ờ i yên tâm biểu tình thành công đem lưu tín an cho làm trầm mặc hắn đột nhiên cảm giác trên cái thế giới này hết thể đều là nhân quả tuần hoàn lúc trước hắn không biết do thời điểm cho càng sệ ùn di đã từng gắn quá gợt giờ nhẹ dạ tỷ hòn phan cuồng danh hiệu nhưng bây giờ không giải thích được hắn biến thành bạ rủ hy ùn phan、cùng. thanh cựu t h à n h đi biến thành bạn gái mình phan cũng không phải một món đặc đường làm khó tình hình ngoại trừ ở trước mặt bà ẹ d rủ hi un không cần đoán cô nàng này đến thời điểm nhất định phải dùng chuyện này t r e o gẹo hắn cho nên lúc này lưu tín a n liền hy vọng bà ẹ d rủ hi un không nhìn thấy ngày hôm qua thu âm hiện trường bất quá nhìn bây giờ thành thái rời bộ dáng này coi như bà ẹ d rủ hi un không thấy vị này người đại diện thời điểm tiên sinh đến phòng trường cũng sẽ rất hưng phấn đem chuyện này nói cho bà ẹ d rủ hi un đem rất tốt lưu tín ăn nhất thời cảm giác mình trước mắt đen kịt một mẩu mấy h ố p đem chính mình phần này bữa ăn sáng ăn sau đó lưu tín ăn bưng đĩa thức ăn lễ phép hướng về phía thành thái rời mỉm cười ta đây liền đi trước rồi thành thái rời tiên sinh có cơ hội gặp lại đi được cực khổ đem đĩa thức ăn để tốt ở đ ĩ a thức ăn địa phương lưu tín ăn thở phào nhẹ nhõm đưa tay phủi một cái trên người cũng không tồn tại cho bụi sau đó đi trở về phòng mà chờ đến lưu tín ăn sau khi rời khỏi thành thái rời chuyện thứ nhất làm việc mời đó là gọi điện thoại đem trong căn phòng còn đang ngủ bà hẹ rủ hi un cho đánh thức a thái rời ca thế nào bà hẹ rủ hi un dùng tập phần mềm mại nhu thanh tuyến mẩn hồ, hồ h đồng thời trong giọng nói sen lẫn phiền não cũng bày tỏ nàng bất mãn lúc này mới mấy giờ a nàng nhưng là tối hôm qua nhanh dạng sáng mới ngủ hơn nữa vì không q u ấ y giày lưu tín an nghỉ ngơi nàng cho dù là mất ngủ cũng không có nói với lưu tín an đây mất ngủ dĩ nhiên là bởi vì hâm mộ những nữ nghệ sĩ đó hâm mộ đến mất ngủ bà hẹn rủ hi un thật rất nhớ quang minh chính đại với lưu tín an cùng xuất hiện ở trên màn ảnh ta mới vừa rồi ở phòng ăn gặp phải lưu tín an rồi không ra ngoài dự liệu lời nói người này nhất định là p a n của ngươi bà hẹ rủ hi un thừa nhận nhà mình bạn trai tên làm cho mình buồn ngủ đều là tiêu tán hơn nữa có thể rất nhanh nàng trở thì ra như vậy đ ô i mắt đẹp cho nên cho nên ngươi chuẩn bị trong chúng ta chưa đi viếng thăm hắn một chút hình c h u ộ sao thái rời ca ngươi lấy lòng ý vị có thể hay không quá rõ ràng đi một tí bà eddie u n cũng biết rõ với người dẫn chương trình giữ gìn mối quan hệ là một kiện sự tình rất bình thường nhưng thành thái rời cách làm có phải hay không là quá rõ ràng đi một tí cái nhìn này liền có thể khiến người ta nhìn ra thành thái rời là hướng về phía cái gì đi tiết mục mới quay chụp một ngày a qua một thời gian ngắn lại đi không cũng giống như vậy không rõ ràng hạng tại đức tên kiệt nhưng là so với ta hạ thủ đều nhanh bà ẹ n rủ hi un cũng biết rõ h ẳ n tại đức đại danh nhân gia vốn là mò mò lĩnh đội mò mò chính mình người đại diện đi viếng thăm nhân g i a một chút không phải chuyện đương nhiên sao thật sự bằng vào chúng ta càng không thể lạc ở phía sau đối phương hắn là các nơi g ư f a n lại không phải tuyền f a n một điểm này được nắm chặt ta biết bà ẹ n rủ hi un gào thét bi thương một tiếng ngoài miệng đáp ứng liên tiếp từ mấy tiếng sau đó nàng đem điện thoại di động vứt xuống một bên tiếp theo sau đó đắp chăn khép lại cặp mắt ngủ trước cái lại ngủ lại nói o ng ngong n g o n chấn động điện thoại di động lần nữa để cho bà ẹ rủ hi un một đôi đôi mi thanh tú nhữ lên nàng hít sâu một hơi nhìn cũng không nhìn cầm quá điện thoại di động nghe điện thoại sau đó giọng thập phần không tình nguyện đã thức dậy không muốn đánh lại á mặc dù trong thanh âm tràn đầy bất mãn cùng thang thiền có thể n h ó g mẹo thanh tuyến vẫn là để cho bên đầu điện thoại kia nam nhân tâm tình thật tốt không hổ là hắn dễ thương bạn gái a chính là không biết rõ người này tình huống gì thế nào sáng sớm cứ như vậy nóng n ả y dù h i un làm ác ngộng lưu tín an lo âu thanh âm để cho bà ẹ rủ hi un mánh tinh thần phục hồi lại nàng vội vàng trận mở con mắt xác nhận trên điện thoại di động lúc này hiện lên tên là chính mình bạn trai tên sau đó rất là ngượng ngùng h á n đổi chính mình trạng thái tín a n à mới vừa mới không phải đàn g đối với người nổi giận ta người đại diện mới gọi điện thoại tới ta còn chưa tỉnh ngủ đây nàng thanh âm càng ngày càng t u ổ i thân chỉ tiếc lúc này lưu tín a n không có ở bên người nàng nếu không lưu tín a n trong ngực nhất định sẽ nhiều tuổi thân ba ba nữ nhân ngày hôm qua ngủ không ngon sao ngủ rất ngon câu trả lời này để cho lưu tín a n một con hát tuyến nữ nhân này chẳng nhẽ liền không biết cái gì gọi là tự mâu thuẫn à chân trước còn nói mình chưa tỉnh ngủ chân sau liền nói mình ngủ rất ngon ngủ rất ngon bây giờ sớm đã thức dậy lưu tín ăn đại khái cũng có thể đoán được bà ẹ、e、rủ hi un nói như vậy mục đích hắn mi môi khe khẽ thở dài ngươi ngủ một hồi nữa đi ôi chao muốn cúp điện thoại sao bà ẹ n rủ hi un dĩ nhiên là không muốn để cho này thông điện thoại sớm như vậy liền kết thúc sáng sớm là có thể nghe được chính mình bạn trai thanh â m để cho nàng tâm tình đều là khá hơn một chút nàng rất muốn tiếp tục nghe một hồi a dĩ nhiên lời hay nhất nhất định là lưu tín an bây giờ liền xuất hiện ở trước mặt nàng sau đó nàng nhất định phải đem điều này loại cực lớn ôm gối kéo vào trong c h ă n cả người dây dưa tới đi về phần làm như vậy có thể hay không cho lưu tín an phát phúc lợi không quản được nhiều như vậy nếu như lưu tín an thật có thể thiên như thần đột nhiên hạ xuống ở trước mặt nàng phát phát phúc lợi thế nào không ngoẹo bồi chúng ta rủ hy un tán gẫu một chút lần này lưu tín an trả lời để cho nàng vui vẻ ra mặt mà nàng xuất phát từ nội tâm tiếng cười cũng để cho lưu tín an không tự chủ được niết miệng lên vậy f a n của ta tiên sinh muốn có được cái gì thần tượng phúc lợi đây đúng như dự đoán cô nàng này thấy được ngày hôm qua quay chụp hiện trường bây giờ đã bắt đầu t r e o chọc hắn bất quá cái này t r e o chọc nội dung sẽ có một ít tương đối sắc sắc phúc lợi sao lưu tín an tồi tệ đặt câu hỏi đến xem ai không xuống đài được điện thoại bên kia bà hẹ rủ h y un không có trước tiên trả lời đợi đại khái mấy giây bà hẹ rủ h y un t r e o g ẹ o thanh â m mới chuyển tới ta không ngại nha xem như ngươi lợi hại lưu tín an mới không cần đâu rồi nhìn thấy không sợ được mới là thống khổ nhất sự tình hắn cũng không muốn làm thủ nghệ nhân có xinh đẹp như vậy bạn gái còn tưởng là thủ nghệ nhân kia cũng quá bất hợp lý một chút ha ha ha ha mới sẽ không phát cho người thì sao đồ lưu manh bà hẹ rủ h y un cũng biết rõ những thứ này nàng mới sẽ không đàng hoàng cho lưu tín an phát phúc lợi đây liền chạy tới thấy nàng đều làm không được đến cho hắn phúc lợi thì có ích lợi、gì? vô dụng ra hỏa n g ư ơ i hôm nay phải tới thăm quay chụp sao ta hôm nay quay chụp nhiệm vụ không nặng phòng chừng sẽ không thường thường xuất hiện dưới ống k í n h cái gì à nha lưu tín an tiên sinh ta là vì đi xem thăng s o n g lại không phải là vì nhìn ngươi xin ngươi không muốn tự mình đa tình được không bà ẹ n rủ hi un tràn đầy nụ cười thanh n â m để cho khóe miệng của lưu tín an quất thẳng tới người này thoạt nhìn là hoàn toàn thanh tình hơn nữa ủy vào mình không thể đem nàng thế nào bây giờ đang ở nơi này manh treo cho hắn tiếp tục như vậy không thể được hắn bèo tốt ai nghe thì tay đem nói chuyện điện thoại giao diện ẩn nút sau đó mở ra mướn phòng áp nếu như tiêu í tiền t là có thể khỏe tốt dạy dỗ một chút cô nàng này lưu tín an rất nguyện ý vì này bỏ ra một chút kim tiền khách sạn thật sự nơi phụ cận vị trí thì có một mảnh an ninh tính rất mạnh tiểu khu mà tiểu khu hành lang khẳng định cũng chưa có nọ vậy đáng chết máy thu hình rồi hắn quyết định đứt đoạn tiếp theo ở tại tiểu phá trạm cung cấp quán rượu hắn muốn ở sở tiểu đi ở phụ cận mức nhà về phần mục đích chứ sao dĩ nhiên chính là đem ra ước hẹn bà ed ù hi u dùng người thật càn dơ a tiểu thư bà ed r hi un thì hi, hi, hi thái rời ca ngày hôm qua gặp lại ngươi ở quay c h ụ hiện trường nói những lời đó tại chỗ sẽ để cho ta chuẩn bị ảnh chân dung có chữ ký cho ngươi ngươi mặt bài rất lớn à lưu tiên sinh bà hẹ rủ hi un tiếng n ạ o báng vẫn còn tiếp tục bất quá lần này lưu tín a n sẽ không phá vỡ rồi những thứ này hắn đều cho bà hẹ rủ hi un nhớ đợi đến thời điểm hắn nhất định sẽ dùng các loại phương thức ở trên người bà hẹ rủ hi un trả thù trở lại kia ta có phải hay không là có thể dùng thắng hết tới uy hiếp đẹp để rủ hi un tới cho ta làm những gì nha ngươi thiếu cho ta muốn những chuyện lạ đó tình lưu tín an cái gì à ta chính là muốn cho ngươi giúp ta đấm bót một chút không muốn lời nói coi như xong rồi bất giả bộ đầu góc ngươi bên trong nghĩ cái gì ta còn không biết không bà hẹn rủ hi un rất là coi thường từ lúc ăn đến nhục chi sau người này suy nghĩ liền buộc phát không nghiêm chỉnh hồi tưởng hơn nửa năm lúc trước nàng lại còn cho là lưu tín ăn là một cái chính nhân quân tử nàng thật là vì mình đương thời ý nghĩ cảm thấy vô cùng b u ồ n cười ta hoan hưởng ừ không thèm nghe ngươi nói nữa ta muốn đứng lên một hồi thái rời ca tới gõ cửa phát hiện ta còn không dậy nổi hắn lại phải mắng ta rồi bà hẹ rủ hi un ngồi dậy tuyết chăn trắng từ trên người chạy xuống lộ ra nàng trắng non sáng vai tóc dài màu đen xóa ở nàng trắng non đầu vai chỉ tiết bực này cảnh đẹp lúc này lưu tín an nhất định là vô duyên thấy được chửi ngươi cũng bởi vì ngươi đã đậy trễ một ít lưu tín an thẳng to mày cái kia thành thái rời lại sẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này đi mắng bà hẹ rủ hi un lúc trước hắn làm không là cái gì nhưng bây giờ hắn muốn chán ghét một chút thành thái rời nhất định chính là mấy câu nói sự tình hắn có thể không muốn nhìn thấy bạn gái mình như vậy bị tức không nơi này quá dĩ nhiên là lưu tín an hiểu lầm thành thái rời với bà hẹ rủ hi un quan hệ vẫn là rất được nơi này vẹn vẹn chỉ là bà h rủ hi un chính mình nổ nước mà thôi không phải cái loại này mắng chửi người mã h ắ n là ta người đại diện. Ta trễ nhất định phải nói ta một chút, dậy định nói phải bà ấ t một loại ta quá loại l cũng chính là một t h í n h thính vào một rủ a Bà ẹ rủ hi un vì chính mình người đại diện biện giải nụ cười danh danh bộ dáng để cho điện thoại bên này lưu tín an biểu môi hắn có thể hiểu được nhưng thành thật mà nói nghe được bà ẹ n rủ hi un như vậy vì một người nam nhân giải bày hắn ít nhiều tâm lý có chút không được tự nhiên mà loại cảm giác không được tự nhiên cũng không có bị hắn tận lực ấn nút hắn b ả n chính là một cái có lời nói thẳng chưa bao giờ giấu diếm nhân như vậy à, bà ẹ n rủ hi un loáng thoáng có thể từ lưu tín an buồn dầu trả lời ngay được ra đối phương biệt xoay tâm tình hơi chút một nhớ lại nàng trong nháy mắt đó là đoán được lúc này lưu tín a n bộ dáng này nguyên nhân một giây kế tiếp nàng ma tính tiếng cười lớn đó là chuyển đến lưu tín a n trong thai cái gì a lưu tín an ngươi là ở ăn thái rời ca dâm ấy ư thái rời ca cũng đều là kết hôn rồi đây ta không có bị ngay mặt điểm ra tới vẫn là để cho người ta rất mất mặt lưu tín an quyết định mạnh miệng xuống mới vừa rồi có lời nói thẳng chưa bao giờ giấu giếm tựa hồ bị hắn quên lãng như vậy ngươi thật là đáng yêu a tín ăn không thể không nói không được tự nhiên lưu tín ăn ở trong mắt của bà e rủ hi un thật là dễ thương đến n ổ mạnh bất quá lưu tín a n tựa hồ đối với dễ thương cái này hình dung không phải rất ưa thích người mau dậy đi hi hi hi được túi chào thân ái ừng sóng một ngày hôn gió xuyên thấu qua quá điện thoại di động tựa hồ khắc ở lưu tín a n trên mặt hắn hàm hàm đưa tay sờ một cái mặt ý thức được chính hắn một động tác có chút ngủ xuẩn sau đó mặt già đỏ lên sau đó hắn tự tay vỗ một cái mặt cưỡng ép làm cho mình t h à n h tỉnh một chút tiếp tục lật lên mướn phòng áp rất nhanh hắn đó là thấy được một cái trùng tu sạch sẽ quá căn phòng lớn hơn nữa phía trên còn viết túi sách v à ở hắn vội vàng gọi đến phía dưới điện thoại này xin hỏi ngài bên kia là có một sáu phòng chuẩn bị cho mướn sao đúng ta dự định cho mướn nhưng không cho mướn quá lâu muốn hỏi một chút ngài có thể tiếp nhận sao thời gian bao lâu đại khái hai tháng như vậy ba ấy lìn dậy rồi chưa tiếng go cửa vang lên để cho mới đi đến phòng khách bà hẹ rủ hi un ngáp một cái nàng cũng không có trực tiếp khai môn mà là đứng ở cửa không có ta chuẩn bị rửa mặt thái rời ca bọn ngươi sẽ tới nữa đi được hồ lấy đi thành thái rời bà hẹ rủ hi un l i ệ u đ ạ t đến đến đi vào phòng tám nữ nghệ sĩ rửa mặt thời gian nói như vậy đều là tương đối dài nàng nghiêm túc rửa mặt xong lại cho mình hóa cái đ ạ c trang chọn lựa xong thuận lợi ra ngoài quần áo sau đó lúc này mới dùng điện thoại di động liên lạc thành thái rời qua năm phút bà ed rủ hi un cửa phòng bị thành thái rời đẩy ra ở không có được bà ed rủ hi un gật đầu đồng ý điều kiện tiên quyết thành thái rời nhất định là sẽ không làm tùy tiện đẩy ra nữ nghệ sĩ cửa phòng chuyện ngu xuẩn như vậy đây cũng là tại sao mới vừa rồi hắn chỉ là ở cửa hỏi mà không có trực tiếp đẩy cửa vào nguyên nhân sớm cơm ăn trưa thành thái rời nhìn một cái trên tường đồng hồ báo thức bây giờ đã là chín giờ rưỡi sáng rồi chế tác tổ bên kia đã nói cho hắn biết nói son xe a ngoản đã thức dậy lúc này đang chuẩn bị ngồi xe đi luyện tập thất đúng chính là đặc biệt cung cấp cho các nghệ nhân luyện tập thất lần này tiết mục xem chút là đoàn đội giữa bờ cờ như vậy luyện tập thất nhất định là chuẩn bị thập phần đầy đủ lại đúng chỗ không có đâu thắng hết đã bắt đầu quay chủ sao hôm nay là lần đầu tiên đi luyện tập thất sau đó chuẩn bị biên vũ với ca khúc phỏng chứng hôm nay ngay ngắn một cái ngày đều phải làm những thứ này đi thật nếu để cho thắng hết các nàng chính mình hoàn thành biên vũ sa với hẹn đi một tổ nghệ sĩ chung c ó chuyên nghiệp võ giả biên vũ loại chuyện này không phải vấn đề lớn lao gì vậy là được bà ẹ n ù hy un thở phào n h ẹ nhóm dù sao biên vũ loại chuyện này tốt nhất vẫn là phải giao cho chuyên nghiệp tới khá hơn một chút các nàng sẽ nhảy có thể trình độ lớn nhất đem vũ đạo mị lực bày ra tước chừng phải làm cho các nàng tham dự vào biên vũ rét vẹo vẹt bên trong phòng t r ừ n g cũng liền c ă n g sệ ủ n di có năng lực này son sệ a ngoan lời nói hay là thôi đi chúng ta đây hôm nay cũng muốn qua đi nhìn quay chụp hiện trường sao người nghĩ đi không Thành、thái n h h t rời không có trực tiếp trả lời mà là đem cái vấn đề này bằng cho bà ẹ n r ụ h i un. cái này ngồi ở trên ghế s a lon đưa tay sửa sang lại chính mình tóc dài nữ nhân không do dự chuyện đương nhiên gật đầu một cái nàng nhưng là đội trưởng c h ú t chuyện này là nàng là một m đội trưởng phải nhất định làm mới đúng đi được kia ăn trước cái điểm tâm một hồi một khối đi qua ta đi đem phiên dịch t i ê u đến được chương hai trăm tám mươi tám nghệ sĩ quan hệ tốt không có nghĩa là người đại diện quan hệ tốt ô hát thật là cố gắng đây lưu tín an xách một cái túi đầy ra mọ mọ tổ này thật sự ở luyện tập thất nhìn năm cái đẹp đẽ nữ nghệ sĩ tụt lại cười lên tiếng chào hỏi đường tiêu quay đầu nhìn về phía lưu tín an khi nhìn đến lưu tín an trong tay xách túi sau đó con mắt sáng lên an tử ca tới xem xét a tới thì tới còn mang thứ gì a nàng vừa nói dưới chân ngược lại là thập phần thành thật đi tới trước mặt lưu tín an đưa tay đem túi cho nhận lấy lưu tín an mang đến đồ vật dĩ nhiên chính là c á c gọn chia xong trái cây xem xét khẳng định không thể tay không đến nhưng do đám người này ban mang mỹ thực khẳng định cũng không được bốn bỏ năm lên một chút chuẩn bị một ít rất ăn ngon trái cây dĩ nhiên chính là lưu tín a n lựa chọn tối ưu giải ô、oh, hát trái cây a lại còn có dưa vàng để ý nữa à mò mò cũng là lại gần nàng làm tùy m ù a gánh chọn xong ca khúc sau đó nàng phải làm liền đem vũ đạo từng cái hóa giải cho mọi người ca khúc là một người khác nhân tuyển nàng tối hôm qua nghe thật lâu lại nhìn một chút mv cuối cùng căn cứ tự thân kinh nghiệm đem biên vũ suy nghĩ cái thất thất bát bát trước mắt độ tiến triển hay lại là rất nhanh cảm ơn như thế nào đây con thích đứng sau lưu tín ăn nhìn mò mò nhẹ giọng hỏi ừ rất tốt mọi người cũng đều đối với ta rất tốt tối hôm qua nổi lậu thật là quá ăn ngon rồi mò mò thành thật trả lời mọi người hay là đối với nàng rất nhiệt tình một đêm tiếp xúc đi xuống nàng đã bung ô ra rất nhiều ít nhất sẽ không giống hơn nữa trước như vậy buồn bực đầu ngồi không không nói câu nào vậy là được các ngươi tiếp tục làm việc đi ta sẽ không q u ấ y r ậ y các ngươi liệu tín an bỏ đồ xuống cười phất tay một cái xoay người đi ra luyện tập thất một cái chuyên viên quay phim đẩy ông k í n h đi tới bên cạnh hắn nhỏ giọng hỏi thăm an tử ca tiếp theo dự định làm cái gì đây l i u tín an t i ê u mi nhìn nhắm ngay mình ông tính đẻ thấp thanh tuyến nếu bây giờ ta là lĩnh đội ta đây khẳng định được cho ta các đội viên lo nghĩ hắn vừa nói dưới chân nhịp bước không có chút nào dừng lại đi tới căn phòng cách vách cửa xuyên tấu h qua đóng chặt đại môn hắn loang thoáng có thể nghe đến phòng bên trong tiếng nhạc đưa tay hướng về phía ống kính dơ lên một căn tay chỉ thị ý với chụp hắn chuyên viên quay phim an tĩnh sau đó lưu tín an nín thở ngưng thần cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra căn này bị tiếng nhạc tràn đầy luyện tập thất hắn tự nhiên được vì đội viên mình môn hỏi do một chút tình báo mới được đúng hắn lại là tới nhìn é n luyện tập thất bên trong các cô gái tự động mà quen thuộc tiếng nhạc cũng để cho l chọn bài hát phương diện nhất định là chọn tất cả mọi người nghe nhiều nên quen tiếng chung bài hát mới được dù sao đây là quốc nội game show khẳng định không có thể là vì mấy cái ngoại tịch nghệ nhân tuyển cái gì bài hát của ngoại quốc bất quá thành thật mà nói quốc nội ca khúc thích hợp đem ra soạn lại làm nữ đoàn bài hát thật không nhiều mà tổ này ở ca khúc lựa chọn phương diện liền tương đối gặp đúng d ị p rồi các nàng lại chọn một bài loại nhạc khúc thập phần nhẹ nhàng nhưng đối với nghệ thuật ca hát yêu cầu tương đối cao ca khúc làm nữ đoàn bài hát có thể có thể vấn đề không lớn có thể bài hát này còn lâu mới có được tốt như vậy hát chính n g ra đi theo festival â m nhạc tấu xoay chính hì son sệ a ngoàn thuận tay cầm lên m ị t r o p h ồ n vừa nhảy một bên hát không có chút nào áp lực liền đem cao âm tiêu đi lên này cũng làm ở cửa nhìn lén lưu tín an giật mình người tốt hắn khiếp sợ nhỉ non âm thanh ở náo nhiệt luyện tập thất bên trong cũng không rõ ràng nhưng hay là có người phát giác tới tham gia náo nhiệt lưu tín an t ố ngược dính nhìn một cái l u Tín An, n g ư lại là không có quá nhiều để ý cho đến một ca khúc kết thúc mọi người lẫn nhau vỗ tay đến ăn mừng mới vừa rồi hoàn mỹ biểu diễn lúc này mới có người phát hiện không ngờ mà tới lưu tín an thành thật khai báo tớ là làm gì hỏi rõ tình báo đúng không Ở trước mặt một đám nữ nhân một người nam nhân nhất định là không chiếm được tốt gì lưu tín an còn chưa kịp phản ứng hắn liền bị tống d ĩ n h lôi vào môn mà sau lưng kia cánh cửa chính là bị son s ệ a ngoằn đ ó n g chặt chẽ vững vàng hắn kinh ngạc nhìn son s ệ a ngoằn người sau chỉ là lộ ra một cái vẻ mặt vô tội ngược lại là có vài phần bình thường bọn họ tụ tập với nhau nói chuyện phiếm kia vị n h ì người này chẳng nhẽ cũng không sợ bại lộ ta sẽ nhìn một chút hát thật tốt ta rất lợi hại lưu tín an thập phần thành khẩn vỗ tay khen bất quá loại này cấp bậc lấy lòng làm sao có thể giấu dếm được đám nữ nhân này mọ bên kia chọn cái gì bài h son sệ à ngoàn tiến lên trước nàng với mò mò u ó nhất n cho nên hắn tự nhiên làm theo hướng về phía lưu tín a n như vậy đặt câu hỏi có thể trả lời nàng là lưu tín a n một tấm mở mịt mặt đùa lĩnh đội còn có thể đem đội viên bán hay sao dính tỉ hắn không nói không nói cũng đừng để cho hắn đi hôm nay ở nơi này xem chúng ta luyện tập đi tống dinh vung tay lên cười lạnh một tiếng tuyên cáo lưu tín a n đến tiếp sau này ăn bài đây cũng là đem lưu tín a n cho trình bất đắc dĩ đương nhiên mọi người đùa dỡn càng nhiều vẫn là vì tiết mục hiệu quả lo nghĩ thực ra chọn bài hát phương diện chỉ cần các nàng ai chủ động đi qua nghe một lỗi đại khái s u ấ t đều là có thể biết rõ mắt thấy tiết mục hiệu quả đã có lưu tín a n cũng không có lại tiếp tục d i u dếm hắn đem bọn họ đội chọn bài hát nói cho đối phương biết thành công đổi lấy trong đó bốn người bừng tỉnh biểu tình son x ệ à ngoan vẻ mặt ngộng ngược lại nàng nghe không hiểu đối với nàng mà nói những thứ này cũng không trọng yếu các ngươi biên vũ chuẩn bị sao nhấc lên biên vũ mấy người đều là lộ ra tự mãn biểu tình trong đó tống d ĩ n h càng là hất cảm vẻ mặt kiêu ngạo đùa nàng nhưng là hàng thật giá thật vó giả hơn nữa còn là đặc biệt phụ trách cho nghệ sĩ biên vũ cái loại này vó giả đừng xem quốc nội đoàn thể tổ hợp phần lớn tốt xấu lẫn lộn nhưng ở ca khúc chế tắc cùng với biên vũ p h ư n g diện phần lớn vẫn tương đối chuyên nghiệp mà tống dinh chố vũ đoàn t r u n g hợp đã từng liền vì lúc trước ở quốc nội xuất đạo nam một dạng biên q u a múa các nàng một đội này là điển hình vũ đạo mạnh nghệ thuật ca hát yếu bất quá son sệ ả ngoan biểu hiện ra nghệ thuật ca hát ngược lại là rất tốt đền bù một điểm này rét vẹo vẹt thực lực tổng hợp rất mạnh nhất là ở vũ đạo với nghệ thuật ca hát phước diện son sệ ả ngoan nghệ thuật ca hát tuyệt đối không kém gì một ít thành danh đã lâu tiền bối có như vậy một bộ tốt uống h ọ n nàng ở nữ đoàn trung đảm nhiệm một tên chủ xướng thật là dư cũng trùng hợp chỉ còn thiếu nàng như vậy một tên nhân vật xem các ngươi g á n g vẻ biên vũ đã chuẩn bị không sai biệt l ắ m a đó là đương nhiên cũng đừng coi thường chúng ta d ĩ n h tỉ vị này chính là chuyên nghiệp ta đương nhiên biết rõ st mười bảy vũ đoàn mà bất quá ta đột nhiên cảm thấy d ĩ n h tỉ ngươi tồn tại hơi q u á đáng đạo diễn ta kháng nghị điểm này môn học lưu tín an nhất định là đã trước thời hạn làm xong hắn cười t r ê u ghẹo nhìn về phía ô n g kính vẻ mặt lòng đầy căm vẫn đây là ưu thế a ưu thế ngươi tại sao không nói chúng ta bên này hát chỉ có hẹn đi một người đây nàng còn là người ngoại quốc tiếng chung đối với nàng mà nói rất khó suy nghĩ ký một chút lần này mấy cái ngoại tịch nghệ sĩ chung tựa hồ thật đúng là son sệ ả ngoạn thua t h i ệ t nhất m ọ mỏ với l ù xạ đều là vũ đạo phương diện nhân tài tống vũ kỳ không nói nhân ra hàng thật giá thật người hoa chỉ có son sệ ả ngoạn bởi vì xuất chúng nghệ thuật ca hát nàng ở đoàn thể bên trong nhất định là muốn đảm nhiệm đủ loại cao âm với hát s á t thực tế liền có nghĩa là nàng ở trung văn học tập phương diện là tất cả ngoại tịch nghệ sĩ chung áp lực lớn nhất son sệ ả ngoạn thông minh sao thực ra nắm giữ rất nhiều quốc gia phát biểu son sệ ả ngoạn ở phát biểu thiên phú phương diện tuyệt đối không thua gì lưu tín an nhưng tiếng chung vào tay độ khó hay lại là đặc ở vậy chớ đừng nói chi là đang diễn hát trong quá trình đặc biệt yêu cầu làm cho thẳng phát tâm ây cố gắng lên hoẹn đi lưu tín an biết rõ này xác thực đối son sệ ả ngoạn có chút khó khăn băng bó cho nên trầm mặc mấy giây sau hắn lộ ra c ư ờ i trên n ổ i đau của người khác biểu tình khích lệ son sệ ả ngoạn son sệ ả ngoạn bị môi cũng không có biểu thị cái gì chỉ là cuộn lại chân ngồi xuống k h n g lưng một chút xíu nữ nghệ sĩ hình tượng quản lý ý thức cũng không có ân nhìn ra được tôn tiểu thư đã hoàn toàn thích ứ n g ở chỗ này cảm giác không hổ là son sệ an n g oản dễ như t r ở bàn tay đó là làm được mò mò không làm được sự tình ở luyện tập thất dừng lại một lúc sau lưu tín an rốt cục thì rút người ra đi ra vừa ra khỏi cửa lưu tín an chuyện thứ nhất đó là đưa tay lau một cái trên c h á n mồ hôi lần này hoạt động có thể nói là đem chi mấy năm trước hắn không gặp phải khác phái duy nhất cũng cho đụng xong rồi nói thật duy nhất đối mặt nhiều như vậy đẹp đẽ khác phái cũng không phải một món đặc biệt có thể khiến người ta cảm thấy hạnh phúc sự tình nhất là đám nữ nhân này còn bắt v á i rất d g sợ trong lòng lưu t í n a n nhìn một cái càng xa sang ngoài ra hai cái luyện tập tất h suy tư mấy giây hay lại là tạm thời bung ô tha tiếp tục quá đi tìm hiểu tin tức ý tưởng l i s ạ chỗ tổ ba thực ra cũng còn khá dù sao hắn với l i s ạ đoán là hoàn toàn không quen quan hệ k i a một tổ mấy cái khác nghệ sĩ tất cả đều là tương đối điểm đạm tính tình có thể tống vũ kỳ chỗ tổ thứ tư nói như thế k i a một tổ mới thật sự là để cho lưu t í n a n cảm giác mồ hôi lạnh chạy dòng từ tâm lưu t í n a n quay đầu đi lần này cũng không có lại đi tổ thứ nhất lộ diện mà là thằng tiếp nhận lâu lâu hai là bốn cái đặc biệt cung cấp cho các nghệ nhân luyện tập tất về phần lâu một chứ sao lưu tín an đẩy cửa phòng ra liếc mắt đó là thấy được trong căn phòng này sắp hàng chỉnh tệ mười đ à i máy tính đã bên kia hai cái đại tv phía trên phân biệt liên tiếp đến sân bỉ cùng với bt năm ân không có tiểu bax không sai biệt cho lắm là nơi này chính là hai ngày nữa đặc biệt cầm tới quay phim tiết mục phiên ngoại trò chơi phòng mọi người đều biết tiểu phá trạm chung t r ư c mắt nhiệt độ lớn nhất phân khu là khu sinh hoạt mà thứ nhì đại phân khu dĩ nhiên chính là khu vui chơi rồi game show đoán là khu sinh hoạt như vậy thứ nhì đại khu vui chơi tiểu phá trạm chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hơn nữa bốn vị lãnh đội công việc ít nhiều gì thực ra đều là với trò chơi có nối kết cùng với hiện nay hai người thành hàng k i a hỏa ra v ò n g nhiệt độ là hai người thành hàng hỏa bạo trình độ nhất định giật rồi trò chơi sản nghiệp phát triển này nhiệt độ không cọ một chút tiết mục tổ đều cảm giác thua thiệt ai không muốn nhìn thấy đẹp đẽ đại mỹ nữ nắm tay trôi sau đó bởi vì đần hề hề thao tác lộ ra ngây thơ biểu tình đây ân h ẳ t có người chơi phòng chừng không muốn nhìn thấy bọn họ chỉ sẽ cảm thấy sẽ không chơi game đồng đội rất cản trở nhưng này chương trình tiết mục lại không phải cung cấp cho những thứ kê hạt có người chơi nhìn p a n thích xem liền thành rõ ràng biết rõ một điểm này tiết mục tổ sớm đã sớm đem trò chơi phòng trò chuẩn bị đi ra ba w e n d y tới dẫn đã thay quần áo xong sửa sang lại trang điểm ra mặt bà ẹ rủ h y un đi tới quay trụ hiện trường thanh thái rời hướng về phía nhìn mình son sệ à ngoạn vẫy v â y tay dùng miệng hình tỏ ý son sệ à ngoạn tới mặc dù không biết do gọi mình làm gì nhưng son sệ à ngoạn hay lại là đàng hoàng chạy c h ậ m đi tới nàng chuyện thứ nhất đó là đưa tay ôm lấy bà ẹ rủ h y un vị này đã có cả ngày chưa từng gặp qua tỷ tỷ sau đó làm lúng một loại dùng tràn đầy giọng m u i thanh tuyến vừa nói rất muốn ngươi a rủ hi un tỉ bà ẹ d ù hi un cũng rất tưởng niệm son sẻ an g o à n lúc trước vẫn không cảm giác được bây giờ thân ở tha hương nơi đất khách quê người duy hai thân cận nhân một cái bởi vì thân phận nguyên nhân không thể thẳng thắn nhận nhau một cái bởi vì công việc vấn đề cũng không thể thời thời khắc khắc chúng một chỗ bà ẹ d ù hi un áp lực cũng là không nhỏ dù hi un tỉ ta đi giới thiệu cho ngươi một chút mọi người kể lể song nhớ nhung sau đó son sẻ an g o à n tràn đầy phấn khởi dội nắm tay bà ẹ d ù hi un định đem đã biết vị làm mình vô cùng tự mãn đẹp đẽ tỉ tỉ giới thiệu cho chính mình nhận thức mới đám này bằng hữu không thể không nói người hoa hiếu khách cùng nhiệt tình cho son sẻ a ngoằn để lại cực sâu ấn tượng vốn là nàng cho là lưu tín an loại này chỉ là một lệ không tưởng thì gia đại đa số người hoa đều là nhiệt tình như vậy tối hôm qua tống dĩnh lo lắng nàng dung nhập vào không tiến vào buổi tối nhưng là kéo nàng cùng mọi người vẫn luôn đang nói chuyện trời đ ấ tới t biết được nàng năm trước bị lần đó kinh khủng thương sau đó thậm chí có hai vị cộng tình năng lực rất mạnh tại chỗ liền khóc lên dĩ nhiên son sẻ a ngoằn tự mình thực ra cảm thấy rất không giải thích được à muốn giới thiệu ta sao bà ed thủ un có chút kinh hoàng chưa từng nghĩ loại chuyện này phát sinh để cho sợ người lạ nàng duy nhất nhận biết nhiều như vậy người xa lạ ít nhiều có chút làm k h ó nàng hơn nữa nàng thật có nhận biết những người này cần phải sao tuyên truyền sẽ yêu cầu với những người này cùng đi ra kính sao nàng chỉ muốn quá với lưu tín a n cùng đi ra kính loại sự tình này tất cả mọi người là rất tốt n h â n nha bà hẹn rủ hi un không ngừng lui về phía sau có rút chủ yếu là nửa năm trước nàng sự tình phong phong hỏa hỏa nàng không nghĩ bởi vì chuyện này tiếp tục liên lụy đến bọn muội muội rồi có thể tận lực chiến tranh lạnh hay lại là chiến tranh lạnh tốt đi nhận thức một chút đi trao hỏi cũng tốt Thành、thái n h h t rời đồng dạng cũng là lên tiếng vừa nói lần này bà ẹ rủ h y un không địa phương có thể rụt bất đắc dĩ nàng không thể làm gì khác hơn là mặc cho hưng phấn son x ệ ạ ngoằn kéo nàng đi tới mấy cái xa lạ nghệ bên người thân mê mẩn h ồ h ồ dùng khẩu âm quái dị tiếng chung làm tự giới thiệu mình trả lời mấy vấn đề sau đó nàng lại bị son x ệ ạ ngoằn kéo đi trở về ân thật chỉ là đơn thuần lên tiếng chào mà thôi từ đầu tới cuối nàng đều là dẹt với no trung gian thỉnh thoảng còn kèm theo mấy câu đúng đúng đúng cùng không không, không. cho nên thái rời ca gọi ta tới là làm cái gì đây có chuyện tìm ta sao đem bà ẹ rủ hi un giới thiệu cho mọi người sau đó son sẻ ả ngoan rốt cục thì nhớ tới mình là bị thành thái rời gọi ra nàng nghi ngờ n g h i ê n đầu cười tươi dói hỏi chính mình người đại diện hôm nay lưu tín a n tiên sinh đã tới sao thành thái rời cái vấn đề này đã bại lộ hắn lần này tới mục đích nhân lúc nóng phải đánh thiết ngày hôm qua biết được lưu tín a n nhưng thật ra là bà ẹ rủ hi un phan sau đó hắn hôm nay tự muốn đem tin tức này trước thời hạn cho lợi dụng bên trên thái rời ca hôm nay n g ư ờ i liền định đi cọ nhân ra nhiệt độ sao son sẻ ả ngoan vẻ mặt g h é bỏ người khác thì coi như song đi vừa nghĩ tới một hồi cọ nhiệt độ nhân lại là lưu tín An sau đó. son sệ ả ngoạn liền không nói ra cả người không được tự nhiên giống vậy có loại cảm giác này còn có bà ẹ r ù hi un mặc dù đúng là có một loại lén lén lút lút kích thích cảm nhưng sao nói sao liền với hai ngày đều như vậy chính nàng đều có điểm phiền đúng vậy thái giời ca nếu như vị kia lưu tín an tiên sinh thật là chúng ta phan chúng ta như vậy luôn là thỉnh thoảng đi qua cọ một chút nhân ra sẽ sẽ không cảm thấy có một loại huyễn diệt cảm đây bà ẹ r ù hi un theo son sệ ả ngoạn lời nói nói đi xuống đến lúc này mới ả sân ngày thứ nhì cọ nhiệt độ loại sự tình này lại để s o hay nói vậy dầu gì các nàng cũng là đỉnh cấp nữ đoàn một trong tuy nói hoa điều thị trường đối với các nàng đối với các nàng toàn bộ công ty mà nói cũng trọng yếu vô cùng nhưng lão như vậy cũng quá hàng bức c á c h rồi các người nói ngược lại cũng đúng kêu hôm nay hay lại là đoán ô hát thái rời a có được khỏe hay không một giọng nam vang lên cắt đứt thành thái rời lời nói thành thái rời theo bản năng nhìn về phía hướng về phía chính mình mỉm cười nam nhân sau đó lộ ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình ở đức ca đã lâu không gặp gần đây quá như thế nào đây hai cái siêu cấp nữ đoàn người đại diện trả mặt rồi với chỉ đại biểu mỗi người đoàn đội nữ đoàn các thành viên bất đồng hai vị này người đại diện nhưng là thật đại biểu công ty mình cho nên t h à n h thái rời với hàn tại đức gặp mặt tuyệt đối là không có gì tương thân tương ái vừa nói như thế hai nam nhân đối chọi g â y gắt cũng để cho bà ẹ rủ hi un với son sê an g o ạ n theo bản năng nhìn về phía đi theo hàn tại đức bên người cái kia dễ thương cô gái im này ẹ ông giống vậy nhìn sang nàng trước là đối trước người hàn tại đức bất đắc dĩ l i ế mắt sau đó trực tiếp đi về phía bà ẹ rủ hi un với son sê an g o ạ n hưng phấn đưa tay với hai người ôm một cái mỹ nữ rán rán vô luận tới chỗ nào đều là mỹ phong cảnh đẹp ở chỗ này tự nhiên cũng không ngoại lệ Ê, đã lâu không gặp rồi na liên a đã lâu không gặp bà ẹ d d i e h u n cũng là hồi ôm một hồi im này ẻ、e、ổng đợi son sệ à ngoằn g cũng trở về ôm sau đó nàng cười đổi u theo hỏi các ngươi gần đây không phải bận điệu trở về ấy ư, bây giờ chạy tới không liên quan sao ta hai ngày nữa muốn bay thẳng nghe hồng mọ m ỏ cũng theo ta đi qua một ngày sau đó sẽ chạy về ố hoa thật là khổ cực son sệ à ngoằn g bị môi thở dài thay im này ẻ、e、ổng cảm thấy khổ cực các ngươi tháng năm nghe hồng trở về tháng sáu còn muốn trở về g vợ tổng biên tập thật là quá đáng a đúng không đúng không ta cũng cảm thấy tổng biên tập thật là quá đáng bà ẹ dù h e u n đứng ở một bên im lặng không lên tiếng nàng rất muốn cùng theo một lúc nổ nước bọt nhưng sao nói sao một là chuyện này truyền đi ảnh hưởng không được nàng có thể nổ nước bọt lì su man im này ệ、e、ổng có thể nổ nước bọt di im tờ nhưng đổi qua tới lời nói sẽ cho ra đại sự còn nữa chính là di im tờ cũng chính là Park j i n rằng nhưng là nhà mình bạn trai cậu ruột hơn nữa tương lai rất có thể cũng sẽ trở thành nàng cứu cứu nổ nước bọt trưởng đối loại sự tình này tốt nhất vẫn là khác làm s o n g đúng rồi na liễn các ngươi này là muốn đi làm cái gì ạ đi cho mò mò xem xét sao bà ẹ rủ hi un quyết định đem đề tài từ nổ nước bọn ông chủ trong chuyện này rẽ ra im này ẹ ông nghiêng đầu nhìn bà ẹ rủ hi un gật đầu một cái đ ú n g thuận tiện đi tìm m ò m ò lĩnh đội quay t r ụ một chút tuyên truyền liên quan video tuyên truyền hừ hừ ấy l ì n tỷ ngươi lần này tới hẳn theo ta mục đích như thế đi ngươi có muốn hay không đồng thời tới các cô gái bên này tương thân tương ái ngược lại là với hai vị người đại diện đối t r ọ i gây gắt tạo thành tương phản cực lớn so sánh bà ẹ rủ hi un nhìn một cái mong đợi im này e ông lại nhìn một cái một bên dùng đủ loại âm dương quái khí nói năng trao đổi hai vị người đại diện trong lúc nhất thời có chút t ê n lặng quái quá quá rồi. ư người vẹt những người ái m sau cũng phát giác ánh mắt của bà ed rủ hiun hắn lần nữa hướng về phía hàn tại đức mỉm cười giọng đúng một nói kia chúng ta đi trước ở đức ca được ấy lean với hendy cũng phải cố gắng lên a bị gọi tới bà hẹ rủ hi un nhu thuận không người vân an đang h o a n g ngử một tiếng sau đó đi theo giống vậy túi người vân an son s ẽ ả ngoan cùng rời đi trước khi đi nàng còn thân hơn mật lấy điện thoại di động ra với im này ẹ ổng cơ cơ ý nghĩa nghĩ cũng là hết sức rõ ràng rồi chờ bà hẹ rủ hi un đoàn người sau khi rời khỏi hàn tại đức không chút hoang mang lấy điện thoại di động ra mang trên mặt nụ cười đại ý làm làm việc với nhau rồi nhiều năm người hợp tác im này ẹ ổng cũng phát giác hàn tại đức ý tứ là tất cả mọi người làm ộ t vòng hàn tại đức tự nhiên cũng rõ ràng thành thái rời muốn dùng lưu tín an z vẹo vẹo p a n cái danh hiệu này làm tuyên truyền nhưng người này không biết là, lưu tín a n nhưng là bọn họ người a ở im này e ổng không nói gì nhìn soi mói hạng tại đức gọi đến lưu tín a n điện thoại sau đó giọng thân mật kêu bên đầu điện thoại kia nam nhân tín a n a ở chỗ nào sau khi đợi một hồi hạng tại đức nụ cười trên mặt càng tăng lên n g ư ờ i đi ra ngoài nghe được câu này im này e ổng cũng là hiếu kỳ lại gần định nghe lén điện thoại nhưng rất đáng tiếc hạng tại đức đem nói chuyện điện thoại âm thanh làm cho rất nhẹ trừ phi nàng trực tiếp dán đi qua nếu không thì hoàn toàn không nghe được hai người điện thoại trao đổi âm thanh được ta biết chờ ngươi trở lại gặp mặt lại đi sẽ không kéo ngươi khiêu vũ yên tâm đi là một m liên quan tới m ỏ m ỏ vẫn đáp là được rồi ừ vậy ngươi làm việc trước hà tại đức đem điện thoại di động thu cất tiếp tục cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía mới vừa rồi thành thái rời kê toa hướng lưu tín an nhân đều không ở hiện trường tiểu tử này chậm rãi đi tìm đi lưu tín an không có ở đây quay chụp hiện trường sao à ân bây giờ hắn ở bên ngoài bận điệu một ít chuyện đi o hát vậy chúng ta bây giờ đi đâu đi nhận thức một chút lần này m ỏ m ỏ các đồng đội thuận tiện giúp các nàng suy nghĩ một chút biến vũ im này ẻ、e、ông n g ấ t đầu cũng không cự t u y ệ t tràn đầy phấn khởi đi theo hàn tại đức hướng mò mò thật sự ở luyện tập thất đi tới bên kia t h à n h thái rời chính là tạm thời bung tha đi gặp ý tưởng của lưu tín an đơn giản hỏi một câu làm việc bên cạnh nhân viên lưu tín an chiều hướng sau đó biết được lúc này lưu tín an cũng không tại sở tiểu đi ổ tin tức này hắn gác ý n h ư mày có thể để cho hàn tại đức tên kia vồ hụt đi đi luyện tập lần nữa bắt đầu t h à n h thái rời dẫn bà e rủ hi un cùng với vị kia mời chào tới phiên dịch đi và có thể xem thu âm hiện trường gian phòng nhỏ yên tĩnh lại tất đi các về phần hai nhóm người mã cương mới cũng tìm lưu tín an. lúc này hắn chính ở một cái đẹp đẽ căn phòng lớn bên trong quan sát chính hắn một tân cho mướn đến nhà ở nói như vậy mướn phòng chủ nhà rất ít sẽ chọn đem nhà ở cho thuê giống như lưu tín a n như vậy ngắn hạn người mướn mướn phòng là rất chuyện p h i ề n thái một loại nếu như có thể mà nói chủ nhà cũng muốn cho thuê một ít lâu dài người mướn nhưng lưu tín a n cho chủ nhà một cái rất khó cự tuyệt giá cả cuối cùng lưu tín a n thu được bộ phòng này ba tháng quyền sử dụng nhà ở rất đẹp nên có cũng đều có sở hữu thiếp thân đồ dùng tất cả đều là kiểu mới hơn nữa còn là tương đối cao bưng loại hình ở ma đô cái này tấp đất tấp kim thành thành phố quan ba tháng này tiền mướn chính là một tương đương k i n h khủng giá cả bất quá so với lần này lưu tín an kiếm được khoản tiền này thật ra thì vẫn là không coi vào đâu hắn vẫn có một ít giá trị con người mà ở chỗ này cũng không cần đặc đừng lo lắng bà ẹ rủ hi un bị vô tới tiêu ít tiền d i ệ t sạch bị cậu t ử chụp tới khả năng tiền này lưu tín an cảm thấy tiêu rất đăng giá đây là chìa khóa gác cổng còn có dự bị thẻ mở cửa phòng a cảm ơn ngài không việc gì không việc gì có chuyện gì tùy thời có thể gọi điện thoại hỏi ta hy vọng ngươi có thể ở chỗ này thoải mái sinh hoạt khoảng thời gian này đưa đi vị này chủ nhà lưu tín an đi tới s o f a lớn ngồi xuống lười biếng nhìn lên trước mặt cửa sổ sát đất đại đại cửa sổ sát đất đem ma đô đẹp đẽ cảnh đường phố thu hết vào mắt hắn áo bổ đợi bà ed rủ hi un tới sau đó phản ứng nụ cười trên mặt nhộn n g n g lên nghĩ đến cái gì thì làm cái đó nơi này cách hắn với bà ed rủ hi un ở khách sạn bất quá năm phút chặng đường đường bên trên đèn đ u ố c s á n g trang nguy hiểm tính cũng rất nhỏ hắn lấy điện thoại di động ra tìm tới nhà mình bạn gái nói chuyện phiên khung đánh mấy chữ đi qua bây giờ có thuận tiện hay không loại sự tình này khẳng định vẫn là thông qua điện thoại nói tốt đánh chữ lời nói quá phiền t o á i ề n th bà hẹn động đ i ệ rủ hi o di un g lúc này mới đi nhanh lên đi ra cầm điện thoại di động gọi đến chính mình bạn trai dãy số gần một cái trước mắt điện thoại liền bị tiếp lưu tín an mang theo nụ cười dịu dàng thanh nhâm ở điện thoại bên kia văng lên dù khi u nột thuận lợi phiếm vài câu sao phương đó là thuận lợi bất quá ngươi muốn nói cái gì bà ẹ rủ hi un cầm điện thoại di động đi tới một cái so sánh tư mật hoàn cảnh giảm thấp xuống thanh tuyến nhẹ giọng hỏi nơi này có thể nghe hiệu tiếng hàn cũng không có nhiều người cho nên hắn không phải đ ặ c đừng lo lắng bị người nghe đi nhưng lập tức liền như vậy nàng hay lại là át chế trụ mình muốn dùng thân mật một ít cách gọi gọi đối phương ý tưởng giọng cũng là làm hết sức bình tĩnh ta muốn gặp ngươi à nếu như có nhân lúc này có thể thấy bà ẹ rủ hi un mặt lời nói nhất định sẽ tươi đẹp nơi này lúc bà ẹ rủ hi un nốc manh tiểu biểu tình có tuyệt mỹ phong thái nữ nhân xinh đẹp lộ ra như thế ngây thơ bộ dáng đến thật là làm lòng người ngựa khó nhịn bà ẹ rủ hi un là thực sự có chút mộng nàng không nghĩ tới lưu tín ăn không giải thích được toát ra một câu nói như vậy a dĩ nhiên mộng thuộc về mộng vui vẻ cũng là thật vui vẻ ai không muốn từ chính mình bạn trai trong miệng nghe được cái này dạng làm lòng người động lời nói đây nhất là người này thanh âm còn như vậy từ tính d á n g dấp cũng đẹp trai không hổ là bạn trai nàng tại sao đột nhiên nói cái này bà ẹ rủ hi un thanh âm ép tới thấp hơn nhưng trong đó nụ cười lưu tín ăn rõ ràng nghe ra bởi vì muốn gặp ngươi cho nên nói bớt đi mới vừa rồi ta theo thái rời ca còn có thắng hết u y chuẩn bị đi thì ngươi ngươi cũng không có ở đây quay trụp sở tiểu đ i a ổ n g ư ơ i đã đi đâu a các ngươi cũng tìm ta rồi hả cũng bà hẹn rủ hi un phát giác này tên kỳ quái dùng từ theo bản năng hỏi mà lưu tín a n trả lời để cho nàng khỏe miệng c o giật đến na liên các nàng vị kia người đại diện tiên sinh cũng đang tìm ta để cho ta ở trong tiểu điếm đợi các nàng tới ta nói ta không có ở đây a bà hẹn rủ hi un thở dài may lưu tín ăn không có ở quay t r ụ sở tiểu địa ổ nếu không nàng với thắng hết còn có thái rời ca là tuyệt đối muốn luồng công vô í đây chính là mạng giao thiệp u t a nàng là biết rõ mình bạn trai với di y vợ là một nhóm chuyện này các ngươi gặp được điện thoại bên kia lưu tín an tựa hồ phát giác cái gì hiếu kỳ hỏi tham b à ẹ、e、r ù hi un thái rời ca với tuyên hàn tại đức tiên sinh là đối thủ c ũ rồi mỗi một cuối năm sân khấu gặp đến thời điểm bọn họ cũng sẽ đối chọi gây gắt rét mẹo vẹt với tuyên trở về thuộc về bên trên đúng là không có đối với lũy quá nhưng cuối năm loại này đại đ a số hấp dẫn tổ hợp cũng phải xuất hiện trường hợp không thể tránh khỏi luôn là sẽ gặp phải hơn nữa cao ly cái kia hình bái dị trước hậu bối văn hóa hẳn tại đức nhưng là phải so với thành thái rời vào trước sớm mặc dù không phải một cái công ty nhưng ở nghề này bên trên hẳn tại đức là thật tiền bối các người cái kia người đại diện đi theo đức ca đúng ta không có ở hiện trường thật là quá đáng tiếc lưu tín an mang theo nụ cười cảm khái để cho bà hẹn rủ hi un mất cười ra tiếng người này thật là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn cho nên người đã đi đâu là có đ ừ n g đốt n h ế p nhiệm vụ sao a không phải bởi vì một ít chuyện riêng chuyện riêng bà hẹn rủ hi un tập phần kinh ngạc người khác thì coi như xong đi lưu tín an người này lại nói với nàng hẳn có chuyện riêng có cái gì không đúng có cái gì rất không đúng người này có chuyện đang gạt chính mình xác nhận chuyện này bà hẹ rủ hi un thẳng đứng chân mày thanh âm cũng là từ vừa mới bắt đầu bình tĩnh trở nên hơi có chút lên xuống ngươi lại còn có lừa gạt đến ta chuyện riêng vậy khẳng định ta cũng là người à, nhân khẳng định cũng phải có một ít không muốn người biết sự tình chứ n h a bà hẹ rủ hi un theo bản năng kinh hô một tiếng bất quá rất nhanh nàng liền ý thức được giọng nói của mình quá lớn vội vàng tránh cũng may không người nghe được nàng tiếng kêu sợ hãi cũng không có ai đối với nàng sinh ra hiếu kỳ không cho phép ngươi có lừa gạt đến ta chuyện riêng nói cho ta biết là chuyện gì bạn trai lại dám lựa gạt đến tự có sự tình đây là bà ẹ rủ hi un không thể tiếp nhận mà nàng bá đạo tuyên nói cũng để cho lưu tín an cười to lên so với nàng cẩn thận một chút lúc này đã ngồi ở nhà mới bên trong lưu tín an muốn càng thản nhiên một ít chúng ta buổi tối thấy một mặt chứ à tối hôm nay gặp mặt cùng nhau ăn cơm như thế nào đây bà ẹ rủ hi un trên mặt hơi lung túng một chút trong tiểu đ i ể m gặp mặt lời nói không có son sệ ả ngoạn đồng thời làm che chở nàng l à thật rất lo lắng bị chụp tới hoặc là như thế nào theo dõi loại vật này là rất khủng bố một khi bị theo dõi vua xuống nàng đại buổi tối một thân một mình chui vào lưu tín an căn phòng khi đó thật là muốn giải thích đều khó khăn trước hai lần trước bên trong một lần là có son s e an ngoan đồng thời một lần khác chính là còn có lưu tín an các bằng hưu khi đó bị chụp tới nàng ít nhất còn có thể biện giải cho mình này đơn độc gặp mặt trong tiểu điểm gặp mặt chứ sao không phải lần này chúng ta chuyển sang nơi khác ôi chao bà ẹ dù hi un không hiểu ôi chao một tiếng rất nhanh nàng biểu tình dần dần sáng lên trên mặt hương phấn cũng là không cần nói cũng biết thật ngươi cho mướn cái nhà ở sao hừ hừ kia buổi tối đó gặp mặt đi bà hẹ rủ hi un nhỏ giọng lại hưng phấn vừa nói chỉ cần theo dõi chụp không tới nàng liền hết thể dễ nói về phần đến thời điểm l i ệ u ra khách sạn có thể hay không bị thái rời ca phát hiện loại sự tình này chỉ là len len thấy một mặt mà thôi bà hẹ rủ hi un vẫn là không có dự định ở bên ngoài qua đêm lại cùng lưu tín an hưng phấn trò chuyện mấy câu sau đó bà hẹ rủ hi un cất điện thoại di động túi đầu điều chỉnh chính mình biểu tình rất nhanh khôi phục tự nhiên nàng lần nữa đi vào phòng hướng về phía thành thái rời gật đầu một cái a trở lại ừ tiết mục quay chụp như thế nào đây hết thể bình thường vậy thì tốt Thành、thái n h h t rời h ồ nghi nhìn một cái bà ẹ dụ hi ùn sao cảm giác người này đi ra ngoài lên cái phòng vệ sinh sau đó tâm tình cũng thay đổi tốt hơn đây ba lưu tín a n cũng không có ở nhà mới bên trong ngây nô quá lâu bất quá buổi chiều hắn khẳng định vẫn là muốn đem đồ vật cái gì cũng rời tới mới được chứ không có nhà ở chỉ có thể đàng hoàng ở tại tiểu phá trạm cung cấp khách sạn bây giờ đã m ư ớ n p h ò n g mới lưu tín a n nhất định là rời đến bên này ở tốt hơn một chút húng chi hoàn cảnh nơi này so với khách sạn bên kia thật tốt hơn nhiều khoảng cách cũng không xa mới mới vừa đi tới cửa tiệp rượu còn không chờ lưu tín ăn lên bậc cấp một tiếng ăn từ ca sẽ để cho lưu tín an theo bản năng dừng bước hắn nghi ngờ quay đầu nhìn hướng chính mình đi tới mấy cô gái là an tử ca không sai đi hoa là vẫn còn sống an tử ca a vẹn vẹn thông qua như vậy hai câu lưu tín an liền xác nhận trước mặt này mấy cô gái khẳng định không phải mình f a n bây giờ tiểu p h á trạm làm n ữ đoàn game show chuyện này cũng sớm đã t r u y ề n r a mặc dù trước mắt còn không có q u a n t u y ê n nhưng tuyệt đại đa số chú ý chuyện này nhân cũng đã biết chuyện này giống vậy nhân viên làm việc tiểu pha trạm khẳng định không thể làm được hoàn toàn quả khống ra ánh sáng cũng liền ra ánh sáng trình độ nào đó cũng coi là một loại tuyên truyền chờ đến quan tuyên sau đó lại vừa là một lần tuyên truyền đây chính là quốc nội game show trạng thái bình thường nói cách khác lúc này khách sạn phụ cận vây chặt những người hái mộ thực ra càng nhiều hay lại là các nghệ nhân f a n hắn loại này sờ chê a mẹ f a n thật không n h i ề u cho dù có phần lớn tất cả đều là hiểu một chút hắn người xem mọi người sẽ nói ra là sống an tử ca loại này nhìn một cái chính là f a n lên tiếng lời nói sao tuyệt đối sẽ không hắn người xem chỉ có thể t r e o chọc hắn sau đó hận không được nắm h ắ n cổ á o hỏi liên quan tới hắn gậy chúc nhỏ sự tình hắn quá hiểu các ngươi khỏe xin hỏi có chuyện gì không mặc dù xác nhận không phải mình người xem nhưng lưu tín an hay lại là thập phần ôn hòa hỏi thăm này mấy cô gái nhìn dáng dấp không giống như là học sinh đại khái là sinh viên hoặc là nô lệ công ty cái kia ta muốn hỏi một chút h ẹ n đi tỉ tỉ là theo an tử ca ngươi một tổ sao cô gái âm thanh ngượng ngùng để cho lưu tín an kinh ngạc thiêu mi thật đúng là đúng dịp lại còn là nhà mình bạn gái tổ hợp f a n bằng vào tầng quan hệ này nguyên bổn định qua loa vài câu liền liệu lưu tín an vẫn là quyết định tiểu tiểu cho nhà mình bạn gái tổ hợp p a n tiết lộ một ít tin tức h o n đi sao cái này phải chờ tới phát ra thời điểm mới có thể nói cho các người biết xin lỗi kịch xuyên tấu qua loại sự tình này khẳng định vẫn là không thể trực tiếp nói cho các khán giả tốt vậy kiếp hẹn đi tỉ tỉ trạng thái như thế nào đây có hay không tốt ăn m ă n cơm liệu tín ăn hé miệng buồn cười nhưng lại không dám cười f a n thì ra đều là như vậy mà này tựa hồ vẫn hắn lần đầu tiên tiếp xúc được nhà mình bạn gái tổ hợp f a n thành thật mà nói có chút thú vị yên tâm đi nàng hết thể bình thường ở tiết mục bên trong cũng rất vui vẻ các ngươi là rét v ẹ vẹo vẻ a n sao phải ít ba, ba nữ từ kích động t r ă n miệm một lời nghiêm túc bộ dáng để cho lưu tín an rất là ngạc nhiên như vậy à kia có nhớ hay không muốn nói chuyện với hẹn đi có cơ hội ta sẽ giúp các ngươi truyền thuật có thể không nếu như các ngươi chú ý ta lời nói chú ý chú ý ta còn cho tam liên rồi an tử ca ngươi lần này tới cây trúc tị không cùng theo một lúc sao mặc dù là rét vẹo vẹt p a n nhưng trong đó hay là có người là hắn người xem nghe được người xem nhấc lên nhà mình bạn gái lưu tín an sắc mặt thoáng qua lung túng nụ cười ta còn là nói cho hẹn đi đưa tin sự tình đi vậy làm phiền an tử ca với hẹn đi tỉ nói một chút hy vọng nàng chăm sóc kỹ thân thể không nên quá mệt mỏi để cho nàng nhiều cười cười chúng ta sẽ một mực c ù n g hộ nàng một người trong đó hơi sáng sủa cô gái nói ra liên tiếp lời nói lưu tín an nghiêm túc nghe sau khi suy nghĩ một chút dứt khoát lấy điện thoại di động ra ra thu âm cho nàng nghe hoa thật có thể không ừ m chờ tới điện thoại di động nghiêm túc đem này p h è n lên tiếng ghi chép tốt sau đó lưu tín an đem tầm mắt rơi vào cuối cùng cái kia có chút xấu hổ nhưng sắc mặt đỏ ừng hết sức kích động trên người cô gái ngươi có cái gì muốn nói với hẹn đi sao hắn phát giác này f a n ngượng ngủng nhẹ g ọ n hỏi g i đối phương gật đầu một cái lại lắc đầu cuối cùng ở lưu tín an hiếu kỳ nhìn soi mói nàng lần này ngập ngừng nói mở miệng an tử ca cũng là ấy lỉn tỉ f a n sao đúng như lúc ấy tống vũ kỳ nói như vậy hắn ở sơ khai n h ấ t máy thu hình l i a e sở chệ ám đoạn thời gian đó trên bàn kia trương bà hẹ rủ hi un hình để cho không ít f a n ngộ nhận là hắn là bà hẹ rủ hi un f a n tới tuy nói phía sau hắn có giải thích nói thực ra gậy chúc nhỏ mới là bà hẹ rủ hi un f a n chuyện này nhưng mọi người hiển nhiên là không đại tương tin lâu này nhấp nhân cũng không ấy lưu tín an mình cũng không quá để ý nhưng lúc này chuyện này lại vừa là bị trước mặt cô gái này nói lên cái này làm cho lưu tín an biểu tình có biến hóa vi diệu. ta hắn há miệng từng có một cái c h ư ớ c mắt do dự nhưng cuối cùng hắn vẫn khé gật đầu một cái thừa nhận mình là bạn gái minh p a n không phải một món xấu hổ sự tình đúng ta cũng là ấy lì n f a n a lần này ấy lì tỷ cũng tới là thật giả so với rất dễ dàng bị trụ tới son sệ an g oản bà ẹ rủ hiu nhưng là từ đầu đến cuối cũng không có hàng thật giá thật ở quay trụ hiện trường xuất hiện qua trước mắt trên internet chỉ là có thuyết pháp này nhưng chính thức hình trước mắt còn không có lưu truyền tới mà lần này mấy vị này f a n ngăn lại lưu t ì n an thực ra cũng là vì họ chuyện này liên quan tin tức làm rét vẹo vẹt trung nhân khí tối cao đội trưởng hơn nửa năm chống không để cho rất nhiều fan đều là vô cùng tưởng niệm b à ẹ、e、n dụ h i u n bây giờ thật vất vả có như vậy cái cơ hội mọi người nhất định là không nghĩ bông tha lưu tín an cũng không có thừa nhận hắn chỉ là bông tay đổi một góc độ trả lời ngươi có muốn nói chuyện với ấy lìn ấy ư nếu như có lời nói ta có thể để cho hẹn đi hỗ trợ chuyển giao một chức không nữ hải từ trong túi sách xuất ra một phong thơ lưu tín an không lên tiếng chỉ là đem điện thoại di động lấy ra tỏ ý nữ hải nói thẳng là được rồi Nữ hài bình phục một chút tâm tình kích động, cố gắng hài phục chút kích cố một tâm lưu à m mình mới miệng một mực cho chặt chúng cũng cùng khiếp há hoa hộ lìn xuống, nói, fan n đi điều sợ sau sẽ đó g ra ta tỷ tỷ, ơ i rất tỷ tỷ chờ mong s a này có tín h hiện ảnh ể xuất Lưu trong tỷ tỷ t màn ráng gắng lên. ở vẽ, cố an gật đầu đưa điện thoại di động thu cất đồng thời t h u ậ n liền nhận lấy nữ hải trong tay cái này tiểu tín phong sau đó nghiêm túc nhìn lên trước mặt vị này nhà mình bạn gái người hái mộ trung thành ta sẽ giúp ngươi chuyển đến giao tạ tạ an từ ca không việc gì nhớ sau này tam liên a lần sau nhất định lời này để cho xoay người rời đi lưu tín an lảo đảo một cái chờ hắn quay đầu sau đó chỉ có thể nhìn được mấy cô gái hưng phấn chạy đi bóng lưng chương hai trăm chín mươi công công khai trong tay này tràn đầy mang theo những người hái mộ tâm ý n ặ n g trịch giấy viết thư để cho lưu tín an không dám dừng lại quá nhiều hắn chạy thẳng tới quay c h ủ hiện trường suy tư mấy giây sau vẫn là không có đi tìm đang luyện tập son sê an toàn loại chuyện này tốt nhất vẫn là không phải ngay người sở hữu mặt nói cho son sê an toàn được nghệ sĩ giữa đều là tồn tại cạnh tranh loại thời điểm này chạy đi nói với son sê an toàn phan của nàng cho nàng đưa lễ vật nói không chừng sẽ đưa tới cái gì kỳ quái phản ứng hắn chính là cái loại này nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tính cách cho nên hắn tìm mục tiêu chính là bà hẹn rủ h y ôn người đại diện thành thái thiên t i ế n sinh đơn giản tìm nhân viên làm việc hỏi một chút lưu tín a n lấy được một cái rõ ràng trả lời xoay người rời đi hắn cũng không có phát hiện vị kia nhân viên làm việc tiểu ca trên mặt m ộ n g bức biểu tình trước đây không lâu thành thái thiên chính là tìm hắn hỏi lưu tín a n tình huống thế nào bây giờ lưu tín a n chạy trở lại lại hỏi thành thái thiên tình huống hai người này là đang ở c o n lấy sau l ư n g tiết mục tổ c h ụ cái gì khác tiết mục sao rất nhanh lưu tín ăn đứng ở xem bay c h ụ hiện trường nhà nhỏ trước đưa tay khe khe gõ cửa một cái sau đó. một cái lưu tín a n không quá quen thuộc nhân xuất hiện ở trước mặt hắn đối phương tựa hồ nhận ra hắn an tử ca là tìm thái rời ca có chuyện gì sao hai người đối thoại cũng đưa tới bên trong căn phòng mang thai nghe nhìn thu âm thành thái thiên chú ý hắn theo bản năng nhìn về phía cửa thấy lưu tín a n sau đó kinh ngạc đứng lên giống vậy một bên mang thai nghe bà hẹ rủ hi un cũng phát hiện chính mình bạn trai nàng vội vàng đi theo thành thái thiên đồng thời đứng dậy sau đó giúp lại thành thái thiên phía sau một đôi mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển ôn u nhìn nam nhân lưu tín ăn tiên sinh ngày trở lại lưu tín an bị thành thái thiên lợi này cho nói sửng sốt bất quá liên tưởng đến mới vừa rồi với bà hẹ rủ hy ung thông kia thông điện thoại phòng trừng thành thái thiên là cho là có nhân nói cho hắn biết thành thái thiên mới vừa rồi tìm hắn tới cho nên lúc này hắn mới sẽ tới a l ờ i như vậy lưu tín an vẫn là quyết định tạm thời giả bộ m ộ t ngốc ô hát ngài mới vừa rồi tìm ta sao À. a đúng mới vừa rồi có hỏi qua một hạ nhân viên làm việc ngài có ở đó hay không biết được ngài không có ở đây sau đó chúng ta cứ tới đây nhìn đâu vậy bây giờ lưu tín an tiên sinh ngài tới là có chuyện tìm ta sao lưu tín an gật đầu một cái hắn nhìn một cái cái này có chút chật hẹp gian phòng nhỏ đi ra trò chuyện đi có ít đ ồ m u ố n cho các ngươi dĩ nhiên có thể thành thái thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại chuyện này hắn vui vẻ gật đầu sau đó cùng lưu tín an mang theo bà hẹ rủ hi un từ nhìn quay chụp trong căn phòng đi ra mấy người đi tới lộ thiên đất trống trước mắt nhiệt độ vẫn không tính là nhiệt ma đô toàn thể thuộc về một cái hết sức thoải mái nhiệt độ khu gian lưu tín an đứng lại ở hai người trước mặt lấy điện thoại di động ra cùng với lá thư này lúc trở về đúng lúc gặp rét vẹo về phan đây là phan nhờ bà ta giao cho các ngươi đồ vật các nàng muốn nói với người ta cũng làm bản sao rồi đều tại trong điện thoại di động hắn không có nhìn thành thái thiên mà là đối thành thái thiên bên người bà hẹ rủ hi ưu nhẹ n nói đến bà hẹ rủ hi ưu ngạc n nhiên ngầm đầu đôi mắt đẹp rung động sau đó lại vừa là t ú i đầu xuống nhìn về phía lưu tín an trong tay cái phong thư đó vì bảo đảm riêng tư ta không có tự mình mở ra phong thư này ngươi có cần hay không kiểm tra một chút lưu tín an nhìn về thành thái thiên mở miệng hỏi không cần trực tiếp cho ấy liền liền có thể thành thái thiên không phải ngu xuẩn lúc này nếu là hắn thật đưa tay nhận lấy phong thư lấy ra kiểm tra một chút lời nói nhất định sẽ để cho lưu tín an đối với chính mình cảm tưởng trở nên kém hắn không chút do dự nào lắc đầu lưu tín a n lừ một tiếng hắn đi tới trước mặt bà hẹ rủ hi un túi đầu trước mặt hơi n g ư ớ c đầu bởi vì ngựa đầu béo mập môi hơi chút mở ra xinh đẹp nữ nhân lúc này nhìn thẳng mắt rung rung nhìn mình tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan lệnh lưu tín a n khó mà rời đi tầm mắt lúc này hắn cũng không muốn rời đi tầm mắt có thể như vậy không cần cố kỵ người bên cạnh ánh mắt có thể như vậy nghiêm túc ngắm nhìn bà hẹ rủ hi un cơ hội cũng không n h i ề u hắn cũng không muốn bỏ qua cho đây là người phan giao cho ngươi chính ngươi mở ra xem một chút đi bà hẹ r hi un túi đầu ánh mắt từ lưu tín An gương mặt tuấn tú bên trên rời đi. rơi vào nam nhân bàn tay bên trên lá thư này dán lại môi đỏ mọng m ấ n khởi cuối cùng nàng thấp giọng mở miệng nói cảm ơn sau đó đưa tay nhận lấy này phong đầy áp phan tâm ý nặng chỉnh phong thư đối với đã cực kỳ lâu một đoạn thời gian chưa có tiếp xúc qua phan b à hẹ、e、rủ hi un mà nói phần này do hoa điệu phan tự mình đưa tới lấy vật thật so với bất kỳ vật gì đều chân quý hơn hai tay nàng cầm thơ phong cẩn thận xé ra sau đó đem bên trong phong thơ lấy ra ngoài bên trong chỉ có một tràn giấy nhưng trên giấy kia đập vào mi mắt quen thuộc văn tự suýt nữa để cho nàng cái này cảm tính nhân lệ băng nàng vội vàng đem tin lần nữa để tốt hay là chờ một hồi chỉ có chính mình thời điểm nhìn lại đi bây giờ nhìn lời nói nàng sợ chính mình không nhịn được trong con ngươi mang theo mấy phần ướt á t bà hẹn、e、rủ hi un nửa g đầu lần nữa nhìn về phía ôn n u đang nhìn mình nam nhân tựa hồ có thể từ đối phương trong tầm mắt đọc đến hắn lo lắng như vậy nàng ngôi đỏ mọc kém ở trên mặt lộ ra làm người ta si mê nụ cười cảm ơn ngươi rồi không k h á c h khí thu âm phải nghe sao dĩ nhiên có thể lời còn xin ngài giúp ta phiên dịch xuống lưu tín an nhớ lại phan lên tiếng biểu tình trở nên có chút lúng túng thật nếu để cho phiên dịch của hắn như vậy buồn nôn lời nói sao nhưng nhìn lên trước mặt cười doanh doanh bà、e、hẹ rủ lưu tín a n cũng chỉ là cưng chịu cười một tiếng không có cách nào ai bảo đây là hắn bạn gái đây hắn khẳng định được sùng ai đến mới được đem phan lời còn có tâm ý cũng mang tới sau đó lưu tín a n cũng chưa có tiếp tục cùng thành thái thiên còn có bà ẹ d rủ hy un t á n g gấu hắn lần này mục đích vốn chính là cái này cho nên làm xong những thứ này hắn chạy đi quay t r ụ hiện trường nhìn một chút chính mình có thể giúp hay không rồi các đội viên cũng đang luyện tập lần đầu tiên biểu diễn công khai chuẩn bị vũ đạo còn có ca khúc hắn đi qua đại khái s u ấ t không giúp được gì nói không chừng sẽ còn làm loạn cho nên lưu tín ăn thành thật lựa chọn đi dò khác đội a n làm loạn khẳng định không thể cho người một nhà làm loạn hay là đi cho người khác làm loạn tốt đối một điểm này rất tin không nghi ngờ lưu tín an cuối cùng đưa tay đẩy ra đội thứ tư cũng chính là tống vũ kỳ với boy một đội kia cửa phòng sau đó hắn đó là nhận được đến từ sáu người trực câu câu ánh mắt lưu tín an hô hấp cũng dừng lại một phần đám người này lại không đang luyện tòa hắn cứ tới đây tham gia náo nhiệt nhưng nhìn hiện ở cái tình huống này náo nhiệt này thật giống như không phải tốt như vậy tiếp cận xin lỗi đi nhầm cửa rồi lưu tín an phản ứng cực nhanh bỏ lại một câu nói như vậy quay đầu đó là chuẩn bị chạy trốn mà boy với tống vũ kỳ phản ứng cũng đặc nhanh bắt hắn lại an tử ca nhất định là quá tới quấy dối cũng may lưu tín an từ trước đến nay tập thể hình vẫn có hiệu quả boy sát thực đầu cao hơn hắn chân cũng so với hắn trưởng nhưng nghĩ tại chạy trốn bên trên vượt qua hắn vẫn còn có chút khó khăn thành công chạy thoát lưu tín an đưa tay lau một cái trên trán mồ hôi thở một hơi dài nhẹ nhõm ngoài ra kia hai đội hắn cũng không dám đi tống vũ kỳ với boy phòng trừng có thể làm ra tới thông đồng đoàn người cùng đi bắt hắn loại sự tình này hay là trước ngừng một hồi đi ống kính rất hợp thời nghi dính vào an tử ca tiếp theo định làm gì con mắt của lưu tín an chuyển một cái hướng về phía ống kính cười hít mắt trò chơi phòng mở chưa ây mở là mở ra đây đánh biết bơi vai diễn đi dương đạo không có ý kiến c h ứ cầm máy quay phim quay phim tiểu ca an t ĩ n h mấy giây chờ đến trong thai nghe chuyển tới dương đạo trả lời sau đó lúc này mới gật đầu một cái dương đạo nói có thể bất quá an tử ca ngươi này quang minh chính đại bắt cá có phải hay không là không được tốt ta gọi thế nào bắt cá ngày hôm sau không phải chính là chúng ta tổ thời gian trò chơi rồi mà ta trước thời hạn thích thứ một chút dụng cụ kiểm soát một ít dụng cụ vấn đề có lỗi gì sao còn là nói các ngươi so với ta chuyên nghiệp ta nhưng là hàng thật giá thật trò chơi sở trệ a mẹ này hàm kim lượng không cần nghi ngờ chứ quay phim hiệu quả không lời chống đỡ chỉ là tận chức tận trách khiêng máy quay phim với sau、so、lưng lưu tín an đàng hoàng nghe lưu tín an tự mình ở kia nói rông dài đến dương đạo cũng có thể nghe được lưu tín an nói rông dài h ắ n tự tay đem một bên cười không được trợ lý gọi qua nói cho hậu kỳ quay đầu đoạn này tải vào giấy tráng phim bên trong đồng thời đem tân thành nhân với tấu hải cái này ngạnh nhập đồng thời không phải sở hữu tân thành nhân cũng sẽ nói tấu hải nơi này chỉ là vì tiết mục hiệu quả không thích chớ bình phun mà đang ở tất cả mọi người đều đang vì lưu tín an chỉnh ra tới tiết mục hiệu quả cảm thấy có thú thời điểm vài tấm hình đã bất chi bất giác ở phía trên truyền đến internet trên trước cũng đã nói quay chụp hiện trường là có rất nhiều chờ chụp lén các khách quý cầu tự tồn tại đương nhiên để cho đám người này đi vào cũng có tiết mục tẩu ngầm cho phép nguyên nhân ở dù sao chụp tới hình sau phát ra ngoài cũng sẽ để cho tiết mục nhiệt độ tiểu tiểu thêm một cây bước qua mấy ngày liên quan kinh rồi sau đó nửa tháng sau đệ nhất kỳ tiết mục cũng phải truyền bá rồi bây giờ đúng lúc là hơi nóng thời cơ tốt lần này bị chụp tới nam vai nữ chính chính là lưu tín an cùng bà ed rủ hi -un. trong tấm ảnh sắc mặt vì trước đây không lâu lưu tín an tới cho thành thái thiên cùng với bà ed rủ hi un đưa phan lễ vật c h u y ệ n này sự tính rất phổ thông coi như vỗ tới cũng không có gì mập mở tình huống sẽ xuất hiện có thể vấn đề ở chỗ n à y v à i tấm hình vô thật là quá tốt vóc người cao ngất nam nhân đứng ở hình bên trái mặc dù chỉ là lộ ra có nửa gương mặt bên nhan nhưng lưu tín an bên nhan nhưng là thập phần ưu việt đẹp trai mà đứng ở hắn đối diện cũng chính là hình phía bên phải chính là có chút ngẩng đầu lên ngắm nhìn lưu tín an bà ed r hi un bên nhan giống vậy được khen là đệ tứ đệ nhất thần nhan bà ed r hi un cũng nắm giữ một tấm làm người ta t một cái túi đầu ôn nung ắ m nhìn một cái ngựa đầu điểm đạm đáng yêu n à y hoàn mỹ kết cấu cộng thêm hai người cực cao nhan giá trị để cho này t r ư ơ n g vẹn vẹn chỉ là làm tiết lộ tiết mục chụp l ê n chiếu dần dần bắt đầu ở trên internet truyền bá đứng lên đương nhiên rồi trước mắt quay chụp hiện trường mọi người đối với lần này cũng đều là không biết gì cả thời gian dần dần đi tới trạm vào tối kết thúc chơi game khu kết thúc kiểm tra dụng cụ lưu tín an hải lòng rời đi trò chơi phòng không thể không nói tiểu phá trạm hay lại là biết trò chơi lắp ráp máy tính toàn bộ là cao cấp p h ố trí mà hai cái đại hình chiếu cũng đem chủ cơ trò chơi thể nghiệm kéo đến cực hạn rồi lưu tín a n chơi một hồi muốn không phải bên ngoài trời tối hơn nữa nơi này không phải là nhà mình hắn nói không chừng thật có thể trực tiếp đánh suốt đêm đáng tiếc chỉ có thể nói là hỏi một chút dương đạo xác nhận buổi tối cũng không có cái gì ống kính yêu cầu quay chụp sau đó lưu tín a n lúc này mới yên lòng rời đi quay chụp hiện trường hướng khách sạn đi tới chính mình hành lý đã đều nặng tân đánh gói kỹ một hồi hắn trực tiếp đẩy dương hành lý đi qua là được may mà chính mình không phải bà hẹ rủ hy u n cái loại này ra một môn mang ba cái dương hành lý tính cách nếu không đã biết một chuyến phòng chừng còn đưa không xong thu thập xong đồ mình lưu t í n an đem rượu tiệm bộ cửa phòng đóng lại thẻ cửa khẳng định vẫn là cầm ở trong tay mình đến thời điểm nếu quả thật có suốt đêm thu â m lời nói hắn khẳng định vẫn là được hồi khách sạn tới mới được hơn nữa phía sau nghe nói còn có chính hắn tay cầm ca m ra quay trục câu coi như là một nhân vợ lộp cái loại này hình thức chờ hắn trở lại nhà mới lại đem đồ vật cái gì cũng đơn giản chỉnh sửa một chút sau đó thời gian đã bất chi bất giác tới gần lưu tin an đánh mở máy tính đơn giản xem một cái hạ gần đây chính mình chú ý u tợ loại đờ môn video trước mắt nhiệt môn đệ nhất vẫn là mới cạn cái kia trả lại như c ũ hoàng mặt nạ vàng video Thấy thế nào. mỗi một người hoa đều có đậm đà dân tộc cảm giác tự hào cái này hoàng mặt nạ vàng liền có thể là một cái vật dẫn đưa hắn cảm giác tự hào chia sẻ đi ra ngoài bất quá hắn cũng không biết rõ bà ed rủ hi un mấy giờ có thể qua tới suy tư một chút sau đó hắn quyết định trước cho nhà mình bạn gái phát một tin tức hỏi một chút nếu như quá muộn lời nói hắn liền không tính để cho bà ed rủ hi un tới hắn khẳng định không thể tùy tiện đi qua tiếp bà ed rủ hi un ở quốc nội lời nói hắn ước chừng phải so với bà ed rủ hi un nổi bật quá nhiều hơn nữa mặc dù rét vẹo vẹn phan rất nhiều nhưng so với lần này tới tham gia tiết mục còn lại mấy cái hoa điều nữ nghệ sĩ các nàng phan thật có thể bỏ qua không tính bà ed r hi un khiêm tốn một chút ra ngoài lời nói bị nhận ra phát hiện sát xuất hay lại là rất thấp chính là lưu tín a n chính mình không muốn để cho bà hẹ rủ hi un đi đường đêm tới ma đô là rất an toàn không giả nhưng bà hẹ rủ hi un một cái tiểu người ngoại quốc hơn nửa đêm đi ra vẫn tương đối phiền thoái tựa hồ tất cả đàn ông cũng không muốn để cho bạn gái mình đi đường đêm lưu tín a n tự nhiên cũng giống như vậy hắn bạn gái vóc người tốt như vậy còn xinh đẹp như vậy bạn vừa gặp phải cái gì người xấu làm sao bây giờ hết t h ầ khẳng định vẫn là cẩn thận là hơn ta đã trở lại nhà mới ngươi dự định mấy giờ tới bà hẹ rủ hi un lần đầu tiên tới lời nói hắn chuẩn bị đi khách sạn phụ cận tiếp một chút bà hẹ rủ hi un thực ra hắn cái này nhà mới ngay tại khách sạn cách lách lần này chủ yếu là vì dẫn bà hẹ rủ hi un nhận thức một chút đường đợi sau đó lời nói khẳng định sẽ để cho bà hẹ rủ hi un chính mình tới thời gian không phải đặc biệt vãn thậm chí còn ban ngày lời nói trên đường hay lại là hết sức an toàn rất nhanh nhà mình bạn gái trả lời liền c h u y ể n tới 11 giờ sau đó ngũ cái dấu hỏi đủ để bày tỏ lưu tín an cấp bách đây là tình huống gì người này lại muốn trễ như vậy mới có thể tới sao phát cái gì dấu hỏi ngươi là muốn cho ta bị thái rời ca phát hiện sao quá muộn vậy ngươi đừng tới đây rồi lần này đặt câu hỏi hào đến phiên bà ẹ d rủ hi un rồi người này gần đây càng ngày càng biết sử dụng hoa điệu internet thuật ngữ rồi hai ngày trước hắn trơ mắt thấy qua bà ẹ d rủ hi un cho hắn phát sb hai cái này anh văn mẫu tự hắn lúc ấy thật là cả cả người đều ngu đây tuyệt đối là cái kia bảy vô lương người xem dạy lưu tín an tựa hồ có thể xuyên thấu qua mấy cái này giấu hỏi thấy điện thoại bên kia nhà mình bạn gái mộng bức khuôn mặt nhỏ nhắn hắn bất đắc di cười một tiếng được rồi hôm nay quá làm cũng được ta cùng đi nói ngươi ngươi mấy giờ tới nói một tiếng ta mình có thể ngươi không nên tới liền lần này ta thật sự không yên tâm nếu không ngươi tự đừng tới lưu tín an không có cho bất kỳ bà e rủ hi un chừa chỗ thương lượng hắn m u ố n mày đưa tay đem hàng chữ này đánh tới ân này năm cái dấu chấm than rất sâu sắc đem lúc này bà e rủ hi un tâm tình bày tỏ đi ra rất nhanh bà e rủ hi un lại v ừ a là phát tới một cái nhan văn tự mà cái biểu tình này bao cũng đại biểu bà e rủ hi un khuất p h ụ không thể không nói lưu tín an nghiêm túc sừng sộ lên tới vẫn là có mấy phần uy nghiêm lại uy hi ta lưu tín an một con hát tuyến thế nào người này đột nhiên liền thích dùng nhan văn tự ngươi dùng như thế nào bên trên cái này lúc trước không thấy người dùng có a một chút cũng không chú ý ta này nhan văn tự vẫn thật hình tượng lưu tín an thậm chí có thể nhớ lại đến bà ẹ d rủ hi un bày ra bộ dáng này bộ dáng ân siêu cấp dễ thương không hàn huyên với ngươi ngày ta muốn với thái rời ca đi ăn bữa ăn tối bà ẹ d rủ hi un lại vừa là phát tới một v ậ n văn lần này ngược lại là không thêm nhan văn tự đại khái là đã độc thân mang theo cái suy đoán này lưu tín an trở về cái ok sau đó sẽ không lại tiếp tục ở lâu nói mà là khống chế con chuột chuẩn bị thừa dịp này chút thời gian mở lại sở chệ ảm chỉ là còn không chờ hắn mở màn chiếu đặt lên bàn điện thoại di động đó là bắt đầu kịch liệt chấn động hắn tiện tay cầm quá điện thoại di động nhìn một cái điện thoại gọi đến biểu hiện sau đó lộ ra bất đắc dĩ biểu tình ngươi không phải nói ngày hôm qua cứ tới đây ấy ư thế nào ngày hôm qua không có tới a gọi điện thoại là lý trình lộ cái này từ game show quay chụp trước liền dùn beng đến nháo muốn đi qua nhân ngày hôm qua hắn cũng không thấy đến người này vốn là lưu tín ăn là dự định hỏi một chút nhưng bận b u quá liền quên bây giờ điện thoại này đánh tới hắn mới nhớ chuyện này cái này không nhận điện thoại trước tiên hắn liền trước hỏi lên lý trình lộ ngược lại là không trước tiên trả lời nàng bị lưu tín ăn những lời này cho hỏi bối、rối. ta có chuyện tạm thời a ngày hôm sau liền có thể đi qua ai nha những thứ này không trọng yếu ngươi rốt cuộc tình huống gì lưu tín a n cũng bối rối ta ta trách ta có thể có tình huống gì hắn lại trong lúc vô tình mang tiết ấ u không thể nào hắn gần đây lai、like、s ở t r ệ ảm cũng thiếu rất nhiều a chính ngươi còn không biết rõ ngươi với ấy liền tỷ công khai sao cái gì chính ngươi nhìn một chút trên mạng hình cũng truyền ra nhưng không thể không nói hình chụp không tệ khóa này cầu tử thật n g ê u không đợi lý trình lộ bên kia nhắc tới xong lưu tín ăn trực tiếp cúp điện thoại vội vàng dùng máy tính mở ra tiểu phá trạng đồng thời điện thoại di động cũng là đồng bộ mở ra h ở i bồ lại đem mình với bà ẹ rủ hi un tên cũng truyền vào sau đó rất nhanh kia t r ư ơ n g quay chụp cực kỳ duy mỹ hình đó là nhảy ra ngoài lưu tín an trận to hai mắt trên mặt viết đầy rung động ngoa tạo kinh điển quốc m ắ n g không tự chủ được từ trong miệng hắn nô ra nếu như bà ẹ rủ hi un ở lời nói nhất định có thể nghe được lần này ngoa tạo đại biểu là khiếp sợ tâm tình không phải thô tục nha chương hai trăm chín mươi mốt sao cp hình ngược lại là nói với lý trình lộ công khai không có quan hệ gì chỉ là làm một trường tiết lộ đồ mà thôi hình ảnh cũng không biết cái gì công khai yêu dù sao một bên thành thái thiên còn tại đằng kia đứng đâu rồi mặc dù cảm giác tồn tại không cao nhưng thành thật mà nói này trương tựa như c h ụ tạp chí một loại trộm c h ụ hình thật là duy mỹ đến cực h ạ n rồi hơn nữa hai người bọn họ q u y ề n kia liền t h ậ p phần xuất chúng nhan giá trị nói là điện ảnh mặt bịa sợ rằng đều sẽ có nhân tin tưởng đương nhiên rồi lúc này dưới tấm ảnh mặt cũng đã tràn đầy chạy tới nhắn lại nhân vậy bù không phải lưu tín an đại bản doanh cho nên phía dưới bình luận đồng loạt đều là đủ loại cắn đến cắn đến kỳ quái bình luận cũng có một bộ phận dân mạng nhận ra trong hình người là hắn lưu tín an cùng với bà ed r hi un sau đó đoàn người cắ so với bấy bổ những thứ kia không biết hắn nhiều chuyện vui nhân tiểu phá c h ạ m bên này phản ứng muốn càng thêm nóng nảy trào dâng một ít bất quá đừng quên lưu tín a n nhưng là hàng thật giá thật có bạn gái chỉ cần là chú ý lưu tín a n nhân liền không sẽ không biết rõ lưu tín a n là có chính quy bạn gái gậy trúc nhỏ bây giờ đột nhiên này nô ra một cái b à hẹ rụ hữu un. hắn vội vàng mở ra chính mình người xem bầy đúng như dự đoán lúc này trong bầy đã sôi sùng sục cũng mẹ hắn điên rồi sao an tử ca có bạn gái này rõ ràng chỉ là một đúng dịp đồ mà thôi thực sự có người cắn cp để cho cây trúc tỉ sống thế nào cp fan có thể hay không tử vừa chết A, múa đã có đối tượng chính chủ trước mặt có á c tâm hay không à cô gái này a i vậy thật có thể có mọi người đừng nói à an tử ca v ố n chính là ấy lin fan này rất rõ ràng chỉ là một tặng đồ đồ không thấy người đại diện còn đứng ở bên cạnh đó sao k h á c mang nhân gia đ à n g gái a dựa vào cái gì không thể mang nói không chừng đây chính là cô gái này thả ra có an tử ca nhiệt độ đúng không nhân gia hàng thật giá thật đại minh tinh không cần phải có an tử ca nhiệt độ nhục mạ nhân viên làm việc đại minh tinh liền gái này còn có thể xuất hiện dưới âm kính liệu tín an tâm à y nhìn những thứ này không ngừng đổi mới bình luận nắm cùng h ặ t quả đấm. c lúc đó hắn mẹ chặt cũng nhận được rất nhiều bằng hữu tin tức trong đó kinh h ạ i nhất đường kim là l ã o e chủ yếu là trước đây không lâu gặp mặt thời điểm lưu tín a n với bà ed ù hi un mới nói rồi sẽ không thật sớm công khai thế nào lúc này mới vài ngày sau hình cũng chuyên đề ra l ã o e phát tới tin tức rất t h ẳ n g bạch hắn hiểu lưu tín a n rất rõ ràng lưu tín a n là một cái bao nhiêu cẩn thận lại cẩn thận nhân hơn nữa tấm hình này thực ra không có gì mập mờ nguyên tố chỉ là hai cái bề ngoài điều kiện thật tốt nhân t ụ lại tạo thành tiên nhiên cv c à n thôi giúp ngươi giải thích một chút lưu tín ăn trầm mặc mấy giây lúc này mới thở g i i đánh mấy chữ trả lời không cần ta có thể giải quyết vậy được yêu cầu liền nói một tiếng ta theo g i ú p một tay đồng thời lên tiếng minh ta thì nói ta b á i kiến gậy chúc nhỏ ngươi liền nói mình là f a n là được cảm ơn lao e không đáp lại đại khái là lúc này biết rõ lưu tín an rất là nhức đầu đi lưu tín an một tay t r o n g c ằ m dùng sức cắn chính mình môi d ư ớ i đây là hắn phiền n ã o thời điểm quen có thói quen vừa nhìn người xem trong bảy bình luận hắn hít sâu một hơi trực tiếp mở ra toàn thể cấm ôn sau đó hắn đưa tay đặt ở trên bàn gõ thành thạo l ê n tự chỉ là một tấm hình mà thôi mọi người đừng hiểu lầm theo ta với ấ y lìn cũng không có quan hệ bởi vì mở ra toàn bộ c ấ m n ôn trừ hắn ra cái này b ở y chủ cùng với mấy cái nhân viên quản lý bên ngoài cũng không có người có thể nhô ra đánh chữ cho nên trong bảy thập phần an tĩnh mọi người phần lớn vẫn có lý trí mọi người cũng không có vì vậy mà tức giận hơn nữa mọi người cũng có thể nhìn ra trong hình hắn với bà ed rủ hi un không tồn tại cái gì cái gọi là mờ, mờ. nhiều người hơn chỉ là g h é t loại này cầm có bạn gái nhân sao thôi nguyên nhân cũng là như thế lưu t í n an phải đứng ra hắn làm sao có thể mặc cho đã biết nhiều chút không hiểu vấn đề người xem đi chửi rủa bà ed r hi un đây k i u cây trúc tỉ làm sao bây giờ đột nhiên nô ra một cái trả lời để cho lưu tín a n ngơ ngẩn hắn nhìn về phía phát ngôn viên quen thuộc tranh ai đi để cho lưu tín a n bất đắc dĩ mỉm cười là lý trình lộ người này thật rất biết hắn cũng rất hiểu hắn hắn theo lý trình lộ lời nói tiếp tục nói đi xuống ta sẽ với cây trúc giải thích hai ta cảm tình sẽ không bởi vì chút chuyện này xuất hiện chắc chở mọi người yên tâm cũng không cần đi quái ấy liền bên kia chuyện lần này nàng cũng là vô tội ta lần này đi qua chỉ là vì cho f a n t ặ n g đồ chỉ là đúng dịp bị vỗ tới thôi giải thích xong lưu tín ăn cũng không có trước tiên đem cấm ngôn giải trừ mà là cứ như vậy mở ra sau đó hắn lại đem những thứ này văn tự sao chép đi xuống phát đến chính mình mấy cái khác người xem bày cùng với chính mình tiểu p h á trạm cá nhân trang chính bên trên hắn không phải chuyên nghiệp nghệ sĩ không có gì hàng thật giá thật ứng đối dư luận nguy cơ kinh nghiệm hắn chỉ có thể dùng loại phương pháp này làm hết sức rời đi lúc này lạc ở bạn gái mình trên người hỏa lực chuyện lớn như vậy t ì n h tự nhiên không thể nào lừa gạt người sở hữu cũng chính là lưu tín an bên này nghĩ đủ phương cách giải thích thời điểm thấy hình bà hẹ rủ hi un cùng với biết được tin tức này thành thái thiên đều là không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười bà hẹ r hi un chỉ muốn thật tốt cảm t ạ một chút chụp tấm hình này cậu từ thật là chụp quá tốt nàng nhìn thấy sau đó trước tiên liền đem hình tồn xuống dưới nhất là tóc mình bên trên chớ cái tóc ở một bên ánh đèn c h i ế u xuống thập phần trói mắt càng tăng thêm một tia mộng nguyễn cảm mà thành thái thiên h ư n phấn dĩ nhiên chính là chuyện này mang đến nhiệt độ là loại trình độ này sờ căng đan nhưng là thành thái thiên tối hy vọng thấy đối với lưu tín an mà nói loại này ra ánh sáng để cho hắn bể đầu sức chán nhưng đối với ở làng giải trí ở nhiều năm như vậy bà ẹ rủ hy un với thành thái thiên mà nói đây thật là một món thật rất nhỏ sự tình Hình không có bất kỳ cử chỉ thân mật thậm chí lưu tín an với bà ẹ dù h y u n trung gian còn cách một khoảng cách là một cá i nhân cũng biết rõ hai người bọn họ chuyện gì không có mà bây giờ lại để cho nhiều người như vậy chú ý kia còn không phải là bởi vì hai nàng giữa kia kỳ kỳ quái quái xê với cảm cũng chính là cái gọi là tình nhân cảm giác chỉ là này một tấm hình cũng đủ để cho rất nhiều b á t quái dân mạng nhớ lại ra đủ loại kiểu dáng cảnh tượng chớ đừng nói chi là còn có một bầy vẫn lấy làm sinh chuyện vui người đâu ẩm xem thu âm căn phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra son xệ a ngoằn lo đầu vào vẻ mặt mờ mịt bây giờ là tình h u gì nàng tự nhiên cũng là ở quay chụp trong quá trình nghe bên người tân các đồng đội nói đến t ấ m hình này thấy hình sau đó son sẻ à n g o ả n cả người đều ngu sau đó nàng vội vàng tìm một cái cớ chạy đến n g ư ờ i cũng thấy hình đúng mọi người thấy sau trước tiên liền cho ta xem rồi hiện tại đến đ ấ y tình huống gì son sẻ à n g o ả n cố nén trực tiếp hỏi bà ẹ rủ hi un tâm tình ngược lại hỏi thành thái thiên nhưng mắt thần tắc là rơi vào trên người bà ẹ rủ hi un chính là lưu tín an tới đưa phan lễ vật sau đó đúng dịp bị vô tới chỉ là như vậy sao người khác hoặc giả nói là không hiểu vấn đề người đi đường không biết rõ thì coi như xong đi có thể nàng càng xem tấm hình kia càng cảm giác kỳ quái nhất là hai người ánh mắt trong lúc nàng đem biết rõ hai người vốn là tình nhân sự thật này đại nhập đi bảo lại đi nhìn này hai tấm hình thời điểm rất dễ dàng địa đó là phát hiện lưu tín a n trong tầm mắt cương chịu với ô nu à bà ẹ n rủ hi u n ngược lại là cũng còn khá dù sao nàng khi đó lòng tràn đầy đều là đối với f a n cảm kích cho nên ngược lại là không lộ ra cái gì đúng thành thái thiên gật đầu một cái sau đó lấy ra điện thoại di động gọi đến lưu tín ăn dây số chờ đợi điện thoại kết nối thời điểm hắn tỏ ý hai người an tĩnh một giây kế tiếp nói chuyện điện thoại kết nối lưu tín an tràn đầy h ã y náy thanh â m bắt đầu từ điện thoại di động trong ống nghe chuyển ra thật thật xin lỗi cho ấy liền mang đến nhiều như vậy quấy nhiễu an tính bên trong căn phòng có thể rõ ràng nghe được điện thoại của thành thái thiên trong ống nghe chuyển tới giọng nam bà hẹn rủ hi un với son sệ à ngoan đều là mặt băng bó sợ mình bật cười đây chỉ là một thật rất nhỏ rất nhỏ dư luận nguy cơ mà thôi hơn nữa bà hẹn rủ hi un không chút nào vì vậy bất mãn ngược lại lúc này nàng chính bởi vì chính mình với lưu tín an hình hưng phấn không thôi mặc dù không có thể rõ ràng nói cho mọi người mình chính là gậy chúc nhỏ chuyện này nhưng nàng chính là thoải mái a không có không có Đây không được không được không thể nghĩ suy nghĩ một chút liền muốn không nhịn được nụ cười giống vậy đối thành thái thiên thuyết pháp này cảm thấy hoang đường còn có bên đầu điện thoại kia lưu tín an â cái này ngược lại không cần rồi không sao sao ngài bạn gái sẽ không hiểu lầm sao nàng ta bên ta giải thích liền có thể cho nên ta muốn hỏi một chút ta phải nên làm như thế nào mới có thể làm cho chuyện này sức ảnh hưởng đẻ xuống một ít đây ngài muốn đem chuyện này đẻ xuống sao thành thái thiên hỏi ngược lại để cho lưu tín a n có chút không sờ được đầu não mà nghe lén hai người bọn họ nói chuyện bà ed rủ hy un với son sệ ả ngoạn ngược lại là ý thức được cái gì như vậy hai nàng ăn ý hai mắt nhìn nhau một cái dùng ánh mắt trao đổi không nên hoài nghi loại chuyện này có khả năng là một cùng sinh hoạt công tác bảy năm bạn tốt với đồng đội hai nàng ăn ý thập phần đúng chỗ không ngăn cản thái rời ca đây là ánh mắt của son sệ ả ngoạn trung truyền tới tin tức bà ẹ rủ hi un nhẹ nhàng gật đầu nhìn kỹ hắn nói không đẻ xuống sẽ không đ ố i ấy l i n bên kia tạo thành phiền toái gì ạ dù sao chuyện này nàng là vô tội có thể lời nói ta không nghĩ quá liên lụy nàng nam nhân mang theo ấ y náy thanh âm để cho miệng của bà ẹ rủ hi un mân khởi người này luôn là sẽ kể một ít để cho nàng rất dễ dàng không khống chế được tâm tình lời nói một bên son sệ ả ngoạn ngược lại là hơi có mấy phần hâm mộ nhìn về phía bà ẹ rủ hi un ai không muốn một cái như vậy ưu tú bạn trai đây không có không có điểm này dư luận chẳng những sẽ không ảnh hưởng ấy lìn ngược lại còn có thể để cho ấy lìn nổi tiếng nâng cao một bước đây à lưu tín an tiên sinh ta có chuyện muốn hỏi ngài chuyện gì ngài để ý xào cp sao thành thái thiên cười hỏi ra câu này để cho son sẽ an ngoản bà ẹ d rủ hi un thậm chí còn lưu tín an đều là ngơ ngẩn lời nói ôi chao à này cái gì siêu mở ra hai vị người trong cuộc hôn mê mà son sẽ an ngoản chính là nâng lên bắt quái biểu tình càng nóng n á o càng tốt chuyện vui nhân vĩnh viễn không thua thiệt xào cp ta có bạn gái a lưu tín an cảm giác thành thái thiên nhất định là đi rồi nào có để cho có bạn gái người đi với người khác tạo tình nhân hình tượng a thật phải đáp ứng rồi đến thời điểm bị sông nát khả năng chính là hắn đương nhiên thành thái thiên cũng biết rõ một điểm này cho nên lần này cp m u ố n vơi di vang rất bất đ ộ n g ta biết rõ thật sự bằng vào chúng ta lần này không tạo ngài với ấy liền cp hình tượng mà là phan cùng thần tượng nhưng thần tượng đối phan có hảo cảm loại này thiết lập c h ờ sẽ đợi một hồi ngài để cho ta vớt xuống lưu tín an thừa nhận mình bị thành thái thiên cho nói bối rối hắn vỗ cước ép làm cho mình lên tinh thần ngài là ý nói ta đối ấy l i n chỉ là đơn thuần mỹ phở đối với thần tượng nhưng ấy l i n nhưng là đối với ta có h ả o cảm ý tứ chứ sao a dĩ nhiên ta nói là cố ý tạo không phải nói thực tế đúng ngài có thể hiểu như vậy lưu t í n a n thật rất muốn nổ nước bọn như vậy thiết lập hình tượng lời nói kia khởi không phải để cho bà hẹ rủ hi un thành tiểu tam thế giới danh họa ta lục chính ta thế nào ngài như vậy cho ấy l i n giả tạo thiết lập sẽ để cho nàng gánh vác rất lớn dư luận áp lực tự chúng ta không thừa nhận chỉ làm cho mọi người có loại cảm giác này liền không tồn tại áp lực lưu tin ăn lần nữa l i n lặng Đám người à à y l giải cũng không gì, không cùng không cái đỉnh cái hội điều chỉ. Thành Thái Thiên nói trí thật Thành thừa nhân đỉnh vấn nếu nhận, n chữ. chỉ là có có. với sẽ các khán giả những người h ã i mộ chính mình nhớ lại đi ra xê với cảm còn phải hướng trên đầu chúng ta theo như chúng ta cũng t u ổ i thân a thành thái thiên đánh chính là một cái như vậy chủ ý ngài hỏi qua ấy liền ý kiến sao an tính bên trong căn phòng vang lên lần nữa lưu tín an nghiêm túc thanh âm thành thái thiên chính là theo bản năng nhìn về đứng ở một bên túi đầu để cho người ta không thấy rõ mặt bà hẹ r ụ hi un hắn suy tư mấy giây thu hồi ánh mắt sau đó hỏi một loại hỏi điện thoại bên kia lưu tín an ra đây để cho ấy lìn với ngài nói thẳng có thể không từ những lời này thành thái thiên có thể kết luận lưu tín an tuyệt đối là bà ed rủ hi un fan hơn nữa còn là cái loại này đặc biệt yêu thích ấy lìn fan nếu không không có cách nào giải thích lưu tín an tại sao lại như thế vì bà ed rủ hi un lo nghĩ bị chụp tới sau đó lưu tín an cũng là trước tiên không nói xin lỗi biểu thị chính mình ấ y nấy bây giờ càng là khắp nơi lo âu bà ed rủ hi un tiếng tăm cùng với bà ed rủ hi un ý nguyện không phải fan vẫn còn có thể làm ra loại sự tình này chẳng lẽ người này thật là bà ed r hi un bạn trai đua gì thế nếu như hai người này thật có cái gì hắn gái này người đại diện còn có thể không biết rõ nàng ở phụ cận sao đúng nàng liền ở bên người ta đưa điện thoại cho nàng ngày hai trò chuyện thành thái thiên đem điện thoại di động giao cho bà hẹn rủ hi un sau đó gọi son sệ a ngoằn ra ngoài đem ăn tính hoàn cảnh giao cho bà hẹn rủ hi un phan với thần tượng gọi điện thoại nhất định là không hy vọng một bên có người đi hắn biết hắn biết theo hai người rời đi cầm điện thoại di động bà hẹ rủ hi un rốt cục thì ngẩng đầu lên nàng hai tròng mắt p h i m hồng hít mũi một cái t í an trong căn phòng này không có máy thu hình trong căn phòng cũng không có người khác cách tâm hiệu quả phương diện mặc dù không phải cực kỳ tốt nhưng bà hẹn rủ hi un cũng đem thanh âm giảm thấp xuống cho nên hắn đ e m ái nỉ non điện thoại bên kia nam nhân tên n à y thân nít nạm hâu ngược lại là đem lưu tín an sợ hết hồn khu không. không sẽ không bị thu âm chứ nam nhân cẩn thận từng ly từng tí thanh tuyến để cho bà hẹn rủ hi un đấy lòng cảm động nhanh chóng tan thành m â y khói người này thực sự là không nên cẩn thận thời điểm ở chỗ này manh cẩn thận nha làm sao có thể vậy thì tốt nguyên người, người đại diện có ý gì a hắn điên rồi sao hai ta thế nào xảo cp ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cảm thấy có thể thử một chút ôi trao n g ư ờ i cũng điên rồi bà ẹ n rủ hy un minh cười hít mắt suy suy tiếng cười để cho điện thoại bên kia lưu tín a n bất đắc dĩ nâng chán ta người xem trong b ầ y đều phải nổ nổi mọi người đối ta đối với ngươi cũng rất bất mãn mọi người rất lo lắng vậy chúc nhỏ sẽ là phản ứng gì không sao ta một hồi dùng tiểu hào phát một động tĩnh liền có thể á, cái vấn đề này không lớn ta bản thân đều đi ra biểu thị không ngại những người h ái mộ khẳng định cũng sẽ không để ý thật giả có thể hiệu nghiệm không coi như là đã tại làng giải trí kiến tập một cái n g u y ệ t ở kiến thức phương diện lưu tín an khẳng định vẫn là không sánh bằng ở trong vòng đánh liều sáu bảy năm b à ẹ d dụ hi un hắn thật là không biết do nên ứng đối như thế nào được cho nên chính hắn cũng không quyết định chắc chắn được không có ở đây chuyên nghiệp mặt người trước nhiều bb này là cuộc đời của hắn quy tắc chơi đùa dư luận hắn là ngoài nghề không thể chấn an sở hữu f a n nhưng ít nhất có thể chấn an hơn phân n ữ a hơn nữa chúng ta f a n phần lớn đều là tương đối khá nói chuyện tính cách đến thời điểm ta cũng ở đây động tính bên trong biểu thị chúng ta cũng thích ngươi với ấy lìn cp vậy không liền không quan hệ sao bà ẹ n rủ hi un cách nói để cho lưu tín a n kẻ ngốc rồi hắn hà to mồm sửng sốt thật lâu mới kinh ngạc phát ra một tiếng ạ mà câu trả lời này thật sự là vô cùng đáng yêu một ít để cho bà ẹ n rủ hi un không nhịn được lộ ra nụ cười biết rõ giải thích như vậy rất khó để cho lưu tín a n nghe hiểu nàng suy tư mấy giây sau vẫn nhẹ giọng nói một hồi ngược lại ngươi đối phó thái rời ca chính là cụ thể ta trễ giờ đi qua giải thích cho ngươi hôm nay ngươi còn muốn đi qua sao nếu không ta hồi khách sạt đi t r giờ ngươi với ngươi người đại diện đồng thời tới điên rồi sao muốn là bị người phát hiện chúng ta thật bí mật len lén gặp mặt nhất định sẽ càng bị động vậy ngươi đơn độc chạy tới thấy ta không phải nguy hiểm hơn ngươi cảm thấy ở khách sạn bị phát hiện tỷ lệ đại hay là ta đơn độc lựu đi ra ngoài bị phát hiện tỷ lệ đại điện thoại bên kia nam nhân chờ mặc đã lâu hắn mới nhỏ giọng lẩm bẩm ngươi không đến cũng sẽ không bị phát hiện ta đi hình tượng hình tượng a rủ hi un rất sợ nhà mình bạn gái chửi mình lưu tín an vội vàng nhắc nhở bà hẹ rủ hi un chú ý hình tượng ngược lại một hồi ngươi liền đàng hoàng theo thái rời ca lời nói tiếp theo nói cái gì đều là cân nhắc một chút hiểu chưa lệnh giọng nghiêm túc trạng thái làm việc đuổi tiểu thư o l i nàng không cho phép lưu tín an cự tuyệt hạ đạt chỉ thị lưu tín a n chính là đảng hoàng ư một tiếng sau đó hắn đệ t h ấ p thanh tuyến xuất phát từ nội tâm lần nữa với bà ẹ rủ hi un nói xin lỗi thật xin lỗi a rủ hi un mang cho ngươi tới không nhỏ cái nhiễu nói cái gì lời nói ngu xuẩn đâu rồi được rồi ta muốn đi ra ngoài đem điện thoại di động cho thái rời ca ngươi đừng quên rồi mới vừa rồi ta dặn dò ngươi ta biết ta sẽ phối hợp ngay bạn trai nhu thuận thanh â m bà ẹ rủ hi un lúc này mới hài lòng gật đầu một cái chương hai trăm chín mươi hai đây là chuyện tốt đúng như bà ẹ rủ hi un dặn dò như vậy sau đó lần nữa với thành thái thiên trò chuyện thiên lưu tín an bắt đầu qua loa lấy lệ vô luận thành thái thiên nói cái gì hắn đều là một câu ta theo bạn gái của ta suy tính một chút thành công đem thành thái thiên phía sau lời nói lấp kín xác thực loại chuyện này khẳng định được trinh cầu nhân ra lưu tín an bạn gái đồng ý mới được mọi người mục đích dĩ nhiên là giang n ó n g độ nhiệt độ đi lên bất kể là đối lưu tín an hay là đối với bà ed rủ hi un cũng là một kiện rất chuyện tốt chính phủ loại vật này không phải nói có thể cứng g i n xảo đầu năm nay bao nhiều game show muốn tạo cái loại này yêu cảm giác cũng doanh làm không được lưu tín a n với bà ẹ rủ hi un đây coi như là vận khí giá trị kéo căng nhặt được như vậy một cái cơ hội tốt nếu không thành thái thiên cũng sẽ không thuận thế nói lên loại này thành cầu qua loa lấy lệ xong rồi thành thái thiên sau đó lưu tín a n mới để điện thoại di động xuống ngay sau đó lại vừa là một thông điện thoại gọi lại mà lần này gọi điện thoại người từng trải chính là để cho hắn nhữ mày đơn giản chỉnh sửa một chút tâm tình lại uống mấy h ớ p thủy lưu tín a n h á n g r i ọ n g một cái tiếp thông điện thoại dương đạo ai chúng ta tiết mục còn chưa phát hình trước hết đỏ tiểu lưu hôm nay hắn rất mau lên dương đạo kia nghiền ngẫm tiếng nạo h báng để cho điện thoại đầu này lưu tín an lộ ra bất đắc di c ư ờ i khổ ngài đừng đánh thú ta thế nào ta trùng hợp như vậy liền bị vô tới n à y chỉ có thể nói ngươi vận khí tốt, tốt. trong ố t t hình ngươi với cái kia ấy lìn lại không có gì mập mờ phương mọi người thấy được các ngươi có chính phủ cảm càng nhiều hay lại là mọi người nhớ lại ngươi với ấy lìn nhưng là thật u thiết sẽ không sinh ra cái gì sở căng đan ngài cảm thấy đây là chuyện tốt sao nói như thế nào đây đối với ta đối tiết mục mà nói đây đương nhiên là chuyện tốt dương đạo cũng không có dấu dếm tấm hình này mang đến nhiệt độ đối với tiết mục nhất định là chuyện tốt thậm chí nói đây là một lần miễn phí quảng cáo cũng không quá đáng nhiều như vậy không biết rõ này chương trình tiết mục người trẻ tuổi bởi vì này chương truyền lưu độ càng ngày càng rộng hình biết này chương trình tiết mục chỉ cần có thể lưu lại một thành người xem vậy cũng là một lần thành công tuyên truyền hay lại là tay không bắt sói này loại vậy đối với ta theo ấy lên đây đối ấy lên khẳng định cũng là chuyện tốt đám này cây gậy chỉ mong tới quốc nội phát triển đâu rồi nhưng đối với ngươi mà nói bạn gái ngươi không sinh khí chứ nàng không sinh khí bạn gái của ta vốn chính là ấy lìn h phan bây giờ nàng tự hồ đối với ta theo ấy lìn h có thể c ũ n g không chuyện này cảm thấy rất là hưng ơ phấn tới lưu tín a n trả lời để cho dương đạo v ẽ mặt quái gì? người tuổi trẻ bây giờ môn cũng lái như vậy thả sao loại chuyện này là rất đáng giá vui vẻ không hắn đột nhiên cảm giác mình cùng thời đại trệ được dày chẳng qua nếu như nói không ảnh hưởng đến lưu tín a n lời nói vậy lần này đối với lưu tín a n mà nói cũng không kém là một lần rất cơ hội tốt bạn gái ngươi nếu là không sinh khí lời nói ngược lại cho là bởi vì này đối với ngươi mà nói cũng là một cái không tệ cơ hội dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi với ẩy lín đều không thể tận lực đi buôn bán hết thể hết thể đều để cho đám bạn trên mạng chính mình đi nhớ lại mới được chỉ muốn không phải cố ý buôn bán như vậy phan nhớ lại đi ra tất cả đối với với lưu tín a n với bà ẹ d rủ hi un tự mình mà nói cũng sẽ không có vấn đề gì thậm chí sẽ còn có một nhóm không hiểu vấn đề người đi đường đi giúp hai người bọn họ nói chuyện mọi người đều biết chính phú phan từ đầu đến cuối đều là vòng địa tự đáng yêu tồn tại p h a m là có chính phú phan nhảy đến chính chủ trước mặt tú cảm giác tồn tại loại này c phan nhưng là sẽ gặp phải vây công không tận lực buôn bán lại còn muốn cho những người ái mộ hướng phương diện này nhớ lại là cái ý này sao đúng l ư u tín a n có c h ú t ngộng loại này phức tạp sự t ì n h thật có thể làm được này phải làm sao như vậy đi người với cái kêu kêu nếu như ấy lìn đều có phương diện này cân nhắc k i a sáng ngày mai chúng ta ngồi trung họp à n g à i ý là để cho ấy lìn xuất hiện dưới ống kính dương đạo ngược lại là không phát hiện lưu tín a n vì sao lại đột nhiên để ý những thứ này lúc này hắn đầy đầu cũng nghĩ là như thế nào đối tiết mục tiến hành tuyên truyền lần này ngoại ý muốn ra ánh sáng đúng là mang đến cho hắn một chút dẫn dắt hơn nữa này đúng là rất cơ hội tốt giấy tráng phim không thể nào ngoài lề phước diện hoặc có lẽ là lấy ngươi làm chủ ngoài lề phước diện thích hợp xuất hiện dưới ống kính vẫn là không có vấn đề như vậy a kia quay đầu ta hỏi một chút ấy liền vị kia người đại diện tiên sinh đi được ngươi không chịu ảnh hưởng liền có thể ngươi cũng không cần phải gấp bận rộn h o n g cho những người ái mộ giải thích trước hết để cho sự tình chậm rãi lên men một chút lại nói ta hiểu được lưu t í n an cười khổ đáp ứng một cái thành thái thiên nói làm như vậy sẽ đối với bà ed rủ hy ư mới có lợi thì coi như xong đi bây giờ tiết mục tổng đạo diễn dương đạo lại cũng nói làm như vậy sẽ đối với bà ẹ rủ hi un mới có lợi chuyện này đối với hắn có ảnh hưởng sao nhất định là có chỉ là có lớn hay không vấn đề nhưng đối với bà ẹ rủ hi un một cái đến từ nước ngoài nữ nghệ sĩ nếu như một cái thao tác không được nhưng là sẽ hoàn toàn đoạn tống xuống bà ẹ rủ hi un ở bên này phát triển khả năng ra đây tiếp tục làm việc rồi được ngài bận rộn ngài kết thúc với dương đạo nói chuyện điện thoại lưu tín an rốt cục thì ngắn ngủi thanh nhàn một ít hắn đem điện thoại di động hướng trên ghế salon ném một cái lương m i ế dựa vào ghế salon cóng để trồng đến lý trình lộ điện thoại đánh tới thành thái thiên điện thoại cũng đánh tới còn có dương đạo điện thoại đối với chuyện này rất quan tâm nhân hẳn cũng đủ chứ chính nghĩ như vậy bị ném đến một bên điện thoại di động lần nữa chấn động lên lưu tín a n mộng bức nhìn điện thoại di động lấy tới sau nhìn phía trên tên hắn thở dài một hơi nha còn có hàn tại đức như đã nói qua tại sao t u y m người n đại diện cũng đối với chuyện này tốt như vậy k ì a đi theo đức ca có quan hệ gì ba lấy một cái rất nhanh độ tấm hình này liền lưu chuyển đến rồi cao ly bên kia trên internet đương nhiên rồi đã yên lặng hơn nửa năm bà ed rủ hi un nhất định là ở bên kia không nổi lên được quá đại phong lãng nhưng một bộ phận từ đầu đến cuối đều rất quan tâm bà ed rủ hi un hoặc giả nói là rét vẹo v ẹ t f a n hay lại là trước tiên liền thấy này trương chính p h ủ cảm kéo c ă n g đồ trong lúc nhất thời rét vẹo v ẹ t quan phương tài khoản còn có các đại f a n tiếp ứng đứng thậm chí còn là bà ed rủ hi un cá nhân tiếp ứng đứng lên đều tràn đầy đối với chuyện này thảo luận bây giờ đúng lúc là văn thượng nhân môn nghỉ ngơi chơi đùa điện thoại di động thời gian một cái như vậy đại l i u ai cũng không muốn bỏ qua cho giống vậy bà ed rủ hi un cũng là nhận được đến từ các bằng hữu điện thoại a n h tạc cùng tổ hợp sệ ủ n chỉ các nàng không nói chuyện này đã sớm bị hưng phấn son sệ ả ngoạn thật sớm kịch xuyên tấu qua xong rồi hảo t ỷ mội ăn dưa làm sao có thể không trước tiên chia sẻ đây ăn đến này mới mẹ đại dưa càng sệ ủ n di đám người càng là vô cùng đau đớn tại sao đi theo đi qua hiện trường không phải mình lớn như vậy còn có thú dưa lại không thể hiện trường ăn đến thật là đáng tiếc v ề phần ngoại trừ thành viên bên ngoài trong vòng bằng hữu thứ nhất gọi điện thoại tới lại là gợt giờ nhẹ ra ti hòn s ầ n n h vị này lướt sóng người phóng khoáng l ạ quan dĩ nhiên là trước tiên liền thấy này trương nói là tạp chí cũng không quá đáng lãng mạn hình sau đó nàng kinh ngạc gọi đến bà lúc này bà ẹ rủ hi un đã trở lại khách sạn xảy ra chuyện lớn như vậy t ì n h nàng nói mình mệt mỏi muốn nghỉ ngơi rất hợp lý chứ sân nhị tỉ ngươi với bạn trai ngươi quan tuyên rồi hả cao ly bên này bạn tin nếu so với hoa điệu bên kia còn không phụ trách liền quang ném một tấm hình đi lên sau đó cũng không giải thích cũng khó tránh khỏi bên này sẽ cùng theo đập đ ổ i đương nhiên bà ẹ rủ hi un lần trước dư luận vấn đề đã để cho nàng người đi đường duyên xuống rất nhiều rồi dưới tấm ảnh mặt không hề thiếu âm dương quái khí bình luận bất quá những thứ này cũng không trọng yếu ngược lại các nàng cũng sẽ không đi xem không có chỉ là một tấm trộm hình mà thôi thái rời ca còn ở bên cạnh đây ô hát t a con mắt đã bị hai ngươi hoàn toàn hấp dẫn đi hoàn toàn không thấy thái rời ca a rất tốt cái này t ỷ nhất định là tới tham gia náo nhiệt tăng ăn dưa ở v ề điểm này sân nhì với son sệ a ngoàn còn có can g sệ ủ n di thật là giống nhau như lúc sân nhì t ỷ đáng tiếc là nàng không có cách nào với giáo hấn son sệ a ngoàn cùng can g sệ ủ n di như vậy giáo hấn vị t ỷ t ỷ này cho nên đáng thương b u ổ i tiểu thư chỉ có thể mềm mại n u đến làm lũng dùng cái này tới để cho sân nhì vội vàng khác lại tiếp tục trêu chọc nàng sân nhì cũng đều biết nàng ngoại trừ bắt q u i một chút bên ngoài càng nhiều vẫn lo lắng hai người này tình huống cho nên bây giờ ngươi với bạn trai ngươi tình huống gì thái rời ca với công ty biết rõ hai n g ư ờ i chuyện cái này còn không có giữ bí mật cho chúng ta công việc làm rất tốt kia thấy tấm hình này thái rời ca chắc có ý tưởng chứ đều là một cái công ty đi ra sunny rất rõ ràng công ty mình địa bộ giống vậy nàng cũng là một gã ở làng giải trí ngây người hơn mười năm đ ỉ n h cấp thần tượng ở nơi này thủng nhuộm lớn bên trong luyện thành bén nhảy khiếu giác để cho nàng trong nháy mắt liền người ra rồi trong này b u ồ n bán khí thức đây tuyệt đối là cái đồn thổi lên hoàn mỹ đường tắt công ty sẽ bỏ qua cơ hội này không thể nào bà hẹ rủ hy ư nử một tiếng sau đó dọn cổ quái thái rời ca muốn cho ta theo tín ăn xào cp a kia không phải rất tốt mượn cơ hội này quang minh chính đại đẹp đẽ tình yêu không kích thích sao kích thích là kích thích nhưng vấn đề là tín ăn đã công khai quá tự có bạn gái À, đợi một hồi đợi một hồi có chút loạn s â n n h y nhân bối rối lưu tín ăn có ngoại trừ bà ẹ、e、rủ h i un bên ngoài bạn gái này cái gì kỳ kỳ quái quái cách chơi không phải ngươi đừng hiểu lầm a s â n n h y tỉ tín ăn công khai tự có bạn gái chuyện này cũng chính là ta nhưng mục đích tiền thân phần còn không có công khai những người hái mộ không biết rõ ta là hắn bạn gái Ta đ ạ thế. ừ thái n g h rời ca với ta cũng là cái ý nghĩ này cho nên chính ngươi là rất muốn cùng lưu tín an xảo chung cái này cv rồi bà hẹn rủ hi un không trả lời nhưng hì hì hi tiếng cười hay lại là bại lộ nàng suy nghĩ trong lòng là nàng vô cùng hy vọng mình có thể với lưu tín an quang minh chính đại xuất hiện ở trên màn ảnh với s ấ n nghi đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó bà hẹ rủ hi un bắt đầu bắt t a y chuẩn bị liệu đi ra ngoài thấy lưu tín an chuyện này từ lúc son sệ à ngoan đi quay t r ụ n à n g liền vẫn không có cơ hội bí mật với lưu tín an thấy một mặt chớ đừng nói chi là c h á n ở cái k i a để cho nàng vô cùng nhớ nhung trong l ò n g rồi cẩn thận tính toán một chút hầu như đều có tiểu thập này g đi mười ngày a thật không biết mình là thế nào chịu được nổi nàng chuyện thứ nhất đầu tiên là cho thành thái thiên gọi điện thoại nói cho đối phương biết nếu như không có chuyện gì đừng tới tìm chính mình bởi vì chính mình phải chuẩn bị nghỉ ngơi thành thái thiên cũng không suy nghĩ nhiều biết rõ hôm nay phát xảy ra không ít chuyện để cho bà ẹ rủ hi un tâm tình phức tạp h ắ n chỉ là dặn dò để cho bà ẹ rủ hi un nghỉ ngơi cho khỏe thậm chí ngày mai buổi sáng cũng cho bà ẹ rủ hi un thả cái giả câu trả lời này để cho bà ẹ rủ hi un hết sức hài lòng nói với thành thái thiên xong sau bà ẹ rủ hi un bắt đầu trang điểm thay quần áo mặc dù trên đường nhất định là muốn ngăn che nghiêm nghiêm thật thật nhưng nàng hay lại là muốn lấy một cái xinh đẹp nhất tư thái thấy chính mình hôn nhẹ bạn trai chờ chuẩn bị xong hết thầy thời gian đã bất chi bất giác tới đến chín giờ rưới tối thời gian này ma đô vẫn là thập phần náo nhiệt bà ẹ ã rủ hi un cho lưu tín an phát cái tin tức mặc chỉnh tề sau đó rón d é n l i ệ u đặt đến ra chính mình bằng trong nàng ngược lại không thế nào lo lắng cửa tiệm rượu sẽ có hay không có cậu tử lúc này hay lại là tiết mục quay chụp thời gian cho dù có suy nghĩ chụp lén tiết lộ cũng đều ở quay chụp hiện trường bên kia mà không phải là khách sạn bên này giống vậy cửa tiệm rượu cũng không có ngồi thủ phan cho nên bà ẹ ã rủ hi un dễ như chở bàn tay đi ra khách sạn sau đó dựa theo lưu tín an phân phó hướng lưu tín an nhà mới chỗ tiểu khu đi tới ở cửa tiểu khu phụ cận một mực nhìn chung quanh bà hẹ rủ hi un rốt cục thì thấy được cái kia để cho nàng nhớ thương bóng người lưu tín an đồng dạng cũng là mang khẩu trang cùng cái mũ kia anh tuấn khuôn mặt bị hắn che cái nghiêm nghiêm thật thật. nhưng bà hẹ rủ hi un chính là có thể l i ế c mắt nhận ra nam nhân nàng hưng phấn hướng lưu tín an chạy đi ở nàng tưởng tượng bên trong nàng hẳn là tung tăng nào qua sau đó bị lưu tín an ôm lấy đi lòng vòng vòng m ớ i đúng có thể lưu tín an phản ứng để cho nàng thập phần ảo não cùng bất mãn đây nên tự ra hỏa lại làm bộ như không nhận biết nàng ta như vậy gắng gượng cùng với nàng thắc hay tức bùi tiểu thư lăng lăng đ đôi mắt đẹp trận mắt nhìn đối phương định dùng con mắt mắng chửi người lưu tín an mình cũng có chút lúng túng hắn dùng tiếng ho khan che giấu chính mình lúng túng quan sát khắp nơi không người đi theo người đi tại sao ngươi luôn cảm thấy ta mỗi lần ra ngoài cũng sẽ bị trục lén bà hẹ rủ hi un không nói gì thanh âm để cho lưu tín an quét miệng cười kia không phải cẩn thận một chút một ít chứ sao đi mau á thật đáng ghét làm cho chúng ta giống như là lén lén lút lút như thế chúng ta vốn là không phải là lén, lén lút lút sao nhà lưu tín an bị bà hẹ rủ hi un căm tức vỗ một cái tình nhân nhỏ hai mắt nhìn nhau một cái đều là ở với người h a u t r o n mắt cho ư mướn、e、bao lâu à ba tháng ba tháng sẽ có người nguyện ý chỉ cho mướn ba tháng sau bà ed rủ hi un quan sát hoàn cảnh chung quanh nay tiểu khu nhìn liền khá là xa hoa hơn nữa mới vừa rồi lưu tín an lúc đi vào sau khi còn quét qua các cổng loại này an ninh cấp bậc tiểu khu giá cả hẳn không tiện nghi chứ có ta vận khí không tệ bớt đi ngươi có phải hay không là thêm tiền lưu tín an biết điều gật đầu một cái nhẹ nhàng bắt tay một cái bên trong đề thiểu thêm một chút thêm không nhiều không sai biệt lắm là nửa năm tiền mân phỏng nhân ra vốn là một năm lên cho mướn thực sự là nhân mấy ngày không được sao lại không phải không phải là muốn gặp được ta bà ẹ n rủ hy un vui vẻ oán giận lưu tín an thực ra chân chính không kịp chờ đợi muốn cùng lưu tín an đơn độc sống chung người kia cho tới bây giờ cũng chỉ là nàng lưu tín an một cái tập thể hình người yêu thích tự hạn chế tính cực mạnh nam nhân để cho hắn quá một hai tháng cuộc sống độc thân thật vấn đề không lớn lưu tín an cũng không vạch trần nhà mình bạn gái nào kiểu g i n g chỉ là kéo nữ nhân đi vào trong thang lầu dùng thẻ cửa trà một cái thang máy sau đó rất nhanh hai người trở lại lưu tín ăn khoảng thời gian này tạm thời nhà mới bên trong hoa、wow. sáng tỏ thông suốt căn phòng để cho bà ed rủ hi un không kìm lòng được khen ngợi lên tiếng chỉ là nàng chưa kịp bước ra chân vào đi thăm bên hông chuyển tới một cổ cự lực để cho nàng muốn thét trói thai có thể thanh âm còn không có chuyển tới nàng ngồi đó là bị nam nhân mồi chặt lại đã lâu ngọt ngào mùi thơm ở giữa ngôi lan tràn trải qua lúc ban đầu kinh hoàng sau đó bà ed r hi un nhanh chóng vùi đầu vào này xa cách đã lâu ôm hôn bên trong nàng động tình đưa tay bao bọc cổ của nam nhân vì tốt để cho đối phương tiết kiệm sức lực nàng càng là chủ động đệm lên m ũ i chân làm hết sức nên hợp đối phương hôn sâu kéo dài rất lâu bị đè ở bên tường bà ẹ、e、rủ hi un rốt cục thì bị lưu tín an v ô n g ra tới nữ nhân khuôn mặt nhỏ nhắn màu hồng khỏe mắt cười trùng chím cười h í p mắt hy vọng lên trước mặt nam nhân nhớ ta nàng thanh em dinh dính dùng sức ôm lấy đối phương cười hì hì ngẩm đầu vừa nói có chút sưng lên môi đỏ mọc khe run để cho cảm thụ trong ngực nữ nhân mềm mại lưu tín an đáy lòng run lên hắn hít sâu một hơi đem trong đầu cờ bay phất phới đè xuống ừ rất nhớ ngươi. hì hì h i ta đói rồi cho ta điểm thức ăn ngoài chính sự cái gì không nóng này trò chuyện trước tiên đem đói xẹp bụng rồi bụng lấp đầy mới được buổi chiêu nàng chỉ với thành thái thiên đồng thời đơn giản ăn một chút hơn nữa ăn thật rất ít được trước vào đi bà hẹ rủ hi un vội vàng gật đầu sau đó chuyện đương nhiên hướng lưu tín a n d ố i ra bản thân c h â n nhỏ nói đúng ra là đem mình mặc màu trắng dày thể thao cướp nhà đưa tới làm gì giúp ta đổi g i à y trả lời hắn là bà hẹ rủ hi un cười tươi giỏi trả lời l i u tín ăn bị môi thật cũng không tự tuyệt hắn ngồi ở cửa trước bên trên túi đầu đưa tay đó là chuẩn bị giút bà hẹ rủ hi un n g y cũng làm bà e rủ hi un sợ hết hồn nàng chỉ là đ ù a không tưởng người này lại thật phối hợp như vậy ngươi thật giúp ta đổi nhị không phải ngươi để cho sao a thật là thân thiết đây lưu tín an ngươi có phải hay không là làm rồi chuyện trái lương tâm gì lưu tín an không lên tiếng chỉ là giúp nhà mình bạn gái đem giày h ở i ra đợi bà e rủ hi un m ă n g dép hắn mới ôm ụm chẳng qua là cảm thấy liên lụy ngươi chính hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây bà e rủ hi un nghe được câu này không hiểu nhưng đầu thấy lưu tín an trên mặt khó khăn nhìn biểu tình sau nàng đoán được người này kết quả ở khắc xoay cái gì đó nữ nhân cười một tiếng đi tới trước mặt lưu tín an đưa tay nhẹ nhàng bưng nam nhân gương mặt đừng làm lo nghĩ đây là chuyện tốt biết không chuyện tốt hắn vẫn còn có chút khó hiểu dù sao hắn đoán ngoài vòng nhân đối với mấy cái này xảo làm cái gì đều là hiểu biết lơ mơ đúng là chuyện tốt thậm chí còn có thể làm chúng ta công khai dự diễn làm sao có thể không được tốt lắm chuyện đây nhìn c ư ờ i doanh doanh b à hẹ rủ hi un lưu tín an trở mặc ra này một đương từ chuyện lưu tín an thật bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tương lai kết quả muốn không nên đáp ứng bạ hẹ r hi un công khai chuyện này hắn không muốn nhìn thấy chính mình người xem đi mắng bạ hẹ r hi un chương hai trăm chín mươi ba không thể rời bỏ trình độ công khai không công khai chuyện tốt không chuyện tốt cái gì tạm thời không đ ể cập tới đối với lưu tín an mà nói lúc này hắn cấp thiết nhất dĩ nhiên chính là như thế nào đem một bộ phân thủy hưu phẫn nộ chìm xuống cân nhắc đến bà ẹ、e、rủ hi un ở phương diện này nếu so với hắn chuyên nghiệp nhiều lưu tín an quyết định tham khảo một chút bạn gái mình ý kiến bây giờ phải nên làm như thế nào khá hơn một chút bà ẹ、e、rủ hi un mí môi môi suy tư mấy giây sau đó ngẩng đầu lên rất là sáng sửa nói ta thật là đói à ăn cơm trước có được hay không đáng yêu tiểu bộ dáng để cho người nhìn chứ tâm lý thẳng ngỡ lưu tín ăn có thể cự tuyệt sao tự nhiên không thể muốn ăn cái gì ta làm cho ngươi cái này nhà mới bên trong phòng bếp dụng cụ cái gì rất đầy đủ dù sao cũng là túi sách vào ở mà nên có đủ tất cả đều có thời gian này mua thức ăn cũng không phải một món rất chuyện lạ tình tuy nói đúng là đã trễ lắm rồi nhưng thật ra thì vẫn là có không ít chủ quán ở b n bán trong đó không thiếu một ít cung cấp mới mẻ rau cải chủ quán bất quá hiếm thấy tới một chuyến ma đô tuy nói hai ngày này bà hẹ rủ hi un đã đi theo thành thái thiên chịu không ít ma đô thức ăn ngon nhưng hai ngày này làm sao có thể ăn khắp đại ma cũng sở hữu m ị t h ư c đây lưu tín ăn chuẩn bị thức ăn nàng tùy thời cũng có thể ăn ma đô m ị thực nàng cũng không thể thường thường ăn đến nói cách khác không muốn ta muốn ăn thức ăn ngoài tật xấu gì ừ ngươi có phải hay không là đang dùng tiếng chung mang ta nghe không hiểu tiếng chung để cho bà hẹ rủ hi un c h ấ n mắt người này khẳng định đang dùng tiếng chung len lén nhổ nước bọc nàng loại sự tình này lưu tín ăn cũng không ít làm qua trả lời nàng là lưu tín ăn vẻ mặt vô tội loại chuyện này làm sao có thể chứ hai người tới phòng khách trên ghế salon ngồi xuống lưu tín ăn túi đầu theo như điện thoại di động điểm thức ăn ngoài bà hẹ rủ hi un là là tò mò ở trong phòng nhìn xung quanh nhà ở có một siêu cấp đại cửa sổ sát đất mà lúc này ngoài cửa sổ đối mặt đến dĩ nhiên chính là đẹp đẽ c ả n h đêm ma đô c ả n h đêm tự nhiên không cần phải nói rõ cái này hiện đại hóa trình độ cực cao đại đô thị có tương đương đẹp đẽ c ả n h đêm chỉ là đứng ở bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài cũng sẽ cho người tâm thần sảng khoái ngay được lưu tín ăn trầm ồn một câu gọi xong rồi sau đó bà hẹ r hi un lại tới đến cạnh ghế salon dỗ tay, tay sau đó lướng biếng r ư và ở đối phương trên bất quá nàng chưa kịp mở miệng nàng chính là bị lưu tín a n thuận tay ôm đặt ở chân mình bên trên cảm thụ tràn đầy ôn nhu ôm trong ngực bà ẹ rủ hi un h à i lòng mỹ đến con mắt nhẹ nhàng đem đầu tựa vào lưu tín a n trên ngực bây giờ có thể nói cho ta biết làm gì khá hơn một chút sao a ngươi trước nói với ta ngươi đang lo lắng cái gì đó lưu tín a n không lên tiếng mà hắn yên lặng cũng để cho bà ẹ rủ hi un đoán được hơn nữa nàng nụ cười doanh doanh cười tươi g i ó i mở miệng nói có phải hay không là f a n của ngươi môn đang mang ta bọn họ chỉ là không biết rõ tình huống cụ thể thôi bị đâm chúng tâm sự lưu tín an tâm lý có chút khó chịu cặp kia nắm cả nữ nhân e o nhỏ nhắn cánh tay nhẹ nhàng bột chặt để cho trong ngực nữ nhân cùng chính mình dán chặt hơn một ít ai nha ta không sao ngươi đừng quá lo lắng biết không ta xem rất không p h ả i mái cái này có gì ta sớm đã thành thói quen bà hẹ rủ hi un vân đạm phong nhẹ bộ dáng càng làm cho lưu tín an thương tiếc mang thai hắn ôm chặt đối phương bàn tay khẽ vớt ve bà hẹ rủ hi un tóc d à i mà bị ôm vào trong ngực bà h rủ hi un chính là thoáng khỏe người một cái đội thành một cái so sánh tư thế thoải mái sau đó cũng liền không phản kháng nữa rồi thái rời ca không phải nói mà đây đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt ừ ta biết rõ ngươi không hiểu nhưng ở chúng ta cái vòng này nhiệt độ liền đại biểu hết thảy lần này công ty để cho ta tới thực ra cũng không biết rõ ta trợ giúp có thể kéo đến bao nhiêu nhiệt độ nhưng bây giờ dựng đ ẻ lên ngươi con cá lớn này ta nóng độ cùng giá trị liền thể hiện ra ngươi nói thế nào kỳ quái như thế lưu tín ăn là thực sự cảm thấy không được tự nhiên hắn nghe rơi vào trong sương ngủ cái gì nhiệt độ giá trị bà ed ù hi un còn cần những thứ kia ngươi đơn giản hiểu thành như vậy đồn thổi lên có thể cho ngươi thân ta giá cả nâng cao một bước là được nhưng nếu như làm không tốt loại này chửi rủa khởi không phải sẽ thăng cấp dĩ nhiên đây chính là kỳ nộ cùng tồn tại với phiêu lưu rồi trên thế giới chưa có hoàn toàn vô hại chuyện tốt bất kỳ kỳ nộ đều là kèm theo nguy hiểm c ô ý đi tạo màu hồng không khí sau đó bị nộ bình phun tiết mục không phải là không có có người xem liền muốn nhìn loại trêu tâm hồn người đường mà không phải là cái gì c ô ý chuẩn bị đi ra công nghiệp đường hóa học lần này nàng với lưu tín an bị n g o ạ i ý muốn trục lén trùng hợp thỏa mãn các khán giả trong lòng nhu cầu khi đó hai nàng có thể là hoàn toàn chưa từng nghĩ đẹp đẽ tình yêu hoặc là như thế nào nhất là nàng khi đó nàng đẩy đầu suy nghĩ đều là p a n thậm chí đều không thế nào phát hiện lưu tín a n kia ánh mắt của âu nhu mà lưu tín a n ánh mắt của âu nhu cũng có thể giải thích hắn là phan a phan nhìn như vậy thích thần tượng có vấn đề gì không như vậy màu hồng với không khí mới là những người hái mộ chân chính yêu cầu bà hẹn rủ hi u n g n g đầu nhẹ nhàng đem dấu môi son ở nam nhân gò má sau đó cười đệ lại lưu tín a n muốn đi sờ m ặ t bàn tay không cho lau giữ lại miệng hồng hương khiêu khích đến lưu tín a n tâm huyền hắn bất đắc di gật đầu ngược lại cũng nghe lời vậy làm sao làm mới có thể không bị mắng đồn thổi lên đồn thổi lên không, bị mắng không thực tế chỉ nói là bị chửi bao nhiêu hiện như thế nào mới có thể thiếu bị chửi l ư u tín an không tha thứ bà hẹn rủ hi un chính là l ư ớ t mắt nữ nhân xinh đẹp vô luận làm gì đều là đẹp đẽ gần đó là mắt trận trắng loại chuyện này cũng có thể bị bà hẹn rủ hi un làm phong tình và trùng thái rời ca không phải nói chúng ta biểu hiện không phải như vậy tận lực không phải tốt hiện như thế nào mới có thể biểu hiện chẳng phải tận lực ngươi làm một trăm ngàn cái tại sao không thế nào nhiều vấn đề như vậy bùi tiểu thư đầu cũng phải lớn hơn rồi người này sao nhiều chuyện như vậy l ư u tín an rất tủi thân hắn không hiểu cho nên muốn muốn hỏi cái rõ ràng để cho mình tâm lý năm chắc ta sợ làm hỏng không biết chỉ cần ngươi đừng ở trước mặt mọi người động tay động chân với ta là được ta ta điên rồi sao thế nào ta có thể làm ra loại chuyện đó bà ẹ rủ hi un ngửa đầu u, u u nhìn lưu tín an sau đó dôi tay đẻ chặt cái kia sống động ở nàng bên hông bàn tay ngươi cũng có tư cách nói lời này bây giờ không phải là không có người khác mà lưu tín an vậy kêu là một cái có lý chẳng sợ ở trước mặt người ngoài không thể như vậy liền hai người bọn họ thời điểm còn không để cho hắn ăn miệng thịt bà ẹ rủ hi un có thể không phải nhỏ mọn như vậy nhân ta đây liền phối hợp là được rồi sao đúng ngươi xứng hợp là được cụ thể ta cũng không hiểu lắm ta thực ra cũng không đồn thổi lên quá loại chuyện này bà ẹ rủ hi un gật đầu một cái nhẹ nhàng nói cái kia sống động ở nàng bên hông bàn tay dừng lại đột nhiên không có động tác bàn tay cũng để cho bà ẹ rủ hi un hơi lộ ra nghi ngờ không chờ nàng mở miệng lưu tín an giọng khinh b ạ c nói ngươi lúc trước không phải ở một cái buổi lễ trao giải bên trên với một người đàn ông cũng x ả o quá cv sao bà ẹ rủ hi un lúc này đổi sắc mặt nàng căm tức đưa tay nắm được lưu tín an g õ má một cái tay khác phẫn nộ nện nam nhân ngực kia dạ dạ lúc trước có đoạn thời gian nàng đúng là làm qua âm nhạc người dẫn chương trình sau đó càng một người khác nhân vật nam chính cầm bị những người hái mộ nói qua có c về cảm công ty khẳng định cũng sẽ không bỏ rơi một cái cơ hội như vậy sau đó liền a n bài nàng với cái kia nhân vật nam chính cầm đồn thổi lên có thể khi đó vô luận là nàng hay là đối phương cũng rất rõ ràng đây chỉ là thuần buôn bán quan hệ hợp tác hơn nữa coi như là đồn thổi lên cũng hoàn toàn không lộ ra quá cái gì quan hệ thân mật càng nhiều chỉ là những người hái mộ nhớ lại a trình độ nào đó mà nói tựa hồ với bây giờ nàng cùng lưu tín a n tình huống tương tự chỉ là hai nàng là thực sự trước kia là giả thôi đoàn người yên tâm ta khảo chứng rất nhiều rồi tài liệu tiểu bùi khi h đó o à nàng t o là t h ư ơ n nghiệp đồn hóa ta h chỉ là đơn thuần phối ổ i lên, là đơn hợp v ừ giả ạ ạ o o l chuyện này bị chính nhắc mình hiện nhiên thẹn thành phá quá này nay bạn nàng giận Nàng là bị trai tới, rồi. i ta tự g vỡ buôn bán cmp lưu tín a n lại đều nhớ như vậy rõ ràng nàng nhưng là một lần cũng không có với lưu tín a n so đo quá lưu tín a n đã từng nói qua bạn gái chuyện này đây nghĩ tới đây bà ẹ rủ hi u n b ộ t phát c a m tức nàng t h ở phì phò muốn đứng dậy lại bị lưu tín a n một cái nắm cả e o trời đất c h ứ n á m lưu tín ăn cho tới bây giờ không so đo quá những thứ này hắn chỉ là muốn chỉ đùa một chút mà thôi đùa ta sai lầm rồi rủ hi ưu nột ngươi nghĩ cãi nhau cứ việc nói thẳng ta phải đi về đừng đừng xa cách thật đùa t h ề lưu tín an vội vàng rụ rỗ đối phương bà ẹ n rủ hi un vùng vây một hồi không có kết quả dứt khoát cũng liền bung tha nhưng vẫn là mặt lạnh không nhìn tới nam nhân thật vất vả thấy mặt một lần tên khốn này lại nhất định phải nhấc lúc trước tối nay trở về nàng tìm trình lộ đem lưu tín an đi qua sự tình đều phải qua đến nhất là với vị kia học tỷ quay đầu nàng sẽ dùng chuyện này hỏi từ đây nên từ r a hỏa đương nhiên nơi này nàng chính là suy nghĩ một chút nếu quả thật tìm trình lộ thỉnh cầu tin tức thậm chí còn thấy được lúc ấy lưu tín an với vị kia học tỷ sợ rằng thứ nhất phá vỡ không phải lưu tín an mà là chính n à n g đừng nóng giận ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩ khác cũng không phải hoài nghi ngươi ồ bà ẹ rủ hy un lạnh lùng trả lời đến còn kém đem ta rất tức giận v i ế t lên mặt rồi biết rõ tự mình nói sai lưu tín an lấy lòng véo nhẹ lấy đối phương v a i nghĩ đủ phương cách hóa giải đến đối phương bất mãn thật thật xin lỗi chúng ta rủ hy un có thể tha thứ ta sao h ừ hắn kéo đối phương tay nhỏ thả vào bên mép hôn khẽ một cái đối phương trắng non sáng bóng mù bàn tay sau đó đâm đâm cảm giác để cho bà ẹ rủ hy un theo bản năng ngẩm đầu nhìn về phía lưu tín ăn m mà nam trên mặt người khổ sở cùng cô đơn biểu tình chính là để cho nàng đáy lòng vừa kéo vừa t ủ i thân lại thương tiếc bà hẹ rủ hi un biết chứ truy đưa tay lần nữa chủ động đầu nhập nam nhân trong ngực nàng làm hết sức dùng sức ôm đối phương giống như là muốn đem mình nào h nặn vào trong ngực đối phương như vậy những thứ kia đều là giả còn ngươi nữa không cần loạn nhìn nhiều chút ta sẽ rất không thoải mái thật là phẫn nộ sao bà hẹ rủ hi un thực ra chính mình so với ai khác cũng rõ ràng nàng là nghệ sĩ nhất lại là gái đẹp thần tượng nam nhân đều là bá đạo muốn chiếm làm của riêng cực mạnh nàng gái thân phận này liền quyết định nàng sẽ thường thường gặp phải một ít chỉ trích nữ nhân đối với nữ nhân ác ý mãi mãi cũng là kinh khủng đến bây giờ bà hẹ rủ hi un còn nhớ kia phô thiên cái địa chửi rủa mỗi một nữ thần tượng cũng sẽ tự ti với thân phận của mình nàng dĩ nhiên cũng giống như vậy bình tĩnh mà xem xét nàng thật xứng với lưu tín a n sao nàng chỉ là nhìn gọn gàng x i n h đẹp thôi so với nói nàng căm tức với lưu tín a n đi để ý nàng đi qua để ý một đoạn kia giả tạo đồn thổi lên không bằng nói nàng nhưng thật ra là đang sợ hãi với lưu tín a n đem những thứ kia trở thành thật sau đó nàng ôm chặt đối phương thân thể mềm mại vô ý thức run dày bà hẹ rủ hi un hoàn toàn không cách nào tưởng tượng chính mình mất đi người đàn ông này sau đó sẽ biến thành hình dáng gì kia chỉ sợ là sẽ so với trước kia kia đoạn tới ám thời khắc còn phải làm người tuyệt vọng thời khắc đi ừ ta không có tâm lý không thoải mái cũng không có hoài nghi ngươi ta biết rõ chúng ta rủ hi un là rất sợ người l ạ nhân những thứ này ta cũng biết rõ lưu tín an cũng giống vậy hiểu bà hẹ rủ hi un hắn cũng biết rõ người này đang lo lắng cái gì đó cho nên nhẹ giọng an ủi bà hẹ rủ hi un bất an run giày nàng dần dần bình phục nàng ngước đầu trong mắt đẹp hiện lên hơi nước bộ giáo ủy khuất để cho lưu tín an không kìm lòng được túi đầu che đối phương n ô i thường thường đều là chủ động lưu tín an lần này lâm vào bị động bà hẹ rủ hi un thật là bị kinh sợ rồi nàng liều lĩnh phối hợp lưu tín an t i ê u thật giống đang dùng loại phương thức này bày tỏ chính mình tâm ý như vậy nàng nhiệt tình để cho lưu tín an cảm thấy rất không được cuối cùng lưu tín an đưa tay đẻ xuống bà hẹ rủ hi un mai lần đầu tiên chủ động tạm thời chấm dứt cái này hôn sâu tách ra môi để cho bà hẹ rủ hi un càng bất an rồi nàng vụ mù mịt đôi mắt đẹp rung động chủ động đụng lên tới muốn tiếp tục nhưng lúc này rất rõ ràng bà hẹ rủ hi un có chút kỳ quái lưu tín an chỉ là ôm đối phương đem đầu đặt tại mùi thơm của nữ nhân trên vai dù ta cho tới bây giờ không có nghĩ tới những thứ kia ô ta sợ hãi lưu tín a n thật là hận không được vây chính mình một cái t á c không việc gì nhất trước những làm đó cái gì không sợ rồi ta ở chỗ này đây không việc gì tại hắn nhẹ giọng dưới sự trấn an cả người sợ hãi đến run dày bà ẹ n rủ hi un cũng rốt cục thì bình phục lại rất nhiều nàng đem lưu tín a n đẩy tới ở trên ghế salon sau đó đem lưu tín a n thân thể coi là giường cả người nằm lên lóng hay nghe nam nhân có lực nhịp tim bà hẹ rủ hi un giống như là ở tự lẩm bẩm hoặc như là đang cùng lưu tín ăn bày tỏ ta khả năng không thể rời bỏ ngươi sẽ không có loại chuyện đó phát sinh ta bảo đảm bà ẹ n rủ hi un lòng bàn tay đến ghế salon đem thân thể của mình chống lên tới tơ lụa như vậy h ắ t phát chạy xuống ở nàng bên người đưa nàng vốn là trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn làm nổi bật càng là xinh đẹp hai t r ò n g mắt đỏ bà ẹ n rủ hi un trên mặt viết đầy nghiêm túc nàng nhìn giống vậy đang nhìn mình lưu t í n an từng chữ từng câu nói không có tín a n lời nói ta thật sẽ đến mất cho nên vô luận phát sinh cái gì cãi nhau cũng tốt chiến tranh lạnh cũng tốt vĩnh viễn đừng bảo là nàng rất muốn đem mình toàn bộ tâm tình nói ra nhưng lúc này nàng mới phát hiện nàng thậm chí ngay cả đem hai cái tia tự thuyết đi ra dũng kh âm thanh run r à y nàng để cho lưu tín an cực kỳ đau lòng hắn tự tay nổi lên thân bà ẹ rủ hi un lần nữa ôm vào trong ngực hắn chỉ mình tim nó nói ngươi lo lắng những chuyện kia mãi mãi cũng sẽ không phát sinh ừ tiếng tim đập mạnh mẽ để cho bà ẹ rủ hi un rốt cuộc không hề sợ hãi nàng đem trong đầu sợ hãi với mê vong toàn bộ quên đi cả người để chống nằm ở trên người lưu tín an an tính như vậy nằm rất lâu chung điện thoại di động vang lên đã quay dày dựa chung một c h u nghỉ ngơi hai người lưu tín an đưa tay vỗ một cái giống như một bạch t u ộ c một loại quân chính mình nữ nhân lại chỉ, chỉ một bên điện thoại di động tự cầm ta không nghĩ động mới từ trong sự sợ hãi rút người ra bà hẹ rủ hi un thật là một ngón tay cũng không muốn động không có cách nào lưu tín a n không thể làm gì khác hơn là ngồi dậy nam ú t s ắ p ở trên người hắn bà hẹ rủ hi un thật là không n ú c ních ngược lại lưu tín a n tay còn nắm cả nàng e o h a y cùng dây n ị ta n toàn như thế u i a ngài thả cửa đi ta đi xuống cầm h ả o h ả o h ả o khổ cực ngài là nàng nghe không hiểu tiếng trung là đã xảy ra chuyện gì sao chờ lưu tín a n sau khi cúp điện thoại nàng vội vàng dùng ánh mắt hỏi thăm nam nhân thức ăn ngoài lỏng ra ta ta đi cầm thức ăn ngoài trong ngực bà h rủ hi un manh lất đầu bây giờ nàng thuộc về một cái cực độ thiếu cảm giác an toàn thời kỳ không tất yếu lời nói nàng hoàn toàn không nghĩ bông ra nam nhân liền tiếp tục như vậy đi ta không ngẩng đầu lên liền sẽ không có người phát hiện ta bà ẹ rủ hi un đại khái là suy nghĩ rút lại nói ra những lời này liệu tín an cũng bồi dối hắn sửng sốt mấy giây sau không nói gì cười đưa tay vỗ nhẹ nhẹ một cái trong ngực nữ nhân cõng điên rồi sao đúng điên rồi chúng ta bây giờ liền công khai đi ta phát ở in bên trên bà ẹ rủ hi un thật là có chút không tỉnh táo rồi nàng đưa tay đi cầm điện thoại di động của mình bị dọa sợ đến lưu tín an vội vàng đem điện thoại của bà ẹ rủ hi un đọc lại thả ở trong túi tiền của mình u i thật điên rồi a ta muốn để cho toàn thế giới cũng biết rõ ngươi là ta đồ vật bà ẹ rủ hi un bao bọc lưu tín an cổ nghiêm túc nhìn đối phương con ngươi ta là đồ vật sao ngươi không phải thứ gì lưu tín an càng trầm m ặ t rồi rất hiển nhiên không hiểu tiếng t r u n g bà ẹ rủ hi un cũng không biết rõ những lời này ở tiếng t r u n g bên trong thực ra không phải là cái gì hào tử đừng làm rộn a ta sẽ coi là thật ta cũng không có nói đùa ta thật muốn phát vậy ngươi công việc làm sao bây giờ ngươi không hiệp ước rồi hả không kiếm hiệp rồi. Ta có thể nuôi chính mình, ta kiếm rất nhiều rồi, rất nhiều nuôi tiền. rồi. rồi tốt Ta ta rất rất có đương nhiên rồi nơi này chỉ là bà e d d hi un nói đùa có lẽ nàng chỉ là một thân một mình lời nói thật sự không cân nhắc hiệp ước thậm chí còn lui vòng đi theo lưu tín an tư thủ suốt đời rồi có thể nàng cho tới bây giờ cũng không chỉ là chính mình ngoại trừ bà e d d hi un bên ngoài nàng hay lại là rét vẹo vẹn đội trưởng l ệ lìn đội trưởng trách nhiệm chắc chắn sẽ không để cho nàng làm ra loại sự tình này nàng chạy lời nói các thành viên ai làm vốn là bây giờ đẩy ra tân nữ đoàn công ty đối với các nàng đã không coi trọng như vậy rồi nếu như lúc này nàng thật chạy sợ rằng rét vẹo vẹn sẽ bị nhanh chóng đánh vào lanh cung loại chuyện này nàng không thể nào làm được điên rồi sao bà hẹ rủ hy un nhẹ dên một tiếng chủ động bông lỏng tay ra cánh tay từ trên người lưu tín an chạy xuống nàng ngồi ở trên ghế salon t i ệ n tay đem một bên ôm gối lấy tới ôm vào trong l ự c phiền não vây tay đi nhanh đi nhanh ta phải chết đói lưu tín an là thực sự không nói gì thế nào người này biến sắc mặt trở nên nhanh như vậy mới vừa rồi còn một bộ không có ta ngơi không sống nổi bộ dáng bây giờ liền bắt đầu ghét bỏ dậy rồi nữ nhân thật là thần kỳ tồn tại hắn đứng dậy đi ra cửa bất quá vừa mới bước ra chân sau lưng bà ẹ rủ hi un thanh n â m để cho hắn ngơ ngẩn điện thoại di động cho ta a ngươi phải dẫn điện thoại di động ta đi sao không cho nếu như ngươi thật phát ỉn làm sao bây giờ ta chỉ là đùa ngươi sẽ không thật tưởng thật chứ bà ẹ rủ hi un cười doanh doanh đi tới lưu tín an phía sau đưa tay đâm nam nhân cõng cười đùa giọng để cho khóe miệng của lưu tín an có g ắ p người này thực sự là chương hai trăm chín mươi bốn ta muốn đánh mười trong phim ảnh chân tử đàn c a o mày giống giận một bên dùng nhanh tử kẹp thị t ư ớ p mắm trên năn bà ed rủ hi un nhìn mặt mày hớn hở ồ muốn đắt là nổi b u i tiểu thư nhi lon tiếng t r u n g nghe lưu tín an chỉ m u ố n cười hắn nhìn cao mày không ngừng than thở mỹ thực bà ed rủ hi un biểu tình thư t r i ể n cùng với bà ed rủ hi un thời điểm hắn liền không cần cân nhắc những thứ kia có hay không rồi người này phảng phất có một loại thần kỳ ma lực sẽ để cho hắn đem hết thẻ hết thẻ phiền nao sự tình tất cả đều chữ a phát ra ngoài ông ngong đặt ở trên chân liên cùng chấn động điện thoại di động để cho bà ed r hi un xứng sờ bởi b ở b â y giờ dùng mang theo tiếng hàn phụ đề điện ảnh cho nên điện thoại di động lúc này chính đặt ở b ạ hẹ rủ hi un trên chân nàng thuận tay cầm lên điện thoại của lưu tín an xác nhận phía trên l ó e lên tên là chính mình không nhận biết tên sau đó đưa tay chọc chọc nam nhân bên người có người điện thoại cho ngươi ô hát lưu tín an buông xuống nhanh tử nghi ngờ cầm điện thoại di động lên hiện ở lập tức tới ngay mười một giờ cái điểm này còn gọi điện thoại cho mình nô tổng a an tử ca ta có chút đồ vật muốn phát cho ngươi ngài bên này có dành không nô tổng thẳng vào chủ đề để cho lưu tín an có chút một mực là tiết mục nội dung tương quan không phải ngài tìm khách sạn yếu môn miệng theo dõi khách sạn đã phát cho ta rồi bây giờ ta phát cho ngài có thể không con mắt của lưu tín an sáng lên hắn đúng là trước có tìm khách sạn trước đài phải qua những thứ này ngăn hắn lại phan đúng lúc là ở cửa tiệm rượu theo dõi trong phạm vi hình ra ánh sáng sau đó lưu tín an phản ứng đầu tiên nhưng thật ra là làm sáng tỏ cho nên hắn trước tiên liền đi tìm trước quán rượu đài nhưng trước đài không có điều theo dõi quyền lợi chỉ nói là sẽ đem hắn nhu cầu bên trên báo lên không tưởng nhanh như vậy đã có rồi câu trả lời vậy thì thật là rất c à n tặng à i trực tiếp hẹ chặt phát cho ta đi được bất quá ngài là dự định trực tiếp liền phát đến trên internet làm sáng tỏ sao thành thật mà nói chuyện lần này rất ra vòng bây giờ cũng là một rất tốt tuyên truyền thời gian à dĩ nhiên chắc chắn sẽ không để cho ngài vô duyên vô cớ bị người chỉ trích website bên này sẽ cho ra bồi thường nô tổng gọi số điện thoại này chủ yếu chính là muốn đem chuyện này tái phát diếu lên men ngược lại trong tay bọn họ nắm tất cả mọi chuyện theo dõi cùng với sự tình mặn m u ồ n thậm chí điện thoại của lưu tín an bên trong còn f a n thu âm không tưởng lúc ấy vì tốt hơn truyền đạt phan tâm tình lựa chọn thu âm lại thành lúc này đem ra làm sáng tỏ chứng cơ quan trọng trình độ nào đó mà nói cũng coi là nhân họa đất phúc có những thứ này ít nhất có thể chứng minh lưu tín an không phải c ặ n b ã nam thứ yếu cũng có thể chứng minh chuyện này cũng không phải bà e rủ hi un cũng chính là S mở một tay đặt kế hoạch dù sao cái này thu âm bà e rủ hi un với thành thái thiên tất cả đều là nghe được này rõ ràng là một kiện thật rất nhỏ h i ể u lầm bọn họ cũng biết do chuyện này không có biện pháp tiến hành rất tốt đồn thổi lên nếu như é m cầm cái này làm văn chương kia hắn chính là mình bông tha tự mình ở hoa điều cơ hội phát triển một gia nói bảy năm đã tiến vào kiếp sống thời kỳ cuối tiểu idol sờ c n g đan đi theo đại lục cơ hội phát triển so sánh trừ phi s m đầu g ó c có bệnh nếu không k h ô người n g sẽ chọn người trước lưu tín an không có trước tiên đáp ứng suy tư mấy giây sau đó hắn c a o mày ta bên này sẽ tiên phát không một cái thanh minh đồng thời ta cũng sẽ với bạn gái của ta đồng thời thanh minh đợi ngày mai hoặc là ngày mai đi ta sẽ đem những này sửa sang lại tin tức cũng thả ra ngoài như vậy có thể không lên men nhất định là muốn lên men một chút vẫn là câu nói kia tấm hình kia từ đầu đến cuối lưu tín an với bà ed r hi un cũng không có lộ ra một chút xíu mờ mờ những cái được gọi là cv cảm càng nhiều chỉ là f a n chính mình nhớ lại là một cái có bình thường nao đường về nhân cũng sẽ không cảm thấy hai người là cái gì tình nhân quan hệ tối đa cũng chính là cảm thấy chụp thật tốt hai người này thật phối loại tình huống này nếu như còn có một chút cv f a n hoặc là nao tàn f a n dùng cái này làm văn chương mắng chửi lưu tín ăn là cặn bã nam hoặc là mắng chửi bạ ẹ、e、dù hy un cọ nhiệt độ lời nói chỉ có thể nói này ngư câu không tiêu chuẩn có thể mắc câu sợ rằng phải đem suy nghĩ ném vào trở về lò t r ù n g tạo một f a n mới được tốt lắm thật là ngượng ngùng ăn từ ca Quay đ ầ ừ cái này không thành vấn đề cảm ơn người ngô tổng vốn chính là chúng ta sai thật là ngượng ngùng cho chuyện một hồi lưu tín a n c ú p điện thoại xoay người đó là thấy được nhà mình bạn gái lại gần mặt đẹp chuyện gì bà ẹ rủ hi un gấp bận rộn hỏi lưu tín an mở ra với ngô tổng nghệ trát đồng thời đáp trả bà ẹ rủ hi un vấn đề ngô tổng đem cửa tiệm rượu ta và các ngươi fan nói chuyện phiếm theo dõi video phát tới đến thời điểm ta trực tiếp đem đoạn video này trên tóc liền có thể đi a rất thân thiết ta các ngươi website lại còn chủ động đem theo dõi phát cho ngươi bà ẹ rủ hi un vẻ mặt kinh ngạc lấy nàng nghĩ rằng lưu tín ăn cái này w e b s i t hoặc có lẽ là quay chụp này chương trình tiết mục chế tác tổ hạn chỉ mong chuyện này c h giờ làm sáng tỏ tốt có thể nhiều thảo luận mấy ngày là có thể nhiều tuyên truyền mấy ngày loại sự tình này ở làng giải trí thật quá thường gặp lưu tín a n vẻ mặt c ổ quái đây là ta tìm khách sạn trước đài m ớ n ta còn buồn bực tại sao làng n ô tổng phát cho ta đây À chuyện này bà ẹ dù hi un lần này không phản đối được rồi nàng đem những này chế tác tổ môn nghị cũng quá tốt không sai biệt lắm thực ra đều là kẻ giống nhau không tồn tại lương tâm không lương tâm loại chuyện này một hồi ngươi có thể hay không đồng thời theo ta là một đơn giản thanh minh bây giờ mọi người rất bất mãn ta phải với mọi người giải thích một chút mới được lưu tín ăn nhìn bà ẹ dù hi un không hổ là o i n hiện rõ c nay bốn k thời đại theo dõi cũng thật phần rõ ràng mặc dù thanh em huyên náo một ít nhưng lưu tín an đem điện thoại di động đưa tới để cho phan nói chuyện động tác có thể thấy rõ ràng dĩ nhiên có thể ta phải thế nào phối hợp đeo khăn t r ù n đầu sao bà ẹ rủ hi un vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nàng khắp nơi tìm tìm nơi này cũng không có trong nhà cái loại này tìm i n h i n h ỏ khăn t r ù n đầu không một hồi hai ta mở video sau đó ta mở lục bình đem lục bình trên tóc liền có thể đi yên tâm đi ngươi bên k i a mở ra cái khác máy thu hình liền dùng lần trước cái kia thay đổi thành tuyến giải thích nói chuyện là được ô hát còn có thể như vậy phải không lưu tín ăn cũng chỉ phải là bất đắc di gật đầu ngoại trừ làm như thế hắn không nghĩ tới còn có k á c phương thức có thể để cho bà ẹ rủ hi un giút mình giải thích vậy phần bà ẹ rủ hi un nàng bồ não một chút sau đó nghĩ tới một cái càng thú vị tình huống nữ nhân xinh đẹp lộ ra mê người nợ nụ cười nàng trắng non tinh tế tay nhỏ hướng về phía lưu tín a n vây vây đợi lưu tín a n vẻ mặt không h i ể u tiến tới sau đó nàng ghé vào lưu tín a n bên hai nhẹ g i ọ n g nỉ h non cái gì đó ân rõ ràng trong nhà chỉ nàng hai cũng không biết rõ nàng đến tột cùng là ở đề phòng ai chờ nghe xong bà hẹ rủ hi un lời nói sau đó lưu tín a n vẻ mặt cổ quái ngươi thật dự định làm như thế hi hi hi rất thú vị không phải sao ba đêm khuya một giờ dư luận bắt đầu lên men lúc chỉ phát một cái động tính tới làm sáng tỏ lưu tín án phát một cái là động tính mà nhánh tân động tính phát r a nhân dĩ nhiên chính là tự bế a n cùng gậy trúc nhỏ cái này tài khoản trong video sắc mặt cũng không phức tạp chỉ là lưu tín a n cùng gậy trúc nhỏ video nói chuyện điện thoại lục bình cảm giác chỉ là chính ta giải thích đoàn người khả năng còn chưa đại năng tiếp nhận cho nên ta kéo theo gậy trúc nhỏ tới giúp ta đồng thời giải thích ngày mai hoặc là ngày mốt ta sẽ lại đem cửa tiệm rượu theo dõi ghi chép cùng với điện thoại di động ta bên trong phan g ọ n nói tin tức phát ra ngoài mọi người đừng nóng còn nữa chính là các ngơi cây trúc tỉ hoàn toàn không có tức giận người này không những không tức giận trong video lưu tín a n không nói gì che mặt sau đó hắn hoán đổi đến t i ế n g hàn phụ đề cũng là cùng nhau xuất hiện tây chúc a ngươi có thể nói chuyện ta có thể nói chuyện sao vào đêm khuya ấy thật sớm thấy video mọi người đều là kinh ngạc trận to hai mắt chú ý lưu tín a n nhân cũng có thể nghe được cái thanh âm này là lưu tín a n chính quy bạn gái gậy trúc nhỏ thanh âm ân cũng chính là bà ẹ d rủ hi un t ậ n lực thay đổi sau đó thanh tuyến ừ ngươi nói thì tốt rồi ta sẽ đến thời điểm làm phụ đề ha ha ha mọi người có thể hay không nghĩ đến ngươi là lập lệnh ta giúp ngươi giặt bạch t mọi người có thể nghe được sao ta bị lưu tín ăn đáng chết này ra hỏa uy hóa mặc dù nghe giống như là gậy trúc nhỏ đang cầu cứu có thể nàng trong thanh â m nụ cười từ đầu đến cuối cũng chưa có đi xuống quá gần đó là nghe không hiểu lắm tiếng hàn nhưng ở gậy trúc nhỏ ngọt mị thanh tuyến ra trì hạ n hay là để cho những thứ này hơn nửa đêm không ngủ quét điện thoại di động mọi người lộ ra hiểu ý nụ cười được rồi không nói dỡn cái này hình ta ở cao ly cũng đã thấy nhà nói thật c h ụ p thật tốt ấy l ì n thật quá đẹp bạn trai ta lại có thể với ấy l i n đồng thời chụp chúng ta thật thật hâm mộ a đột nhiên biến chuyển g i n g đánh mọi người một trở tay không kịp mãn bình màn cũng bày tỏ đến mọi người khiếp sợ tâm tình nhưng rất nhanh cảm thấy không giải thích được đoàn người cũng biết gậy t r ú c nhỏ ý tứ chân chính là gậy t r ú c nhỏ chẳng những không có sinh khí thậm chí chính nàng cũng được cắn lưu tín an cùng bà hẹ、e、rủ hi un xê về chuyện vui nhân thật tờ mờ biết chơi không sai biệt lắm được rồi mọi người biết rõ ngươi là ấy l ì n f a n ngươi cũng không phải như vậy nổi điên thân ái nếu như ta nói ta rất muốn thấy được ngươi với ấy l ì n tổ cv lời nói ngươi có hay không cảm thấy ta giống như tên biến thái kẻ điên bây giờ ngươi biểu hiện đã với kẻ điên không có gì sai biệt rồi lưu tín an không nói gì nhổ nước bọ tâm thanh lại để cho đạn m ạ c quét qua một lớp tín an nói với ta tất cả mọi người rất lo lắng hắn có phải hay không là biến thành người cặp bã nơi này ta có thể thay ta ra tín an cùng với nhà ta ấy lìn trả lời nhà loại chuyện này là tuyệt đối sẽ không phát sinh bởi vì tín an biết rõ ta là ấy lìn phan hơn nữa hôm nay phải giúp ấy lìn phan chuyển lời cho nên mới có các ngươi thấy t ấ m hình này còn nữa nói đúng là trong hình lại không chỉ là nhà ta tín an theo ta ra ấy lìn kia không phải còn có một mập đại t h ú c mập ấy ư v ị kia hẳn là ấ lìn người đại diện đi ta trước có ở trên thực tế thấy qua nói tóm lại mọi người không cần quá lo lắng ta theo tín an cảm tình á hắn đi với ấ y l ì n trao đổi cũng là vì ta a ta còn có tìm ấy l ì n ký tên nha mặt trên còn có tên ta đâu rồi tiếng trung gậy trúc nhỏ hàn văn gậy trúc nhỏ đều có đây nạm nói tới chỗ này lưu tín an phối hợp giơ lên trong tay laptop phía trên bất ngờ có dùng tiếng hàn viết một nhóm tự laptop khẳng định không thể để cho gậy trúc nhỏ nắm dù sao bọn họ còn phải tạo lúc này ngắn cách lưỡng đ ị a giả hiện tượng mà cái quyết định này tính một loại chứng cỡ cũng hoàn toàn để cho cuộc nháo kịch này tan thành mấy khói cũng có quen thuộc bà ed rủ hi un p a n cùng đang quan sát cái video này các nàng liếc mắt liền nhận ra laptop bên trên kiểu chữ xác thực xác thực chính là bà hẹ rủ hi un tự mình kiểu chữ đều có loại chứng c ứ này rồi mọi người chuyện đương nhiên cũng liền tin chắc quy tắc này video chân thực tính nhìn sự thật xác thực không giống như là đủ loại kinh doanh hào mang tiết tấu như vậy ba dù sao cũng là đại buổi tối lưu tín an đem video phát hành sau đó cũng sẽ không lại c u ố n q u ý t chỉ là đem điện thoại di động vứt xuống một bên t h ở p h à o nhẹ nhõm một loại nằm ở mép giường phát xong bà hẹ rủ hi un nắm lưu tín an bàn tay cười hỏi lưu tín an gật đầu nói xôn không tác dụng đúng là khó mà thuyết phục mọi người cho nên bà hẹn rủ hi un trực tiếp sử dụng đại sắc k h í chính nàng động bút cho gậy trúc nhỏ ký cái danh có cái này tương đương với chứng nhận một loại ký tên cũng đủ để chứng minh lưu tín an cùng nàng ấy l ì n c á i t h â n p h ậ như này là t u ầ n lìn n khích rồi. Dù sao ấy lìn như thế nào đi nữa động tâm cũng không khả năng ở biết rõ nhân gia lưu tín an có bạn gái điều kiện tiên quyết còn liệu lĩnh cọ đi qua đi loại khả năng này p h ỏ n g chừng chỉ có lưu tín an nao tàn phan sẽ như vậy nghĩ mọi người thế nào trả lời lưu tín an quét qua sở mẹm cu ngược lại là thật có nhân bình luận nhưng cũng không nhiều dù sao thời gian này đã trễ lắm rồi không có gì có giá trị bình luận thời gian này mọi người đều nghỉ ngơi ngày mai nhìn lại đi kia không có biện pháp ta muốn chuẩn bị đi trở về á bà ẹ dù hi un thở dài nàng còn muốn kịp thời nhìn đến mọi người bình luận đâu rồi nếu không thấy được vậy hay là đợi sau đó mới nói nghe nói như vậy lưu tín a n s ứ n g sở hắn theo bản năng ngồi dậy nhìn bên người nữ nhân bây giờ ngươi phải đi về nếu không đâu rồi ngươi sẽ không muốn để cho ta ở chỗ này ngủ lại đi nếu như ngày mai thái rời ca tới tìm ta ta thì xong rồi bà ẹ dù hi un trắng lưu tín ăn lên mắt người này đang suy nghĩ gì à nàng có thể đi ra đã là rất không chuyện dễ dàng rồi hiện ở thời gian này thành thái thiên cũng đại khái xuất đã ngủ nàng được thừa dịp ngày mai thành thái thiên tìm nàng trước trở về mới được hơn nữa lưu tín an phát cái video này sau đó sáng mai thành thái thiên đại khái xuất sẽ rất sớm đã đến tìm nàng sau đó mang theo nàng đi tìm lưu tín an giao thiệp sau đó còn có thể sẽ cùng đạo diễn đồng thời mở nghiên cứu thảo luận hội đây đặc biệt thương lượng làm như thế nào tiếp cận hai nàng chính phú là giải thích đã giải thích qua rồi nhưng cp khẳng định vẫn là m u ố n xảo giống như thành thái thiên nói như vậy xảo nhưng không rõ ràng xảo hết thể thân mật chuyển động cùng nhau cũng để cho những người hái mộ chính mình đi nhớ lại hai nàng phơi bày ở ống kính trước vẹn vẹn chỉ là phổ thông chuyển động cùng nhau À, có lẽ càng chặt chẽ cẩn thận cách nói là hai nàng không xào cp chỉ là chuyển động cùng nhau thoáng nhiều như vậy ném một cái ném chỉ là đứng chung một chỗ một tấm hình cũng có thể làm cho những người hái mộ như vậy nhớ lại như vậy loại này đứng chung một chỗ tình huống càng nhiều hơn một chút lời nói kia không phải cũng sẽ không có cái gì quan phương kết hợp cp có khả năng mà về phần những người hái mộ có thể hay không nổi điên cắn vậy cùng hai nàng có bứa quan hệ từ đầu đến cuối hai nàng đều là tôn trọng nhau hoạt động cp cảm đều là f a n chính mình nhớ lại hơn nữa bây giờ còn có rồi gậy c h ú t nhỏ là ấy l ì n f a n cứng một cái như vậy danh hiệu kia lưu tín a n với bà ẹ rủ hi un có chút chuyển động cùng nhau cũng là hợp tình hợp lý đi đến thời điểm bà ẹ rủ hi un chính mình kín đáo đi nữa một chút lưu tín a n tránh hiểm nghi một chút ngầm hiểu lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ngủ lại đây ngươi đang suy nghĩ gì bà ẹ rủ hi un xoay mình nằm ở lưu tín a n bên người hai tay chống cằm nụ cười doanh doanh nhìn lưu tín ăn trong giọng nói trêu chọc cùng trêu g ẹ o để cho lưu tín ăn mặt già đỏi hồi lâu vì một mình một phòng tình nhân nhỏ còn có thể nghĩ cái gì lưu tín an thành thật tiến tới bà ẹ rủ hi un bên hai thanh âm mập mở nói ra mấy chữ trong n g á y mắt liền để cho bà ẹ rủ hi un đỏ h ừng đến khuôn mặt nhỏ nhắn người đang suy nghĩ gì a người thật nên đi bệnh viện tắm một cái đầu góc lưu tín an bà ẹ rủ hi un xấu hổ đưa tay dùng sức vỗ lưu tín an cánh tay dùng cái này tới bày tỏ chính mình bất mãn điểm này lực đạo đối lưu tín an mà nói cũng chính là đấm b ó t hắn cười hắc hắc lần nữa tiến tới bà ẹ rủ hi un bên hai người không muốn sao bà ẹ rủ hi un động tác một hồi sau đó nàng chụp càng dùng sức nhà đùa bớt lưu manh ân nàng chỉ là mắng lưu tín an ngược lại là không phản bác ta năm giờ đưa ngươi trở về có thể không bà hẹn、e、rủ hy un s ư ớ n g sở vội vàng đứng lên tại sao là năm giờ bây giờ mới hai giờ trung gian ba giờ tên khốn này muốn làm cái gì đừng ngươi ngày mai còn có quay t r ụ không tinh thần làm sao bây giờ lưu tín an không lên tiếng hắn đã có thân đi đem phòng ngủ tắt đèn nha cái gì cũng không có chuẩn bị lâu rồi ngươi điên rồi sao lưu tín an ta chuẩn bị lúc nào a nàng nói không ra lời đưa tới cửa dê nào có thả đường l u â lý gõ gõ gõ ấy liền a d ậ y rồi chưa buổi sáng tám giờ thành thái thiên đứng ở bà hẹ rủ hi un trước cửa phòng khe khẽ gõ cửa một cái bên trong căn phòng không có bất kỳ đáp lại hắn khẽ to mày lấy điện thoại di động ra gọi đến bà hẹ rủ hi un dây số âm thanh bận vang lên mười mấy giây sau đó điện thoại đường dây được nối bà hẹ rủ hi un mê mẩn hồ hồ thanh â m từ trong điện thoại vang lên uy ấy liền a d ậ y rồi chưa còn không có thế nào thái rời ca chuẩn bị chúng ta phải đi với lưu tín an tiên sinh thương lượng một chút mới được nhưng là ta thật là mệnh thái rời ca ngơi trước liên lạc một chút lưu tín an tiên sinh xác nhận thời gian kêu nữa ta đứng lên đi này a l o bà hẹ rủ hi un nói xong liền đem điện thoại di động bông xuống tiếp tục ngủ rồi mà thành thái thiên cũng chỉ là lộ ra bất đắc dĩ biểu tình bất quá bà hẹ rủ hi un nói cũng có đạo lý trước tiên cần phải xác nhận một chút lưu tín a n có thời gian hay không mới được hắn tìm ra lưu tín a n dây số gọi đến đi qua lưu tín a n nghe điện thoại vận tốc còn nhanh hơn bà hẹ rủ hi un nhiều lắm ít nhất thời gian này lưu tín a n cũng không có ở nằm b này a lưu tín ăn tiên sinh xin hỏi bây giờ ngài có thuận tiện hay không thành thái thiên rất cùng kính hướng về phía lưu tín ăn hỏi buổi trưa đi buổi trưa sau đó chúng ta lại hơi chút trò chuyện một chút bây giờ cũng không phải gấp như vậy làm s á n g tỏ đúng không t h à n h thái thiên thở phào nhẹ nhõm đúng như lưu tín a n nói như vậy không sợ trễ điểm thương lượng chỉ sợ lưu tín a n không cho cơ hội thương lượng buổi sáng khi biết lưu tín a n cả đêm lên tiếng minh sau chuyện này hắn thật là sợ hãi lưu tín a n sẽ b u ô n g thà cơ hội này bây giờ được rồi viên t i ê u treo tâm cũng coi là b u ô n g xuống hắn không lại tiếp tục kêu trong căn phòng ngủ say bạ hẹ d ù hi un ngược lại rời đi thừa dịp khoảng thời gian này hắn dự định đi đem video xem thật kỹ một lần buổi sáng biết rõ sau chuyện này hắn còn chưa kịp nhìn video đây Chương m i t mươi giờ sáng rốt cuộc tinh thần một ít bà hẹn rủ hi u n ngáp từ trên giường ngồi dậy nàng là ở dạng sáng năm giờ n ử a len lén trở lại sau khi trở lại ngã đầu đi nằm ngủ đến bây giờ tính toán đâu ra đấy ngủ cũng liền hơn bốn giờ nhưng hơn bốn giờ ngủ say đối với nàng mà nói đã đủ rồi đơn giản rửa mặt một phen sau đó bà hẹn rủ hi u n rốt cục thì biến trở về rồi chính mình quen thuộc nhất trạng thái chính là động một chút là ngáp động tác này hay lại là phá vỡ nàng duy mị cảm giác sau khi đứng lên chuyện thứ nhất cũng không phải đi tìm thành thái thiên nàng đầu tiên làm là gọi Trải đến、Lưu、Tín An Lưu qua dạy số. m ộ t t đêm lên men, uy ắ c này dù bạn g hãy à ngoài phát ra ngoài video đ hoàn u rủ hi, hi, hi un không t An n nàng coi ệ u ở hoa điệu hoạt động quá nhưng vẫn là có một nhóm số lượng khả quan hoa điệu động n h a n ở hoa điều phan của nàng số nhất định là không có lưu tín an phan nhiều cho nên ngày hôm qua ở xảy ra chuyện sau đó phan của nàng cùng lưu tín an phan cãi vã đại đa số đều là lưu tín an phan đem phan của nàng t r e o đánh may nàng xem không hiểu tiếng trung đối những chuyện này hoàn toàn không biết nếu không ngày hôm qua nàng chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua cho lưu tín an tình ngủ nghe điện thoại bên kia nam nhân thanh em monu bà ẹ d rủ hi un hiếm thấy có chút phá vỡ tại sao ngươi tinh thần như vậy a ngươi mấy giờ đứng lên tối hôm qua thật là rất hoang đường một đêm đến bây giờ bà ed r hi un cũng có thể hồi tưởng lên kia tuyên tâm minh cốt cảm giác thỏa mãn bất quá tiêu hao càng nhiều thể lực nhất định là lưu tín an nàng càng nhiều là một cái bị động hưởng thụ nhân vật theo lý mà nói lưu tín an hẳn so với nàng mệt mỏi nhiều a ta đi ngủ hai đến ba giờ thời gian cắt n h a này cho tới t r ư a ngơi cũng đang làm gì a quay chụp không có lưu tín an đúng là có thể với bà ẹ d rủ hi u như n thế ngủ đến mười điểm mười một giờ lại lưỡng biếng đứng lên dù sao quay chụp thời gian là ở buổi chiều buổi sáng có đầy đủ thời gian cung hắn nghỉ ngơi nhưng sao nói sao xảy ra chuyện lớn như vậy lưu tín ăn thật là rất khó ngủ hắn vẫn luôn đang quan sát mọi người cùng với bà ed rủ hi un những người h á i mộ nhắn lại đối với hắn mà nói này còn là cuộc đời của hắn chung lần đầu tiên đối mặt to lớn như vậy dư luận nguy cơ thậm chí sáng sớm hôm nay hắn còn nhận được cứu cứu điện thoại chính là vị kia làng giải trí công ty kinh doanh ông chủ parkin răng điện thoại vị này chính là hàng thật giá thật làng giải trí đại l a o đối làng giải trí thậm chí còn dư luận kiểm soát còn mạnh hơn hắn nhiều lắm với cứu cứu trò chuyện tốt một lúc sau lưu tín a n cũng mới dần dần yên tâm mà cứu cứu ngược lại là không có đặc biệt đề nghị hắn với bà ed rủ hi un xào cp -E, mà là chỉ ra một vấn đề khác đó chính là l dù khi un nột ngươi nói nếu như chúng ta thật đáp ứng ngươi người đại diện cùng với dương đạo nói lên xảo cp cái khái niệm này đợi tương lai ngày nào đó chúng ta thật công khai chúng ta f a n hội sẽ không cảm thấy chúng ta lừa gạt bọn họ này đúng là rất nghiêm túc vấn đề cp fan nhất định là sẽ người người kêu đánh ít nhất sẽ bị lưu tín an f a n hoặc là bà ed rủ hi un f a n ghét nhưng có chuyện muốn rõ ràng đó chính là này hai loại f a n đều là hắn với bà ed rủ hi un f a n chờ đến cuối năm bà ed rủ hi un thật làm ra quan tuyên c h u y ệ n như vậy lời nói vậy những thứ này lúc ấy ghét quá hai người bọn họ cp fan có thể hay không bị hai người bọn họ cố ý giấu dếm cử động cảm thấy vô cùng phẫn nộ lừa dối tiêu giống với nói chúng ta nếu quả thật có c v cảm đến thời điểm nhất định sẽ xuất hiện một nhóm lớn c về phan nhưng loại này f a n đối với ta hai người f a n mà nói nhất định là sẽ bị ghét có thể phía sau chờ chúng ta thật công khai kia đối với mấy cái này không thích c về phan những người hái mộ có phải hay không là một loại tổn thương đây chuyện này thực ra không lớn có thể ảnh hưởng lưu tìm an hắn chung quy chỉ là một trò chơi sở trệ a mẹ hắn nơi nào có nhiều như vậy quan tâm hắn cảm tình f a n cho dù có tại chính mình quan tuyên rồi với gậy trúc nhỏ yêu sau đó Bà ẹ rủ fan gờ rút. À, hoa điệu phan đơn đã bờ mờ không phải có quan phương công nhận cái loại này thực ra đại đa số bà ẻ rủ hi un phan đối với chuyện này cảm tưởng cũng còn khá một mặt là nhân vì tất cả mọi người biết rõ đây nhất định là giả bà ẻ rủ hi un lúc trước cũng có quá xào cv tình huống có thể sao song sau bà hẹn rủ hi un trực tiếp cắt đứt cùng đối phương sở hữu liên lạc không chút nào để cho chuyện này ảnh hưởng đến chính mình đại đa số f a n chút khả năng lấy vì lần này cũng sẽ là như thế mà một phương diện khác cũng không thiếu f a n cho là này là một chuyện tốt nếu như có thể dựa vào này chương trình tiết mục để cho bà hẹn rủ hi un ở quốc nội nhân khí lên cao một ít lời vậy dĩ nhiên là một chuyện tốt chúng ta cuối cùng là công việc quan trọng mở vô luận lúc nào những thứ này ghép chúng ta chung một chỗ f a n cũng cuối cùng sẽ t h ở i f a n không tính là cái gì lừa dối không lừa dối bà ẹ rủ hi un ngược lại là tự nhiên mười phần ở nơi này ăn tươi nuốt sống trong vòng ngây nô lâu như vậy bà ẹ rủ hi un đã sớm thấy do những người h á i mộ bản chất nàng năm nay ba mươi tuổi tuy nói mình là một nữ thần tượng nhưng ba mươi tuổi nàng cũng có tư cách hưởng thụ một chút chính mình thứ nhất yêu nàng đã không phải cái kia vì công việc đánh bạc một tuổi tắt thật rồi thần tượng mất vạch trung pi là một kiện thần tượng môn cũng không vòng qua được đi vấn đề so với những ẩn đó lừa gạt đến f a n len lén yêu nghệ sĩ bà ẹ rủ hi un cảm thấy hay lại là quang minh chính đại nói ra đem mình hạnh phúc nói cho những người hãy mộ cũng phải so với cái kia len lén tới khá hơn một chút、à. Tuy nói bây giờ nàng cũng ở đây làm dấu dếm phan yêu sự tình đi thập phân xấu hổ ý ngươi là đúng tha những thứ k i a những người hái mộ đúng ta không thể là các nàng độc thân cả đời a loại chuyện này quá ngu rồi lời nói này cái này gọi là một cái thần tượng mất vạch nhưng đạo lý đúng là như vậy cái đạo lý nàng vì những người hái mộ cẩn trọng giữ độc thân sau đó những người hái mộ gợi phan leo tường một cái so với một cái thành thạo nàng còn ủy khuất nữa tại sao ngươi đột nhiên nghĩ đến những thứ này cứu cứu gọi điện thoại cho ta vấn tình hùng tới áp xin răng tổng biên tập tổng biên tập nói thế nào hắn đề nghị chúng ta xảo xê v sau bà ẹ d d i e hi un có chút hưng phấn đây chính là công ty lớn tổng biên tập ý kiến loại này chuyên nghiệp nhân sĩ ý kiến nhất định là muốn so cái gì thành thái thiên tới tốt nhân ra nhưng là chuyên nghiệp cứu cứu ngược lại là không đồng ý cũng không phản đối chỉ nói là có thể làm như vậy sau đó hắn liền cầm ra mới vừa rồi ta nói vấn đề kia như vậy a cứu cứu nói đây là rất vấn đề nghiêm trọng sao đây cũng là không có chỉ là để cho ta chú ý một ít phương diện này sự tình cụ thể có nghiêm trọng hay không ngược lại là không nói a như vậy a đúng cho nên ta tương đối khổ não lưu tín ăn là thực sự nhức đầu chủ yếu là hắn suy nghĩ một chút phát hiện chuyện này làm không tốt thật sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn vậy nếu như hai ta cp để cho sở hữu f a n cũng hài lòng thậm chí rất nhiều f a n chỉ mong hai ta chung một chỗ lời nói kia khởi không phải sẽ không nhiều như vậy băn khoăn bà ẹ n rủ hi un cung cấp dị chủng mới mẽ độc đáo g ấ p độ điện thoại bên kia trầm mặc mấy giây sau đó mới vang lên lưu tín an thanh âm c ổ a quái kia gậy chúc nhỏ ai làm loại này cp f a n là tuyệt đối sẽ gặp phải người sở hữu c h ắ n g ghét dù sao lúc này lưu tín an có thể là có bạn gái cứ như vậy tiếp cận nhất định sẽ đưa tới một nhóm lớn p a n bất mãn đến thời điểm hợp nhau tấn công lời nói sẽ kinh khủng hơn một ít cũng là ai nha không suy nghĩ nhiều như vậy buổi chiều ngươi hỏi lại một chút cứu cứu mà dù sao hắn là duy nhất một biết rõ hai tà tình huống thật nhân được rồi ngươi dậy rồi đề tài rốt cục thì tạm thời rẽ ra nhưng vấn đề vẫn là không có giải quyết làng giải trí tiểu bạch lưu tín ăn là không có chiều bà ẹ d rủ hi un cũng bó tay t o à n tập hai cái người trong cuộc căn ý lựa chọn tạm thời không đi khổ nào những chuyện này quay đầu hay là hỏi một chút chuyên nghiệp cứu cứu đến thời điểm nhìn cứu cứu có thể hay không cho ra một ít đề nghị hay nếu như cứu, cứu cũng không có biện pháp lời nói đến thời điểm lưu tín an vẫn là quyết định chẳng phải phối hợp lần này cv đồn thổi lên nhiệt độ có thể không lớn nhưng cơ bản bàn không thể thả xuống ừ video phía dưới bình luận cũng phải sao rất bình thường tất cả mọi người tin chuyện này bây giờ chính ở thảo luận thảo luận cái gì mọi người nói ta có như ngươi vậy bạn gái đơn giản là tám đời đã tu luyện phúc phận ha ha ha ha ha ha ha đ ế t ử tiểu thư bà ẹ d rủ hy un tiếng cười cởi mở để cho lưu tín an lộ ra bất đắc dĩ biểu tình ở biết đây chỉ là một tiểu hiệu lầm sau đó hắn p a n với bà ed rủ hy un p a n ngược lại là ăn ý đặt thành nhận thức chung đúng là nhận thức chung lưu tín a n mọi người phần lớn đều là một ít chuyện vui nhân lấy chỉnh sống đùa giỡn làm thú vui mọi người biết rõ lưu tín a n không hề có lôi với gậy trúc nhỏ sau đó đều là rất thành khẩn đối bà hẹ rủ hi u n những người hái mộ nói xin lỗi là là nói xin lỗi không sai tự xưng là tam quan tương đối chính lưu tín a n cũng có một nhóm rất biết lý lẽ phan hiểu lầm làm sai nên nói xin lỗi mà không phải là c ứ n g cổ không để ý tới khoáy ba phần bà hẹ rủ hi u n đám kia những người hái mộ kêu bái kiến trận này chợ à mắt nhìn thấy nhân ra lưu tín ăn p a n thái độ của tiết lược các nàng cũng không có tiếp tục méo không thả thường xuyên qua lại hai bên phan ngược lại là thân cận hơn buổi sáng lưu tín ăn khi nhìn đến bà ed rủ hi un phan gờ giúp có nhân viên quản lý toàn thể thành viên phát những khi này con n g ư ờ i đều nhanh r ứ t xuống sau đó hắn vội vàng hồi chính mình người xem bảy nhìn một chút ân đám này chứng rủa người xem liền muốn với bà ed rủ hi un những người h ã i mộ giữ gìn mối quan hệ sau đó thuận lợi nhận biết m g ộ tử thuận tiện yêu trên mạng thật vượt quá bình thường được rồi ta phải đi tìm thái rời ca phòng chừng một hồi thái rời ca sẽ mang ta đi tìm ngươi ngươi đem thời gian chống ra trên trời cao a được ta vẫn luôn có rảnh rỗi các ngươi tùy thời gọi điện thoại tới là được lưu tín an phối hợp nói lại đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó hắn cúc điện thoại vẻ mặt bất đắc dĩ sự tình phát triển càng ngày càng hướng dự trù bên ngoài phát triển nhức đầu lưu tín an ngồi tại chính mình trên ghế salon đưa tay vớt chán dùng cái này bình phục chính mình quấn q u y ế t tâm tình với lưu tín an nói chuyện điện thoại xong sau đó bà hẹ rủ hi un gọi đến chính mình người đại diện d â y số thái rời ca ta d ậ y rồi ngươi có chuyện tìm ta sao dạy rồi ta bây giờ đi qua tìm ngươi thành thái thiên thanh nhấm nghe không ra tâm tình bà hẹ rủ hi un ngược lại là cũng không suy nghĩ nhiều nàng gật đầu một cái ừ một tiếng sau đó đó là ngồi ở trên ghế salon an tĩnh chờ đợi không bao lâu tiếng gõ cửa vang lên để cho bà ẹ rủ hi un đứng dậy đi tới cửa khai môn ngoài cửa dĩ nhiên chính là mới vừa rồi liền nói muốn đi qua thành thái thiên rồi thái rời ca buổi sáng k h ỏ e n h a bà ẹ rủ hi un cười với thành thái thiên chào hỏi thành thái thiên gật đầu một cái đi vào phòng đi tới trên ghế salon ngồi xuống hắn n g ẩ m đầu nhìn chằm chằm bà ẹ rủ hi un suy tư mấy giây sau vẫn là đem đã biết sáng sớm nghi hoặc hỏi lên ngươi chừng nào thì cho lưu tín an tiên sinh bạn gái ký tên từ đi tới quay c h ụ hiện trường bà e rủ hi un vẫn đều tại hắn chiếu cố bên dưới theo lý mà nói hắn không có thời gian hôm qua thiên buổi chiều ta nói ta không thoải mái đi về nghỉ thời điểm vừa vặn gặp lưu tín an tiên sinh khi đó hắn tìm ta thay hắn bạn gái muốn ký tên đ ù a bà e rủ hi un có thể không nghĩ tới những thứ này học tập tự lưu tín an cùng lưu chính giang thật cẩn thận là có hiệu quả ở nói lên ta ký chính ta đề nghị này thời điểm bà e rủ hi un liền nghĩ đến quá những vấn đề này t r ư n g hợp ngày hôm qua nàng vì đi tìm lưu tín an tận lực tạo một cái chính mình không thoải mái muốn về sớm một chút nghỉ ngơi giả tường nếu không nàng là thật không có biện pháp giải thích mình là như thế nào cho lưu tín an ký tên ân nếu điểm này cũng cân nhắc đến như vậy ngày hôm qua phối hợp lưu tín an thu âm v i d e o lúc dùng thanh âm dù n g tự nhiên cũng là không bại lộ ở trước mặt thành thái thiên thanh âm đương nhiên bởi vì đồng thời hợp tác nhiều năm như vậy muốn triệt để lừa gạt được thành thái thiên cũng không thực tế cho nên đây cũng là thành thái thiên rất mê mội một chuyện thái rời ca thế nào biết rõ chuyện này là lưu tín an tiên sinh bên kia đưa cái này ký tên phát ra ngoài sau nàng cố ý làm bộ như vẻ mặt biểu tình kinh ngạc truy hỏi đến thành thái thiên thành thái thiên gật đầu một cái sau đó lấy ra điện thoại di động đây là lưu tín an tiên sinh tối hôm qua phát video ngươi nhìn một chút đi a t ố t bà ẹ n rủ hi ung ậ t đầu nhận lấy điện thoại di động nhìn video một lát sau nàng vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía thành thái thiên lưu tín an tiên sinh bạn gái thanh âm với ta có chút giống như đây ngươi cũng cảm thấy như vậy chứ bà ẹ n rủ hi ung ậ t đầu một cái trên mặt mang không nói gì nụ cười nói như vậy ta theo vị này lưu tín an tiên sinh thật đúng là có duyên đâu rồi khụ âm thanh như vậy có giống hay không nàng khắc ý học chính mình vậy chúc nhỏ cái tia thành tuyến nhưng vừa có một ít khác nhau giống như nhất định là giống như nhưng lắng nghe bên dưới vẫn có không giống nhau địa phương được rồi được rồi ngươi cũng đừng ở trước mặt người ta chơi đùa bộ này nếu như người ta không muốn nhìn như ngươi vậy đến thời điểm không nghĩ hợp tác với chúng ta làm sao bây giờ vẫn là phải hợp tác sao hừ hừ đối với ngươi đối tiết mục đối chính hắn cũng chuyện tốt hắn tại sao cự tuyệt thành thái thiên trung quy là s m đi ra người đại diện trên lợi ích hắn càng nhiều vẫn sẽ cân nhắc lợi ích nếu có thể có lợi như vậy thành thái thiên không nghĩ tới lưu tín ăn sẽ lý do cự tuyệt có tiền không kiếm cái gì đại c ả ngu hắn nghĩ như vậy sau đó thuận tay lấy điện thoại di động ra Tỏ ý bà hẹ rủ hi unan tính một ít sau đó b ấ m điện thoại l ư u tín an tiên sinh bây giờ ngài có danh không có thể lời nói chúng ta ấy lean muốn mời ngài ăn bữa chưa a hay hay chúng ta một xe đi q u ấ y rời ngài được nói chuyện điện thoại nhanh chóng kết thúc đặt thành mục đích thành thái thiên lộ ra nụ cười thỏa mãn được rồi một sẽ trực tiếp đi qua tìm hắn đi ừ m ngươi một hồi biểu hiện hơi chút nhiệt tình một chút người này p h ỏ n g chừng cũng là fan của ngươi n g ư ơ i biểu hiện tốt điểm nói không chừng có thể mò được điểm chỗ tốt hắn ngay cả một người đại diện cũng không có rất tốt hồ chuẩn bị thần h thái thiên nhẹ dọn g dặn do bà ẹ rủ hi un mà bà ẹ rủ hi un chính là không nói một lời túi đầu giấu diếm chính mình biểu tình cổ quái như vậy có phải hay không là không tốt a cũng là thứ người như vậy cũng không cần xích mích được liền như vậy hàng thật giá thật b ả n điều kiện đi có thể v ứ t bao nhiêu là bao nhiêu đi hô fan của ta muốn là phản ứng gì mọi người có tức giận hay không đây cũng là không có ngày hôm qua đối phương phát cái kia vì d e o giải thích rất nhiều mọi người cũng cũng biết rõ đây chỉ là một hiểu lầm bất quá có c h u y ệ n tốt những người ái mộ tựa hồ đối với hai ngươi không thể tiếp cận c về cảm giác thập phần tiếp lối bà ẹ d rủ hi un phan thực ra không phải như vậy không ưa cv quan hệ dù sao bà ẹ d rủ hi un từng có xào c p thu lợi sau đó cần đoạn thì đoạn trải qua mọi người biết rõ bà ẹ d rủ hi un là một cái hàng thật giá thật v á c sắc nữ sẽ đem sinh hoạt với công việc phân rất mở coi như xào c p thời điểm rất phối hợp nhưng chỉ cần cái này đ ồ n thổi lên vừa kết thúc nàng trong nháy mắt sẽ chặt đứt loại quan hệ này sẽ không chút nào ảnh hưởng đến chính mình có như vậy trải qua những người h ã i mộ cũng đều đối bà ẹ d rủ hi un hết sức yên tâm mọi người rất hy vọng thấy ta theo lưu tín an tiên sinh có cái gì sao nhân ra nhưng là có bạn gái hắn coi như kết hôn rồi cũng không chế n ã i những người hái mộ chính mình nữa lại này không cần ngươi quan tâm ngươi chỉ cần khác làm ra thất thường gì sự t ì n h là được bất quá lấy ngươi tính cách khẳng định cũng sẽ không làm gì chứ bà ed rủ hi un sợ người lạ có thể không phải v ừ a ngay cả hắn cái này người đại diện đều là đang cùng rồi bà ed rủ hi un mấy người thời gian một năm mới dần dần với bà ed rủ hi un thân cận đứng lên mới bắt đầu thời điểm bà ed rủ hi un là thực sự sợ chết hắn nhưng lại không thể không với hắn tiếp xúc khi đó bà ed rủ hi un thành thật mà nói thật đáng yêu nơi nào giống bây giờ động bất động treo hắn điện thoại sau đó hộp điều khiển từ xa liên quan đến hắn này làm kia chúng ta bây giờ đi qua sao trước chuẩn bị bữa chưa đi phải đi phòng ăn sao bà ẹ n rủ hi un vẻ mặt n g h i hoặc loại sự tình này phải đi phòng ăn nói à tuy nhưng đã giải thích mở nhưng tránh hiểm nghi hẳn cần phải có đi phòng ăn chỗ đó người lắm mắt nhiều nói không chừng ở đó ăn cơm lợi nói sẽ có cái gì tân hình ra ánh sáng đi ra vậy cũng sẽ không tốt không đi phòng ăn trực tiếp đi phòng hắn chúng ta điểm ít đổ trực tiếp đưa đến phòng là được được rồi ta đây trước đi thu thập một chút bà ẹ n rủ hi un gật đầu thần xác tự nhiên nội tâm hưng phân đứng lên mặc dù mới tách ra không lâu nhưng đối với yêu cháy bỏng kỳ tình nhân nhỏ mà nói bà ẹ rủ hi un không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể với lưu tín an gặp mặt cơ hội coi như gặp mặt thời điểm các nàng phải làm bộ với nhau chưa quen thuộc nhưng loại này lén lén lút lút kích thích cảm giác càng làm cho nàng hưng ơ phấn bà ẹ rủ hi un cảm giác mình thật càng ngày càng kỳ quái đều do lưu tín an tên hôn đàn này mang theo nàng đi vào một cái tân lĩnh vực đúng đều do hắn h á t g ì đang nhìn tài liệu lưu tín an đại đại hát hơn một cái là bởi vì ngày hôm qua xuất mồ hôi quá nhiều cho nên hôm nay bị cảm chương hai trăm chín mươi sáu tạm có một kết thúc. có Go go go. vì a cửa An n lên tiếng go cửa để cho Lưu Tín từ trên ghế xa lòn ngồi g go ghế Lưu từ cho để xạ dậy. v tư mật tính lần này với thành thái thiên nói chuyện với nhau lựa chọn ở gian phòng của mình bên trong dù sao lúc này vẫn còn một cái dư luận dẹp loạn trạng thái có thể lời nói biết rõ hai người bọn họ lúc không có ai trao đổi nhân nhất định là càng ít càng tốt an ninh tính mạnh nhất địa phương còn có thể là nơi nào đây dĩ nhiên chính là phòng khách sạn nội bộ hắn kéo cửa phong ra hướng về phía cửa thành thái thiên cùng với một bên bà hẹ、e、rủ hy un mịp cười né người đem hai người để vào hoan n ê n h o a n n ê n quấy rầy ngài không biết h i rõ ngài thích gì ta liền điểm đi một tí bên này nhân đều rất thích thức ăn hy vọng hợp ngài sở thích a không liên quan không liên quan ta không thế nào kén ăn lưu tín a n khoác qua tay sau đó ở trên ghế xa lon ngồi xuống mọi người tâm lý cũng rõ ràng ăn cơm là thứ yếu chủ yếu hơn nhất định là hay lại là sau đó phải đóng nói chuyện ta phát cái kia video không có đối với tiểu thư ấy liền mang đến khốn nhớ gì chứ không có không có hoàn toàn không có không bằng nói chuyện này để cho ngài tự mình đến làm sáng tỏ là chúng ta không đúng thực ra không cần lễ phép như vậy lưu tín an bị thành thái thiên này mở miệng một tiếng ngài kêu là hết sức không được tự nhiên hắn to mày bất đắc dĩ n ổ nước bọc đến thành thái thiên chính là s ư ớ n g sở sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn lưu tín an ta đây phải nói như thế nào khá hơn một chút đây à dựa theo các ngươi bên kia quy củ đến đây đi thành thái thiên tiên sinh ngài hẳn lớn hơn ta rất nhiều đi vậy ta gọi ngài thái giời ca ngài gọi ta là tín a n là được rồi con mắt của thành thái thiên sáng lên gần hơn quan hệ liền đại biểu sự t ì n h sẽ hướng địa phương tốt hướng đi tiến triển hắn nhất định là càng muốn với lưu tín an thay đổi càng thân cận hơn một chút bây giờ lưu tín an chủ động nói ra quả thực là để cho hắn mừng rỡ như điên ra đây liền nhờ đại gọi ngươi một tiếng tín a n rồi ừ thái giời ca một bên bà hẹ rủ h y ung che miệng c ư ờ i trộm muốn không lo lắng thái g ờ i ca nói nàng nàng l à thật rất muốn hỏi một câu lưu tín ăn cũng quản thành thái thiên kêu ca vậy hắn có phải hay không là cũng hẳn gọi nàng một tiếng rủ hi ưu t ỉ tín ăn a ta lần này mang theo ấy lìn tới chủ yếu vẫn là muốn thương lượng với người một chút phía sau đồn thổi lên chi tiết ngươi xem cv đồn thổi lên thật sao a cái này cặn kẽ hay là chờ quay đầu với dương đạo đồng thời nói đi hơn nữa ta còn là muốn đợi những người h ái mộ cấp cho phản hồi sau đó suy nghĩ thêm kết quả có muốn hay không làm chuyện này đúng đúng ngươi nói không sai nhưng trên thời gian ngươi cũng biết rõ đệ nhất kỷ tiết mục còn có mười ngày khoảng đó thời gian mới truyền bá phản hồi thế nào cũng phải chờ tới hai tuần lễ sau đó mới được trong lúc này gian rảnh này hai tuần lễ lãng phí không hay lắm thành thái thiên vẻ mặt làm khó hắn hồi nào không biết rõ đợi phản hồi đi ra mới quyết định đâu rồi có thể đúng như hắn nói như vậy thời gian có thể thì sẽ không đáng người này hai tuần thời gian hắn khẳng định vẫn là suy nghĩ lợi dụng tốt ta biết rõ cho nên quay chụp phương diện ta sẽ phối hợp nhưng phát hành ta phải chờ tới lần đầu tiên tiết mục liên đối ngoài lệ nội dung phát hình sau đó lại tính toán sau lưu tín an chính mình trong lòng cũng sớm đã có đáp án hắn cũng không tiếp tục dùng thương lượng rộng với thành thái thiên trao đổi mà là thành em rừng rừng giống như là ở báo cho biết đối phương cái gì như vậy thành thái thiên gật đầu t h ở p h à o nhẹ nhõm dĩ nhiên nếu như có thể đồng thời đổi mới thậm chí còn trước thời gian tiến hành đồn thổi lên nhất định sẽ tốt hơn có thể cân nhắc đến làm như vậy đại khái s u ấ t sẽ chọc cho nào lưu tín an thành thái thiên suy nghĩ mấy giây sau quyết định liền theo lưu tín an nói như vậy đi làm không thành vấn đề chúng ta có thể tiếp nhận còn nữa chính là đồn thổi lên phương diện tạo không khí cảm loại này hẳn là thái rời ca c á c ngươi s ợ trường chứ lưu tín an tựa như cười mà không phải cười nhìn thành thái thiên người sau cũng là lộ ra ăn ý nụ cười gật đầu một cái xác thực không khí cảm tạo nên bọn họ có thể quá giỏi rồi chỉ là tạo ta theo tiểu thư ấy liền tương đối thân mật không khí liền có thể nhưng ta sẽ không có bất kỳ vượt quyền động tắc cùng lời nói giống vậy ta cũng hy vọng thái rời ca ngươi cũng không cần để cho tiểu thư ấy liền làm loại chuyện này hắn giọng thong thả có thể trong giọng nói không cho cự tuyệt lệnh thành thái thiên có chút kinh ngạc Hai bạch thế hôm nhiên như thế. Những điều kiện này hắn không An nay tiểu điều kiện ngày Tín còn ráng, nào nên cường này vậy tuyệt trước một đột trở Lưu có cự l bộ bộ bất quá thích hợp dư luận dẫn dắt chúng ta có thể sẽ tiến hành ẩm cái này các ngươi là chuyên nghiệp các ngươi nhìn tới liền có thể hô nhìn thở phào nhẹ nhõm thành thái thiên lưu t í n a n mặt lộ n ủ cười áp lực rất lớn sao thành thái thiên ngước mắt nhìn hiếu kỳ nhìn mình lưu t í n a n thật cũng không quá nhiều dầu dếm chỉ là lộ ra c ư ờ i khổ nói thật buổi sáng gặp lại ngươi phát kia cái video ta thật nghĩ đến ngươi không nghĩ đồn thổi lên rồi không có cái kia video ta chỉ là vì trấn an ta người xem thái rời ca hẳn kết hôn rồi chứ đúng kết hôn rồi cho nên ca ngươi nên cũng biết rõ loại sự tình này khẳng định vẫn làm u ố n với bạn gái nói rõ à. thành thái thiên đồng ý gật đầu hắn tự tay đem túi mở ra chiếu cố tán gấu c ơ m còn không có ăn đây công khoản ăn uống cơ hội có thể không thể bỏ qua nếu như tín a n bạn gái ngươi thuận lợi lời nói để cho ấy liền tự mình với bạn gái ngươi nói một chút đi nàng cũng là chúng ta quốc gia nhân đúng không thành thái thiên vô tình những lời này để cho lưu tín an cùng bà h dù ủ hi ôn động tác đều là cứng đờ â nàng khi làm việc nhất định là không thuận tiện lắm À, cái này không liên quan chúng ta có thể chờ đợi nàng thuận lợi thời điểm sẽ liên lạc lại là được rồi ở trong mắt thành thái thiên lưu tín a n bạn gái nhưng là bà é rủ hi un f a n dù sao bà é rủ hi un cũng đem ký tên cho hắn rồi nếu là f a n vậy khẳng định là không muốn bỏ qua với thần tượng đồng thời video nói chuyện p h i ế m nói chuyện với nhau cơ hội chứ cái này chờ ta quay đầu nói với nàng một chút đi nàng tương đối xấu hổ như vậy à vậy cũng tốt chỉ cần bạn gái ngươi sẽ không hiểu lầm liền có thể ăn cơm ăn cơm nghe nói tiệm này đặc biệt ăn ngon rất tốt lưu tín a n thở phào nhẹ nhõm bất kể nói thế nào dù sao cũng trước tiên đem chuyện này hồ chuẩn bị đi qua hắn đi đâu cho thành thái thiên tìm một gậy trúc nhỏ trở lại a đơn giản chỉnh sửa một chút tay mình đầu sở hữu có thể chứng minh chính mình với bà ẹ rủ hi un thuần khiết quan hệ chứng cơ sau đó lưu tín an cuối cùng vẫn đem những tài liệu này cái gì cùng nhau phát đến chính mình tài khoản bên trên mà có những tài liệu này thêm được chuyện này mang đến sóng gió rốt cục thì đi qua một ít bất quá chuyện này để cho lưu tín a n mọi người ngược lại là vô cùng hưng phấn mượn cơ hội này bọn họ ngược lại là nhận thức không ít bà ẹ rủ hi un f a n bà ẹ rủ hi un ở hoa điều f a n trung có hơn phân nửa đều là nữ p a n mà lưu tín ăn mọi người tuyệt đại đa số đều là nam p a n nam mọi người nhận thức vị này gái đẹp minh tính bà ẹ rủ hi un sau đó bị bà ed rủ h y un xinh đẹp trực tiếp kéo vào hố giống vậy bà ed rủ h y un những người h ái mộ cũng là nhận thức lưu tín an vị này tướng mạo anh tuấn hơn nữa đuổi theo không giống như là nghệ sĩ như vậy tốn sức nghệ sĩ hơn nữa lưu tín an tam quan tương đối chính gần đó là thân là sở trệ a mẹ cũng không nói qua cái gì lôi khu nhảy nhót lời nói điều này cũng làm cho một bộ phận bà ed rủ h y un f a n đối lưu tín an sinh ra h à o cảm tám gậy che đánh không tới đồng thời hai cái f a n gờ giúp lại bởi vì một món đồ như vậy chuyện sinh ra không nhỏ đồng thời xuất hiện điều này cũng làm cho lưu tín an dở khóc dở cười từ dư luận chung rút người ra lưu tín an lần nữa đầu nhập vào làm phim bên trong nha an tử ca với đại minh tinh truyền s ở căng đ à n cảm giác thế nào đang ở phóng đưa đường tiêu tinh mắt thấy được vào cửa lưu tín an ánh mắt của nàng sáng lên vội vàng lên tiếng nạo báng vị này vẻ mặt quẫn bách nam nhân là lưu tín an với bà ẹ rủ hi un kia trương thần đồ đã sớm bị các nàng thấy được chỉ là bởi vì lúc gian quan hệ các nàng không có thể trước tiên ăn đến lấy dưa có chút đáng tiếc đừng đánh t h u ta các ngươi luyện tập như thế nào đây ở chính t ứ c xuất hiện phản hồi trước lưu tín an không muốn để cho đề tài quá nhiều ở trên người mình dừng lại Tiết mục đúng i ể m s như nàng h không phải hắn â n n lại cái nói như vậy từ lúc tối hôm qua các nàng đang nhìn mò mò chỗ tổ hợp tín súm múa đài thị tẩn sau đó các nàng đều là giấy lên không chịu thua ý chí chiến đấu cho nên Mọi người ăn ở hôm y n có nay h thức chung nữ đoàn cái loại luyện tập trước khi bắt đầu tất cả mọi người là nghĩ như vậy mà tiếp thu được mọi người khao khát mỏ mỏ cũng là vẻ mặt cảm động vì vậy nàng thật thành thật đưa nàng ở thuyền luyện tập lúc cường độ lấy ra một cả buổi t r ư a cộng thêm sau bữa cơm t r ư a khoảng thời gian này luyện tập thất bên trong nghe được nhiều nhất chính là mò mò trong miệng cậu kia hoan mò a mò mò còn học trong những lời này văn một lần nữa này thay nhau qua mấy lần ngoại trừ một vị khác từ nhỏ đi học tập vũ đạo nghệ sĩ cùng với mò mò bên ngoài ngoài ra ba vị bao gồm đường tiêu ở bên trong tất cả mọi người làm ệ t đến gặp cả người sống lại làm tài chính cự đầu mà lúc này mới vừa mới đến trong một ngày ba giờ chiều các nàng nhưng là phải luyện tập đến đêm khuya mới có thể đi về nghỉ nghe đường tiêu thở hồng hộp thanh âm lưu tín an vẻ mặt bất đắc dĩ hắn nhìn về phía mò mò suy tư mấy giây sau dùng tiếng nhật lên tiếng tiết lời luyện tập cường độ có thể hay không quá cao hơn một chút tiếng anh đại đa số nghệ sĩ đều biết nhưng tiếng nhật những người này nghe vẫn là không hiểu lắm không cần tiếng anh cũng là vì chiếu cố mọi người mặt mũi nếu như thật dùng tiếng anh với mò mò câu thông nếu như mọi người nghe hiểu sợ không phải còn tưởng rằng hắn ở xem thường đoàn người ai cũng là muốn mặt mũi nhân như vậy tiếp tục giữ vững lời nói mười ngày đủ leo lên võ đài mò mò biểu tình nghiêm túc hàn đại đức nói với nàng tới bên này không phải tới không lý tưởng mà là hiện ra mị lực hoa điệu bên trong ngu giống như một bãi nước động lúc này rất yêu cầu một ít chuyên nghiệp nghệ sĩ để kích thích này than nước đọng sức sống mới được hơn nữa thì từ đầu đến cuối đều là một cái cạnh tranh quan hệ z vẹo vẹt xác thực cũng coi là các nàng đối thủ cạnh tranh có thể trung quy z vẹo vẹt hay lại là kém như vậy ném một cái ném tại sao z vẹo vẹt vẫn luôn bị gọi là vị đệ tứ tiền tam n ữ đoàn còn không phải là bởi vì z vẹo vẹt chỉ có thể xếp hàng thứ ba vốn là z vẹo vẹt là có đại máy bay nổ biết bài hát kiệp x ì t ổ thật là một lần rất tốt rất cơ hội tốt có thể còn không chờ z vẹo vẹt hoàn toàn phát lực h ẹ n đi liền chịu rồi nghiêm trọng như vậy không tổn thương được không tu dư dư dư dưỡ không có cách nào rét vẹo vẹt cũng chỉ có thể chậm rãi đạm ra tranh đoạt hàng ngũ như nhất hàng mò m ọ lần này tới ngoại trừ triển lãm phát hiện mình làm đỉnh cấp nữ đoàn m ị lực bên ngoài còn nữa chính là lần này thực ra cũng là nàng đại biểu t ỷ chính thức giao phong mùi thuốc súng kéo căng rồi thuộc về là thế nào đột nhiên liền bắt đầu bên trong cuốn lại rồi lưu tín an không trả lời nữa mò m ọ hắn khoảng thời gian này với mò m ọ c h u n g sống không thiếu thời gian cho nên rất rõ ràng người này thắng bại muốn mạnh bao nhiêu suy nghĩ cạnh tranh là chuyện tốt nếu như mò mò dẫn đầu sắp xếp nát chỉ sợ hắn thứ nhất liền không vui cho nên hắn hoán đổi thành tiếng chung buồn gửi Đường tiết ê nghiêm u quyền, qua, nhất nghị, chúng ta đây chính là lương tính nội、quyền. như đã nói n mặt ta đây đã là u qua đầu như qua mấy ngày lần mấy i biểu diễn công khai biết cái tiết ê n công không có thành tích tốt, sẽ có hay không có trường có tích có có chỉ hay pháp ta, ta tốt, sẽ rõ cái tiết mục này sẽ không có người đào thải. Tiết mục tổ chức mắt báo cho biết các nàng tin tức cũng không nhiều ngoại trừ cơ bản quy tắc bên ngoài còn lại tất cả đều là không biết nhưng có một chút tất cả mọi người rất rõ ràng đó chính là lần này tiết mục là thực sự cạnh tranh tính rất mạnh một điểm này cụ thể ta khẳng định không thể nói nhưng có một chút ta có thể tiết lộ cái gì cái gì mấy người nữ nhân vây lại mọ mỏ, mỏ cũng là hiếu kỳ nhìn lưu tín an mới vừa rồi đường tiêu với lưu tín a n nói chuyện phiếm nội dung đã có nhân thân thiết giúp nàng p h i ê n dịch vô luận vậy một đội vua một đội kia cùng với lĩnh đội cũng sẽ phải gánh chịu trừng phạt hơn nữa còn là rất để cho người ta phiền nào trừng phạt này cơ hồ là lưu tín a n biết rõ toàn bộ cụ thể còn phải chờ sau đó hắn có thể từ dương đạo bên k i a biết rõ tin tức nhưng thành thật mà nói liền một chút như vậy tin tức đã để cho người ta rất đau đầu a không phải đâu thật là có trừng phạt động động tiếp tục đi làm các t ỉ m hội mấy người gào thét bi thương lên tiếng đường tiêu cũng là cho mò mò phiên dịch một lúc sau đổi lấy mò mò tuổi thân biểu tình nàng xem hướng lưu tín an sau đó c a o mày khổ tư minh tưởng ngay tại lưu tín an nghi ngờ chuẩn bị truy hỏi một chút thời điểm mọ họ dùng chính mình tiếng nhật vị mười phần tiếng trung một chữ một cái tự thuyết nói lĩnh đội chắn khu giúp một tay ổ môn nhìn một chút người khác đi lưu tín an ngay từ đầu là thực sự nghe không hiểu nhưng đường tiêu rất thân thiết bu lại giúp ngươi phiên dịch một chút đội trưởng ý là cho ngươi nhanh đi ra tìm hiểu tình báo đừng ở chỗ này đ a m làm hại chúng ta luyện tập không thể huyền chuyển một chút sao xin ngươi đừng ở nơi này đ a n làm hại chúng ta luyện tập lần này xác thực đủ huyền cũng đủ lễ phép thậm chí đường tiêu lộ ra n để cho người nhìn chứ nhìn người liền tiểu â m thần h sảng k o á Nói đúng là đi ra những lời này.、Lưu、Tín An quyết định chính mình nhớ hiền lành ở đầu. Bất quá trước khi đi, hắn vẫn đứng đó đi lời lại, khi đi, tối mai i đầu. gật là Lưu ra trước ra sau cửa, của A. thu khắc quyết quá Bất t âm, sự ở phá trạm xin bọn họ nhóm này trò chơi sở chế a mẹ tới khẳng định không phải v ừ a ý bọn họ sắc đẹp nhất định là muốn để cho bọn họ tại chính mình chức vụ mình lĩnh vực bên trên sáng lên nóng lên mới được là mỗi lần chuẩn bị trong lúc các nghệ nhân đều phải rút ra một buổi tối thời gian đem ra đặc biệt quay chụp h i ê n nội dung cũng chính là đặc biệt cung cấp cho đại đám hội viên một ít nội dung lần đầu nhiệm vụ chính là nữ nghệ sĩ môn trò chơi đại thi đấu bất quá cụ thể là trò chơi gì ngay cả lưu tín a n chính mình cũng không rõ ràng có thể năm v năm trò chơi có thể có mấy khoản a lo loại này hay hoặc giả lạc gọ loại này nhưng thành thật mà nói lưu tín a n cảm thấy để cho này quần nghệ mọi người chơi đùa những thứ này cũng không tốt các khán giả khẳng định cũng không muốn huyết áp kéo căng hay lại là chơi đùa một ít tương đối thú vị trò chơi tốt hơn một chút giống như là đường đậu nhân loại này yên tâm đi, đi nhanh giúp chúng ta hỏi rõ tình báo đường tiêu đều nói như vậy lưu tín ăn cũng sẽ không quấn ít hắn đ i với mình các đội viên vẫn tương đối yên tâm chủ là là thật thật so y A dĩ nhiên cũng phải nhìn cụ thể là trò chơi gì được ta đây đi quay dối người khác lưu tín an quăng ra một câu như vậy quay đầu tiểu ra rồi căn phòng sau đó đối diện hãy cùng đi tới son xê ả ngoạn đụng phải ngay sau đó son xê ả ngoạn trong mắt sáng lên tên là bắt quả ánh lửa hiểu người này lưu tín an thoáng cái liền đoán được người này muốn hỏi chút gì bất quá bây giờ nhưng là ở dưới ống kính mặt cho dù có cái gì muốn hỏi hắn khẳng định cũng không thể khiến son sệ ả ngoằn hỏi lên cho nên hắn cướp ở son sệ ả ngoằn trước gấp vội mở miệng hoẹn đi luyện tập thế nào son sệ ả ngoằn vui tươi hớn hở gật đầu sau đó theo bản năng muốn xem hướng lưu tín an phía sau luyện tập thất lưu tín an phản ứng đ ự c nhanh một cái ngăn trở son sệ ả ngoằn tầm mắt đổi lấy son sệ ả ngoằn một cái không nói gì biểu tình ta sẽ nhìn một chút ta lại không làm gì mấy ngày nay quay chụp đã để cho son sệ ả ngoằn với mọi người rất quen thuộc nàng có thể không phải bà é rủ hy un cái loại này sợ người lạ nhân cho nên hắn lúc này biểu hiện với lưu tín an tương đối q u á n lạc tin tưởng cũng không sẽ có người cảm giác kỳ quái ngươi không việc gì xem chúng ta tổ làm gì có phải hay không là muốn dò xét tình báo ta cho ngươi biết không thể nào uy hẹp hỏi nghe dinh tỉ nói các ngươi bên này luyện tập cường độ rất lớn là thật giả son sệ ả ngoằn đúng là hỏi do tình báo đến nội quyển bầu không khí đã bất chi bất giác bắt đầu ở tiết mục chung bay lên người khác đang cố gắng nàng không dám sắp xếp n á ta nàng quyết định tới xem một chút đám người này rốt cuộc có bao nhiêu sao cố gắng nàng s o n g trở về với tống d ĩ n h đồng thời điều chỉnh cường độ huấn luyện dù sao nàng nhưng là nhớ kỹ đến thành thái thiên câu nói kia không rõ ràng như vậy sắp s ế nát có thể nằm tại sao phải ngồi